Chương 197, Đại đô phần tử khủng bố, 1 2, chương 197, đại đô phần tử khủng bố, 1 2. Kỳ thực, địch thu nghiện sớm liền hiểu, cái gọi là Huyền Nguyên Thất Chiếu Tinh, trừ ra chính mình, tựa hồ cũng là thế gia đại tộc con cháu, cho dù là chính mình, phía sau cũng đứng đại nhân vật. Tại Huyền Nguyên, tại Đại đô, phía sau không người, khó đi. Không vui. Ta hiện tại vô cùng không vui. Quý Tiêu Hán lấy tay vướt vướt tóc, "Có biện pháp nào? Bị người đánh thành bộ dạng này, ta còn cần không gượng dậy nổi sao?" "Bất quá." Mỹ nhân băng giá ngừng đầu. Quý Tiêu Hán ngược lại là cùng chính mình tưởng tượng không cùng một dạng đối với Trần Triệu thằng cứng nhắc ấn tượng cũng không có trực tiếp sử dụng đến trên đầu của hắn. Quý Tiêu Hán đứng thẳng người, chúng ta có thể không phải là bởi vì chiếu tinh cái danh này mạnh mẽ, vì chúng ta mạnh mẽ, do đó người đời đưa cho chúng ta chiếu tinh danh hảo, nhưng trên thực tế chúng ta chính là tương đối người đồng lứa lợi hại hơn một chút, chỉ thế thôi. Địch Thu nghiễn mặt không biểu tình, đưa tay gậy chi tại trên mặt đất, trên mặt đất nguyệt sắc dấu vết chính đang từ từ biến mất. Đời trước thiên tài, người nghe nói qua sao? Quý Tiêu Hán hướng về phía Địch Thu hỏi. Địch Thu nghiến sắc mặt chưa biến, người nói là thứ anh kiện, thứ anh kiện đây chính là tiểu thu đã từng lớn nhất thần tượng trước thế hệ tất cả huyền nguyên ưu tú nhất bốn tên diệt dịch sĩ bọn hắn thực lực cường hãn thanh danh huyền hách so với hiện tại chiếu tinh chỉ có hơn chứ không kém chỉ là hiện tại huyền nguyên đã không có người nhắc tới bọn hắn vì hai chết một tàn là cái này đợi trước kết cục còn lại một cái kia, ngươi xem một chút hắn hiện tại cũng trở thành dạng gì quý tiêu hắn sửa sang lấy chính mình vì vừa nãy giao đấu mà nếp ốn quần áo ta có thể không muốn luân lạc tới loại trình độ đó ta hả khẳng định là muốn thắng về quý tiêu hán ánh mắt lương thực vị tia thái tuế tinh quân lộ ra. Hắn muốn khiêu chiến thế hệ tuổi trẻ diệt địch sĩ. Phóng tầm mắt tất cả Huyền Nguyên, thế hệ này thất chiếu tinh, bây giờ hơn phân nửa cũng tụ tập tại Đại Đô, vị Tiêu Thái Tuế tinh quân, giờ phút này tất nhiên ngay tại Đại Đô. Thanh âm của nam nhân trầm thấp, ngay cả Địch Thu nghiện ánh mắt cũng sóng gió nổi lên. Không cách nào ức chế, đồng dạng còn có khoái động nội tâm. "Song rồi Tiểu Thu, cứu mạng a. Đánh Trần Triều Thăng, lại đánh Quý Tiêu hán, cái này Thái Tuế tinh quân sẽ không tìm ta đi. Tuyệt đối không thể vì tại nhiều người cho đánh, như vậy thua trận về sau tốt xấu còn có thể giữ lại một chút mốt giá trị." "Không. Tiểu Thu a, Tiểu Thu." Ngươi tại sao có thể chưa chiến trước é e sợ? Bên cạnh, Quý Tiêu hắn nhìn mỹ nhân bên người, thực sự là ánh mắt sắc bén. Địch Thu nghiện thật chứ như theo như đồn đại giống nhau là khổ tu chi sĩ, ta thậm chí có thể theo trong mắt nàng nhìn ra nồng động chiến ý. Quý Tiêu Hán nắm tay, Thái Tuế Tinh Quân, hắn hiện tại, ngay tại tùy thời chờ phân phó, trong bóng tối chờ đợi cái gì? Ta có thể theo trong tay của người kia, cảm nhận được kinh khủng diện dịch lực lượng cùng quái kỳ thuật pháp này nhóm cứng giả, vô cùng có khả năng ngay tại truyền hình trước mặt, dùng ánh mắt âm lãnh nhìn sẽ phải đi săn con ngổi. Thật chứ đáng sợ. Trong máy truyền hình đang phát hình quý tiêu hán bài tin tức. Bác Cung đồng chí trước mặt để đó một màu đỏ chậu lớn, thiếu nữ không có bất kỳ cái gì cảm xúc, vừa rửa bắt bên cạnh xem tivi, động tác nhanh chóng. Ta cũng muốn lên tivi, ta cũng muốn bị người phỏng vấn. Bác Cung đồng chí một bên rửa chén, tiện thể phát khởi bức tức. Chu chấp ở một bên nhìn y thư, ngươi bây giờ đi bên ngoài phóng một mũi lửa, chờ một lát liền bị trung tâm truy nã bắt lại, cứ như vậy, đoán chừng năng lực có ngươi bài tin tức. Bác Cung đồng chí ánh mắt cong lên, ngươi có phải hay không đang trêu cho ta? Chí ít xử lý món khả thi mà nói, không phải trêu cho ngươi. Chu chấp nghiêm túc nói ra trước đó không phải tuân gia tới cái đó lữ điếm giết người sự kiện sao khiến cho hiện tại tất cả khu hậu cần dư luận xôn xao một bên mấy cái góp thành viên anh tuấn phục vụ viên vậy bắt đầu trầm biến ngay cả buổi tối khách nhân đều biến ít. đến bây giờ trung tâm truy nã ngay cả hung thủ ảnh tử cũng không tìm tới tiếp tục như vậy làm ăn còn có làm hay không chu chấp nghe những người này lời nói hơi giãn ra một thoáng cổ lữ điếm giết người sự kiện chu chấp chỉ là nghe nói một đám đến từ xứ khác lữ khách tại lữ điếm nội bộ loạn vào sát hại tài vật cùng thân phận chứng minh toàn bộ bị cấp sẽ đi thi thể vậy bị triệt để hủy hoại tất cả cảnh tượng đáng sợ đến cực điểm Tại đại cũng cường giả như vậy như mây thủ phủ Nguyên Nguyên, dạng này áp tính sự kiện, đầy đủ để người sợ hãi. Thật là đáng sợ. Bắc Cung đồng chí nâng lên một cái bát, đối với chỉ riêng quan sát đến mặt ngoài có phải sạch sẽ, ta nếu gặp được cái đó phần tử khủng bố, ta nhất định tại chỗ cho người ta quỳ xuống, van cầu hắn vong tha ta. Chu chấp nhìn về phía Bắc Cung đồng chí, ta nghĩ ngươi càng nên đem cái đó phần tử khủng bố đánh cho mất áp lực nội sọ, rối loạn tinh thần. Bắc Cung đồng chí nâng lên một cái khác bát, trải qua hơn 10 ngày hú đốc, Bắc Cung đồng chí cảm thấy mình đã trở thành giữa chén rối choi mắt nhất tử, vạn nhất là cái lợi hại ra hỏa làm sao bây giờ? Cầu xin tha thứ lại không lỗ lã. Phương Hồi thực sự nhịn không được, này cũng không mất mát gì sao? Nếu chọc tới bản thiếu gia, bản thiếu gia nhưng là muốn hung hăng ký sinh hắn, nhường phần tử khủng bố mỗi ngày tiêu chảy. Chu chấp thở dài, chỉ có chính mình có thể đồng thời nghe được Phương Hồi cùng Bắc Cung đồng chí hai cái hoạt bảo lời nói, nếu như ý chí không kiên định, chẳng mấy chốc sẽ hỗn loạn. Thầy sống á? Đang khi nói chuyện, Bắc Cung đồng chí buông xuống cái cuối cùng bác. Nàng vui tươi hớn hở mang theo hồng buồn cùng sạch sẽ địa bát đi hướng sau bếp đi. Chu chấp nhìn thoáng qua thời gian, thu hồi chính mình ý thư. Không sai biệt lắm, đến chính mình lên chuông thời gian gần đây vì lữ điểm giết người quan hệ khách nhân rõ ràng ít ngay tiếp theo chu chấp thu nhập cũng ít một chút mặc dù mừng rỡ thanh nhàn chẳng qua chu chấp vẫn là hy vọng có thể cùng nữ khách hàng có càng nhiều giao lưu cánh cửa bên cạnh quân tử lan tiểu lan hoa nhìn chu chấp hắn là một chút cũng không thích chu chấp đạo lý vậy rõ ràng chu chấp hao tốn thời gian nửa tháng đã trở thành câu lạc bộ tình yêu vị trí trên cùng mức tiêu thụ đã vượt xa thân làm thâm niên nhân viên phục vụ chính mình quả nhiên là ghê tậm không phải liền là dựa vào một diệt dịch si thân phận sao tiểu lan hoa nghĩ như vậy cánh cửa bên cạnh phong linh động tĩnh cửa bị đẩy ra chào mừng đến dự Xin hỏi ngài là lần đầu tiên tới vẫn là có quen thuộc nhân viên phục vụ. Tiểu Lan Hoa chuyên nghiệp tố dưỡng quả thật không tệ, bộ mặt mỉm cười không có gì để chê. Mà trong mắt hắn, đẩy cửa mà đến nữ nhân, trên mặt mang đầy nhiệt tình nụ cười, giống như tiểu Lan Hoa là khách nhân, nàng mới là phục vụ viên. Lần đầu tiên tới, có không có khả năng để cử đâu. Nữ nhân mặc áo đen, cười hiếp mắt hỏi. Chương 198, đại đô phần tử khủng bố, 2, 1, chương 198, đại đô phần tử khủng bố, 2, 1. Câu lạc bộ tình yêu. Tiểu Lan Hoa nhìn xem nhìn nữ nhân trước mặt, biểu hiện ra ưu tú chức nghiệp tố dưỡng. Làm người này, không cần biết được đối diện là như thế nào khách nhân, chỉ cần làm tốt chính mình liền tốt. Tiểu thư, mời ngài không muốn cẩn thận, thì coi nơi này là nhà mình một đồng dạng." Tiểu Lan Hoa mỉm cười nói ra, "Chúng ta bên này rượu cũng là công khai đi giá, ngài toàn bộ đều có thể yên tâm." Áo đen nữ nhân đem màu đen thân dương để qua một bên, nữ nhân dường như vô cùng thích cười, "Không liên quan, ta chỉ là đến trải nghiệm một chút huyền nguyên câu lạc bộ phong tình." Người cũng không hiểu rõ. Mỉm cười nữ nhân tới gần Tiểu Lan Hoa, phun ra ấm áp sương mù, "Ta đối với nhân viên phục vụ yêu cầu là rất cao." Người phụ nữ bên cạnh thần, một cái khác nhân viên phục vụ mặm miệng, "Tiểu thư, Ngài không phải người về nguyên. Nữ nhân hi mắt, nụ cười càng đậm, dường như cực kỳ thích hiện tại không khí. Nàng hơi lay động một cái rượu trong tay thủy. Ta là cực lạc người. Cực lạc. Tiểu Lan Hoa cùng một tên khác phục vụ viên liếc nhau một cái. Lục quốc bên trong nghề giải trí phát triển nhất là tấn lãnh quốc gia, câu lạc bộ cái này thuyền đi biển đến từ nơi phát nguyên. Như thế, yêu cầu cao một chút cũng là bình thường. Tiên nữ sĩ, ngài cảm giác thế nào đâu? Tiểu Lan Hoa cười nói, ta vô cùng hy vọng có thể nghe được ngài chân thực đánh giá. Nữ nhân suy tư một chút, ừm, nói như thế nào đây? Vô cùng chuyên nghiệp, bất quá còn khiếm khuyết một ít khiếm khuyết một ít trực kích tâm linh thứ gì đó nữ nhân tướng mạo có chút bình thường nhưng nụ cười trên mặt lại chưa từng có tiêu tán qua trực kích tâm linh thứ gì đó tiểu lan hoa sử sốt cái này cũng quá chịu tượng đi trực kích tâm linh thứ gì đó có rất nhiều nữ nhân duỗi ra ngón tay trà sát tiểu lan hoa trà trộn câu lạc bộ nhiều năm không thể nào không rõ ràng này thủ thế ý vị như thế nào nữ sĩ nơi này là huyền nguyên không bán chất gây nghiện tiểu lan hoa nghiêm mặt nói nữ nhân gật đầu một cái ta đương nhiên hiểu rõ cho nên thoáng có chút không thú vị a lục quốc trong cực lạc là một cái duy nhất hoàn toàn đem chất gây nghiện đặt vào pháp luật, công khai hợp pháp mua bán quốc gia. Tại cực lạc, không vẹn vẹn là giới diệt dịch, còn có càng nhiều ngành nghề đã bị chất gây nghiện xâm nhập. Mà Tiểu Lan Hoa nghe được, cũng chỉ có không thú vị. Giải trí nghề phục vụ người làm bị nói không thú vị, đây là một kiện rất khó chịu sự việc. Mà bây giờ, quân tử Lan Tiểu Lan Hoa sẽ rất khó có thể. Vừa mới 6 giờ tối hơn phân nửa, trong tiệm tốt năm tốt ba khách nhân đến. Mặc dù vì khủng bố sự kiện nguyên nhân, khách nhân giảm ít một chút, nhưng vẫn như cũ cũng được cho là núi liền không dứt. Tiểu Cúc dại có ở đây không? Số Cúc, của ta số Cúc. Có không thiếu giọng của nữ nhân vang lên, rộn rộn dần dần. Trên quầy đã rửa xong bát đĩa Bắc Cung đồng chí rất chờ mong có người có thể điểm tiểu lâm đơn. Nhưng vô cùng đáng tiếc, tại một mặt hướng nữ giới nhóm hộ khách trong câu lạc bộ, tựa Bắc Cung đồng chí dạng này tiểu cô nương cũng không có cái gì thị trường. Ở, Chu chấp chậm rãi đi ra. Áo đen nữ nhân uống một ngụm rượu trong chén màu hồ phách chất lỏng, ánh mắt bị Chu chấp hấp dẫn. Thanh lãnh, cấm dục, quen thuộc trong lại dẫn mạc danh xa cách, khiến người ta cảm thấy có một loại vừa muốn tiếp cận, lại bị bài xích tại bên ngoài loại đó chọi nhau cảm giác. Người kia là ai? Nữ nhân cười híp mắt hỏi. Đối tượng của câu hỏi, tự nhiên là ngồi ở người nàng bên cạnh Tiểu Lan Hoa. Tiểu Lan Hoa trong lòng không vui tới cực điểm, lại là người kia, lại là người kia. Tiểu Cúc dạy bản điểm hiện tại đấu bài. Tiểu Lan Hoa ngăn chặn chính mình không vui tâm lý, làm hết sức địa để cho mình bình thản một ít, coi như là hạn định phục vụ viên đi. Hắn tại một tháng về sau, muốn đi tham gia đại đô thi y y, là sinh viên y khoa. Ồ, oh, nữ nhân ngẩng đầu, ánh mắt tùy ý địa tại trên người chu chấp lưu động, thực là không tồi ra hỏa. Cố này linh lực cường độ, Chật, thật là khiến người ta thèm ăn nhỏ dãi, đổi hắn. Nữ nhân lạnh nhạt nói, tiện thể đưa qua đến để số tiền. Tiểu Lan Hoa cảm giác chính mình có thể ngay lầm, hắn vừa định muốn mở miệng, một loại áp lực vô hình hiện lên, thật giống như đột nhiên bị nào đó cực kỳ khủng bố manh thú để mắt tới đồng dạng. Đội hắn đến, Tiểu Lan Hoa cười đến có chút miễn cưỡng. Nữ sĩ, Tiểu Cúc dạy hắn hôm nay đã có, lệch cạnh. Nữ nhân vung qua một tấm thẻ chi phiếu, trong này có hai vạn huyền nguyên tệ, có đủ hay không? Người phụ nữ nụ cười vẫn luôn tồn tại, dường như thật sâu hiểu rõ cái gọi là khuôn mặt tươi cười nên nhân. Bị lực của ngươi thực sự là càng ngày càng tinh khủng. Phương Hồi đã đối tình huống hiện tại không cảm thấy kinh ngạc. Muốn hồi trùng thiếu gia nói, Chu Chấp cũng không có nhiều xoài à, chí ít không có đây hồi trùng thiếu gia xoáy. Sao những nữ nhân này cũng như bị điên? Chẳng lẽ lại là Chu Chấp tương đối biết nói chuyện? Phương Hồi vừa nghĩ, còn vừa thật suy xét cùng Chu Chấp học tập một chút nói chuyện nghệ thuật. Trên bài, Bắc Cung Đông Chi đã nhảm chán đến tại học tập mèo chiêu tài. Chu Chấp đi tới, cái nào? Bắc Cung Đông Chi đang đảm nhiệm nửa cái người phục vụ, ngón tay nàng chỉ chỉ xa xa áo đen nữ nhân, chính là nàng. Một mực cười nữ nhân kia. Chu Chấp ánh mắt nhìn qua khứ, áo đen nữ nhân ý cười yên nhiên địa phất phất tay. Chu chấp đồng dạng phất phất tay. Bắc Cung đồng chí tới gần Chu chấp, "Ta đã quan sát rất lâu, nữ nhân này theo vào tới bắt đầu, vẫn tại cười, đều không có ngừng qua." Chu chấp ngón tay điểm nhẹ mặt bàn, "Tới nơi này ngươi cũng không thể nhường khách nhân vẻ mặt cầu xin đi, nếu không chúng ta sao kiếm tiền?" Bắc Cung đồng chí cảm thấy Chu chấp nói rất có lý, cũng đúng, "Kia ngươi chờ một hồi đem ta vậy chào hàng một cái đi. Ta ưu điểm chính là có thể nói cũng có thể uống." Bắc Cung đồng chí nghiêm túc vô vô bộ ngực của mình, "Nếu như ngươi có thể nếm thử nhiều hơn nữa nét mặt." Chu chấp lạnh nhạt nói, "Bắc Cung đồng chí hai tay bãi xuống, đây là ta trời sinh." Ta trời sinh chính là cây nghiệt tiểu nấm. Ngươi nói ta lại ta nghệ danh trước tăng thêm tay nghiệt hai chữ, sẽ có hay không có độ tương phản cảm giác, đến lúc đó khách nhân liền biết chút tên tìm ta. Hiện tại quả nhiên là hoang tưởng thời khắc. Chu chấp lắc đầu, đi về phía áo đen nữ nhân. Chương 198, đại đô phần tử khủng bố, 22, chương 198, đại đô phần tử khủng bố, 22. Cực là người bản thân liền là chơi người trong nghề. Căn cứ Chu chấp hiểu rõ, cực lạc bên ấy các loại bệnh mãn tính cùng bệnh tình dục coi là tầng tầng lớp lớp, mỗi một năm cực lạc cũng muốn xuất ra không ít thu thuế đến tiến hành dịch bệnh chống. Bất quá đồng dạng có lợi có hại. Chính phủ Cực Lạc cũng là có tiền nhất. Chỉ là một cái chất gây nghiện buôn bán, đều bị Cực Lạc kiếm được đầy buồn đại bát. Chớ đừng nói chi là các loại tiên tiến thiết bị y tế độc quyền còn có phâu thuật kỹ thuật, nghe nói tập đoàn Thần Võ hàng năm đều muốn cho chính phủ Cực Lạc Thiên Văn sổ tự tới mua bọn hắn độc quyền. Cực Lạc thì là một chỗ như vậy, tự do. Thậm chí cảm giác có chút tự do quá mức. Phương hồi như thế bình luận. Chu chấp bưng chén rượu, mặt màu trắng quần áo tây, ngồi xuống. Trước đó tiểu Lan Hoa đám người đã rời khỏi, cái này ghế dài trông chỉ có Chu chấp cùng nữ nhân hai người. Ngươi chính là tiểu quốc dạy. Nữ nhân chêu Chu chấp sắc mặt cũng không có quá nhiều biến hóa, ta trước khi tới, một mực tự hỏi, tối nay vị này vung tiền như rác cô nương đến tột cùng lại như thế nào người. Nữ nhân lắc đầu, ta nay tuổi 37 tuổi, không gọi được cô nương. Chu chấp cười cười, chỉ là một cái xưng hô mà thôi, nếu như ngài không thích, ta cũng được, gọi ngài tiểu thư, tỷ tỷ, những danh xưng này không ảnh hưởng toàn cục, chỉ là cho ta một hỏi ngài tên lý do. Nữ nhân trong mắt mang theo ý cười, nàng đánh giá Chu chấp, khói. Nàng nhẹ nhàng mở miệng, chỉ nói một chữ, ngươi thì gọi ta khói tốt. Tại cực lạc loại trường hợp này, những kia chuyên nghiệp người phục vụ không biết hỏi thăm khách hàng tên chu chấp thở dài cho nên ta không có có chuyên nghiệp như vậy a khói tiểu thư khói tiểu thư nhìn chu chấp nàng nụ cười trên mặt chưa bao giờ đoạt tuyệt không ngươi vô cùng chuyên nghiệp thân ruột trong phương hồi còn đang ở cười trên nỗi đau của người khác vừa nãy chu chấp hình như thất bại nhưng rất nhanh hắn tỉnh táo lại chu chấp còn là như thế xe nhẹ đường quen ăn uống linh đỉnh chén thánh rượu ngon la lan như vậy sang quý rượu một bình tiếp lấy một bình tự xưng là khói nữ nhân không chỉ tiểu lượng ưu tú túi tiền cũng giống vậy ưu tú linh lực của ngươi trình độ ừm rất không tuổi thì cùng ngươi người giống nhau không tệ khoái nữ sĩ vướt ve qua chu chấp gò má, chu chấp trên mặt, mặc danh có một loại đau đớn cảm giác. tỷ tỷ ta a, gần đây có chút phiền não. khoái nữ sĩ nói, đó là cái gì đâu, ta rất khó đến giúp người, bất quá, ngược lại là có thể làm một lắng nghe người. chu chấp có hơi lay động chén rượu, làm ra rửa hai lắng nghe động tác. ma phương hồi chính đang điên cuồng cầm quyển sổ nhỏ ghi chép chu chấp nữ lục, một thằng mỉm cười áo đen nữ nhân nụ cười hơi thu lại, đây là tối nay, nữ nhân này lần đầu tiên làm nhạt nụ cười, ngươi biết không, trên thế giới này, người và người giao lưu, thì cùng làm ăn một dạng, chú ý là một cười đón. thừa vẫn có câu nặng nữ dở tay không đánh người đang cười liền là đạo lý này. áo đen nữ nhân uống một ngụm rượu, hơi mí môi, cảm giác rượu này rất là mỹ vị, rất có quê hương mình hương vị. lão bản của ta người hợp tác, gần đây ra chút ít phiền phức. dưới tay của hắn, ra một chút biết được hắn phạm pháp cùng làm trái quy tắc hoạt động nhân viên, gần đây lò lưới. tiểu cúc dạy ngươi hiểu, làm ăn nào có hoàn toàn là màu trắng. chu chấp gật đầu, tiếp tục lắng nghe. cố sự này nghe tới rất như là xã hội đen loại hình đề tài. khói nữ sĩ thở dài, cái khác nhân viên cũng bỏ ra vốn có đại giới, chỉ có một người, hắn hiện đang chạy trốn tới ngoài ra thế lực địa bàn, tiếp nhận bọn hắn bảo hộ lần này đến Huyền Nguyên đi công tác ta nhiệm vụ chủ yếu nhất chính là thật tốt giáo huấn một chút người phản bộ kia chỉ là hiện tại rất khó xử lý a áo đen nữ nhân có chút đắng buồn bực nữ nhân này vậy không đơn giản a cảm giác giống như là loại đó xã hội đen phương hồi thả ra trong tay trích ghi bản nghiêm túc nói xong lại nói hiện tại chúng ta nên nói cái gì chu chấp thu lại cảm xúc lộ ra nụ cười nhạt nhạt giáo huấn tiểu thư cái từ ngữ này dùng đến rất vi diệu a đối với loại chuyện này ta rất khó cho ra đáp án chính xác bất quá ta có thể cho ra ta đáp án của mình áo đen nữ nhân có chút cảm thấy hứng thú Ngươi là cái dạng gì ý nghĩ? Thứ nhất, dựa theo nhân thiết của mình tới. Chu chấp tùy ý nói, ngươi là như thế nào người, muốn làm chuyện như thế nào? Thứ hai, khói tiểu thư, ngươi láo bản kia người hợp tác, là đại nhân và sao? Khói tiểu thư có chút lời biếng, chẳng qua trong vấn đề này, áo đen nữ nhân trả lời tương đương nhanh, là lớn bao nhiêu? Chu chấp tiếp tục hỏi, áo đen nữ nhân lúc này suy nghĩ một lúc, có hai ba tầng lầu như thế lớn. Nếu như ta chưa hoàn thành lần này nhiệm vụ, sợ là gần đây cũng trải qua không dễ dàng lắm. Thân trong, phương hồi bắt đầu trầm biếng, cũng niên đại gì, còn đang ở truyền thống đi làm lãnh đạo tính là cái gì chứ a, ta ghét nhất bị lãnh đạo hai chữ này. Ta xem tạp chí Lâm Ý lúc phía trên ẩn ý đều nói, cực lạc người một tiên chỉ cần công tác 5 tiếng, sao nhóm nhìn lên tới không như a. Phương hồi là hoàn toàn bài xích chăm chỉ làm việc kia một cái, mặc dù là ký sinh chủng, hắn xác thực không có xử lý qua thế nào sản xuất ngành nghề. Kia đề nghị của ta là, không từ thủ đoạn, hoàn thành nhiệm vụ. Chu chấp ánh mắt xéo qua, nhìn thấy áo đen nữ nhân trong túi thẻ ngân hàng. Bị thế lực khác bảo hộ là rất bình thường, nhưng đây không phải nguyên nên quản sự việc. Các loại người thật sự hoàn thành nhiệm vụ sau đó nhờ người lão bản người hợp tác đến xử lý cái này cục diện dối dãm không phải tốt hơn áo đen nữ nhân trong mắt nổi lên suy tư cảm giác nói không có sai nữ nhân kia muốn tại huyền nguyên phổ biến hợp pháp hóa hóa yên lại là nữ nhân kia tìm tới chính mình mình đã giúp gia hỏa kia giết nhiều người như vậy một đường cũng giết tới đại đô còn đặt kia giết toàn bộ là chính mình tại làm khổ lực ngay cả câu lạc bộ đều đã hơn một tháng không có đi người nói không sai cực lạc có câu nàn ngữ, người khác sự tình để người khác đi quản khói nữ sĩ nhãn tình sáng lên chu chấp dơ cổ tay lên nhẹ nhàng hí hú một chút tiểu quốc giải Ngươi để cho ta rất vui vẻ." Áo đen nữ nhân vừa cười vừa nói, "Của ta vui vẻ rất đáng giá, tại chúng ta có một cái định lượng tiêu chuẩn. Ta vừa nãy vui vẻ trình độ là ba viên tinh, dựa theo ta cá nhân tiêu chuẩn, mỗi một ngôi sao đại biểu 2000 huyền nguyên tệ. Do đó, ta hiện tại thiếu ngươi 6000 huyền nguyên tệ." Áo đen nữ nhân đem chén rượu nắm trong tay, nó lút nhẹ nhàng ma sát trên bích, "Ngươi đem thẻ ngân hàng của ngươi nói cho ta biết, qua ít ngày, ta cho ngươi." Chu chấp sắc mặt bình thản, dùng ngón tay dính đầy rượu, ở trên bàn viết xuống số lượng. Người này là siêu cấp cổ nhà giàu a tại sao có thể có người có tiền như vậy? Phương Hồi cố gắng dướng cổ lên, nàng rốt cục xử lý như thế nào công tác cá bản thiếu gia cũng nghĩ đi làm. Có cái này tiền lương trình độ, lão bản dẫm lên bản thiếu gia đầu, bản thiếu gia vậy cam tâm tình nguyện A Chu chấp trầm mặc một hồi, vừa nãy phương Hồi nói câu nói kia nghe tới như là mụ ma cô hội nói chuyện, chẳng lẽ lại là cùng nhau lâu bị đồng hóa? Chu chấp bên người hiện tại đồng thời có ngọa long vận số, hắn cảm giác được chính mình thật sự muốn bị đồng hóa. Tới, bắt đầu uống đi. Áo đen nữ nhân cười hiếp mắt rơi ly rượu lên, thật đáng chết. Cái đó sốc. Ánh mắt của Tiểu Lan Hoa rơi vào trên người Chu chấp Đại ca, nấu một nấu đi, hắn lập tức muốn đi. Một bên người đàn ông nói. Ngươi không thấy ta đang chịu được sao? Tiểu lan hoa hạ giọng nói như thế. Nếu như không phải bởi vì cái này diện dịch sĩ thân phận, ai là đầu bài cũng còn chưa biết đâu. Bên cạnh tiểu đệ đi theo lên tiếng. Đại ca nói rất đúng. chương 199, khai mạc, một, chương 199, khai mạc, một. Cuối cùng đã đi. Phương hồi thở dài nhẹ nhõm. Ta cảm giác mệt mỏi quá, a, chu chấp. Nghe hồi trùng thiếu ra lời nói, chu chấp cũng cảm thấy hơi mệt chút. Tự xưng là khói nữ nhân, trong câu lạc bộ uống rượu uống đến dạng sáng 5 giờ mới hài lòng rời khỏi, trước lúc rời đi, còn cùng Chu Chấp ước định lần tiếp theo. Nhung luôn luôn làm việc và nghỉ ngơi quy luật Chu Chấp đều có chút mệt mỏi. Bất quá, người phụ nữ ra tay vậy xác thực hào phóng, không tính ngân phiếu khống, chỉ là tối nay rút thành, Chu Chấp là có thể cầm tới mấy ngàn nguyên. Bất quá, ta cảm giác nữ nhân kia hào kỳ quái, một nụ cười khiến cho người ta sợ hãi. Phương Hồi vừa nói, một vừa nhìn trên mặt tường đồng hồ. Lưu Thủ Nhi đồng Bắc cung đồng chí đã ghé vào trên quầy ngủ tiếp đi, Chu Chấp nhìn thoáng qua, tìm một kiện nho nhỏ tấm thảm, tại tiểu cô nương trên thân. Đối với Chu Chấp mà nói, cuộc sống bây giờ so với kiếp trước tốt không chỉ một điểm nửa điểm. Khốc Một đạo thường xuyên sẽ xuất hiện tại thi y bên trong luận thuật để mắt, Chu Chấp đồng học, xin nghe đề. Khoảng cách thi y trước bốn thiên. Bác Cung đồng chí trong tay cầm y thư, đang nghiêm mặt xem như tiểu lão sư đặt câu hỏi, khi người đang tiến hành diện dịch công tác lúc, phát hiện một nhân loại người phụ nữ có thai khó sinh, mời hỏi lúc này, tốt nhất phương thức xử lý là cái gì? Mới chia làm mấy cái điểm trọng yếu đến tiến hành kỹ càng luận thuật, nhất định phải nhanh nhanh ra sáng tỏ trả lời, đồng thời có hắn căn cứ tồn tại. Chu Chấp sắc mặt bình thản, ánh mắt suy tư. Hắn cũng sớm đã rõ ràng, lục quốc thế giới diệt dịch, dịch, cùng mình kiếp trước cũng không cùng. Mặc dù diệt dịch tri thức cơ bản giống nhau, nhưng Chu Chấp thân mình vốn có kiến thức y học, cũng không thể trực tiếp chuyển hóa làm sức chiến đấu. Ở cái thế giới này, y học cùng bệnh hóa cùng với linh lực chói chặt. Chu Chấp vẫn không trả lời, Phương hồi tên thiên tài này bắt đầu đọt đáp, nói, đều là đang tiến hành diệt dịch, dịch, cái tiền đề này chính là có dịch bệnh. Lúc này bên cạnh khó sinh cùng chúng ta có quan hệ gì, khẳng định là ưu tiên xử lý tận bệnh A Chu Chấp nhỏ bé không thể nhận ra địa lắc đầu. Câu trả lời này tại tình huống thực tế hạng ngược lại là có thể như thế lựa chọn. Nhưng mà Chu chấp tiểu này kẻ già đời đương nhiên biết rõ, nếu là kiểu này để thi xuất hiện trong thi ý, ý ấy, tuyệt đối không thể trả lời như vậy. Ta chọn tại bảo đảm chính mình an toàn tình huống dưới, cứu giúp khó sinh người phụ nữ có thai. Chu chấp sắc mặt bình tĩnh mở miệng. Bác Cung đồng chí ngẩng đầu, dùng không giọng cảm xúc, kinh làm hết sức địa bắt trước lão sư, nguyên nhân, chu chấp đồng học. Chu chấp nghiêm mặt nói, bác Cung lão sư, trở xuống là của ta luận thuật. Để trong mắt điều kiện tiên quyết là đang tiến hành diệt dịch công tác, ta có lý do cho rằng, làm ta cần muốn tiến hành diệt dịch công tác lúc, cả cái hoàn cảnh đã sản sinh bệnh hóa, thậm chí có khả năng đã xuất hiện khu dịch dưới loại tình huống này. Dù là không suy xét chủ nghĩa nhân đạo, bỏ mặc một người phụ nữ có thai khó sinh đều sẽ dẫn đến bệnh hóa xảy ra. Phu khoa tật bệnh bình thường tại con mới sinh có quan hệ, như quả không ngoài tay xử lý, chỉ sợ môi trường bên trong sẽ sinh ra cái thứ hai dịch bệnh, mà căn cứ vào chủ nghĩa nhân đạo cũng sẽ là đồng dạng đáp án. Tiện thể kéo dài một chút trả lời, tại rất nhiều đề hình bên trong sẽ xuất hiện bảo đảm đại hay là bảo đảm tiểu thuyết pháp này. Vấn đề này không có khả năng có cái thứ hai đáp án, trừ phi xác định người phụ nữ có thai đã triệt để tử vong, bằng không, hết thể chỉ bảo đảm đại nhân. Về phân sử dụng loại nào diện dịch thuật Ta không biết, ta đối với phụ khoa cũng chưa quen thuộc. Chu chấp thẳng như nói, Bác cung đồng chí bị chu chấp câu kia bác cung lão sư làm cho có chút tâm hoa độ phóng, tay nhỏ cũng hơi có chút run rẩy, nàng ngóc lên cái đầu nhỏ, thi y thi chính là những thứ này nha, chu chấp đồng học. Nếu như ngươi không tới nhớ, không tới đọc, ngươi sao lấy được thành tích tốt đâu? Chu chấp nghe bác cung đồng chí thâm thiế lời nói, chỉ cảm thấy mãnh liệt vi hòa cảm, không nói trước tiểu cô nương này trình độ là thế nào, thân mình tại câu lạc bộ như vậy xa hoa trụ lạc trong hoàn cảnh học tập liền đã vô cùng độ tương phản. Bất quá, ngươi nói rất đúng có đạo lý. Chu chấp theo Bắc Cung Đông Chí trong tay nghĩ muốn lấy đi Y Thư, lại cảm giác được một cỗ lực lượng. Bắc Cung Đông Chí có chút không muốn đem ý Thư kéo, a liền tốt sao? Ta còn muốn hỏi nhiều mấy vấn đề, ta còn muốn làm một hồi Lão Sư. Bắc Cung Đông Chí mặt không thay đổi bộ dáng, để lộ ra một loại cổ quái khổ sở đáng thương. Chu chấp vừa định muốn nói cái gì, phía trên TV thậm chí câu lạc bộ đối diện truyền hình trên tường cũng bắt đầu phát ra lên thi Y thêm nhiệt chương trình. Mỗi năm một lần thi Y thiệp, chỉ còn lại 4 ngày thời gian. Này 4 ngày có khả năng quyết định một người cả đời vận mệnh. Huyền Nguyên cũng biến thành như vậy, thực sự là thật là đáng sợ. Bắc Cung đồng chí đem đầu của mình nho nhỏ điểm ngẽo một chút, cho nên nói ta ghét nhất, chính là Đại Uyên đem nhiều như vậy không tốt tập tục truyền đến Huyền Nguyên cùng thừa vận đến, tiểu này nội quyển là bệnh trạng, là đáng xấu hổ. Chu chấp đối với cái này cũng không có phát biểu bình luận. Bắc Cung đồng chí trong miệng Đại Uyên, là cùng thừa vận, Huyền Nguyên liền nhau một cái khác cử hình quốc gia, đồng dạng là đỉnh phong lục quốc một trong. Nghe nói, quốc gia này người, giai cấp phân biệt rõ ràng, chỉ có hai loại, một loại là diệt dịch sĩ, còn có một loại thị phi diệt dịch sĩ, mà đối với không phải diện dịch sĩ mà nói, những người này thân mình, chính là thất bại mà trở thành diện dịch sĩ vậy có giai cấp, ngươi chỉ có đầy đủ ưu tú mới có thể bước vào đại uyên chính phủ trung ương cùng với các đại viên quân phiệt công tác. vì cái mục tiêu này, đại viên diện dịch sĩ nhân sinh có thể nói là nhất là khắc nghiệt, áp lực to lớn. xoan soạn, tập đoàn thần võ quảng cáo vừa mới truyền hình xong. trong tv, thi truyền đến trầm thấp thanh âm nữ nhân. mỗi năm một lần thi y tức đem bắt đầu. hạt giống của diện dịch sĩ nhóm, ta hy vọng có thể xem lại các ngươi nỗ lực thân ảnh, kia là có thể đứng thẳng ở dịch bệnh trước đó dũng khí, là có thể thanh trường dịch bệnh quyết tâm, là không sợ chết tinh thần, là truy cầu trí cao giác ngộ người phụ nữ thân ảnh, trầm rãi hiển lộ ra, bộ mặt trắng nón, ước chừng hơn 50 nữ nhân, nếp nhăn trên mặt lại không nhiều, nhìn lên tới một bộ ôn hòa phụ nữ bộ dáng, dường như không có gì tính công kích. Ta là Trọng Phán Hề, ta tại đại đô, chờ ngươi. Chu chấp thần sắc khẽ động, Trọng Phán Hề, nghị hội trung ương huyền nguyên, nghị viên, nhìn lên tới bình thường, như là nội trợ đồng dạng, nhưng thân phận của người này lại cực kỳ khủng bố. nàng là rồng trong loài người, cho dù là tại thân ruột bên trong, Phương Hồi cũng có chút kính sợ. bất luận kẻ nào đều phải đối với Long có chỗ kính sợ. Trọng Phán Hề, thanh danh của người này phi thường tốt, tốt đến khoa trương. Chu chấp nhìn màn ảnh TV, cực tiểu số, không phải thế gia đại tộc xuất thân nghị viên, cơ hồ là bắt đầu từ số không thiên tiêu chi tử. Có trong truyền thuyết, nữ nhân này đã từng là nào đó nhà của thế gia đại tộc đô. Nhưng nguyên nhân chính là như thế, Trọng Phán Hề thân mình tràn đầy truyền kỳ sát thái, mà trọng yếu hơn là nàng đã liên tục 3 năm đảm nhiệm thi y huyền nguyên tối cao giám khảo, dưới trướng cũng có quý chuyên môn bồi dưỡng trẻ tuổi, có tài năng diện dịch sĩ. bác Cung đồng Chí thẳng đầu nhìn phía trên gương mặt, ta hiểu rõ người này. Nàng tựa như là cái người tốt, khắp nơi đầu tư viện mộ côi, ngay cả thừa vận cũng có. Chương 200, khai mạc 2, chương 200, khai mạc 2. Thân mình có sát thái truyền kỳ nghị viên, thi y tối cao giám khảo, không hề nghi ngờ rồng trong loài người. Những thứ này thân phận chồng chất lên nhau, sẽ chỉ tạo dựng ra một kinh khủng đại nhân vật. Trên người trọng phán hề, nhưng không có loại đó đại nhân vật cao cao tại thượng cảm giác, chỉ là như là tại đường đi bên cạnh, sẽ cùng ngươi tán gẫu đại thẩm, cho người ta một loại cảm giác thân thiết. Lần này, đệ tử Huyền Nguyên thập lục đạo tuổi trẻ diện dịch sĩ nhóm hội tụ tại đại đô. Xin cho phép ta dùng diệt dịch sĩ để hình dung các ngươi." Trọng phán hề ôn hòa nói, "Có người cùng ta nói, trọng nghị viên, ngươi nói không đúng, bọn hắn hiện tại còn không phải diệt dịch sĩ. Nhưng ta có thể không cho là như vậy. Ta cho rằng, lòng dạ trừ diệt dịch bệnh chi tâm, người người đều là diệt dịch sĩ." Trung niên giọng của nữ nhân xuyên qua tất cả đại đô, quanh quẩn tại xanh thảm bầu trời. "Ta hả, đã từng cho người khác làm ra buộc, người làm vừa lúc thì thường xuyên nhìn lên bầu trời. Làm lúc ta thì đang tự hỏi, có lẽ có một tiền, ta cũng được, thả ra trong tay bình phun, thả ra trong tay cây chổi, đi ngoài tường nhìn một chút." đi làm chấn áp dịch bệnh, đứng nhân loại trước đó diệt dịch sĩ. Trong phán hề cười nói, hiện tại ta nhìn lại quá khứ, đang tự hỏi chính mình là lúc nào biến thành diệt dịch sĩ. Ta nghĩ, chính là tại trong hoa viên, làm làm một người bình thường, nhìn ra xa bầu trời lúc. Từ lúc đó bắt đầu, ta cũng đã là diệt dịch sĩ. Câu lạc bộ tình yêu, rất biết cách nói chuyện. Phương hồi không thể không thừa nhận, cùng ngươi tương xứng, chu chấp, chu chấp xem tivi bên trong nữ nhân khuôn mặt, đây là thân làm chính khách cơ bản năng lực. Mỗi một năm, thi y huyền nguyên tối cao quan chủ khảo đều cần tại trong tivi phát biểu nói chuyện, coi như là huyền nguyên truyền thống mà trọng phán hề đã liên tục 3 năm là thi y quan chủ khảo, nhiều lần cũng tại trên tivi phát biểu nói chuyện, cái này khiến nàng tại Huyền Nguyên danh vọng nước lên tùy lên. Dường như có thể nói là, hiện nay đại đô chạm tay có thể bỏng nghị viên. Trên tivi nữ nhân đang tuyên bố thi y ban thưởng. Một bộ phận tại trước thi y xem bên trong đã nói qua, năm nay thi y chẳng nguyên, đều sẽ đạt được một cái tên là trang thượng huyền lương cấp Trạm dịch dao, tuy nói là lương cấp, nhưng theo phẩm tướng nhìn lại, so với Chu chấp nắm giữ bạch ngọc, đó cũng không phải là tốt một điểm nửa điểm. Thứ hai chính là điểm tú. Trước 10, thống nhất 10 phần, còn lại dựa theo có chút thêm quyền điểm số giảm dần đương nhiên, ban thưởng cũng không phải thứ gì trọng yếu, các người tương lai của mình đối với cho các người mới là quý báu nhất, tài nguyên theo trọng phán hệ phất tay chương trình cuối cùng kết thúc ta đều có chút thích nàng Hồi trung thiếu gia nói xong cái này trọng phán hệ ta cũng đã được nghe nói nàng dưới trướng dường như đều là trẻ tuổi thiên tài đối với có tài năng người trẻ tuổi hào không keo kiệt dường như là tiểu nấm nói như vậy không vẹn vẹn là huyền nguyên thừa vận cùng đại uyên cũng có phúc của nàng lợi viện có một khoảng thời gian ta đều muốn đi nhìn thử một chút có thể hay không đầu nhập vào nàng phương hồi nói những lời này ngược lại cũng không có vấn đề hồi trung thiếu gia mặc dù diện dịch thuật không tốt nhưng thân mình đúng là sức mạnh dịch bệnh thiên tài ta cũng muốn lên tivi bắc cung đồng chí xem hết trọng phán hệ chương trình lại vô cùng buồn chán địa ngược lại ở trên bàn tiểu nấm thật nhàm chán tiểu nấm muốn rửa chén chu chấp luôn cảm thấy tiểu nấm là thực sự nhiệt tình yêu thương lên rửa chén người này mà chính vì vậy chu chấp vẫn là không có nói ra nhường bắc cung đông chí làm chính mình trợ lý như vậy tạm thời hay là trước hết để cho tiểu nấm tẩy một chút bắt đi giờ phút này chu chấp tùy ý địa lật nhìn tạp chí trong tay thì cùng mình đoán trước như thế dưới mặt đất giới diện dịch đã mở bán khẩu trong đó Suốt dẻo nhất chính là năm 327 lịch thế giới thi y trạng nguyên nhân tuyển địch thu nghiễn, tỷ lệ đặt cực, một bồi không điểm lại năm quả nhiên chu chấp nhỉ như mày gần đây lại kiếm ít tiền chu chấp còn tự hỏi muốn hay không thông qua đánh bạc đến tiểu kiếm một bút năm nay một cái duy nhất thất chiếu tinh tham gia thi y trạng nguyên mấy có lẽ đã là ván đã đóng tuyển cái này tỷ lệ đặt cược ra đây có thể nói là có chút ít còn hơn không tiểu nấm nghe được đánh bạc cả người theo trên mặt bàn bắn lên nơi nào nơi nào ta cũng muốn được tên thứ hai tiểu nấm đem đầu của mình cương ép chen chút tới nho nhỏ ngón tay chỉ một cái tỷ lệ đặt cược 11 bình an đạo cố chuẩn, chu chấp, người này là ai? chu chấp đương nhiên không biết người kia là ai, bình an đạo khoảng cách thiên mệnh đạo rất gần, cả hai hoàn toàn liền nhau, bị đại đô dân chúng gọi đùa là thiên mệnh đạo hậu hoa viên, bình an đạo lại họ cố, a, kia không cần nói, phương hồi trong mắt có hơi nhất chuyện, bình an đạo cố ra người, chu chấp thần sắc bình tĩnh, người này là bình an đạo cố ra người, a, chu chấp, ngươi hiểu thật nhiều, tiểu nắm ruột ra ngón tay cái, vô tình tự nói, phương hồi đã đuối chu chấp không biết xấu hổ miễn dịch, ngươi biết tứ anh kể sao? chính là thất chiếu tinh đời trước. Kết quả của bọn hắn không tốt đẹp gì, hai chết một tàn, một cái duy nhất sống thật tốt chính là Cố Gia vị kia Cố Thật Tu. Cố Gia là Huyền Nguyên trăm năm thế gia, mỗi một thời đại cũng có thiên tài diệt dịch sĩ tồn tại. Thế hệ này mặc dù không có bị bình chọn thất chiếu tinh, nhưng dựa theo kinh nghiệm trong quá khứ đến xem, cái này Cố chuẩn trình độ chưa hẳn rồi sẽ kém chiếu tinh rất nhiều. Nếu như muốn kiếm tiền, đề nghị của ta là, hung hăng đầu tư người kia, Liêu Phen, chúng ta nhất định sẽ phát. Phương Hồi hung tận nói, vẫn không trả lời Phương Hồi lời nói. Bên cạnh, tiểu nấm lại bắt đầu, nàng tại trong túi mình hắn móc móc vất vả lấy ra một tờ 20 huyền nguyên tệ tiền giấy, ngón tay có chút run lồng lộng. Ta muốn hạ cái này cố chuẩn. Chu chấp những mảy, bên cạnh mình hai người này là thật hay giả. Địch Thu nghiện cái này tỷ lệ đặt cược dường như liền đã khóa chặt chặng nguyên. Người đây không phải cho người ta đưa tiền nha, tiểu nấm. Chu chấp quyết định nhắc nhở một chút Bắc Cung đồng chí. Bắc Cung đồng chí nâng lấy chính mình mặt cho nhỏ, nhà ai trẻ con mỗi ngày thua. Ta là cái này đến một cái lớn, một cái thắng. Đây là ta này hơn 10 ngày đến nay dễ tới tiền tiêu vặt, chủ đánh chính là một quay con toy, hung hàng quay con toy. Cứ như vậy Bác cung đồng chí nét mặt cũng được dùng hung dữ để hình dung chu chấp có chút bất đắc dĩ trầm mặc một hồi ta ép địch thu nghiễn, 5.000 ngàn khoảng cách thi y y một thiên, khu hậu cần trung tâm phòng dịch tổng bộ bên ngoài mặc áo đen nữ nhân mang đen nhánh khẩu trang nàng đem màu đen thân dương phóng trên mặt đất ác quy lượng điện tràn ngập tan giá điện cực chuẩn bị hoàn tất ừ còn có nhíp lưỡng cực lần này nên không có ích lợi gì người đến thi quá khứ đầu đường người phụ nữ trong mắt dường như ngậm lấy ý cười thi y thực sự là đáng sợ dạy người như thế mệnh ngọc căn bản không có thiết yếu, để cho ta liên yên đến cho thế giới này, thêm vào một vòng cực lật đi. Lỗi chính tả chính ta cũng sẽ nhìn xem một lần, nhưng một vậy nhìn xem không được đầy đủ, nếu như mà có giúp đỡ bắt bắt một cái, vượt qua một tuần lễ VIP thì không đổi được trường 201, Tam Sĩ Liên yên, 1, chương 201, Tam Sĩ Liên yên, 1. Hôm nay đại đô trời u ám, luôn cảm giác có đồ vật gì ngột ngạt tại đại đô vùng trời. Tại đây tọa cự hình trong thành thị, sinh sống không cách nào lường được dân chúng. Nơi này có tất cả huyền nguyên mạnh nhất diệt dịch sĩ cùng phòng dịch cơ cấu. Hôm nay, khu hậu cần trung tâm phòng dịch tổng bộ đã xảy ra tập kích khủng bố. Có vượt qua 30 tên cấp chính thức diệt dịch sĩ bị thương, hắn bắt giữ bị chúng, vượt qua 40 tên tội phạm bị giết, nhưng cùng lúc, tất cả bắt giữ chỗ công trình bị hoàn toàn phá hoại. Bởi vậy mang tới, không vẹn vẹn là thứ bị thiệt hại, còn có dân chúng kia dao động nội tâm. Mà hiện tại hay là thi y trước đó thời khắc quan trọng nhất. Tất cả thi y, tại ngày 4 tháng 6 đều sẽ tổ chức 3 ngày. Mà ngày mai chính là thi y đệ nhất môn, diệt dịch cơ bản đầu thi. Sợ bóng sợ gió. Thế mà, có người dám tại cái này trong lúc nấu chốt, xung kích huyền nguyên chính phủ bộ môn. Đây là không muốn sống sao? Huyền Nguyên Quan Phương tổ chức trung tâm phòng dịch lập tức hợp thành chuyên án tiểu tổ, bắt đầu đối với cái này tiến hành tra rõ. Nhất định phải đem cái này có can đảm xung kích cơ quan chính thức Huyền Nguyên Quân đồ, truy nã quý án. Đối phương, cấp bậc chiến lực là chủ đao không hề nghi ngờ là cấp chủ đao diện dịch sĩ. Thực lực? Thực lực khó mà nói, rốt cuộc theo chúng ta, cấp chủ đao đều là khó mà chống lại tồn tại, cho dù là chúng ta đại đội trưởng đều không thể ngăn cản nàng rời khỏi. Kẻ tập kích là mang mạng che mặt nữ nhân. Thân mình cũng không có cái gì đặc điểm. Có đặc điểm, là nàng sử dụng vũ khí. Giao điện cao tần Đối phương sử dụng vũ khí là đến từ cực lạc giao điện cao tần sử dụng vật kia đến cắt huyết đủ hội có một loại kỳ dị mùi thịt đó là thịt người nấu chín hương vị đối với tuyệt đại đa số diệt dịch sĩ mà nói chạm dịch đao đều là sinh mạng thứ hai bất luận là chạm dịch đao đủ khả năng cung cấp diệt dịch thuật, còn có thể phóng đại linh lực công năng đối với diệt dịch sĩ mà nói đều là át không thể thiếu tồn tại bất quá chạm dịch đao cùng diệt dịch sĩ là tồn tại tương tính thuyết pháp này mà thuyết pháp này đến cao gia diệt dịch sĩ thì càng thêm rõ ràng tương tính bất hòa diệt dịch sĩ dù là sử dụng danh đao đủ khả năng phát huy năng lực cũng sẽ giảm bớt đi nhiều mà đi tại trước khoa học kỹ thuật diệt dịch xuôi theo cực lạc, tại những ngày năm, khai phát đặc thủ trạm dịch cao, giao điện cao tần, vì điện làm chủ đạo, không có thực thể, hoàn toàn chế thức chạm dịch cao, chỉ cần cung cấp đầy đủ điện năng là có thể sử dụng. Đối phương giao điện loại hình rất tân tiến, đồng thời nữ nhân kia thủy thần cũng mang theo một cái hộp đen, cho dù vũ khí nắm trong tay cũng là như thế, căn cứ hiện nay phỏng đoán, đây cũng là đối phương dùng để bổ sung giao điện cao tần nguồn năng lượng ác uy. Đại đô diệt dịch sĩ có thể được xưng là hiểu sâu biết rộng, mà càng thêm một chút là, cái đó cầm trong tay giao điện nữ nhân, dường như đang tìm cái gì người, cũng chính bởi vì vậy. Nàng cố ý tránh đi khá nhiều bộ vị yếu hại, dường như không có vì nữ nhân kia tập kích, mà trực tiếp tử vong diện dịch sĩ. Hừ, Cầm Đầu được phái tới điều tra việc này diện dịch sĩ, là người đàn ông đầu trọc, mặc màu trắng trung tâm phòng dịch chế phục, ánh mắt nghiêm trọng. Là có chỗ cố kỵ chủ đao. Đối phương chỉ sợ không phải vì xung kích nguyên nguyên, mà là vì đặt thành một cái nào đó mục đích. Người đàn ông đầu trọc nhìn xem nhìn người trước mặt, công trình bị hủy, có chút thoát đi trung tâm phòng dịch không chế kẻ tình nghi, liệt kê một cái danh sách ra đây, ta nhường trung tâm truy nã bên ấy phái một số người đến. là, trung quanh diện dịch sĩ đáp, quá kinh khủng quá kinh khủng. Ta buổi sáng chính ở đằng kia dạo phố đâu, làm lúc còn nghe được theo trung tâm phòng dịch tổng bộ truyền đến tiếng vang. Câu lạc bộ tình yêu bên trong, Hoa Tỷ có chút mặt mày tái nhợt. Làm lúc tất cả trên đường phố cũng quả thực lộn xộn. Ta là thực sự không nghĩ tới, tại đại đô. Nơi này là đại đô sao? Dưới ban ngày ban mặt sẽ có loại chuyện này? Lũ trời đánh này phần tử khủng bố. Ngày bình thường yêu nhã Hoa Tỷ không còn nghi ngờ gì nữa nhận lấy không ít kích thích. Trong tiệm các phục vụ viên dường như cũng đã nhận được tin tức này. Chu chấp cùng bắc cung đồng chí ngồi hàng hàng ở một bên. Diệt dịch sĩ cấp chủ đao xung kích khu hậu cần trung tâm phòng dịch tổng bộ. Người này như thế dũng sao? Phương Hồi tại lần đầu tiên nghe được tin tức này lúc, thậm chí cho là mình nghe lầm. Diệt dịch sĩ cấp chủ đao thực lực rất mạnh, tại xương đô địa phương như vậy, tung hành một chút là không có vấn đề. Nhưng vấn đề lớn nhất là, nơi này là đại đô, là huyền nguyên thủ phủ. Người này có can đảm xung kích huyền nguyên chính phủ thể chế, đơn giản chính là đang tìm cái chết. Chính phủ không có công bố chi tiết, chủ yếu chính là trấn an dân chúng, tiện thể mấy ngày nay nghỉ ngơi. Hoa tỷ vô vô ngực sau đó nhìn về phía chu chấp, vừa vặn. Tiểu quốc dại ngươi không phải ngày mai sẽ phải thi y sao? Ta theo hai ngày trước liền bắt đầu cho ngươi nghỉ, vừa vặn cùng nhau thả. Chẳng qua nói tốt, trong khoảng thời gian này không tính cơ bản tiền lương a. Chu Chấp gật đầu một cái, biểu thị ra đã hiểu. Vừa sáng ngày mai 9 giờ bắt đầu đệ nhất môn. Chủ yếu là cần muốn ký ức nội dung, Chu Chấp Am hiểu nhất chính là cái này. Hoa Tỷ nói xong nói xong, dường như nghĩ tới điều gì, Tiểu Cúc dạy, ngươi có thể hay không tranh thủ một, thi cái tốt một chút thành tích, đến lúc đó ngươi Hoa Tỷ cho người quang dành. Chu Chấp nghiêm túc suy tư một chút câu lạc bộ tình yêu Chu Chấp cái này nở đầu, vô cùng quả quyết địa lắc đầu. Một bên Bắc Cung Đông Chí ngược lại là vô cùng tích cực. Hoa tỷ tỷ, hoa tỷ tỷ, quan danh ta, quan danh ta." Hoa tỷ khẽ cười nói, "Tiểu bằng hữu thượng đi một bên. Bắc cung đồng chí đã tại mấy ngày trước đây thông qua rửa chén hoàn thành tài nguyên tự do, không nợ một thân nhẹ, thậm chí còn đầu 20 huyền nguyên tệ tại cái kia trên người cố chuẩn, cho nên giờ phút này nói chuyện rất kiên cường. Ngươi bây giờ đối với ta hờ hững lạnh lẽo, sau này ngươi đối với ta không với cao nổi." Tiểu Nấm tức giận nói ra, bắt đến. Chu chấp nhìn ra được, Hoa tỷ đối với Tiểu Nấm coi như là vô cùng thích, lại chịu khó lại tốt chơi, biết ăn nói sẽ làm công việc. Hắn đã nghe ngóng, Tiểu Nấm trước đó nợ tiền còn không phải thế sao tẩy nửa tháng bắt là có thể bình sổ sách chu chấp bằng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ ngoại bộ đã bắt đầu rơi ra liên miên mưa phủn tối tăm ở mỹ thời tiết nhìn lên tới để người cảm thấy có chút khó chịu đừng quan tâm những chuyện này hồi trung thiếu gia hóa thân huấn luyện viên ngày mai sẽ là thi ý đệ nhất môn tập kích khủng bố sự kiện cùng ngươi không liên quan chuyên tâm kiểm tra mới là trọng yếu nhất thi y thì rớt, ngươi đời này thì chết chắc rồi ngươi cũng chỉ có thể giống như tiểu nấm mỗi ngày ngươi nô đặt kia rửa chén a tiểu nấm một bên rửa chén một bên hắt hơi một cái ừm có người ở sau lưng nói ta Chu chấp thu lại cảm xúc, tay sách trung ý là giấy. Chính mình kinh nghiệm của kiếp trước, đủ để ứng phó ngày mai kiểm tra, tại thuần thú, ý, không trộn lẫn linh lực thi viết bên trong, Chu chấp vốn có tri thức, tại lúc này hoàn toàn hiện lộ ra tác dụng. Đinh linh linh, đinh linh linh. Ngoại bộ, tiểu Vũ tí tách. Trong không khí tràn ngập kỳ dị hương vị, người đi trên đường nón, thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Uy. Chu chấp kết nối thông tin khí, phóng ở bên hai. Uy. Đầu bên kia điện thoại là cái nam nhân, dường như ở vào một cực kỳ lo lắng trạng thái phía dưới, thanh âm của hắn mang theo suy yếu cùng run rẩy, đồng dạng cũng được, nghe được là kia tí tách tí tách tiếng mưa rơi. Chu Chu chấp tiên sinh sao? Van cầu ngươi, van cầu ngươi, giúp ta một chút. Ta không muốn chết, ta không muốn chết á bà. Chương 202, Tam sĩ liên liên 2, chương 202, Tam sĩ liên liên 2. Đại đô, mặt trời lặn thời gian, màn mưa phía dưới, mặt đất các loại nước đọng lấm ta lấm tấm. Chu chấp đáp lấy rủ, sách hộp đen hành đầu tại trên đường. Dù là nơi này là đại đô, là phồn hoa thịnh cảnh nơi, tại thời tiết như vậy phía dưới, người vậy cũng không nhiều. Nhiều nhất có thể nhìn thấy chính là một ít tuổi tác thích hợp người trẻ tuổi hẳn là theo đại đô bên ngoài đổi tới tham gia thi y học sinh, thất ai bất hiếu, chu chấp vòng qua vô số khu kiến trúc, tại một tòa kiểu vòm cầu phía dưới, nhìn thấy không tính là quen thuộc nam nhân, chu, chu chấp tiên sinh, nam nhân cực kỳ chất vật, sắc mặt trắng bệch, mặc quần áo tựa hồ là theo trong đống rác nhặt được, cho dù cách mặt mưa, vẫn như cũ có thể gửi được kia mơ hồ hương vị, chẳng qua nam nhân giờ phút này đã không rảnh bận tâm cái khác, lưu quý, phi quang đạo mẫu học viện y lưu chiếu quang, già mới có con, ngài rốt cuộc đã đến, lưu quý theo bản năng mà hướng chung quanh nhìn một chút, sau đó thở phào một cái. Ngươi làm sao sẽ biết máy truyền tin của ta dãy số?" Chu chấp bình tĩnh hỏi. Lưu Quý nuốt nước miếng một cái, "Là là Tề Sung Thiêu." Hắn nói, "Nếu như tại Đại Đô gặp đã tới chưa cách giải quyết địch nhân, đối với ngươi đã đến tuyệt cảnh, như vậy thì gậy gọi cú điện thoại này, hắn nên có thể giúp ngươi." Chu chấp cười cười, "Tề đại đội trưởng thật đúng là để mắt ta. Phụ trách giáp tặng cho ngươi những người khác thì sao?" Lưu Quý lắc đầu, "Ta không biết, ta có máy truyền tin của bọn hắn dãy số, nhưng vẫn không gọi được." Chu chấp khẽ ngẩng đầu. Đối phương đã hung ác đến trực tiếp trùng kích giam giữ Lưu Quý trung tâm phòng dịch, chỉ sợ những diện dịch sĩ kia đã giữ nhiều lành ít. Người xuất thủ, không ai đây Lưu Quý càng rõ ràng hơn. Tiên Hoa chúng chấp hành tam sĩ một trong, phụ trách khai thác nghiệp vụ quái vật, Liên Yên. Nữ nhân kia khủng bố, bị hoàn toàn chiếu dọi tại Lưu Quý trong lòng. Tại Xương Đô, chính là nàng, trực tiếp xâm nhập nhà tù, cắt lấy cha mình đầu lâu. Mà ở giới Diệt Dịch Hắc Ám, nữ nhân này thanh danh cũng được, coi là nổi tiếng. Lần này, Liên Yên xung kích giam giữ Lưu Quý trung tâm phòng dịch, vì không biết Lưu Quý vị trí cụ thể, bắt đầu trực tiếp phá hoại trung tâm phòng dịch công trình, ngược lại là cho Lưu Quý ra cơ hội chạy trốn. Chỉ bất quá, ta có Hút Hoa Yên thói quen, Liên Yên tất nhiên có thể tìm thấy ta. Lưu Quý nói đến đây, sắc mặt càng thêm trắng bạch. Kẻ nghiện a, quả nhiên chết không yên lành. Phương Hồi nổi giận nói: Chu chấp là thực sự không biết Phương Hồi theo trường nào thì bắt đầu như thế có tinh thần trọng nghĩa. Hắn đánh giá Lưu Quý, nói thật, hắn một chút đều không muốn quản chuyện này. Nếu như từ hiện tại góc độ đến xem, Tề Xung Tiêu đem cái này cục diện rối dám giao cho mình, cái gì cũng không có, dạng này tay không bắt sói, Chu chấp quyết định sẽ không làm. Thứ hai chính là, ngày mai coi như là Chu chấp đi vào thế giới này tương đối quan trọng một tiên, thông qua thi ý ấy, đi đến tiền đồ tươi sáng mới là chính độ Chu chấp ban đầu kia không thèm để ý sinh mệnh, thậm chí ngay cả mạng mình cũng không thèm để ý chút nào thái độ, cũng sớm đã bị đỉnh núi diệt dịch thuật hấp dẫn. Vậy chỉ có thể, chúc ngươi may mắn." Chu chấp lạnh nhạt nói. Lưu Quý sắc mặt càng trắng hơn, không giữ thể diện bên trên hạt mưa, "Ngươi, ngươi đây là ý gì?" Chu chấp không có nửa điểm đối lý, "Đúng là ta tới nhìn ngươi một chút, tiện thể." Chu chấp mở ra hộp đen, thứ bên trong lấy ra một ít túi giấy, "Ta mang cho ngươi gà quay cùng địa, ngươi nên còn chưa từng ăn qua cơm đi, ta trên đường tới mua cho ngươi một ít, coi như là đưa ngươi đi đường bình an." Lưu Quý vừa nãy nuốt nước miếng một cái. Hắn theo trung tâm phòng dịch chỗ tới, tính cả tại hy vọng hiệu đoàn tàu bên trên một tháng, vẫn đúng là không có dính qua cái gì thức ăn mặn. Chẳng qua hắn rất nhanh nghe được đi đường bình an bốn chữ, hai chân run rẩy, Chu Chấp Tiên Sinh, ngươi đừng như vậy, a giúp ta một chút, Chu Chấp Tiên Sinh, Chu Chấp thở dài, Lưu Quý, rất khó tưởng tượng, ngươi là một cấp chính thức diệt dịch sĩ, thân là diệt dịch sĩ chủ đao, đức cao vọng trọng Lưu Chiếu Quang Nhi tử, Lưu Quý đạt tới diệt dịch sĩ cấp chính thức trình độ này hoàn toàn chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Lưu Quý trên mặt không có có bất kỳ biến hóa nào, cái gì diệt dịch sĩ cũng không quan trọng. Ta chỉ là muốn sống sót mà thôi, Tề Sung Tiêu người kia ta biết, hắn nói ngươi có biện pháp, ngươi thì nhất định có biện pháp. Thân ruột bên trong, Phương hồi chuyển giật mình cơ thể, không nói những cái khác, cái này ngược lại là thực sự. Chu chấp đem trong tay sự vật đưa cho Lưu Quý, nhìn Lưu Quý ăn như hổ đói, sau đó mở miệng hỏi, Tề Sung Tiêu có nói nếu như thành công xử lý chuyện này, năng lực có cái gì thù lao? Từng cho ta. Lưu Quý ăn lấy gà quay, khó được lộ ra nụ cười thỏa mãn, sau đó lấy lại tinh thần, môi giật giật, hắn nói, hắn sẽ cho ngươi tháng trước tăng lương, còn có thể cho ngươi. Nhìn thấy Chu chấp không nói lời nào, Lưu Quý có chút khó xử, hắn túi đầu xuống, hắn, hắn cũng không nói gì. Ừm. Chu chấp gật đầu một cái, vươn tay hướng ra phía ngoài vẫy vẫy, "Ta đi đây, trước đây muốn cho ngươi lưu cây ổ, bất quá ta chính mình cũng muốn dụng, với lại ngươi tối nay ngủ cái này vòm cầu ta cảm giác vậy rất tốt, dường như không có công bày diện tích." Nói xong, Chu chấp chống ra rủ, chuẩn bị bước vào màn mưa. "Hậu phương." Lưu Quý trên mặt âm tình bất định, hắn cắn răng, sau đó mở miệng, "Chu chấp tiến sinh, nếu như ngươi có thể bảo trụ ta, ta, ta cho ngươi chỗ tốt." Chu chấp hoàn toàn không quay đầu lại, chỉ là đưa lưng về phía Lưu Quý lắc đầu. Không cần à, cảm ơn ngươi hảo ý, nếu như không đủ ta đến lúc đó vậy đốt một chút cho ngươi. Lưu Quý người tròn vảng, hắn dùng lực đem còn lại gà quay nhét vào trong muỗng, phụ thân ta lưu lại không ít tài nguyên, ta biết ở địa phương nào, chỉ cần ngươi. Chu chấp dường như nhớ ra cái gì đó, đưa lưng về phía Lưu Quý tiếp tục phát tay, à, kém chút quên giúp Lưu viện trưởng vậy đốt một điểm, hắn thích cái nào chủng loại hình công phần tới, dùng tỏi vàng giấy của thừa vận hắn sẽ có hay không có chút ít không quen. Mắt thấy Chu chấp người muốn đi xa, Lưu Quý cuối cùng quyết định, không có có người trước mắt, chính mình nhất định sẽ bị Liên Liên tìm thấy, đồng thời tàn nhận giết chết chết coi như mới đột một mạch quan thông rất rõ ràng tươi đẹp có thể thần là mắt chu chấp miệng cướp ghen đi tại màn mưa bên trong tin tức đột nhiên lưu truyền nhãn khoa tật bệnh lâm sàng chẩn đoán điều trị tư duy lưu chiếu quang thời gian giải đọc có cơ hội từ đó thu hoạch diện dịch thuật nhãn khoa thời gian dài đọc hội đề cao chỉ số bệnh hóa có tỷ lệ nhiễm nhãn khoa tật bệnh có sách bản thể đều sẽ cực lớn đề cao năng lực nhãn khoa có tỷ lệ bước vào nhãn khoa con đường đây là một quyển ưu tú y học tác phẩm nương tự chủ nhân của hắn vượt qua một trăm năm lâm sàng diện dịch kinh nghiệm mắt thấy rõ ràng không có nghĩa là người có thể đủ thấy rõ ràng tâm hội theo nhân loại thân mình ra đi mà mơ hồ tầm mắt sách bản thể bên trong giường như tích chứa một ít cái khác các ý lực lượng tại rình mò nhìn mỗi một cái người sử dụng nó chu chấp dừng bước quanh người đây là phụ thân của tôi cả đời tác phẩm ngươi giúp ta ta đem nguyên bản cho ngươi lưu quý lạnh lùng nói phụ thân của tôi lưu cho ta rất nhiều tài nguyên ta cũng sẽ phân cho ngươi một bộ phận ta chỉ cần có thể sống chỉ cần có thể sống thật tốt xuống dưới chu chấp là cái này mục đích của ta ta không nghĩ chết dưới tay liên liên nữ nhân kia là thằng điên từ đầu đến đuôi tiên điên chu chấp cười cười nguyên bản bây giờ đang ở ngươi nơi này. Đúng. Lưu Quý lạnh nhạt nói, "Phụ thân ta đưa hắn tồn tại Đại Đô ngân hàng sinh mệnh trong tủ bảo hiểm, chỉ có ta biết mật mã." Trời mưa. Chu chấp gật đầu một cái, "Y thư, ta hiện tại muốn, không có bàn bạc." Bà. Trung niên nam nhân hít sâu một hơi, "Được." Chu chấp nhìn Lưu Quý, "Tề sung Thiêu, thật đúng là có thể một tay tốt tay không bắt sói." Phương hồi tiếp lời, "Đáng ra chúng ta học tập." Chương 203, Tam sĩ liên yên, 3, chương 203, Tam sĩ liên yên, ba. Khoảng cách thi Y còn có 14 tiếng. Hạt mưa rơi xuống Đại Đô Huyền Nguyên mái hiên. Chu chấp đáp lấy đen, được tại trong mưa. Ngươi không tham gia thì y thiết. Vừa sáng ngày mai 9 giờ chính là đệ nhất môn kiểm tra. Phương hồi đối với Chu chấp làm ra quyết định vô cùng không hiểu. Tại cái này trong lúc nấu chốt, ngươi còn muốn giúp cái đó độc quỷ. Ta nhìn hắn đã hút ăn nhiều năm hóa yên chỉ sợ sớm đã đã bệnh nguy kịch. Lâu dài hút chất gây nghiện người sẽ linh lực tan rã, tinh thần mỏi mệt, không hề nghi ngờ, cái đó lưu quý chính là người như vậy. Mà liên yên, Phương hồi nói đến đây dừng lại một chút. Chu chấp bước chân không dừng lại, cái này liên yên ngươi hiểu rõ sao? Phương hồi suy nghĩ một lúc. Đế tử cực lạc liên yên ta trong gia tộc lúc, ngược lại là nghe qua tên này. Giọng nói ngược lại là thật không mảnh, nghe nói thực lực cũng không được tốt lắm. Gia tộc ký sinh trùng nội bộ đánh giá không cao. Chu chấp đối với kiểu này đánh giá có thể tin từ chối cho ý kiến. Thực lực loại vật này đều là căn cứ vào thực lực bản thân tới nói. Đã biết cái này liên yên là diện dịch sĩ cấp chủ đạo, lại có căn đạm trực tiếp trùng kích chính quyền Nguyên Nguyên, tuyệt đối là một người điên. Tại buôn bán chất gây nghiện bên trên, dưới mặt đất giới diện dịch tồn tại rất nhiều cỡ lớn phi pháp tổ chức. Cái lợi nhuận, đầy đủ nhường những người kia bí quá hóa liệu. Tiên hoa chúng chính là bên trong một cái chủ yếu tại cực lạc hoạt động mua bán chất gây nghiện chủ yếu là hóa yên cũng là chu chấp kiếp trước hiểu biết sao phê mà yên hoa chúng bên trong có ba cái chủ yếu chủ đạo hắc ám chiến đấu diện dịch sĩ được xưng là tam sĩ liên yên chính là một cái trong số đó vì ra tay mau lẹ ám sát chỉ định mục tiêu nổi danh nhưng dù thế nào đều là chủ đạo tại cái này trong lúc nấu chốt ngươi muốn bảo vệ lưu quý phương hồi có chút không hiểu ngươi nói lưu quý muốn sống sót vì sao không đi tìm chính quyền huyền nguyên người mà tìm đến ta cảm thụ lấy giọt mưa rơi xuống chu chấp đột nhiên hỏi phương hồi sử suốt đúng nga Lưu Quý muốn tại Liên Yên thủ hạ thoát khỏi, trực tiếp đi chính quyền Huyền Nguyên, nhường chính quyền Huyền Nguyên mạnh mẽ diệt dịch sĩ bảo hộ càng thêm an toàn. Hồi Trung thiếu gia mắt đi lòng vòng, ý của ngươi là? Chu chấp gật đầu một cái, Lưu Quý cho rằng chính quyền Huyền Nguyên vậy không an toàn. Căn cứ vào trước đó Tề Sung tiêu lời giải thích, ta có người suy đoán, đó chính là Lưu Quý trong tay nắm giữ lấy có chút bằng chứng, đối với Huyền Nguyên nào đó hoặc là một chút ít đại nhân vật hội có ảnh hưởng. Cũng chính bởi vì vậy, Liên Yên cho dù trực tiếp trùng kích cơ quan chính thức Huyền Nguyên, cũng muốn đem Lưu Quý giết chết. Cái này vốn là tại vì đại nhân vật làm găng tay trắng. Chu chấp lạnh lùng nói thế giới này vô cùng công bằng, có bao nhiêu nguy hiểm thì sẽ có bao nhiêu kỳ ngộ. Ta hiện tại muốn nỗ sức đến không tiếc. Về phần thi y, nếu như dựa theo dữ dự liệu của ta, tối nay thì sẽ giải quyết liên liên, tiện thể nhất lên. Ta đối với Lưu Quý hứa hẹn là tại liên liên dưới tay bảo đảm hắn không chết, mà không phải bảo đảm hắn không chết. Câu lạc bộ tình yêu. Ngay nghỉ. Lưu Quý theo màn mưa bên trong đi tới, trong tay cầm một hộp chỉ, Chu chấp tiếp nhận hộp chỉ, nhẹ nhàng mở ra, không có sai. Lưu Chiếu quang nhãn khoa tác phẩm thì ở trong đó, đồng thời đã biến thành bệnh hóa vật. Chu chấp hiểu rõ một sự kiện. Quyển sách này nếu như phóng đến ngoại giới đi bán, chỉ sợ giá cả không biết. Đây là một diện dịch sĩ chủ đạo nhãn khoa cả đời tâm huyết. Đáng tiếc, Lưu Chiếu Quang Nhi tử dường như không có gì nhãn khoa thiên phú, lại hoặc là nói đời thứ hai năng lực không được, cuối cùng rơi xuống Chu chấp trên tay. Ta đã lấy ra, ngươi nhất định phải giúp ta. Lưu Quý lấy tay trà sát thảm trên mặt nước mưa, thanh âm trầm thấp vang lên. Đương nhiên, ánh đèn chưa mở, Chu chấp là xác định trong câu lạc bộ không có nhân tài trở về. Hắn gật đầu, ta từ trước đến giờ là một nói lời giữ lời người, ngươi có thể yên tâm. Hiện tại, Chu chấp thần sắc khẽ động. Nhìn xem hướng phía sau, đèn bị mở ra, Lưu Quý bị giật mình. "Bác Cung đồng chí, ngươi là từ lúc nào ở chỗ này?" Chu Chấp nhíu nhíu mày. "Đã bắt đầu nghỉ ngơi, tất cả mọi người nên cũng sẽ không tại trong tiệm, bao gồm Tiểu Nấm." Mà càng thêm mấu chốt là, Bác Cung đồng chí xuất hiện tại sau lưng Chu Chấp, không vẹn vẹn là phương hồi, ngay cả chính hắn đều không có phát hiện. Phải biết, Chu Chấp bị động tâm nhãn trạng thái bình thường trạng thái dưới, cảm nhận đều là cực kỳ bén nhạy. "Hừ, theo." Ban đầu, tiểu cô nương ngẩng đầu, lộ ra thần sắc kiêu ngạo, "Ta thì chú ý tới cú điện thoại kia." Chu Chấp sắc mặt bình tĩnh, Bác Cung đồng chí, bình thường nhìn lên tới ngốc ngốc, nhưng trên thực tế, đúng là đại trí nhừ ngu. Nữ nhân này, đến tuột cùng là nhân vật như thế nào? Bác Cung đồng chí không có có cảm xúc mắt đánh giá Chu Chấp, sau đó nhìn sang một bên lo sợ bất an lưu quý, linh lực tán loạn, khí tức tạp nham, mấu chốt nhất là trên người vi sinh vật đều đã triệt để hỗn loạn. Chậc chậc. Người hút ăn hoa yên a? Bác Cung đồng chí hơi khẽ nâng lên đầu, ngươi mang người này tới làm gì? Cẩn thận ta hướng Hoa tỷ báo cáo ngươi mang không đứng đắn người đến trong tiệm. Chu Chấp suy nghĩ một lúc, muốn kiếm tiền sao? Bác Cung đồng chí trầm mặt một hồi, nơi nào có bác? Chu Chấp lắc đầu có một đô đệ, chính đang đuổi giết bên cạnh ta người kia, ta cùng hắn đã đạt thành giao dịch, muốn bảo vệ hắn miễn phải bị cái đó đổ đều giết chết. Tiểu Nấm thần sắc hơi động, chính là cái đó tập kích trung tâm phòng dịch đô đệ. Là? Chu chấp gật đầu một cái, ta vừa vặn thiếu cái trợ lý, nếu như ngươi vui lòng, ngươi có thể lựa chọn tới giúp ta. Bắc Cung đồng chí mắt đi lòng vòng, ta có thể được đến bao nhiêu tiền? Chu chấp nhìn về phía Lưu Quý. Lưu Quý thật sự là không biết, Chu chấp tìm như thế một dạy thì không tốt tiểu cô nương muốn làm gì. Đặc biệt hay là tại câu lạc bộ tình yêu dạng này trong tiệm, bất quá, 5000. 5000 huyền nguyên tệ chưa đủ còn có thể lại thêm bắc cung đồng chí vui vẻ ra mặt nàng bẹ ngón tay đủ rồi đủ rồi nói đi chu chấp muốn ta làm ai chu chấp vừa định muốn nói chuyện thần sắc biến đổi vì hắn cảm giác được một loại linh lực có một loại cường độ đẹp theo bắc cung đồng chí gầy gò thân thể nho nhỏ thượng lan tràn ra đây lực lượng kia đột phá gông cùm xiên xích xông đến đỉnh sao phương hồi người choáng váng làm sao có khả năng tiểu tiểu nấm là diệt dịch si cấp chính thức trước có địch thu nghiễn. Sau có bác cung đồng chí, Chu chấp bên cạnh cũng là ai a? Chu chấp nhíu nhíu mày, ngươi là cấp chính thức. Tại cái tuổi này đạt tới cấp chính thức, đủ để xương được là thiên tài. Đúng a, ngươi lại không hỏi. Bác cung đồng chí không thèm để ý chút nào, ngươi không phải cũng là cấp chính thức sao, mọi người đều không khác mấy. Tiểu Nấm kích động, đến đây đi, tiểu cúc trại Chu chấp, cái đó đồ đều là ai? Ta đã không kịp chờ đợi muốn bắt 5000 huyền nguyên tệ đến mua năm ăn. Chu chấp suy nghĩ một lúc, tiểu Nấm, đối thủ của chúng ta là Liên yên, một cấp chủ đao diệt dịch sĩ. Dứt lời, tiểu Nấm đã co lại đến dưới đáy bàn. A kia không có việc gì. Chu chấp, ngươi cùng bên ấy cái đó nghiện thuốc đại thuốc, chúc các ngươi hạnh phúc. Ta đột nhiên nhớ lại còn có bát không có tẩy. Chương 204, thi y đêm trước, đêm mưa giết người, 1, chương 204, thi y đêm trước, đêm mưa giết người, 1. Chu chấp, tiểu nấm nếu như chết rồi, nhất định sẽ tại trong địa ngục lời người ngươi. Tiểu nấm đổi món mưa to áo, có nàng kia thật lớn ba lô, có chút tức giận nói. Không có chuyện gì. Chu chấp nói ra, ta cũng coi là tốt. Ngươi đầu tư cái đó cố chuẩn 20 viên, là khẳng định đổ xuống sông xuống biển, không bằng đến chỗ của ta làm điểm chia hoa hồng. Tiểu Nấm đôi mắt đẹp hướng Chu Chấp, "Đây chính là ngươi nói, ta muốn rất nhiều nguyên nguyên tệ, ăn ngon nhiều ăn ngon nấm. Chu Chấp gật đầu một cái, "Được. Giờ phút này, ba người tại khu hậu cần trung tâm khu vực, mở một gian nhà khách. Cửa sổ sắt đất có thể rõ ràng nhìn thấy cách đó không xa ngã tư đường cảnh tượng. Bên ngoài, giọt mưa chế nạo, Lưu Quý nút ở góc tường. "Thế nào?" Chu Chấp nhẹ giọng hỏi hướng Phương Hồi. Phương Hồi lắc đầu, "Ta ký sinh một chút người, nhưng mà cũng không nhìn thấy Liên yên Chí ít cái này độc quỷ miêu tả Liên yên ta là không có nhìn thấy. Thi y đêm trước, lại là đêm mưa. 10 giờ tối, trên đường phố đã không người." Đối với Liên Yên mà nói, đây là một rất tốt thi hành nhiệm vụ ban đêm. Chu chấp, Bác Cung Đông chí mặc dù nói lên sợ phải chết, nhưng trên thực tế, Chu chấp cũng không có cảm giác được nàng có quá lớn tâm tình chập chờn. Thậm chí, cực kỳ bình tĩnh. Chủ đạo cũng là điểm đẳng cấp. Hoàn thành giải phóng hóa cũng không có hoàn toàn giải phóng hóa, hoàn toàn chính là hai cấp bậc chủ đạo. Ta là nghe nói à, cực lạc giao điện cao tần thân mình thì không có được nhường diện dịch sĩ hoàn thành giải phóng năng lực. Chuyện này ý nghĩa là, cho dù Liên Yên rất mạnh, nàng cương ép cũng có hạn. Bác Cung đồng chí tại cái này thời khắc nỗ chốt, có vẻ cực độ địa tin tậy, nhường Chu chấp cũng hơi kinh ngạc. Tiểu Nấm đã nhận ra Chu chấp ánh mắt có chút thẹn thùng, nàng khoát khoát tay, cho dù ngươi nhìn như vậy ta, ta cũng sẽ không cáo hứng, ta chính là vì kiếm tiền mà thôi. Cấp chủ đao diệt dịch sĩ, có thể cùng chính mình chạm dịch đao cấp minh, hình thành tên là giải phóng hóa lực lượng. Diệt dịch sĩ có thể sử dụng cố lực lượng này, chế tạo ra độc thuộc tại năng lực của mình. Đồng thời, còn sẽ có hư ảo kệ ngữ vang lên, kia kệ ngữ thường thường cùng năng lực của mình, hoặc là mộ hạng đặc chất liên quan đến. Nghe nói có chút tương đại, hoặc là đặc thủ diệt dịch sĩ, tại cấp chính thức giai đoạn thì có thể có được chính mình kệ ngữ. Người này không tầm thường a. Phương Hồi tại Chu chấp bên thai nói ra, cấp chủ đạo tri thức đều là bị Y Địa bộ phong tỏa, cho dù là học viện y bên trong cũng sẽ không truyền thụ, tiểu nấm thế mà hiểu rõ. Chu chấp không có mở miệng, chỉ là bình tĩnh gật gật đầu. Chờ một chút. Đến rồi." Phương Hồi kinh ngạc nói. Cửa sổ sắt đất ở dưới ngã tư đường, một người mặc áo đen, xách hộp đen nữ nhân, đứng bình tĩnh đứng thẳng. Mưa rơi vào trên người nàng, phản vật là từng viên một kim trúc đạn. Ma Kinh cục là, nàng ở vào băng đen phía dưới gương mặt, tựa hồ là đang cười. Đối với Liên Yên mà nói, hút chất gây nghiện kẻ nghiện đều là khách hàng của mình. Bọn hắn đem sinh mệnh của mình phó thác cho mình, đồng thời đưa cho hàng loạt tiền tài, để đổi lấy kia nhất thời thời kỳ vui thích. Tại quá khứ mươi mấy năm tuổi tác bên trong, liên liên gặp quá nhiều, tiêm vào chất gây nghiện đến mạch máu có vào, tìm không thấy một cái tốt mạch máu đến tiêm vào người, vì trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng, phản phục tiêm vào ma túy, thậm chí sử dụng kim luồn đến tiến hành tiêm vào. Còn có thật nhiều. Kết quả của bọn hắn đều không ngoại lệ, thê ly tử tán, cửa nát nhà tan. Tiên Hoa chúng Lao đại đã từng nói, là khách người lựa chọn chúng ta, mà không phải chúng ta lựa chọn khách nhân. Chúng ta không cần lòng mang ngày nấy chỉ cần chỉ có thể là địa khiến cái này cho chúng ta kính dân kim tiền kẻ đáng thương nhóm cảm nhận được kia dù là một cái chớp mắt vui thích ngay tại nơi này liên yên ngẩng đầu tiên hoa chúng phiến bán đi hoa yên đều sẽ bị đánh lên đặc thù đánh dấu hút sau một đoạn thời gian rất dài trong đều sẽ bị cảm giác được thật thông minh a trời mưa liên yên cười hết mắt thế mà không có chạy đi tìm chính quyền huyền nguyên kết quả để cho ta một trận dễ tìm. tam sĩ một trong liên yên bên cạnh thân hai cái hư vô bóng người lấp giống như quy mô thì xuất hiện tại đèn đường hai bên liên yên ngươi lần hành động này chủ nhân rất không hài lòng. Nơi này không phải cực lạc. Thanh âm của nam nhân trầm thấp, nếu như không phải chủ nhân, ngươi cũng sớm đã bị Huyền Nguyên cường giả chu sát, ngươi không sống tới hôm nay. Liên Yên cười ha hả khoát qua tay, cho dù trước mắt hai cái bóng chỉ là tỏa ra cấp chính thức diện dịch sĩ đối với một vị chủ đao nói năng lố mãng, nữ nhân vẫn như cũ khuôn mặt tươi cười nên nhân, thậm chí có thể nói là tất cung tất kính, hai vị tiểu ca, tại hạ mục đích cuối cùng nhất, cũng bất quá là giúp vị kia vĩ đại nữ sĩ xử lý một ít rượu nếp than sự vật. Nam nhân hừ lạnh, do đó, chủ nhân giúp ngươi tạm thời giải quyết, nhưng cũng chỉ có thời gian một ngày. Liên Yên nụ cười không giảm, hai vị yên tâm, qua tối nay hắn sống không được. trời mưa, mỹ quay nữ nhân tay phải đã cầm một cái chạm dịch đao. cùng bình thường chạm dịch đao khác nhau, cái này chạm dịch đao có phần có một loại quái dị kim trúc cảm giác toàn thân lên màu đen, vòng quanh cuộn dây. sau đó điện quang lấp lóe, Tiên hoa chúng tam sĩ liên yên, tận tụy là ngài phục vụ. nữ nhân phát ra khủng bố, nhường hai cái diệt dịch sĩ không rét mà run. bọn hắn liếc nhau, tiêu tán trên không trung. liên liên thu lại cảm xúc. ừm, theo vừa mới bắt đầu, đều không ngừng có người rình mọi nơi này, không là một người mà là rất nhiều người. Đó là năng lực gì, khôi lỗi hay là ký sinh? Áo đen nữ nhân không nói lời gì, vòng qua màn mưa, bước vào nhà khách. Tân quán trong đại sảnh, đang chụp lấy ngón chân đại hán hơi không kiên nhẫn, giường lớn phòng 100, không, có phòng tiêu chuẩn, chê đắt được ở. Liên Yên lộ ra nụ cười, nàng nghiêm túc mở miệng, "Ừm, lão bản, là như vậy, ta muốn biết người này ở tại phòng số mấy?" Đại hán có chút bực bội, "Cút đi, ta." Rất nhanh, Liên Yên liền được đáp án của mình. "426 căn phòng." "Ừm." Vô cùng cắt tường số lượng. Liên Yên nói xong, được qua thang lầu. ngoại bộ nước mưa nhỏ xuống. Liên yên nghĩ đến chính mình hồi nhỏ, đi theo chính mình cái đó độc quỷ phụ thân mẫu thân trải qua cực lạc hoa yên có lúc, ánh mắt lộ ra khao khát thần sắc. bọn hắn đầu tiên là đem chính mình hai người ca ca bán mất, cuối cùng bán người là chính mình. Chậm chạp. Sau đó, liên yên còn nhớ, chính mình vậy là như thế đã tung cửa, muốn xử lý rơi cha mẹ của mình. Đáng tiếc, lúc kia phụ thân mẫu thân đã là hai cố chuột leo lên thi thể. Lần này, phải thật tốt địa đền bù tiếc người mới là. Liên yên nghĩ, môn bị lưỡi đao mở ra, giao điện cao tần là cực lạc khoa học kỹ thuật diệt dịch tối một đời mới sản phẩm. Thật chớ mong, cắt huyết nhục cảm giác. Xin chào. Buổi tối vui vẻ, tiên sinh. Nữ nhân có hơi không người, ta là Liên Yên. Theo dự liệu hoàng sợ khuôn mặt không có xuất hiện. Thay vào đó, là một bình tĩnh xuất khí, lại khuôn mặt quen thuộc. Chào buổi tối, Liên Yên tiểu thư. Chúng ta thật là có duyên phận. Đây đã là lần thứ hai gặp mặt. Nam nhân nhàn nhạt mở miệng. 300 đồng đều, gần đây có chút bận bịu trưởng 205, thi y đêm trước, đêm mưa dưới người, hai, chương 205, thi y đêm trước, đêm mưa dưới người, hai. Đêm mưa. Phòng khách sạn. Một nam một nữ tại trước giường đối mặt đáng tiếc, nơi này cũng không có cái gì ái mội bầu không khí, có chỉ có nương theo hạt mưa mà đến sơ sát tiêu điểu. Tiểu quốc dại, là ngươi. Liên yên khẽ ngẩng đầu, nàng cũng không có nghĩ qua, xuất hiện ở trước mặt mình sẽ là chính mình trong câu lạc bộ gặp phải phục vụ viên. Không nghĩ tới, nữ sĩ ngươi chính là liên yên. Chu chấp chậm rãi mở miệng, liên yên đem loại ra điện quang chạm dịch đau hơi rung nhẹ, trên người của ngươi có hòa yên hương vị. Ngươi hút ăn hòa yên. Nghe nói như thế, chu chấp nở nụ cười, mọt Không, hòa yên theo trên bản chất mà nói chỉ là một loại cường hiệu thuốc giảm đau. Chỉ cần tại thích hợp liều lượng bên trong thì sẽ không xuất hiện nghiện tình huống. Có chút đáng tiếc, những người khác lại dùng nó đến chế tạo một kinh khủng nghiện đế quốc. Liên Yên sắc mặt trầm xuống. Mình có thể truy tung đến trong ngắn hạn hút an hóa yên người. Là cái này người dẫn đạo chính mình tới nơi này. Liên Yên quay đầu, nhìn thấy bị mở ra cửa sổ. Là từ cửa sổ chạy trốn sao? Liên Yên lần nữa đem ánh mắt rơi vào trên người Chu Chấp, nàng vô cùng thích trước mặt nam Hải này, không nghĩ tới, người này dường như có thân phận ra sao. Liên Yên tiểu thư, ngài còn thiếu ta 6000 huyền nguyên đệ, không biết ngài hay là hay không còn nhớ. Chu Chấp mở miệng hỏi: Liên yên trên mặt nụ cười, còn nhớ. Bất quá, hiện tại không được. Thực sự là thật có lỗi, Lưu Quý là nhất định phải chết. Hắn hiểu rõ quá nhiều bí mật, chọc giận tới mỗi chút ít đại nhân vật. Cũng không phải ta muốn giết hắn. Chu chấp sắc mặt trầm xuống. Liên yên cùng chính mình tưởng tượng bên trong một không kiêng nghệ gì cả. Nơi này là đại đô, là Huyền Nguyên thủ đô, là Diệt Dịch sĩ đỉnh cấp chiếm cứ nơi. Vô số học viện y vô số mạnh mẽ y dược tập đoàn, thế lực. Diệt Dịch sĩ cấp chủ đao là rất mạnh, nhưng ở đại cũng lớn lối như thế, tuyệt đối là đường đến chỗ chết. Như vậy à? Chu chấp thở dài, như vậy, thương lượng thất bại. Đen nhánh trạm dịch đau bị rút ra, linh lực màu xám hiện lên, như là trong bóng tối tứ phía gia thú, sẽ không có người giúp đỡ. Ngươi không biết người kia tại đại đô năng lượng. Mưa càng rơi xuống càng lớn. Lưu Quý thở hồn hện, cùng tại sau lưng Bắc Cung đồng chí, chỉ ít thì hiện tại không có bất luận kẻ nào đến trợ giúp chúng ta. Bất kể là trung tâm phòng dịch hay là trung tâm truy nã, đều là như thế. Phía trước, Bắc Cung đồng chí bước chân hơi dừng lại, nghe tới còn thật lợi hại, vị kia rốt cục là ai à? Lưu Quý biến sắc, không thể nói. Ta không thể nói. Bắc Cung đồng chí con ngươi đảo một vòng, không thể nói có ý tứ là Một sáng nói ra, ngươi thì không là độc nhất vô nhị người kia, giá trị của ngươi đối với những người khác mà nói rồi sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống, thậm chí chết giá trị lợi dụng, là ý tứ này đi. Lưu Quý nghe được lời nói này, sắc mặt của hắn càng thêm mặt tịnh, rõ ràng là cái hàm dâu kéo cha trung nhân nhân, nhưng ở Bắc Cung Đông Chí trước mặt, chính mình lại như là trẻ con. Chu chấp không phải nhà của đơn giản băng, mình đã ở trên tàu kiến thức qua, nhưng tiểu cô nương này đã từng ở trên tàu không hiện sơn không lộ thủy, hiện tại xem ra vậy là một cái nhân vật. Yên tâm đi. Bắc Cung Đông Chí nói ra, bí mật của ngươi ta không có hứng thú. Ngươi có thể vô dụng tại trong bụng. Bất quá, chúng ta có phiên thoái. Hắc Ám đường hẻm, trong mưa, hai cái treo ngược bóng người xuất hiện tại đường hẻm cuối cùng, như là hai cái ưu linh, liên liên thế mà đơn giản như vậy liền bị mang chạy. Thực sự là ngu xuẩn, thân vị mộ chính còn thật là khó khăn có thể. Thanh âm trầm thấp vang lên. Một nam nhân khác mở miệng, đừng nói nữa, đem tiểu cô nương này xử lý. Trừ ra Lưu Quý không thể do chúng ta giết bên ngoài, hắn hắn ra hỏa, có thể trực tiếp xử lý. Là chạm dịch đau được qua đến không? Hai cái mặc dịch trang nam nhân rơi vào bắc cung Đông Chí bên cạnh thân. Linh lực tăng vọt, tùy theo mà đến, chính là kỳ dị diệt dịch thuật, trường mồ hoàn toàn, kia bị rình mồ cảm giác, nhường Lưu Quý và Tháo Du lập cập, là nữ nhân kia dưới trướng, chết tiệt, bên cạnh mình chỉ có như thế một cái tiểu cô nương. Chu chấp đâu, Chu chấp đi nơi nào, a, Chu chấp tại cùng liên liên chuyển động cùng nhau đấy, Lưu Quý ngay cả có nổi người cũng không tìm tới, Hán Tuyệt vọng nhìn Bắc Cung Đông Chí, từng muốn giết ta, mặc áo mưa tiểu nấm không chút biểu tình, nàng nhẹ nhàng thở ra hai vai của mình bao, áo mưa bao vây tại lộ bên trên, nấm nếu như bị ẩm là rất dễ dàng hư miệng thuốc đại thuốc đừng sợ ta ở chỗ này đây bắc cung đồng chí mặc cho mưa rơi lộ ra nụ cười tự tin lưu quý càng tuyệt vọng hơn một như thế thấp tiểu cô nương nói ra những lời này thật sự là một chút sức thuyết phục đều không có lao cha đã từng nói nếu có người muốn giết ta ta là có thể giết người khác bắc cung đồng chí giơ tay lên linh lực màu trắng theo xíu xiu mà nhỏ nhắn xinh sắn lòng bàn tay lan tràn cho các ngươi năm giây đi tiểu nấm thời khắc này khí tức đã hoàn toàn biến hóa phía trước hai cái diện dịch sĩ cảm thấy cực kỳ buồn cười rất khó tin tưởng trước mắt tiểu cô nương hội nói ra những lời này tới đã không có lực sát thương, lại không có sức thuyết phục. Tượng tiểu cô nương cái tuổi này, chỉ sợ ngay cả học viện ít đều không có liên qua. "Tốt, thời gian đến." Bắc Cung đồng chí nghiêm túc nói ra, "Các ngươi đã không có cơ hội chạy trốn." Mưa càng rơi xuống càng lớn, ẩm. Cửa sổ sắt đất vỡ nát, mặt đất sụp đổ. Đại đô, khu hậu cần, ngã tư vườn hoa. Tất cả máy theo dõi ngừng. Vì mưa gió mãnh liệt quan hệ, thậm chí có một loại thật mỏng xương mù tràn ngập cảm giác. Chu chấp theo trên mặt đất bò lên, tiện thể nhặt lên trên mặt đất Hà Diên. Màn mưa trong, thân ảnh liễu điệu xuất hiện. Ta vừa nãy một kia cũng không có hướng phía chỗ yếu hại của ngươi mà đi, chỉ là chuẩn bị để ngươi trọng thương. nhưng mà, nhưng ngươi tránh qua, tránh né một kích kia. liên yên trong đôi mắt hơi kinh ngạc, diện dịch sĩ cấp chính thức cường độ, không cách nào chống cự chủ lao, ngươi không thể nào có thể thấy rõ ràng động tác của ta, nhưng ngươi lại có thể tránh né công kích của ta, quả thực dường như là. biết trước, chu chấp lao đi khỏe miệng một vòng đỏ thắm, vừa nãy kia một chút, nội tạng chỉ sợ có chút đổ máu. rất cảm tạ liên yên tiểu thư địa ân không giết, chu chấp nghiêm túc nói. liên yên lắc đầu, khẽ cười nói, giống chúng ta dạng này người. Mở ra cửa lớn làm ăn, cũng muốn lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Ta chân thành hy vọng, ngươi đừng lại ngăn cản ta. Ngươi sẽ chết, mặc dù ta không phải vô cùng để ý tử vong của ngươi, nhưng ta yêu thích ngươi, ta tại đêm qua vẫn còn đang suy tư hẹn ngươi ra ngoài, vượt qua một vui vẻ ban đêm. Liên Yên không hổ là cực lạc người, nói chuyện rất là trực tiếp, đây là một lần cuối cùng quên ngủ, mời suy nghĩ thật kỹ. Chu chấp gật đầu một cái, vươn tay, mời ngài tự tiện. Liên Yên lộ ra nụ cười, nàng híp mắt, kia, ngày mai ta có thể mở tốt căn phòng sao? Chu chấp lắc đầu. Liên Yên nhún kia thật là, thật là đáng tiếc. Chương 206, thi y đêm trước, đêm mưa giết người, 3, chương 206, thi y đêm trước, đêm mưa giết người, 3. Hai bộ thi thể rơi trên mặt đất. Bọn hắn đến chết cũng không rõ. Chính mình, vì sao lại chết tại đây dạng một cái bình thường trên người cô gái? Trong cơ thể của bọn hắn bị kỳ dị nào đó sợi nấm xâm lấn, hết thảy tất cả giống như đều bị người khác nắm giữ. Đây là cái gì diện dịch thuật? Giải quyết. Bắc Cung Đông chí phủ tay, đối với phía sau Lưu bị nói. Lưu Quý nhìn thi thể, sắc mặt trắng bệnh. Vừa nãy đó là vật gì? Nữ hải tử này vốn có lực lượng là là Nam Á. Bắc Cung Đông Chí có chút ghét bỏ nói, nhìn ngươi kia không kiến thức dạng, thu thập một chút tâm trạng, chúng ta hãy mau gấp rút lên đường, chờ một lát cái đó gọi Liên Yên muốn theo đuổi chúng ta, ta có thể đánh không lại nàng. Lưu Quý không biết trước mặt thiếu nữ này kêu cái gì, cho tới nay, hắn cũng cho rằng Bắc Cung Đông Chí chỉ là chu chấp một thêm đầu, mới vừa rồi bị nữ hài giết chết, là nữ nhân kia dưới trướng bộ đội Tinh Anh thành viên, dễ dàng như vậy cứ như vậy bị giết chết, quả thực khủng bố. Ma, ma cô tiểu thư, tiếp xuống chúng ta phải nên làm như thế nào? Lưu Quý cúi người, đến cùng Bắc Cung đồng Chí ngang bằng vị trí, tiểu nấm rất được lợi nàng tự tin bằng đầu, chu chấp đã nói, chúng ta bây giờ muốn đi tìm người, lưu quý nét mặt một suy sụp, người kia một tay che trời, ta không có cái nào, kia là trước kia, chỉ có một mình người lúc, giọng chu chấp vang lên, lưu quý một cái giật mình, hướng trung quanh nhanh chóng nhìn lại, đáng tiếc, cũng không nhìn thấy chu chấp, âm thanh là từ treo ở tiểu nấm trên đuổi trong máy bộ đàm truyền tới, hiện tại có chúng ta ở đây, người cảm thấy có thể là linh nhân, chúng ta cũng sẽ hỗ trợ bài trừ đi, chu chấp lạnh nhạt nói, chuyện này bản chất ở chỗ, lưu quý vô cùng sợ sệt, chính mình sợ thắt nhiều người tại đây đại đô tròn, đại nhân vật một tay che trời ảnh hưởng, không vẹn vẹn là trên đường khống chế lưu quý hành trình thần bí diệt dịch sĩ, còn có liên yên dạng này đỉnh cấp thích khách. tiểu nấm, thực lực của ngươi rất mạnh a? chu chấp lời nói xoay chuyện. tiểu nấm mặt không biểu tình, nhưng rất tự tin, giống nhau giống nhau, đại đô thứ ba. vậy kế tiếp, nhớ ngươi, liên yên đã hướng phía các ngươi bên ấy đi. chu chấp thành khẩn nói ra, nếu có thể, nếu không giúp ta đem liên yên giết chết đi. bắc cung đồng chí trực tiếp hiểu mày, tiểu nấm muốn bắt đầu chúng ngươi. chu chấp cười cười, yên tâm đi, dựa theo dự đoán kế hoạch đến, ta đã toàn bộ đều chuẩn bị kỹ càng tiến tâm đi, ta còn muốn tham gia buổi sáng ngày mai thi y đấy. giọng chu chấp, nhương tiểu nấm thoáng có chút an tâm, nàng nhẹ nhàng siết chặt nắm đấm. đã đến giờ, Nhường lưu quý tiêm vào đi. chu chấp nhìn nhìn xem đồng hồ tay của mình, nước mưa mơ hồ mặt kính. thông qua máy truyền tin, lưu quý dường như đạt được thế nào làm người ta cao hứng chỉ lệnh, từ túi áo bên trong lấy ra ống tiêm, đối với chính mình tĩnh mạch chính là một châm. theo sảng khoái tiếng hít thở, chất lỏng bị đẩy vào tĩnh mạch, chỉ số bệnh hóa tăng lên. bác cung đồng chí hơi hơi nhũ mày hóa yên chính là như vậy một loại đồ vật, khiến người ta say mê để người nghiện Lưu Quý chính là nó thụ chúng, căn bản là không cách nào rời khỏi hắn. Tiểu Cúc Dại Tiểu Cúc Dại ta là Tiểu Nấm, nghiện thuốc đại thuốc đã tiêm vào, hiện tại đang đứng ở rất vui vẻ giai đoạn. Tiểu Nấm cầm lấy máy truyền tin, chính Nhi Bắc Kinh nói ra, đề xuất trả lời, đề xuất trả lời đều là cái nào hả Chu chấp rất muốn trầm biếm. Tiểu Nấm ta cho ngươi một cái địa chỉ, ngươi tối nay mục tiêu chỉ có một, đó chính là đem Lưu Quý nghiện thuốc đại thuốc mang vào bên trong. Mặc dù cách máy truyền tin nhưng bác cung đồng chí hay là rất chân thành gật gật đầu, nàng hơi hồi suy nghĩ một chút, khách sạn lớn bắt thuật. Khách sạn này ta nghe qua là Học viện Y bác thuật toàn tư Sa Hoa khách sạn, ta dựa chén một tháng tiền lương cũng không có cách nào trong này ở một tiên. Có cái gì cách nói sao? Ngã tư đường. Chu chấp hơi vọt lên, rơi vào thấp bé nhà bên trên. Sa Hoa khách sạn, không có gì cách nói, bảo vệ nhân viên cũng bất quá là chút ít bình thường kiến tập hoặc là diệt dịch sĩ chính thức. Bất quá, ta có bằng hữu làm đến một cái tuyệt mật thông tin, cùng ngươi có quan hệ. Giọng Chu chấp chui vào Bắc Cung đồng chí trong hai, cùng ta có quan hệ. Cùng ta năng lực có quan hệ gì? Bắc Cung đồng chí không hiểu hỏi, ở trong đó dựa chén càng kiếm tiền sao? Chu chắp nhẹ nhàng chạm đến chính mình chạm dịch đao đen kịp, Một tuần lễ trước đó, cố gia vị kia cố chuẩn bị mật bao xuống nguyên một khách sạn. À, không, phải nói là quán rượu này thân mình thì có cố gia cổ phần. Chính vì vậy, hiện ở bên trong nhân viên phòng dịch tất cả đều đổi. Bắc cung đồng chí dường như đã hiểu cái gì, ngươi một ta, đánh vào đi. Chu chấp mở miệng, yên tâm đi, ta đều đã giúp ngươi đánh điểm tốt. Nước mưa thưa thớt. Bắc cung đồng chí một tay dắt lấy giờ phút này đang đứng ở thế giới cực lạc bên trong lưu quý, hướng phía xa xa to lớn kiến trúc hành tẩu. Khách sạn lớn Bắc Thuật cũng đủ lớn, kiến trúc vậy đầy đủ cao, nhìn lên tới vô cùng có lực uy hiếp. Giao ban, mặc bình thường chế phục nam nhân sắc mặt bình thản, cấp tiến tập diện dịch sĩ, phụ trách tối ngoại bộ phòng vệ, ai cũng không biết, trước đây vị kia từ anh kiệt cố thận tu cháu, giờ phút này chính tại bên trong khách sạn, cố gia diện dịch sĩ đã hoàn toàn khống chế nơi này. Vì cái gì? Chính là nhường cố chuẩn tại thi y bên trong lấy được thành tích tốt, từ đó dương danh huyền nguyên. Rất là kỳ lạ, cấp tiến tập diện dịch sĩ bình thường đều là không tham dự bên ngoài phòng dịch, nhưng hôm nay chính mình chủ quản lại để cho mình đến ngoại bộ trông coi. Uy, Giao ban, nam nhân không có đạt được đáp lại, nhìn về phía có chút đèn đuốc Giao ban thất, không ai đáp lại. Sau lưng của hắn mắt lạnh, vừa định muốn nói cái gì. Giao bàn trong phòng truyền đến quẽ dị nhuãn trùng lóc nhích âm thanh. Cùng lúc đó, có thế nào thứ gì đó từ trong huyết nhục phá đất mà lên. Đây là cái gì? Nam nhân vẫn không nói gì, một cái bóng liền vào đến, theo trong cổ họng tiến nhập trong cơ thể của hắn. Nhìn về phía tất cả khách sạn hình dáng, đen đuốc sáng trưng. Nam nhân ánh mắt trở nên yên lặng. Chu chấp, ngươi thật đúng là hội phiền phức người. Lần này, chỉ dùng chân thể là không được, ký sinh cấp chính thức diệt dịch sĩ, nhất định sẽ bị phát hiện. Chỉ có thể vận dụng bản thể bản thiếu gia thực sự là mệnh độc bệnh, chỉ có thể bị gia hỏa kia phân công. bất quá, nói là nói như vậy, khuôn mặt nam nhân bên trên, hay là lộ ra thích thú biểu hiện, muốn đối kháng chính diện cấp chủ đao diệt dịch sĩ, thật sự là quá thú vị. bị ký sinh run đúa thân thể, bày ra quái gì tư thế? phải nói, tất cả trong tiểu điếm, có tương đương phục vụ viên, nhân viên tạp vụ, thậm chí nhân viên phòng vệ, đều đã bị phương hội khống chế. địch thu Nghiễn, trần Triều thăng, quý tiêu hán, ta đã chán nghe rồi. ta chỉ muốn biết, thế giới này có hay không có ta, hồi tướng vương hội vị trí đâu? chương 207 từ an hòa yên. 1. Chương 207, Từ An Hoan Yên, 1. Đại đô, khách sạn lớn bắt thuật. Đèn đuốc sáng trưng trong phòng. Lưỡi dao xẹt qua, phát ra phanh phanh âm thanh. Cố chuẩn, cảm giác thế nào? Ngón tay thon dài nam nhân, mặc màu đen áo đuôi tôm, nhìn lên tới rất là nghiêm túc, như là cũ kỹ quý ông lịch sự, cảm nhận được xương và chạm thanh âm sao? Ừm. Âm thanh trong trẻo vang lên, từ trong bên cạnh, đi ra một đang lau mồ hôi thiếu niên. Cũng không tệ lắm. Thúc phụ, ta vô cùng muốn biết, bằng ta thực lực bây giờ, cùng địch thu nghiễm trên lệ hình học. Thiếu niên tết tóc ngựa biện, ánh mắt mang theo nhàn nhạt u buồn. Người đàn ông lịch lãm quan sát một chút Cố Chuẩn. "Ta vậy không rõ ràng, ta cũng không cho rằng ngươi sẽ thua bởi nàng." Cố Chuẩn gật đầu một cái, hắn nhìn về phía mình thúc phụ, địch thu nghiện rốt cục là nhà nào người. Thất Chiếu Tinh trừ ra nàng bên ngoài, phía sau cũng có sáng tỏ gia tộc, chỉ có nàng xuất thân thần bí, chẳng lẽ lại nàng thật chỉ là một người bình thường. Người đàn ông lịch lãm lắc đầu, chậm rãi ngồi xuống, "Người thường, là không có cách nào biến thành Chiếu Tinh." Sau lưng của nàng, nhất định có người đang ủng hộ nàng. "Bất quá, hiện nay còn là một câu đấu để ngươi không cần quản." Trung niên nam nhân trong tay đập mặt bàn, làm hết sức điệu thắng được nàng cầm xuống trạng nguyên, đây là ngươi duy một nhiệm vụ. bím tóc đuôi ngựa thiếu niên cố chuẩn gật đầu một cái, đột nhiên muốn nói cái gì. bất quá, cố chuẩn, trung niên nam nhân dường như hiểu rõ cố chuẩn muốn nói gì lời nói, chúng ta cố gia là bình an đạo trăm năm thế gia khoa xương tại tất cả huyền nguyên cũng được hưởng danh vọng, là người cố gia phải hiểu được lễ nghĩa liêm sỉ. nam nhân trầm trầm vào cố chuẩn, nàng là muội muội của ngươi. bím tóc đuôi ngựa thiếu niên trầm mặt một hồi, nàng cùng ta không có quan hệ máu mủ. người đàn ông lịch lãm sắc mặt cực lạnh, ngươi muốn nói điều gì? cố chuẩn không nói gì thêm. ngươi nếu là muốn bước cố thận tu theo gót, vậy ngươi tốt nhất nghĩ hậu quả. Do người đàn ông lịch lãm cư thấp, trong gia tộc sẽ không cho phép cái thứ hai bại hoại cạnh cửa người xuất hiện. Cố Chuẩn khẽ gật đầu, quay người rời đi. Sau lưng, trung niên nam nhân chầm chậm vào Cố Chuẩn bóng lưng, sau đó chuyển hướng ngoài cửa sổ. Tối nay, dường như hết sức yên tĩnh. Phương hồi Đậu Bỉ, lá mồm, thích mở khuyết đại cho đùa. Nhưng Chu chấp sẽ không quên, tại ban đầu tiếp xúc Phương hồi lúc, kia bị hoàn toàn ký sinh người bộ dáng đáng sợ. Đó là đối người mệnh không hề lòng thương hại dị thường diện dịch sĩ, mà ở Cố kia dị thường phía dưới, thì là thực lực tương đại. Không ở chỗ trực tiếp đối chiến, mà là đến từ ký sinh trùng lực lượng ma quái kia. Phương Hồi thông qua ký sinh trùng của người khác, thậm chí có thể bảo đảm chính mình không bị chủ đao giết chết. Mà bây giờ, Phương Hồi là chu chấp quan trọng một vòng. Làm sao? Chu chấp phát ra âm thanh, cũng không tệ lắm. Trong máy bộ đàm truyền đến thanh âm xa lạ. Nên có một tên chủ đao, còn có thật nhiều cấp chính thức, những người này là lệ thuộc vào Cố gia vệ đội, cái trận thế này đã đủ rồi. Phương Hồi cười híp mắt nói ra, bất quá, cái đó Cố gia chủ đao nên chẳng mấy chốc sẽ phát hiện bất thường. Bình An đạo Cố gia, là tinh thông tại khoa ngoại chỉnh hình, cũng là khoa xương thế gia diệt dịch thì thuần vi lực phá hoại tới nói cùng cấp bậc rất khó vượt qua bọn hắn ta sợ bị trực tiếp đập chết chu chấp nghe phương hồi lời nói khe khẽ lắc đầu lần này chiến lợi phẩm ta sẽ theo tỷ lệ phân ngươi bao gồm tiểu nấm ngươi ba người thông tin bắc cung đồng chí thoải mái mà đem máy truyền tin chói đến chính mình bắp đuổi trắng như tuyết thượng ta nói sao ngươi còn tìm người thứ ba à nữ hải xuyên thấu qua máy truyền tin hướng phía một bên khác vị trí tồn tại chào hỏi xin chào nha ta là bắc cung đồng chí ngươi có thể gọi ta tiểu nấm phương hồi cười híp mắt mở miệng bản thiếu gia gọi phương hồi ngưỡng mộ đại danh đã lâu nghe được kiểu ngưỡng đại danh bốn chữ này, bắc cung đông chí mặc dù trên mặt không lộ vẻ gì, nhưng rất hiển nhiên trong lòng cười nở hoa. đừng nói chuyện tiếm, bắt đầu hành động. chu chấp nói ra, lưu quý tiêm vào mới hoa yên, hắn hiện tại tại liên liên cảm nhận bên trong, nên như là tinh thần một sáng ời. nhận được, bắc cung đông chí làm như có thật địa cúi chào. được, phương hồi hứng thú bừng bừng nói. khách sạn lớn bắt thuật. tiểu nấm đem lưu quý trên mặt đất kéo được. đi đến khách sạn phía trước suối phun, nàng còn muốn tán thưởng một chút cái này âm nhạc suối phun thật xinh đẹp. trong nay mắt, vô số trong bóng tối đi ra mấy cái diện dịch sĩ. bất quá. Bắc Cung Đông chí cũng không có bất kỳ cái gì nét mặt. Những người này thể nội dường như bị cái quái gì thế xâm lấn, tinh thần bị khống chế, căn cứ ta biết, thôi miên cùng ký sinh loại hình diệt dịch thuật đều có thể đạt tới hiệu quả như vậy. Người này là Chu chấp bằng hữu sao? Nghĩ như vậy, Bắc Cung Đông chí dùng sức phất phắt tay. Phương Hồi bên này, trên người có mơ hồ sợi nấm thực lực hoàn toàn nhìn không ra. Phương Hồi nghĩ như vậy, đồng dạng phất phắt tay. Đại môn mở ra, trực tiếp dẫn sói vào nhà. Hắc hắc. Hắc Quý vẫn còn chính mình cực lạc bên trong, Phương Hồi cùng Bắc Cung đồng chí hoàn thành giao tiếp cùng là diệt dịch sĩ thiên tài, hai người mặc dù bình thường không đụng đắn, nhưng ở thời khắc mấu chốt này, mặc dù là lần đầu tiên gặp mặt, lại có vẻ phối hợp thành thạo. Cố gia chủ đao tại tầng thứ 3, ngay tại Cố chuẩn bên cạnh. Ngươi có muốn hay không che đậy một chút mặt?" Phương hồi đưa tay chỉ. Tiểu Nấm cực kỳ tự tin, tại trong ngực của mình móc móc, một cái mặt nạ liền xuất hiện, ta đã sớm chuẩn bị. Cái mặt nạ này có phần có một loại vương triều thừa vận mỹ học, nổi bật, nhìn lên tới có một loại khiếp người cảm giác. Đầy đủ. Phương hồi dựng thẳng một cái. Sao? Cảm giác không thích hợp, Cố gia vị kia chủ đạo linh lực đã bắt đầu lan tràn hiện ra. Dường như ư đã phát hiện không thích hợp, chúng ta vội vàng đi đường đi. Phương hồi biểu tình biến hóa thật nhanh. Giờ phút này, trong phòng, bím tóc đuôi ngựa thiếu niên Cố Chuẩn mở to mắt. Một bên, trung niên quý ông lịch sự nam đứng dậy, "Cố Chuẩn, ngươi ở chỗ này, không nên động." Có tiểu nô tặc xông vào. Cố gia đại bản doanh cũng không phải đại đô, giờ khắc này ở Cố Chuẩn bên người, cũng chỉ có người đàn ông lịch lãm một chủ đạo. Mà như là thi ý dạng này huyền nguyên cỡ lớn kiểm tra, giới diện dịch hắc vì bản khẩu tỷ lệ đặt cược còn có kiếm tiền, có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Diện dịch thuật, thanh chi chết. Nguy rồi. Phương hồi xương cốt, giờ phút này phát ra mạc danh tiếng vang, như là nhánh cây đang bị người nào đung đưa đồng dạng. Bình thường diện dịch sĩ khoa xương đều là cầm bữa lớn đại cương người thu kịch, không nghĩ tới lần này cố ra diện dịch sĩ lại có viễn trình thủ đoạn. Sương đang bị qua lại nói dốc, thứ chi khớp hoạt động cũng tại dần dần nhận hạn chế. Dù sao ta chạy trước, Phương hồi vô cùng không coi nghĩa khí ra gì, trực tiếp thoát ly ký sinh thể, chỉ để lại tiểu nấm, nhìn hướng lên trời không, gãy cánh đuôi, như là cánh giống nhau lay mà không ngừng. Bắc cung Đông chí tự lẩm bẩm, cái này thật sự là thái có cá. Linh lực màu trắng quanh thân phong trào. Thân bí mặt nạ tại thiếu nữ mặt tròn nhỏ thượng hiện lộ. Sinh sản nấm, thủy thái tuế. Ngón tay của nàng siết thành một đoàn. Bạo. Tan huyết như thịt cầu, trên không trung hiện lộ. Sau đó, trong nháy mắt nổ tung. Tất cả khách sạn lớn bất thuật đều bị dạng này tiếng nổ chỗ rung động. Chương 208, Từ An Hoa Yên 2, Chương 208, Từ An Hoa Yên 2. Người đàn ông lịch lãm phá cửa sổ mà ra. Trong con mắt tràn ngập kinh ngạc. Vừa nãy, vừa nãy đó là vật gì? Có một cũ cấp chính thức lực lượng, thế mà, tắc nghẽn chính mình diệt dịch thuật không có sai, đối phương chỉ có cấp chính thức, tuyệt đối sẽ không sai. Nhưng mà, là cái gì có thể ngăn trở mình? Là, chiếu tinh cấp bậc nhân vật. Người đàn ông lịch lãm nhìn về phía mặt đất, màu trắng quần thể vi sinh vật mắt trần có thể thấy, tựa hồ là cái gì diệt dịch thuật phụ thuộc phẩm. Tiên sinh, vừa nãy có người khống chế gia tộc vệ đội, đối phương trình độ không thấp. Bên hai, truyền đến cố gia giọng diệt dịch sĩ. Còn có, người đàn ông lịch lãm rơi trên mặt đất, nhìn hút hoa yên lưu quý. Người này là ai? Thân là cấp chủ đao diện dịch sĩ, dù là hắn là khoa xương, vẫn như cú hiểu rõ. Trước mắt người trung niên nam nhân này chỉ sợ ngay tại vừa rồi tiêm vào hàng loạt chất gây nghiện tình huống thế nào người đàn ông lịch lãm khoát quát tay nhường vô số cô gia diệt dịch sĩ triệt thoái phía sau người này hiện tại mất đi bình thường ý thức không có cái uy hiếp gì mặc dù hút chất gây nghiện hội gia tăng bệnh hóa nhưng loại trình độ này là không có cách nào bệnh hóa thành quái vật như vậy đi bảo hộ cố chuẩn thiếu ra người đàn ông lịch lãm nói như thế hắn rất khó nghĩ đến rốt cuộc người nào hội xung kích cố gia nơi này chính là đại đô ừm người đàn ông lịch lãm thần sắc hơi động cường đại linh lực hướng ra bên ngoài khuấy tán Dường như cảm giác được cái gì? Rạng sáng, 4 điểm 17 điểm. Liên Yên đã hơi không kiên nhẫn, ban đầu không nóng không nổi, đã dần dần bị ép dừng thay thế. Vị đại nhân kia kiềm chế là có hạn. Nếu như mình tối nay không đem lưu quý diệt trừ, như vậy, chỉ sợ nhận chỉ trích, thậm chí là có chút tàn khốc có thể liền là chính mình. Làm là đại nhân vật găng tay trắng, Liên Yên hiểu rõ khả năng như vậy tính phi thường lớn. Thật là, vì sao liền không thể nhanh đi chết đấy? Liên Yên trầm thấp nói. Giao điện cao tần, tại trong mưa phát ra sóng biết dòng điện âm thanh, điện hỏa hoa lập Đem mưa, bị bổng thành sương mù nhưng mà Lưu Quý một người là chạy không xa, Tiểu Cúc Dại còn có cái khác đồng bọn. Liên Yến trong mắt lóe ra sắc ý, không vẹn vẹn là đối với Lưu Quý, đồng dạng cũng là đúng. Chu Chấp phụ trách dẫn đầu Lưu Quý thoát đi ra hoa kia, có thể tại cực trong thời gian ngắn giết chết hai cái nhãn bí vệ chỉ sợ cũng không phải cái gì nhân vật tầm thường. Tại tăng thêm Chu Chấp dạng này cấp chính thức diện dịch sĩ thiên tài, tại câu lạc bộ làm công. Trên thế giới này, cái nào có nhiều như vậy có tài năng người trẻ tuổi, Này không hợp với lẽ thường. Chẳng lẽ lại là vì mình mà đến? Liên Yến đột nhiên bừng tỉnh thân làm tam sĩ một trong ngấp nghé địa vị mình chi quá nhiều người nếu như không phải dựa vào bộ đồ cao tần chính mình một tạp nhăm người, làm sao có thể không chế chủ đạo lực lượng cực lạc mới nhất khoa học kỹ thuật mang tới là lực lượng cường đại đồng dạng vậy đại biểu cần kết sổ chi phí giữ gìn cần nguyên một hậu cần đoàn đội nói xong áo đen nữ nhân đi hướng về phía trước đó là lưu quý nơi ở đen nước sáng trưng dường như có rất nhiều diện dịch sĩ tồn tại liên liên sử xuất vị nữ sĩ kia cho ra hứa hẹn là tất cả chính quyền huyền nguyên diện dịch sĩ chủ đạo cũng sẽ không xuất thủ giới hạn tại hôm nay ban đêm Này đã có thể làm cho Liên Yên biết được vị nữ sĩ kia tay mắt thông thiên. Mà bây giờ, vì sao? Ngươi là ai?" Lột ngạt thanh âm khàn khàn vang lên. Giang Cơ lưới giao hình khuyên vũ khí, bị phía trước mặc áo đuôi tôm nam nhân nắm trong tay. Cự xương phẫu thuật, loại vũ khí này hiển lộ rõ ràng thân phận của đối phương. Trừ ra diệt dịch sĩ khoa xương, không có người biết sử dụng dạng này chạm dịch dao. Giới diệt dịch, rất nhiều người đem khoa xương lâm sàng phẫu thuật xương là thai nạn giao thông hiện trường đại khai đại hợp. Cự xương, Thiết truy, đinh đinh đàng đúng là phóng khoáng diệt dịch sĩ khoa xương tác phong. Giao điện cao tần phía sau còn có FQ. Ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Người đàn ông lịch lãm mở miệng hỏi, nhưng nói đồng thời, linh lực đã như là xoắn ốc một dâng lên. Đồng thời, áo đuôi tôm thân thể nam nhân trong xương cốt phát ra đùng đùng, không dứt âm thanh. Diện dịch thuật tăng mật độ xương. Liên yên hiểu sâu biết rộng, tự nhiên hiểu rõ, đây là diện dịch thuật xương tối chiêu bài năng lực. Vì sao? Nơi này sẽ có diện dịch sĩ chủ đạo? Vị nữ sĩ kia lừa gạt mình? Hay là nói, còn không có nghĩ xong, liên yên thể nội địa xương như là cây liễu cảnh một chập chợt như là bị một đôi tay qua lại nén, nữ người sầm mặt lại, vị tiên sinh này, ta, ẩm, nên đón liên yên, chỉ có kia sắc bén cơ xương, cùng giao điện cao tần giao chồng lên nhau, lại nói, cố chuẩn ngủ lại vị trí, không phải tuyệt mật thông tin sao? ngươi là làm sao mà biết được, chu chấp, tại chỗ rất xa, quan sát đến khách sạn lớn bát thuật bên ngoài cánh cửa trôi chiến đấu tiểu năm nói, trong máy bộ đàm, giọng chu chấp truyền đến, trên thế giới này a, tin tức là một loại vũ khí, bất luận là đối người, hay là đối với dịch bệnh, đều là như thế, giờ phút này. Phương Hồi chân thể đã về tới trên người Chu Chấp, hắn có chút bất mãn. Nếu không phải bản thiếu gia đang xem tỷ lệ đặt cược lúc nghĩ muốn tìm hiểu một chút giá thị trường, ngươi sẽ biết người cố ra ở chỗ này sao? Phải biết, tối nay đều như vậy đại động tác, nhưng cả cái khu vực đều an tĩnh địa phải chết, không là đại nhân vật ở sau lưng không chế, ta là đánh chết đều không tin. Chu Chấp nói với Phương Hồi, ta để ngươi an phận một chút, đừng ở đại đô ký sinh địa như thế chịu khó, ngươi làm một chút không nghe à? Phương Hồi hiện tại vô cùng tự tin, có vấn đề sao? Chu Chấp lắc đầu, không có. Tiêu Địch Thu nghĩa ngươi có tin tức sao? Cũng không có. Phương hồi đầu lắc phải cùng chống lúc lắc giống nhau. Địch thu nghiện bên người không có có nhiều người như vậy. Ngày bình thường vậy cực kỳ khiêm tốn. Dù sao ta là không có tin tức gì. Nói như vậy, Phương hồi trợn nhớ tới. Cái này Bắc Cung Đông Chí, rất mạnh a? Ta là không thấy được nàng là thế nào thoát đi. Chẳng qua có thể chế tạo ra vừa nãy loại đó nổ tung, không phải cái gì người thường. Chu chấp gật đầu một cái, rất tốt. Ta đã quyết định để nàng làm ta trợ lý. Phương hồi hít mắt, ngươi xác định người ta nguyện ý làm người trợ lý? Người này nhìn lên tới ngốc đốc, thực chất quỷ tinh quỷ tinh. Chu chấp bình tĩnh nói, không muốn ở sau lưng nói trợ thủ của ta. Ừ, hừ hừ Phương hồi khinh thường hừ hai tiếng. Khách sạn lớn bất thuật, cũng là không có giải phóng chủ đao, dựa vào giao điện cao tần, ngươi ngược lại là có thể cùng ta dây dưa một hồi. Người đàn ông lịch lãm áo đuôi tôm vỡ tan, chỗ khớp nối dịch trang hoàn toàn tổn hại, hắn xách cứ xương, đáng tiếc, bộ đồ cao tần bên trong điện áp không đủ, mà bản thân ngươi tại chủ đạo bên trong thậm chí có thể nói là nhỏ yếu. Trên mặt đất, nước mưa bị máu tươi hỗn hợp, liên liên thở hỗn hện, khuỷu tay xương cốt, có thể thấy rõ ràng. Mà chính mình chẳng kích, quả thật đánh trúng đối phương, nhưng không có chặt đứt. Gãy cánh tươi không chỉ có thể tác dụng tại địch nhân, cũng được, tác dụng với mình liên liên phun ra nhiều hơn nữa bọt máu gấp mà không ngừng xương là diệt dịch sĩ si khoa xương lợi khí đau quá đường lối hoang dã cùng chính thống diệt dịch sĩ không có cách nào đây dù là đạt được khoa học kỹ thuật cực lạc cũng là như thế sao chương 209, từ an hoa yên 3. chương 209, từ an hoa yên 3. diệt dịch thế giới dường như mỗi một cái chính thống diệt dịch sĩ cũng có thuộc về mình chạm dịch đao nhưng không phải tất cả mọi người cũng sẽ trực tiếp sử dụng chạm dịch đao ngoại khoa cùng nội khoa chính là sáng tỏ đường danh giới ngoại khoa dùng phẫu thuật đao trực tiếp ra tay chấn áp làm chủ Phóng ra diện dịch thuật vậy phần lớn là do linh lực tạo thành thực thể. Nhưng nội khoa khác nhau. Nội khoa, sử dụng là thuốc. Vương Triều Thừa vận có chính thống đan dược còn có dân gian đi chân trần diện dịch sĩ bài thuốc dân gian cực lạc cũng có chính mình thuốc tổng hợp. Những dược vật này, cùng tiếp trước một có trừ diện dịch bệnh, khử trừ bệnh hóa, để cao tự thân một số phương diện cơ năng năng lực. Liên Liên, không phải diện dịch sĩ ngoại khoa. Mặc dù nàng cầm trong tay trạm dịch đao, hành động tại trong bóng tối, nhưng nàng, trên thực tế là một sử dụng thuốc cấm phi pháp chủ đao, không có tại y lý bộ đăng ký thậm chí không phải chuyên môn chính thống thăng cấp diện dịch sĩ cấp chủ đạo, củng cố ra cái này áo đuôi tôm nam nhân chiến đấu, căn bản không có may may phần thắng, có thể thương tới đối phương, chỉ là bởi vì liên yên vốn có mới nhất khoa học kỹ thuật cực lạ, chính thống diện dịch sĩ thực sự là khổ sở a. liên yên thấp giọng nói nói, người phụ nữ trên mặt không có nụ cười, áo đuôi tôm nam nhân vậy không thèm để ý, nhẹ nhàng nâng lên cơ xương, chiến đấu đến tận đây, bất kể là trung tâm phòng dịch hay là trung tâm truy nã chính phủ diện dịch sĩ cũng không có xuất hiện, nhìn tới người nhân vật sau lưng năng lượng không nhỏ, trung niên nam nhân khẽ ngẩng đầu, nghĩ đến như vậy. Ngươi là truy đuổi cái đó hút ăn chất gây nghiện nam nhân mà đến. Liên yên gạt ra nụ cười, vị tiên sinh này, ta tối nay không có sung kích ý nghĩ của các người, chỉ là lần theo người kia khí tức, muốn tiêu diệt người này mà thôi. Nếu có cái gì mạo phạm lời nói, ta xin lỗi. Áo đuôi tôm nam nhân không có quá nhiều nét mặt, quả thực dường như là cũ kỹ quý tộc. Có người đem chúng ta cố ra làm nào? Ừm. Bất quá, ta không tin. Phi pháp diệt dịch sĩ trong miệng mỗi một chữ. Linh lực như là tuyển qua lưu truyền, bám vào tại trên xương dám cứng dán dị thường. Tất cả áo đuôi tôm nam nhân như là to như cột điện đứng ở trước. Ngươi. Còn có cái đó thật bệnh nam nhân, ta đều sẽ cầm xuống. Ầm ầm. Liên yến sắc mặt biến hóa, quanh thân điện năng quấy động, giao điện cao tần đột phá màn mưa. Cùng áo đuôi tôm nam nhân cơ xương giao chồng lên nhau. Diệt dịch sĩ xương, thiện lớn thân thể đối kháng, nhục thể cùng xương cường độ cực cao, được vinh dự trời sinh chiến sĩ, Liên Liên cắn răng, tại nhất thời địa va chạm sau đó, lần nữa quỳ ở trên mặt đất bên trên. Không có chút gì do dự, Liên Liên nhanh chóng từ túi áo bên trong lấy ra một ống tiêm. Trong đó chất lỏng có hơi lay động, trực tiếp tiêm vào chân tĩnh mạch. Hóa khói lỏng dung lượng là trưởng thành một lần 515 mí lị giang. Một nhịp không thể vượt qua 1540 ml răng, mà vừa nãy tiêm vào vào trong cơ thể ta hóa khói lỏng, tổng cộng là 100 ml. Liên yên nét mặt, là đờ đẫn, là lạnh lẽo. Xi lạnh tiêm rơi trên mặt đất. Áo đuôi tôm nam người thần sắc biến đổi. Sau đó, ầm ầm. Nữ nhân trước mặt, quần áo nổ tung, chân trùi tại mưa rơi ra thịt, dần dần trở thành màu xanh đen. Liên yên đồng tử thu nhỏ, hô hấp tần suất vậy bắt đầu dồn dập lên. Lặp lại lần nữa, cho ta. Tránh ra. Bất kể ngươi là ai. Liên Yến phát ra gầm nhẹ. Trên thân thể, chỉ số bệnh hóa bạo ngược lên cao. Mà túy diện dịch sĩ, không nghĩ tới, thế mà năng lực tại đại đô nhìn thấy dạng này người, áo đôi tôm trong mắt nam nhân xuất hiện rõ ràng chán ghét, tướng hắn như vậy chính thống, dư luận hậu đãi cô ra xuất thân diện dịch sĩ, đối với dạng này, đương nhiên là khịt mũi coi thường. bất quá, hiện tại quá lượng tiêm vào liên Yên, đã để áo đôi tôm nam nhân nhất định phải nhìn thẳng vào, nữ nhân này là dân liều mạng, chu chấp miễn cưỡng khen, đi tại trong mưa, quả nhiên, chu chấp thông qua bắc cung đồng chí đang dễ ảm nhìn liên liên củng cố gia diện dịch sĩ chiến đấu, thế giới này hoa cũng là mọ cũng không phải đơn thuần niệm trước đó chu Chấp hút hạn định liều lượng lúc liền đã đã nhận ra hóa yên có thể để cao diệt dịch sĩ cơ thể năng lực đồng thời đồng bộ hội để cao chỉ số bệnh hóa đơn giản mà nói ở cái thế giới này quá độ hút chất gây nghiện không là đơn thuần địa tử vong đơn giản như vậy mà là vượt qua giới hạn hóa thành dịch bệnh thời khắc này liên yên, chỉ sợ đã tạm thời miễn dịch đau đớn nhưng đi khắp tại bệnh hóa biên giới nàng rất dễ dàng không cách nào khống chế chính mình chu Chấp nói như thế hồi trung thiếu gia chính nghe được say xương lành hóa yên nha tán lê băng chất gây nghiện buôn bán đầy đủ kiếm tiền Nhiều chính là những thứ này không muốn sống lại có tiền kẻ buôn ma túy. Đáng tiếc bộ kia bộ đồ cao tần có giá trị không nhỏ a. Phương hồi có chút thèm nhỏ dãi, cực lạc tân khoa kỹ nhưng thực tế nhìn lên tới cũng không mạnh. Chu chấp nói. Phương hồi lắc đầu, vật kia cần một đoàn đội chuyên môn giữ gìn, cái này liên liên đầu tiên là tại xương đô giết lưu chiếu quang lại một đường truy sát lưu quý đến đại đô, giao điện cao tần lực lượng chỉ sợ thân mình thì khó mà gắn bó. Nghe nói tức lạc có chút y học phòng nghiên cứu đã nghiên cứu ra giải phóng hóa nhân tạo sử dụng giao điện cao tần giải phóng, vậy không biết có phải hay không là thật sự. Chu chấp gật đầu một cái, không nói nữa. Dựa theo hiện tại sách lược, buổi sáng ngày mai 9 giờ trống, tất nhiên có thể đến đúng giờ trường thi. Về phần lưu quý, cố gia cầm giữ lưu quý có thể đưa đi nơi nào? Chuyện sau đó, nhưng không liên quan chu chấp sự tình. Hắn ngáp một cái, tính toán đợi đến cố gia diện dịch sĩ đánh thắng liên yên sau đó liền trở về đi ngủ. Đột nhiên, bên hai chuyển đến tiếng vang. Sao? Có người đến? Tà treo. Giọng tiểu nấm xuất hiện, sau đó đóng lại. Khách sạn lớn bát thuật biên giới, bắc cung đông trí trốn ở phía sau cây. Trước đó sử dụng sử dụng nấm nhanh chóng ngưng tụ thủy thái Tuế chế tạo nổ tung cũng không phải một chuyện đơn giản. Vương Triều thừa vận, ngũ hành thái tuế vốn là cấm kỵ chi thuật, cần sử dụng đặc thù nghi thức mới có thể giáng lâm. Tiểu Nấm rụt dụi đầu. Phía trước, dường như có cái đuôi ngựa biện học sinh nam, chính gặp mưa mà đến. Người này là? Tiểu Nấm nô ra nho nhỏ đầu tới. Cố Chuẩn. Tiểu Nấm có thể sẽ không quên gương mặt này. Chính mình thế nhưng tại cái nhà này băng trên thân đè ép mười mấy cái huyền nguyên tệ, hóa thành cho, tiểu Nấm đều có thể nhận ra hắn. Sao, người kia buổi sáng ngày mai muốn thi, ý ý. hôm nay còn ra tới làm gì? Sẽ không sợ có đồ đều đánh lén hắn sao? Bắc Cung đồng chí nghĩ như vậy? Nghĩ như vậy Tiểu nấm tiếp tục thỏ đầu ra quan sát, Cố chuẩn nhìn một chút, trung quanh không ai, lấy ra một cái máy truyền tin, bấm điện thoại, từng từng đúng, ta sợ thuốc phụ trong phòng nghe lén. Đúng vậy, ta sẽ thắng, ngươi đừng để ý người khác. Bím tóc đuôi ngựa thiếu niên trước đó sắc mặt lạnh lùng, nhưng bây giờ lại là một loại ôn nhu giọng nói. Hoa nha, Bác cung đông chí ánh mắt lộ ra an dưa thần sắc, không nghĩ tới nha cố chuẩn, ngươi cái này lông mày rậm mắt to tiểu suất ca vụn nói chuyện yêu đương, thật tốt nha, ta cũng nghĩ đằng một lần mỹ mỹ yêu đương, giờ phút này dường như cho tới cái gì nội dung. Cố chuẩn sắc mặt biến hóa. Ta đã nói rồi, ta sẽ dẫn ngươi rời khỏi Cố gia. Đúng, dù là ngươi là ta trên danh nghĩa muội muội, vậy thì thế nào? Nghe đến đó, Bắc Cung đồng chí ngây ngẩn cả người. Hả? Ta tiểu nấm có phải hay không nghe được cái gì ghê gớm đại dưa? Chương 210, mất khống chế liên liên, chương 210, mất khống chế liên liên. Tiểu Nấm Tử Vương Triều thừa vận mà đến. Vương Triều thừa vận lễ giáo nghiêm, gò bó theo khuôn phép, đối với tiểu nấm mà nói, tự nhiên là một chút đều không được xưng là có hứng. Ta nghe được cái gì? Bắc Cung đồng chí mặt không thay đổi che miệng. Từng, ta biết Cố Chuẩn muộn thanh muộn vì nói, ta sẽ không trở thành cái thứ hai cố thật tu. Lại trò chuyện một hồi, Cố Chuẩn cúp điện thoại. Hắn mở đầu, nhìn về phía xa xa chiến đấu, trên mặt lạnh lùng, dường như không có nhiều hơn nữa cảm xúc. Cố Chuẩn có chút cảm tạ tối nay địa người xâm nhập. Nếu như không phải người xâm nhập, chính mình còn không cách nào được chống ra một chuyến. Nghĩ đến đây, hắn theo bản năng mà hướng phía trung quanh nhìn một chút. Bác Cung đồng chí còn tưởng rằng Cố Chuẩn phát hiện chính mình, bước chân dâm mạnh, phát ra bước vào hố nước bên trong âm thanh. Tí tách tí tách tiếng mưa rơi bên trong, dị thường âm thanh Cố Chuẩn sợ hãi cả kinh. Ai lần này tính là thực sự phát hiện chạm dịch đao của diệt dịch sĩ theo không rời tay mà cố chuẩn trong nháy mắt cầm chạm dịch đao một cái màu bạc trắng này xương cán dài. cường đại linh lực hướng trung quanh áp chế là diệt dịch sĩ thất chiếu tinh phía dưới đội một diện dịch sĩ cố chuẩn cường độ linh lực không có vấn đề gì cả nên có thể nói nếu như lần này thi y không phải là bởi vì địch thu nghiễn, cố chuẩn tất nhiên có thể trở thành trạng nguyên mà cố chuẩn hiện tại lại rất gấp vì chính mình bí mật lớn nhất bị người phát hiện phía trước thân ảnh tiểu tiểu tại trời mưa quay người ta không nghe được gì thân thể nho nhỏ chủ nhân quay người là một tấm nổi bật mặt nạ cùng với đã bị chuyển đổi qua thanh âm quái dị cố chuẩn nghe xong tốc độ nhanh hơn tăng mật độ xương cơ thể xương cường độ trên phạm vi lớn tăng lên thể trọng cũng tại đồng bộ tăng lên cùng là diệt dịch sĩ cấp chính thức cố chuẩn cũng không cho rằng trước mặt tiểu gia hỏa này là đối thủ của mình sinh sản nấm tiểu nấm đang ghét ta sớm biết thì không nghe trộm người khác bí mật nàng tiểu tay vỗ một cái màu trắng sợi nấm theo lòng bàn tay của nàng bên trong theo lúc này muốn dùng cái gì đâu tiểu nấm không có tốn quá nhiều thời gian trong máy mắt sợi nấm tại trên cánh tay của nàng tụ hợp. Như là huyết nhục một buồn nôn vật thể bao trùm tại Bắc Cung đồng chí trên nắm tay. Đang đang. Chiến giáp thổ thái tuế. Đừng lại truy á. Bắc Cung đồng chí lớn tiếng nói. Sau đó, một quyền. ầm. Cố Chuẩn không ngờ rằng, trước đó một mực chạy tiểu gia hỏa thế mà trực tiếp phản kích, với lại tốc độ thế mà nhanh như vậy. Nhanh đến, Cố Chuẩn mắt tối xâm lại. Bị hung hăng nện hôn mê bất tỉnh. Cuối cùng một nháy mắt ý tức là, cái này nắm đấm, sao nhanh như vậy? Bắc Cung đồng chí rơi trên mặt đất, lấy tay xoa xoa cũng không tồn tại mồ hôi. Hu hu, hôm nay tiểu nấm mệt mỏi quá a đã hoàn thành vượt mức nhiệm vụ, trở về nhất định phải tìm chu chấp hảo hảo mà muốn bồi thường. Khách sạn lớn bắt thuật, hai vị chủ đao cho tới bây giờ đã phân ra được thắng bại. Cố gia áo đuôi tôm diệt dịch sĩ cơ thể có hơi lay động, phun ra một búng máu. Gãy xương, thật đúng là xem thường các ngươi những thứ này dân liều mạng. Nghĩ đến như vậy, diệt dịch sĩ phải cường đại hơn điều kiện chủ yếu nhất, vẫn là phải không sợ chết. Áo đuôi tôm nam nhân nói như thế, trưởng thành người thân thể bên trong một có 206 khối xương, mà ở chiến đấu mới vừa rồi trong Ta bị ngươi thương tổn tới trong đó một phần ba xương cốt, trong đó xương sọ mặt tám khối, xương tứ chi 19 viên. Mà ở trước mặt của hắn là tàn phá liên yên, liên yên đã không cách nào nói chuyện. Thuốc phụ tải đã tới cực hạn, chỉ số bệnh hóa đã đột phá giá trị ngưỡng. Thật đáng chết ta! Vì sao lại trở thành như vậy? Liên yên bộ mặt, da mặt của nàng đang không ngừng rơi xuống, rớt xuống trên mặt đất, phát ra bối bối huyết nhục thanh âm. Là cái đó tiểu cúc dại, cũng là bởi vì hắn a, hắn chết tiệt, nghĩ như vậy, liên yên. Một điểm cuối cùng ý thức cũng bị trong đầu kia xóa vui thích sợ chịu cứ. Chỉ số bệnh hóa, siêu việt 90%. Bệnh hóa. Cố Gia Diệt Dịch sĩ nhíu như mày, lui ra phía sau nửa bước. Trong không khí, hơi thở của bệnh hóa phu trào. Liên yên còn duy trì hình người, thì còn sẽ bảo vệ lưu một ít lẻ tẻ ý thức, nhưng đã ở một mức độ nào đó cũng bị dịch bệnh năng lực. Cấp chủ đao diệt dịch sĩ, bản thân là có năng lực tại trình độ nhất định chống cự bệnh hóa. Bất quá, nếu như ngay cả khói một thẳng giữ cao như vậy bệnh hóa chỉ số, chết ý thức lại nhiều thời gian hơn, như vậy thì nhất định sẽ lâm vào bệnh hóa hoàn toàn, hình thành bệnh thai người phụ nữ thân thể lỗ chân lông bị lớn nói đúng ra cũng không phải cái gì lỗ chân lông mà là lỗ kim nhìn lên tới cực kỳ buồn nôn hắn trong da tròng, chân thực có thể thấy được làn da màu xanh phía dưới có đồ vật gì đang lưu động tinh thần tan rã nhưng trên mặt lại treo lấy hiếu kỳ nụ cười giống như chìm đắm trong nào đó khoái cảm trong một giây sau nàng phát ra kịch liệt tâm thanh số cúc. số cúc. hắt hắt của ta số cúc. thân hình chuyển động bốn chân chạm đất hướng về xa xa tập kích bất ngờ Cố Gia Diệt Dịch sĩ giờ phút này nhưng không có tiến lên truy kích, mà là lặng lặng nhìn cái quái vật này nữ nhân rời khỏi. Diệt dịch sĩ còn chưa tính, tiếp tục đánh xuống, tất nhiên sẽ xuất hiện bệnh thay. Trong đại đô có thể xuất hiện bệnh thay, nhưng không thể là bởi vì Cố Gia Diệt Dịch sĩ nguyên nhân mà sinh ra bệnh thay. Áo đuôi tôm nam sắc mặt người phức tạp. Cố Gia nhưng không có đến loại đó năng lực tại đại đô dễ như trở bàn tay phiên vân phúc vũ trình độ. Bất quá, chuyện này phải thật tốt địa dọng tra một chút. Đặc biệt, cái đó bị đưa tới nam nhân. Áo đuôi tôm nam nhân chuyển giật mình cổ, xương phát ra kịch liệt âm thanh. sắc trời, sáng dạng sáng 5 giờ, khoảng cách Thi Y, y ấy, còn có 4 giờ, Chu chấp đi trở về câu lạc bộ tình yêu, trừ một chút bán điểm tâm cửa hàng, cửa hàng khác không hề mở, tại dạng này phồn hoa khu thương mại, đây là rất ít gặp, chẳng qua Chu chấp ngược lại là rất nhanh rõ ràng, vì Thi Y ấy, không chỉ đại cũng rất nhiều con đường hạn được, ô tô không thể thổi còi, còn có rất nhiều hạn chế, Thi Y là một quốc gia diện dịch sĩ cơ sở, tại cái này dịch bệnh hành, hành trong thế giới, không có gì, đây bồi dưỡng mới diện dịch sĩ chuyện trọng yếu hơn, Bắc Cung đồng chí cũng không có câu lạc bộ chìa khóa, giờ phút này chính ngồi xuống tại cửa ra vào ngẩn người tại sao trở lại bên ấy đánh xong chu chấp hỏi tiểu nấm ngẩng đầu thấy là chu chấp về sau tiêu ngạo mà ngẩng đầu lên đánh xong liên yên bán bệnh hóa về sau chạy mất lưu quý bây giờ tại cố gia trong tay chu chấp gật đầu một cái không có khác Bác cung đông trí thoáng có chút chỗ dạng chính mình đem cố chuẩn đánh ngất sỉu cũng không tính chuyện a ta đều đã đem hắn ném tới trong tự điếm, kia cái đuôi ngựa biến nên sẽ chỉ trở thành là một giấc mộng sau khi tỉnh lại hay là vô cùng cảm động nghĩ đến đây bác cung đồng chí cực kỳ tự tin khí phách phân chấn như là binh vương một nghiêm túc trả lời báo cáo không có Chương 211, trong mắt ảo Ảnh, 1, chương 211, trong mắt ảo Ảnh, 1. Tiểu Nấm trả lời ăn nói mạnh mẽ. Chu chấp nhìn một chút Tiểu Nấm. Phương Hồi ngày thường bên trong mặc dù bại hoại, nhưng Chu chấp hiểu rõ, vì hồi trùng thiếu gia thực lực, tại thế hệ tuổi trẻ diệt dịch sĩ bên trong tuyệt đối không yếu. Thật sự phải dùng đến Phương Hồi thời khắc, Phương Hồi tất nhiên đáng tin cậy. Mà lần này, Bắc Cung đồng chí biểu hiện mới là vượt quá Chu chấp lúc trước. Căn cứ Phương Hồi dùn đua giám thị lời giải thích, Bắc Cung đồng chí tại trong mưa trong đường tắt gặp phải hai cái tới trước ngăn trở diệt dịch sĩ, tùy tiện tiêu diệt, sau đó lại tại Cố gia chủ đao trong tay thoải mái đào thoát tội tác không lớn, thực lực lại mạnh như thế, chẳng thể trách có tư bản du lịch lục quốc. Chu chấp nghĩ như vậy. Về phần Bắc Cung Đông Chí thân phận, Chu chấp cũng không quan tâm, hắn cũng sẽ không đến hỏi. Hiện tại hắn đối với Tiểu Nấm Phi thường hài lòng, trợ lý sự việc nên có thể nâng lên chương trình hội nghị. Chu chấp mở ra câu lạc bộ môn, vừa nghĩ, có thể qua ít ngày kiếm lại chút tiền, là có thể tiếp xúc một chút thế giới này thuốc cùng y dược dụng cụ thương nhân, có thể tiến hành càng xâm nhập thêm địa y học nghiên cứu. Bên cạnh mình là cần một ít tài giỏi người. Bất quá, đây hết thề cũng xây dựng ở chính mình thông qua thi y liệu. Tiểu Nấm đi phòng tắm rửa mặt, Chu chấp thì là ngồi ở trên ghế salon nhắm mắt dưỡng thần. Khoảng cách Thi Y còn thừa lại hơn 3 tiếng. Dạng sáng 5 giờ nhiều. Chu chấp giờ phút này vậy không định đi ngủ, mà là quyết định sớm đi hướng Thi Y thi viết địa điểm, Học viện Y thứ 16 đại đô địa điểm thi. Lại nói, ngươi không sợ cái đó Liên Liên ám sát kế hoạch thất bại tới tìm người sao?" Phương hồi ở một bên đột nhiên lên tiếng nói. "Liên Liên." Chu chấp lắc đầu, "Ta chỉ là hơi trì hoãn một ít thời gian của nàng mà thôi, từ đầu tới cuối, ta đều không có biểu hiện ra đối nàng nhiều hơn nữa ác ý. Mà căn cứ vào quan sát của ta, cũng dự đoán hiểu rõ" là phụ trách khai thác thị trường kẻ buôn ma túy mà nói, trừ phi đến sinh tử đại địch thời khác, bằng không, dùng khuôn mặt tươi cười đến đối mặt bọn hắn có thể khách hàng tiềm năng, mới là liên yên thói quen. Chu chấp lạnh nhạt nói, "Huống hồ, trời đã sáng. Nơi này không phải Sương Đô, là Đại Đô, liên yên phía sau đại nhân vật, ta không tin có thể ban ngày bên đường giết người, trừ phi liên yên điên lên lên rồi." Nói đến đây, Chu chấp hơi dừng lại một chút, thần sắc của hắn hiện lên một chút do dự. "Hướng phòng 8. Bác Cung, ngươi nói liên yên chạy mất. Nàng chạy mất lúc, trạng thái là thế nào?" Bác Cung đồng chí đang rửa mặt, nàng ngẩng đầu lên, tóc ngắn có hơi rơi xuống, bệnh hóa, giữ vững hình người, chẳng qua trên cơ bản đã ở vào dịch bệnh bên dưới, nếu như không phải vì chủ đau cũng có kháng bệnh hóa, nàng cũng sớm đã triệt để dị hóa. Chu chấp khuôn mặt lạnh lẽo, ý của ngươi là, lý trí của nàng tán loạn. Bác cung đồng chí suy nghĩ một lúc, lý trí hiện tại khẳng định là không có, bất quá, nếu như bị thu nhận đến bệnh nặng khoa lời nói, còn có cứu, chí ít còn có trở thành người cơ hội. Kia, Chu chấp sắc mặt lạnh lẽo, cùng ta dự đoán tình huống có chút sai lệch, linh lực, khuyết tán, tâm nhãn phát động, hết thảy trung quanh đều bị Chu chấp nắm giữ. Phồn hoa cuối ngã tư đường, một che mặt nữ nhân chậm rãi dạo bước mà đến. Trên người nàng truyền đến huyết nục ngưng kết tâm thành, trong tay máy móc trang bị dao điện cao tần đã cùng huyết nục dính hợp lại cùng nhau. Đồng thời, người phụ nữ phía sau, vậy cùng ngắc quy kết hợp, tạo thành một loại lương còn cảm giác. Chỉ ít theo bên ngoài hình dáng đến xem, là một người, nhưng chỉ là theo bên ngoài hình dáng đến xem. Thơi thở của dịch bệnh, phản phát ngưng kết thành sương ngủ. Số cúc, số cúc, phương hồi biến sắc, không thể nào. Cái này, chu chấp trầm mặc, sự kiện bệnh hóa, đến rồi. bác cung, tiểu nấm đồng dạng đã nhận ra khí tức. Nàng mở to hai mắt, "Hoa, nữ nhân kia tìm đến chúng ta." "Không đúng, là tới tìm ngươi, cùng ta không liên quan." Chu chấp đứng dậy, "Tiểu Nấm, hiện tại cũng đừng có điểm ngươi cùng ta. Về sau, dùng chúng ta cái chức vị này, ta thân ái tiểu trợ thủ." "Đại đô, khu hậu cần. "Phía trên, lầu cao săn sát." Tình huống bình thường là thành thị phồn hoa, giờ phút này lại cực kỳ dị thường. "Tiến tĩnh, lặng im." Tiểu Vũ chưa từng dừng lại. "Thành sự không có, bại sự có dư." Giọng của nữ nhân vang lên, "Tiên Hoa chúng tam sĩ, nếu như đều là loại trình độ này, thật đúng là làm trò hề cho thiên hạ. Nữ nhân mang mặt nạ, lộ ra một đôi dung động lòng người đôi mắt. Nếu như không phải chủ đạo thân phận, loại trình độ này, tại nhãn bí vệ cũng không thành được nhất lưu. Chu chấp, nữ nhân có hơi mở miệng. Là giám sát lần này ám sát chủ yếu chấp hành quan, nữ nhân đối với cái này ở vào trung tâm nhất nam nhân vô cùng chú ý. Chính là bởi vì chu chấp, lưu quý mới rơi xuống cố gia trong tay, liên yên trở thành dịch bệnh vãi vật. Chủ tu nhãn khoa, phụ tu khoa thần kinh, ta có thể chế tạo ảo ảnh thời gian, cũng là có hạn. Nữ nhân nhìn phía dưới, tối nay chết mất hai cái nhãn bí vệ nhiệm vụ còn thất bại, nếu như cứ như vậy trở về, nghị viên không biết hội sao trừng phạt chính mình. Liên yên, động tác nhanh một chút đi. Giết hắn, sau đó đi chết đi. Nữ nhân nói như thế. Trợ lý, ta khi nào nói muốn làm người trợ lý? Bác cung đồng chí một bên chạy, một bên lớn tiếng nói, không có sao. Chu chấp hỏi, không có. Bác cung đồng chí con ngươi đảo một vòng, bất quá nếu như ngươi làm cho ta tiền lương, ta vậy không phải là không thể suy xét, ta đối với nấm yêu cầu là rất cao, mà tốt nấm cũng đều rất đắt. Chu chấp vô cùng am hiểu bánh vẽ, dễ nói, đến lúc đó nói chuyện. Hai người xuyên thẳng qua tại đại đô trên đường phố. Hiện tại, không biết ngươi có phát hiện hay không? Chu chấp một bên tại trong mưa chạy trốn, vừa nói, theo vừa mới bắt đầu, chúng ta thì chưa bao giờ gặp một người. Hiện tại đã nhanh 6 giờ rồi a. Tiểu Nấm thản nhiên gật đầu, đúng à, ta sớm liền phát hiện, bên đường bữa sáng phố đều không có mở, những đại gia kia bác gái lên được có thể so sánh ta sớm nhiều á. Tiểu Nấm chung quanh nhìn một chút, ừm, chúng ta tốt như sa vào đặc thủ trong không gian nào rác. Chu chấp ánh mắt nhất động, ý của ngươi là? ừm. Bác cung đồng chí suy nghĩ một lúc, chúng ta hẳn là không cần chạy. Chu chấp ánh mắt run lên. Hậu phương, kia cực giống liên yên loại người, đã đứng thẳng tại cuối ngã tư đường. Toàn thân là lỗ kim quái vật, cùng bộ đồ cao tần huyết nhục dính liền cùng một chỗ. Loại đó cảm giác các bác, cùng đem sáng không sáng màn trời hình thành đối lập rõ ràng. Tin tức lưu truyền. Chu chấp nhìn thấy, chính là như thế. Tam sĩ liên yên, nửa trạng thái bệnh hóa. Chỉ số bệnh hóa, 99.99%. ,99%. Nguồn bệnh hóa, mọ phỉn trung độc, quá lượng tiêm vào mọ phỉn. Cấp độ bệnh hóa, bệnh 2, nguy. Ngươi nhìn xem, nàng ngay cả bệnh hóa lúc cũng nghĩ ngươi, đây có phải hay không là mang ý nghĩa, ngươi phục vụ rất đúng chỗ. Tiểu Cúc dạy Chương 212, Trong mắt ảo ảnh, 2, Chương 212, Trong mắt ảo ảnh, 2. Đại đô. Buổi sáng 7h, sắp trời đã chợt phá. Phồn Hoa Đại đô một mảnh sức sống rộn dào. Màn hình TV, truyền hình trên tường cũng tại tuần hoàn phát hình hôm nay tin tức. Thi. Thức đem bắt đầu. Tất cả thiên mệnh đạo, bao hàm Đại đô ở bên trong mấy chục cái cự hình thành thị trên trăm chỗ học viện ILY ý ý đều đem là địa điểm thi. Đối với tuyệt đại đa số tuổi trẻ diệt dịch sĩ mà nói, nay có thể quyết định hướng đi của cả đời. Cố chuẩn đầu có chút đau. Buổi sáng thì rất đau. Cố chuẩn chỉ là có nhớ, đêm qua có tặc nhân xâm lấn khách sạn, sau đó chính mình ra ngoài đánh máy truyền tin, lại sau đó, liền cái gì cũng không nhớ rõ. Cố chuẩn cảm giác làm sao? Áo đôi tôm trung niên nam nhân cũng không có bởi vì tối hôm qua chiến đấu có thế nào tổn thương, đổi một bộ y phục vẫn như cũ có vẻ lạc hậu một phần. Bím tóc đuôi ngựa thiếu niên vô cùng tức thời. Mặc dù đầu rất đau, nhưng vẫn phải nói cảm giác cũng không tệ lắm. Trung niên nam nhân thỏa mãn gật gật đầu, rất tốt. Lần này mục tiêu của ngươi cũng chỉ có học viện y đệ nhất huyền nguyên trong gia tộc cho gia nhiệm vụ là gia nhập vào lần này giải đấu diện dịch sĩ mới trong đội ngũ đi. Cố chuẩn thân sắc khẽ động. Lần này giải đấu diệt dịch sĩ mới quán quân đội ngũ, trên cơ bản liền đã định xuống, chính là học viện y đệ nhất Huyền Nguyên. Chỉ là hai cái thất chiếu tinh liền đã cùng cái khác sinh viên y khoa Đức Gãy, không ai có thể chiến thắng do địch thu nghiễm cùng Quý Tiêu Hán hai người tạo thành đội ngũ, mà năm đôi năm cộp chế độ thi đấu, thực chất chỉ là thêm đầu mà thôi. Cái nào học viện y tái sinh đội ngũ, năm người cộng lại có thể đánh thắng hai cái chiếu tinh một cái trong đó. Đừng nói đánh thắng, trừ ra trường liên minh Huyền Nguyên bên trong 15 cái trường học, muốn kiếm ra nguyên một đội diệt dịch sĩ cấp chính thức cũng vô cùng khó khăn, có thể tại nhập học trước đó thì đạt tới cấp chính thức Liên minh trong trường cũng ít có, chứ đừng nói là bình thường học viện y. Trộn lẫn cái, quán quân sao? Cố chuẩn thấp giọng nói nói. Áo đuôi tôn nam nhân thật sâu nhìn thoáng qua cố chuẩn, cố gia cần một phen thắng lợi, không phải ngươi, chính là cố dịch. Theo trên góc độ của ta tới nói, ta hy vọng là ngươi. Ngươi vậy so với hắn càng có tiềm lực. Cố chuẩn gật đầu một cái. Chỉ là gò bó theo khuôn phép, hưởng thụ đến từ gia tộc tài nguyên, nhất định phải vì gia tộc làm việc. Tất cả đều muốn bị sắp đặt, bao gồm tình cảm. Nếu như mình có thể cùng cố thận tu một dũng cảm, nhân sinh sẽ hay không trở nên khác nhau chỉ là muốn nghĩ bím tóc đuôi ngựa thiếu niên liền trong lòng lắc đầu trong gia tộc cố chuẩn chỉ có thể biểu hiện ra đối với nam nhân kia khinh thường nhưng hắn luôn cho rằng tam thúc của mình vô cùng dũng cảm nhưng kết cục vậy thế thảm trước đây nữ nhân kia dường như đã trải qua lột da hoán cốt cực hình mà cố thật tu cũng biến thành cả đời tàn tật trong gia tộc tộc lao nhóm, đối với cái này giữ kín như bưng. đã từng anh kiệt lại luân lạc tới tình trạng như vậy nghĩ như vậy cố chuẩn có hơi thi lễ chuẩn bị tiến về thi y hiện trường quay người sau đó hậu phương áo đuôi tôm nam nhân đột nhiên phát ra ý vị thâm trưởng âm thanh cố chuẩn Nếu như nói mỗi một cái thất bại đều sẽ có nguyên nhân, như vậy ngươi thất bại nguyên nhân, nhất định là ngươi do dự." Cố Chuẩn có hơi dừng lại, sau đó rời đi. Lộng Lây trang Viên. Địch Thu Nghiễn đeo chạm dịch đao, đứng ở vườn hoa trước đó. "Thu Nghiễn." Giọng của nữ nhân theo tại chỗ rất xa vang lên, "Ngươi nhìn xem cái này hoa, đẹp mắt không?" Địch Thu Nghiễn có hơi thi lễ, "Đại nhân." "Ngài dường như không quan tâm ta thi y chuẩn bị tình huống." Tại chỗ rất xa, có một nữ nhân tựa hồ tại tối hoa. "Loại sự tình này, không cần quan tâm. Chỉ cần tham gia thi y, để, ngươi liền chỉ biết là thứ nhất." Nữ nhân nửa ngồi trên mặt đất tỉ mỉ đổ vào nhìn hoa của mình phố. Ta đã nói rồi, ngươi có long tư chất." Địch Thu nghiễn gật đầu. Rồng trong loài người, như thế nào phàm nhân có thể đặt chân lĩnh vực? "Đúng rồi, tiểu thu, gần đây có không có phát hiện cái gì hạt giống tốt?" Nữ nhân dường như nhớ tới cái gì, đặt câu hỏi. Nghe đến đó, Địch Thu nghiện trong đầu trong nháy mắt xuất hiện, là nam nhân kia. Hắn hiện tại nên đã tới lại đô, đã tức sẽ tiến vào thi y trường thi. Tượng hắn người như vậy, mục tiêu nhất định chỉ có một, đó chính là trường Liên Minh Huyền Nguyên thậm chí học viện ý đệ nhất Huyền Nguyên. "Tiểu thu a tiểu thu, có thể ngươi rất nhanh liền lại có thể gặp đến hắn đây." Có sao?" Nữ nhân lại hỏi một lần. Địch Tu Nghiễn lấy lại tinh thần, khe khẽ lắc đầu. Đối với nam nhân kia mà nói, là trước mặt đại nhân phục vụ, chỉ sợ là một loại gông cùm xiềng xích. Giọng của nữ nhân không vui không buồn, rất bình tĩnh, kia thật là có chút đáng tiếc. Chết Tú vừa mới trên báo cáo đến, đêm qua chết mất hai cái nhãn bí vệ. Triết Tú. Nghe được tên này, Địch Tu Nghiễn ánh mắt trầm xuống. Không phải một tin tức tốt, bất quá, ngươi vậy tức sẽ tiến vào học viện ý đệ nhất, cũng nên cùng ngươi vị kia học tỷ thật tốt tiếp xúc một chút, không giống với ngươi cùng ta như vậy thuần túy mắt tiểu Triết Tú thế, nhưng dung hợp thần kinh khoa nhãn qua vô cùng thú vị. Là địch tu nghiễn hành lễ, đầu của nàng có hơi thấp. Chết tú, nữ nhân đáng ghét kia. Quả nhiên, thời gian cũng không đi. Phương hồi mở miệng nói, chúng ta bây giờ bị vây ở nào đó ảo ảnh trong, tạm thời không biết đối phương là năng lực gì. Chẳng qua rất hiển nhiên, đối phương đem chúng ta cùng cái đó liên liên khốn cùng nhau, không có ý tốt ta. Chu chấp nhìn không có một hai cuối con đường quái vật. Loại người kia quái vật đã để Chu chấp sản sinh bản năng khủng bố cốc cảm giác khó chịu. Mà, nhiều hơn nữa tin tức lưu truyền. Tại Chu chấp cùng trên người Bắc cung đồng chí, chỉ số bệnh hóa đề cao. Nguyên bệnh hóa Suy nhược thần kinh. Giờ phút này, Chu Chấp cảm giác được suy nghĩ của mình thoáng có chút tán dã, cùng bình thường so sánh, muốn tập trung chú ý cần thiết tốn hao tinh lực càng nhiều. Là cái này, trước mắt ảo ảnh nơi phát ra sao? Chu Chấp hơi tự hỏi. Phía trước, Số Cúc, Số Cúc, loại người liên liên phát ra âm thanh. Trên người lỗ kim càng thêm địa đại, có tỏa ra nào đó dị thường hương vị. Căn cứ Chu Chấp phán đoán, thời gian dài nghe cái mùi này, sợ rằng sẽ biến thành kẻ nghiện. Hiện tại làm sao bây giờ, nàng là tới tìm ngươi. Bắc Cung đồng chí có chút vô tội nói ra. Dù sao cũng là chủ đầu nha, Chu chấp, ta đã không muốn dùng chúng ta. Chu chấp rất chân thành nói, Tiểu Nấm, chúng ta muốn đồng cam cộng khổ. Chúng ta có thể cùng nhau tại câu lạc bộ công tác là duyên phận, ngươi bây giờ lại là trợ thủ của ta, càng là giữa chúng ta tương tính thích hợp biểu hiện. Tiểu Nấm a một tiếng, thế nhưng ngươi còn không có nói một tháng cho ta bao nhiêu tiền vậy. Chu chấp cầm trảm dịch đau, nhìn về phía trước, tim cổ động, nhịp tim tăng đến tối đa, kia mênh mông máu phun trào mà đến. Đây đều là chút lòng thành. Hắc diên tâm đen nhánh linh lực xẹt qua chân trời. Bộ phát ra, để người e ngại thực thể trảm kích linh lực. Tiểu Nấm nhìn thấy một chiêu, mà không thay đổi thở dài, "Ngươi chiêu này học được không như a, Tiểu Chu Chép." Chương 213, nói tóm lại khẳng định không đổi kịp thi IEEE, chương 213, nói tóm lại khẳng định không đổi kịp thi IEEE. Đen nhánh trạm kích linh lực bùng nổ. Kết trạng ngang như là chằng lưới điểm, nhưng bị dị thường hình thái liên yên tùy tiện sử dụng trạm dịch đao đánh nát. Bị đánh gây trạm kích màu đen vỡ vụn trên mặt đất, đem mặt đất ném ra một cái hố. Mặc dù Chu Chép đã có dự cảm, nhưng nhìn thấy công kích của mình bị tùy tiện ngăn cản, vẫn còn có chút ngỡ trọng. Đặc biệt, "Học được không như? Ngươi nói cái gì?" Chu Chép nói. Bắc cung đồng chí tránh tại sau lương Chu chấp, hắc hắc, Chu chấp, ngươi bị ta phát hiện bí mật. Tại thời điểm mấu chốt như vậy, tiểu nấm lại bắt đầu hầu non loạn ngữ. Chu chấp ánh mắt hướng Liên Yên. Liên Yên hiện tại trạng thái, thật là tiêu chuẩn mô phĩn trùng độc. Khuôn mặt kia, trừ ra giữ vững người hình dáng bên ngoài, trên cơ bản đã là dịch bệnh hình dạng. Sắc mặt đã theo màu xanh, chuyển biến làm tái nhợt bẩm tím, đồng tử đối với phản xạ ánh sáng vậy đã hoàn toàn biến mất, nhưng nương theo mà đến, là trùng quanh xương bệnh, còn có cao tốc tăng trưởng chỉ số bệnh hóa. Bị thân bí diệt dịch sĩ chế tạo ảo ảnh vây khốn ở, Chu chấp cùng Bắc cung đồng chí nhất định phải ở chỗ này cùng Liên Yên quyết nhất tử chiến. Nhưng rất hiển nhiên, Chu chấp hiểu rõ, bất kể là như thế nào phương thức chiến đấu, đều khó có khả năng đánh thắng Liên Nghiên, bất luận là trạng thái bình thường Liên Nghiên hay là bệnh hóa Liên Nghiên. Tiểu nấm, Chu chấp cầm ngược hát diên, trước không muốn ăn nói linh tinh, là trợ thủ của ta, ngươi bây giờ có chuyện rất trọng yếu muốn làm. Bắc Cung đồng chí nâng lên nho nhỏ đầu lâu, thân mình còn đang ở vui vẻ với mình gần đây biết được không ít thú vị bí mật nhỏ, hiện tại có chút sững sờ, ta mới không có ăn nói linh tinh. Muốn để làm gì? Phương hồi dùng chính mình run rũ phần đuôi vô vô đầu của mình. Quả nhiên Tiểu nấm đã tự động đưa vào xấu bụng Chu chấp tiểu trợ thủ cái này nhân thiết bên trong đi. Chu chấp chỉ chỉ trước mặt dịch bệnh liên liên. Trợ lý Marco, người kia ngươi có thể đánh sao? Muốn đánh cái này chủ đao lời nói, ta mới không được. Nghe nói như thế, Bắc Cung Đông Chí đầu lắc cùng chống lúc lắc một dạng, bánh bao nhỏ giống nhau khuôn mặt nâng lên. Ta láo cha nói, người ăn bấy nhiêu nấm, làm bao nhiêu công việc, muốn đánh một chủ đau, ta muốn ăn bấy nhiêu nấm nha. Chu chấp nhìn thấy tiểu nấm lui ra phía sau nửa bước động tác, cũng định đường chạy. Chu chấp vậy không tiếp tục trêu chọc Bắc Cung đồng Chí, kia không có việc gì, của ta khách hàng, ta còn là chính mình chiếu cố tốt. Nghe được Chu chấp lời này, Tiểu Nấm like kình, kia ta có phải hay không không có việc gì? Không phải. Chu chấp lắc đầu, tại trang cảnh này bên trong còn có một cái chế tạo ảo ảnh diện dịch sĩ. Tiểu Nấm, ngươi bôi bỏ rơi nàng, nên là có thể bài trừ ảo ảnh. Bắc Cung đồng chí đầu hướng phía trung quanh nhìn một chút, lấy tay xoa xoa cái chán, ta muốn đi tìm nàng sao? Nơi này như thế đại, ta làm sao tìm được đạt được nha. Chu chấp giữ tại lưỡi đao, trọng tâm đè thấp, đối với từng bước tới gần liên liên, vậy liền chậm rãi tìm. Bắc Cung đồng chí rất nhiều, vậy vạn nhất ảo ảnh diện dịch sĩ cũng là chủ đau, chúng ta làm sao bây giờ nha? ôi trao, nơi này cái này chúng ta ta có phải hay không dùng đến đặc biệt ấm lòng nha? Ừm, thay ấm. Chu chấp nói ra, nếu như đối phương là chủ đạo, vậy chúng ta thì cùng chết ở chỗ này, dù sao ta không có kết hôn, cùng một khắc phái chết cùng một chỗ, cũng coi là có một bạn. Tiểu Nấm nghe xong cấp bác, ta không nên chết, cũng không cần cùng ngươi cùng chết, ta cũng không có kết hôn. ta về sau là muốn tìm một siêu cấp siêu cấp siêu cấp đẹp trai đại suất ca, Chu chấp ngươi phải chết đừng lôi kéo ta. Phía trước, điện quang tính cả huyết nhục lấp loé. Vậy liền, nhanh đi tìm đi, nếu không, ta thì chết ở chỗ này. Chu chấp nói, hắn chằm chằm lên trước mặt Liên Liên. "Tiểu quốc dại. tiểu quốc dại. Dịch bệnh Liên Liên nước bọt chảy xuống, động tác một chút không chậm. "Bác cung đồng chí không do dự nữa, trực tiếp rời khỏi." "Chu chấp không người, chào mừng lần nữa đến dự, Liên Liên nữa sĩ." Nghe nói như thế, Dịch bệnh Liên Liên kia tái nhợt nét mặt, dường như mang tới nhiều hơn nữa sung sướng. "Đại đô, trung ương hành chính, học phủ cao nhất Huyền Nguyên, minh giáo thứ nhất, học viện y đệ nhất Huyền Nguyên, đã bị cảnh giới." Trung tâm phòng dịch cùng trung tâm truy nã diệt dịch sĩ nhóm ở chỗ này xuống ống đầy đủ theo tất cả Huyền Nguyên các cái địa phương đến tuổi trẻ sinh viên y khoa nhóm đem ở chỗ này tiến hành kiểm tra. Mặc dù trường thi là ngẫu nhiên phân phối, nhưng có một ít đặc biệt nổi tiếng thí sinh cũng là bị cố ý điểm đến nơi đây. Thì như nên cũng nhanh muốn tới đi. Hiện tại đã 8 giờ 40. tất cả học viện y ngoại bộ bu đầy người, bao gồm một ít nguyên bản học viện y Huyền Nguyên học sinh, vì hôm nay học viện y một bộ phận muốn lấy ra làm trường thi. Thật muốn nhìn một chút trong truyền thuyết mỹ nhân địch thu nghiến a, thất chiếu tinh trong duy nhất nữ giới, nghe nói năm gần 16 cũng đã có siêu việt một diện dịch sĩ cấp chính thức thực lực cho dù là chúng ta học viện y đệ nhất Huyền Nguyên, tại đại nhị, đại học năm 2, năm thứ 3 đại học, bước vào cấp chính thức lĩnh vực mới là trạng thái bình thường. Người trẻ tuổi ngóc đầu lên, dưỡng cổ lên, nhìn về phía trước. Bên cạnh có không ít người dùng ánh mắt hâm mộ nhìn những người tuổi trẻ này. Học viện y đệ nhất Huyền Nguyên, cơ hồ là tất cả huyền nguyên tốt nhất học viện y một trong. Có thể từ nơi này trường học tốt nghiệp, là có thể dễ như trở bàn tay bước vào cao hơn giai tầng, biến thành người người kính ngưỡng diệt dịch sĩ, nhậm chức tại cử hình sĩ nghiệp cùng các tam cấp bệnh viện, bước về phía nhân sinh đỉnh phong. Sao, hình như đến, hình như đến rồi. Đột nhiên Đám người viên làm ầm lên, lại sau đó, bị trung quanh diệt dịch sĩ yêu cầu yên tĩnh. Đạo giữa đường. Các thí sinh ánh mắt đồng dạng tại mỗi trên thân thể người. Kia có kinh người mỹ mạo, nhưng tính cách nhạt nhẽo người. Ra tay số lần nhiều nhất, vì lạnh băng, không nói cười tùy tiện, khổ tu giả tư thế chỗ nổi tiếng tại Huyền Nguyên thiếu nữ thần bí diệt dịch sĩ. Địch Thu Nghiễn, mỹ mạo cùng tài năng, bất kể xuất gia người nào, đều là vương bài. Mà Địch Thu Nghiễn, cả hai kiêm hữu. Giờ phút này Địch Thu Nghiễn dường như đã nhận ra cái gì, ngẩng đầu, sau đó có hơi điểm một cái. Học viện ý đệ nhất Huyền Nguyên nội bộ có thật nhiều mắt đang quan sát như là nguyện sắc bình thường thiếu nữ linh lực khí tức vững chắc cho dù là diệt dịch sĩ nhát khoa nhưng trường mộ lớn đến loại trình độ này vậy là có chút khoa trương chúng ta cách như thế khoảng cách quan sát thế mà đều có thể bị bắt đến có người thở dài nói nhìn tới mắt khoa trong học viện cái tiêu thanh mỹ nhân giới trăng muốn tìm tới chủ nhân của nó rồi nhưng trong bóng tối lại có người cười khẽ đừng nói loại lời này có tài năng người tất cả huyền nguyên giống như cá giết sang sông thật muốn bình luận còn phải nhìn xem tương lai bất quá cái này địch thu nghĩa ngược lại là nhất tâm khổ tu bộ dáng ngược lại là rất cho ta tâm a giờ phút này. Địch thu nghiễn nhìn về phía trước. Chu chấp. Ngươi bây giờ hẳn là cũng đã tại thi trên trận đi. Hắc hắc, tiểu thu hiểu rõ ngươi nhất định ở. Có hay không có một loại khả năng, tiểu thu vừa tiến vào trường thi phát hiện tên ngu ngốc kia cùng ta là một trường thi. Sao? Đây cũng quá tượng tiểu thuyết tình cảm đi, gần đây đã thấy nhiều đã thấy nhiều. Cố lên nha, chu chấp, tin tưởng ngươi một nhất định có thể, đến lúc đó cùng tiểu thu đỉnh núi gặp nhau. T, cũng không phải không được à, sau đó đem tên ngu ngốc kia kéo đến giải đấu diệt dịch sĩ mới trong đội ngũ, đến lúc đó tỷ giúp ngươi cầm quân ngắn ngủi trong vài giây, địch thu Nghiễn Chính đang điên cuồng tiến hành trong đầu phong bạo. Mà bề ngoài kia mỹ nhân băng giá khổ tu người bộ dáng, thì là nhường người chúng quanh cũng sinh sinh kính sợ. Theo thời gian trôi qua, buổi sáng, chín lúc, thi y y thì viết. chính thức bắt đầu. Chương 214, tiểu nấm năm đấm, chương 214, tiểu nấm năm đấm. Huyền Nguyên, học viện ý thứ 16. Cố Chuẩn nhìn xem trong tay bài thi. Thông tin đều là về bệnh truyền nhiễm để thi. Bí bóc đuôi ngựa thiếu niên cảm xúc không có quá nhiều ba động. Xuyên thấu qua bài thi, hắn có chút hoảng hốt. Thất bại nguyên nhân là do dự sao? Cố chuẩn cắn môi một cái, tựa như đang tự hỏi cái gì. Ầm. Ầm. Chu chấp là diện dịch sĩ tim điều tiết thể dịch đặc tính, đồng thời tại hàng loạt thể thuật gia chỉ tình huống dưới, vẫn không có cách hoàn toàn tránh né rơi dịch bệnh liên liên công kích. Tâm nhãn, mở. Linh lực bốc xạ. Chu chấp dự báo đến dịch bệnh liên liên 2 giây sau đó động tác. Tại thăng cấp biến thành diện dịch sĩ cấp chính thức sau đó, chu chấp vốn có duy nhất tính diện dịch thuật tâm nhãn tiêu hao linh lực, không có tại cấp kiến tập nhiều như vậy. Nếu như nói cấp kiến tập tâm nhãn, chu chấp nhiều nhất chỉ có thể mở 10 giây, chính thức như vậy cấp chu chấp vốn có linh lực, chí ít có thể nhường tâm nhãn duy trì vượt qua 5 phút đồng hồ. Này tại chiến đấu diệt dịch bên trong là tương đối mấu chốt, vây đút hoặc vây đút, chu chấp thân ruột nội bộ, phương hồi có chút lưu lời không nói nên lời, ngươi còn thật có thể tránh đi cái quái vật này công kìa ta, luôn cảm giác ngươi giống như có thể dự báo cái này liên liên động tác, chu chấp vì quái dị tư thế, tránh qua, tránh né dịch bệnh liên liên chẳng kích, nếu như là liên liên thanh tỉnh trạng thái phía dưới, chu chấp không thể nào có thể dưới tay của nàng chống nổi nửa chiêu, nhưng bây giờ liên liên đã lâm vào mõ phỉ trúng độc trạng thái, ngụy bệnh thai hình thái, chỉ là dựa vào bản năng chiến đấu. Diệt dịch sĩ tim tố chất thân thể tại diệt dịch sĩ toàn thuộc tính bên trong cũng được cho là hàng đầu, tăng thêm tâm nhãn cùng nhịp tim tăng lên, trong khoảng thời gian ngắn, có thể làm được tránh né công kích của đối phương. Bất quá, một sáng chu chấp linh lực tiêu hao hoàn tất, hoặc là nhịp tim vượt qua giới hạn giá trị, vậy liền kết thúc. Trên người ngươi chỉ số bệnh hóa đã đột phá 50, hay là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Phương hồi cũng không biết chu chấp có thể miễn dịch bệnh hóa, hắn mở miệng nhắc nhở một chút. Ừm. Chu chấp đệ thấp thân hình, thì nhìn xem, tiểu nấm động tác có nhanh hay không. Mặc dù ta không có có thấy qua nàng xuất thủ, bất quá Căn cứ ngươi lời giải thích, nàng cũng không tệ lắm. Phương hồi lớn ngực, chu chấp, ngươi không tin ta, còn có thể tin tưởng ai đây? Chu chấp cười cười, rơi xuống mặt đất. Trước mặt chính đang phát ra tiếng cười tê dại liên miên, quái dị trong hốc mắt, chỉ có chu chấp tồn tại. Nàng không biết mình tại sao muốn truy đuổi người đàn ông này, nhưng mà, nàng đã hiểu, chính mình muốn lấy được hắn. Hắc hắc, hắc hắc. Tiểu quốc dại, tiểu quốc dại. Phương hồi có chút bất đắc dĩ, ta nghĩ ngươi khi đó thì không nên lấy tên này, nghe tới thật buồn Chu chấp suy nghĩ một lúc, nếu như gọi tiểu Jun đùa hội em thay một chút sao? Phương hồi nghiêm túc suy nghĩ một lúc, hẳn là sẽ không đi. Kinh khủng sức bệnh, lần nữa bao phủ mà đến. Lâu như vậy đều không có xử lý ra hoặc kia. Thật là quá phế vật. Mặc dịch trang màu trắng, mang màu trắng khẩu trang nữ nhân, bên hông cài lấy trạm dịch đao, đang tại chỗ rất xa quan sát chiến đấu. Khoảng cách xa như vậy, bình thường diện dịch sĩ cái gì đều không thể trông thấy. Nhưng nữ nhân lại có thể rõ ràng vừa tất cả cảnh tượng chiếu dọi tại võng mạc phía trên. Không thể không nói, mặc dù nữ nhân đối với liên yên rất có phê bình khí nhưng thiếu niên kia động tác vậy sát thực rất nhanh. Mặc dù liên yên đã bệnh hóa, nhưng chủ đạo chính là chủ đao nữ nhân cho rằng cho dù là chính mình, chỉ sợ cũng rất khó hoàn toàn tránh né rơi dịch bệnh liên yên công kích. Chẳng qua vậy không có có vấn đề gì quá lớn. Các bệnh hay bệnh hóa, không phải diệt dịch sĩ cấp chính thức có thể tiếp nhận. Cái đó gọi là chu chấp học sinh nam, nên chẳng mấy chốc sẽ bệnh hóa. Nói đến, người đàn ông này hay là một thiên tài, nếu như dẫn tiến cho chủ nhân, có lẽ sẽ có không tệ ban thưởng. Nữ nhân nghĩ như vậy, nàng tựa hồ là đang cười. Chỉ là, có thiên phú, vậy thì thế nào đâu? Chỉ có sống tiếp người mới là thiên tài. Cho dù là địch thu nghiễn, chính mình cũng không để vào mắt. Chiếu dõi đạo ảnh Xuyên thấu qua người phụ nữ khả năng nhìn thần kinh, hướng tất cả không gian phát tán. Hiện tại, chỉ cần. Đột nhiên trong lúc đó, nữ nhân cảm nhận được một loại kinh khủng cảm giác. Đó là theo sâu trong nội tâm mình lan tràn ra, giống như có đồ vật gì cắm dễ thể nội. Một vô tình tự hợp thành âm thanh, theo vang lên bên tai. Thật đúng là nhũ ta. Một trận dễ tìm. Nữ nhân nhanh chóng quay người, tay phải chộp vào chính mình trạm dịch đao phía trên, trong nháy mắt rút ra. Tại trước mặt nữ nhân, xuất hiện là một mang mặt nạ tiểu thân ảnh nhỏ bé. người là ai? Nữ nhân chợt quát một tiếng. Tính dễ nổ linh lực, tu hợp tại chính mình quân thân trường mổ hoàn toàn, trường mổ trực tiếp quyết tán, thế giới tất cả chi tiết chiếu rọi ở trong mắt diệt dịch sĩ nhăn hoa, ta không phải thứ gì, mặt nạ thân ảnh nói ra, ta là một người nữ nhân nhìn xem lên trước mặt mặt nạ thân ảnh, mặc danh cảm thấy có chút quen thuộc, đặc biệt tấm mặt nạ kia chỉ là trong lúc nhất thời nghĩ không ra, bất quá tại ngắn ngủi kinh ngạc sau đó nàng đã bình tĩnh lại, cấp chính thức linh lực, đồng thời cường độ linh lực không bằng chính mình, chính mình là học viện ý đệ nhất sắp tốt nghiệp diệt dịch sĩ, cấp chính thức ở trong nhân tài kết suất cho dù là chiến đấu, chính mình lại sẽ sợ ai đây? chính mình cho dù không bằng thất chiếu tinh, lẽ nào tùy tiện xuất hiện một cấp chính thức, còn có thể đem chính mình dây hay sao? diện dịch thuật, phấn mắt mệt nhọc. chính mình, thế nhưng song thuộc tính diệt dịch sĩ, trong tay nắm giữ suy nhược thần kinh lực lượng cường giả, cũng là nhãn bí vệ vệ quan tất nhiên chủ động tìm tới cửa, vậy liền đi chết. ở ba, máu bay trên trời vũ, một cỗ chấn động kịch liệt ở trên trời vang tạc, đau khổ giống như thủy triều đánh tới, nữ nhân bị nào đó cự hình sinh vật khủng bố va chạm bình thường, trực tiếp đã rơi vào đại đô mặt đất. nữ nhân nằm trên mặt đất bên trên, khẩu trang đã bị xé rách, lộ ra một tấm thanh lệ khuôn mặt, môi lay động có chuyện gì vậy a có chuyện gì vậy vì chương mổ hoàn toàn cái này diện dịch thuật quan hệ nàng toàn bộ đều thấy được cái thân ảnh kia chỉ dùng một quyền phía trên mang mặt nạ tiểu nấm dơ lên tay phải cánh tay vô số sợi nấm cuốn quanh ở nữ hải nho nhỏ trên tay bao từ nảy mầm thành ống mầm ống mầm trưởng thành là sợi nấm lại biến thành ăn ngon nấm tốt bao nhiêu nha tiểu nấm đối với vừa nãy một quyền kia rất hài lòng đánh rất cái đó đại tỷ hai cái răng cửa hắc hắc ta nhưng nhìn thấy kia hai cái răng cửa còn ở trên trời bay đấy có chuyện gì vậy tại sao có thể như vậy Nữ nhân mở to hai mắt, cơ thể toàn thân cũng tại đau. Đồng thời, dường như có đồ vật gì đang xâm nhập trong cơ thể của mình, đồng thời phát ra cùng loại với thịt tối mùi. Muốn chạy, không thể ở lại chỗ này nữa. Nữ nhân dùng chính mình cuối cùng khí lực, đứng thẳng người. Diệt dịch thuật, viêm dây thần kinh thị giác. Toàn bộ linh lực đều dùng đến sử dụng thuật này. Đồng thời, sử dụng thuật này, hội có khả năng đối với ánh mắt của mình, tạo thành không thể nghịch tổn thương. Phía trên, tiểu nấm cảm giác tầm mắt của mình có chút mơ hồ. Sao? Không sẽ chúng chiêu đi? Tiểu này diệt dịch thuật nên không phá được ta phòng mới đúng. Tiểu Nấm lấy tay rủi rủi con mắt, vò đến một nửa phát hiện dạng này giống như không phải vô cùng vệ sinh, nhưng tưởng tượng vò cũng xoa nhẹ, thì tiếp tục vò, đợi đến nàng lại nhìn về phía phía dưới. Cái bóng của nữ nhân đã không thấy. Đồng thời, không có một hai đại đô. Trở về nguyên bản sắt thái. Phôn hoa cảnh trí, đại biểu đạo ảnh giải trừ. Chạy a. Tiểu Nấm nhìn phía xa, hôm nay coi như xong, chẳng qua một thái tuế sợi Nấm đã xâm nhập cái đó đại tỷ thể nội. Không xong không xong, ta trở thành một hỏng cô nương. Chương 215, chạy lên tới chạy lên tới, chương 215, chạy lên tới chạy lên tới. Ảo ảnh giải trừ cảnh sát chung quanh đổi biến tiểu nấm hiệu suất vô cùng cao a phương hồi cười hì hì nói bản thiếu gia đã nói rồi nàng không có vấn đề ánh mặt trời chiếu giờ phút này nơi đây chính là đại đô phồn hoa nhất chỗ dịch bệnh liên liên đột phá ảo ảnh cứ như vậy đường hoàng xuất hiện ở đây chung quanh người đi đường dân chúng tại ngắn nguy thất thần sau đó điên cuồng địa hét lên a a a a a a a ba giờ phút này liên liên tạo hình thật sự là quá mức kinh khủng mà kinh khủng hơn là liên liên trên người mang theo khủng bố xưng bệnh nơi đây đang chuyển đổi thành khu dịch nếu như không thêm vào ngăn chặn tất cả đại đô khu hậu cần đều sẽ bị bệnh thai xương mù bao phủ tất cả mọi người hội bệnh hóa là dịch bệnh. bất quá hiện tại chu chấp đã lui đến hậu phương dịch bệnh liên yên hiển lộ trước người như vậy thì triệt để không đồng dạng chỉ có một nguyên nhân nơi này là đại đô ý thì bộ phía dưới cử hình lục quốc thủ phủ nơi này trải qua mấy trăm năm lắng đọng có tất cả huyền nguyên mạnh nhất diệt dịch sĩ còn có bệnh viện đối với dịch chiều có dường như tại hoàn toàn ứng đối biện pháp dưới ánh mặt trời dịch bệnh liên liên rít gào kêu lên kêu bén nhọn khí tức nương theo lấy giữ gian bản tính hướng quanh mình quyết tán chỉ là còn chưa kịp lại rít gào gọi vài giây đồng hồ. Trên bầu trời, một vòng màu máu lan tràn. Phản phất có vô hạn huyết dịch, nương theo lấy mũi máu tanh nồng đậm nói, "Chu chấp cùng phương hồi đồng thời ngẩng đầu, liền nhìn thấy phía trên bầu trời, mặc dịch trang tiêu chuẩn màu đỏ thấm lão giả. Thật dày đặc dương tính hương vị, máu của ngươi đang thống khổ kéo thảm." Màu máu, theo thân thể của lão giả trong bước lên xuất hiện. Diện dịch thuật, huyết tuyến cao áp, giống như đinh thép bình thường tơ máu vòng qua dịch bệnh liên liên thân thể. Một chút, một chút, lại một chút, đem dịch bệnh hung hăng đình trên mặt đất. Dịch bệnh liên liên chớp mắt liền bắt đầu đẩy ngoài, trên người bệnh hóa khí tức bắt đầu giảm xuống. Lý trí. chính tại trở về, Lão giả ánh mắt hơi động một chút, cấp chủ đao nghiện nhân viên, ách, Lão giả chợt nhớ tới cái gì, nghiêm túc trên mặt ngay lập tức lộ ra nụ cười, như cùng một cái người hiền lành một phủi tay, các vị dân chúng nhìn qua, các vị dân chúng nhìn qua, chư vị thị dân an tâm chớ hội. ta là khu hậu cần trung tâm phòng dịch phó đại đội trưởng Uyển ngữ nơi đây, đã bị trung tâm phòng dịch tiếp quản, mời các vị thị dân tại trung tâm phòng dịch nhân viên công tác an bài xuống có thứ tự rút lui, phạm là tiếp xúc đến dịch bệnh đám dân thành thị mời tiến về khu hậu cần các cơ cấu tham gia bệnh hóa kiểm tra, nơi đây đem tạm thời phong cấm. Trung tâm phòng dịch đều sẽ tiến hành khử trùng công tác, phòng ngừa dịch bệnh cho tàn lại cháy. Chu chấp nhìn trước mắt đây hết thảy. Vé đút có vé đút, không hổ là đại đô sao, hiệu suất lại cao, xuất hiện diện dịch sĩ lại mạnh lại thân dân. Phương hồi nhìn cách đó không xa, trung tâm phòng dịch diện dịch sĩ điều khiển có chút ngay cả mình cũng chưa từng thấy qua thiết bị y tế, đem phòng thủy tinh bình thường thu nhận công trình gắn vào có chút hệ bại liên liên phía trên, trực tiếp hoàn thành thu nhận. Chu chấp gật đầu một cái. Cái này diện dịch sĩ bùi ngự tự xưng khu hậu cần phó đội trưởng, tại đại đô, một người đội phó cũng có cấp chủ đạo thực lực. Còn có, hắn diện dịch thuật thức. Mau a. Chu chấp hỏi hướng hiểu sâu biết rộng Phương Hồi. Phương Hồi cấp ra khẳng định trả lời chắc chắn. Máu, hơn nữa là loại đó vô cùng thuần túy diện dịch sĩ máu. Chu chấp nhìn xem hướng lên phía trên. Các khoa diện dịch sĩ cũng có chính mình độc đáo đặc điểm. Nhãn khoa liền lấy trường mồ đại, công kích khoảng cách xa nổi tiếng. Diện dịch sĩ tim đặc điểm là tố chất thân thể toàn diện đề cao, cùng các khoa tương tính tốt đẹp. Diện dịch sĩ máu liền càng thêm đột suất, thời gian dài kéo dài tác chiến cùng với chiến trường sống sót năng lực cực mạnh. Diệt dịch sĩ máu tại đẳng cấp thấp diệt dịch sĩ bên trong liền lấy huyết dậy phòng cao sừng, Trong truyền thuyết đến cấp cao có một môn chuyên môn diệt dịch thuật máu nhỏ máu tái sinh tê. Nghe tới đã vô cùng mãn huyễn. Phương hồi gật gù đáp ý điệu tự hỏi kỳ thực bản thiếu gia một mực đang nghĩ muốn hay không tại run đuôi trên cơ sở lại thêm một ít máu dịch bệnh ta nên thì không biết lắm chết rồi. Nói đến gia tộc bọn ta có một vi trùng sốt rét đồng thời nắm giữ đại lượng huyết dịch kĩ xảo thật là làm cho bản thiếu gia thật không hâm mộ. Chu chấp cũng coi là đã nhìn ra. Hồi trung thiếu gia hình như thật rất sợ chết từ trước đến giờ đều chỉ vì ký sinh cùng chân thể hiện lộ khuôn mặt bản thể là từ không xuất hiện có thể gia tộc ký sinh trùng người đều là bộ dáng này, không giống như là tiểu nấm, ngoài miệng nói xong sợ chết, thật muốn đánh đỡ, theo nhìn nắm tay nhỏ cũng liền ngao ngao trên mặt đất đi. giờ phút này, nơi này đã bị phong tỏa, chu chấp đã cách vô cùng gần, bị trung tâm phòng dịch nhân viên công tác khống chế, nhất định phải tiến về trung tâm phòng dịch tiến hành kiểm tra bệnh hóa. phóng ta vào trong, phóng ta vào trong, chu chấp vừa vừa mới chuẩn bị đi theo nhân viên công tác có thứ tự rời khỏi. ngoại bộ, giọng tiểu nấm liền truyền đến, trung tâm phòng dịch nhân viên công tác vừa định muốn ngăn cản, tiểu nấm một đại cất bước liền xuyên qua vành đai cách ly, vọt tới chu chấp trước mặt. Đang đang, Tiểu Nấm bày ra một thắng lợi vê chữ thủ thế. Làm xong, Tiểu Nấm cảm xúc, Chu chấp từ trước đến giờ cũng không nhìn nét mặt, chỉ cần nhìn xem người kia cơ thể động tác liền tốt. Bắc Cung đồng chí tự tin ra rào, "Ta là ai? Cái đó đại tỷ tùy tùy tiện tiện liền bị ta đánh rất hai cái giang cửa." "Chạy." Chu chấp tiếp tục hỏi. Tiểu Nấm giang tay ra, "Chạy à, ta vậy không có biện pháp gì, cái đó đại tỷ trượt quá nhanh, Tiểu Nấm đều không có nhanh như vậy." "Đúng rồi, Chu chấp, các ngươi đây là đứng xếp hàng làm gì nha, có phải hay không xếp hàng lĩnh cơm của boss?" Bắc Cung đồng chí nhìn một chút xung quanh, có chút bận tâm, "Ta không có tới một a." Chu chấp rất là chở mặc, là cái này vừa nãy tiểu nấm cất bước xông vào khu phong tỏa dụng ý sao? Nguyên lai like cái này trợ lý mục đích chủ yếu căn bản không phải tìm đến mình báo cáo công việc, kiểm tra bệnh hóa. Chu chấp mới mở miệng, tiểu nấm đầu liền cụp xuống đi, chẳng thể trách vừa nãy những người kia cũng không tới bắt ta, ta hiện tại ra ngoài còn kịp sao? Chu chấp cười cười, chờ một lát kiểm tra kết thúc về sau, ta mời ngươi ăn tiệc. Sao? Tiểu nấm lỗ thay dựng thẳng, thật sự sao? Muốn ăn cái gì đều được sao? Ừ, vẫn là phải khống chế một chút phí tổn, bất quá nên đều được. Chu chấp chưa bao giờ nói đầy. Phương hồi ngay lập tức cưỡi thân thể, ta cũng muốn ăn. Chu chấp vô vô bụng, tỏ vẻ nghe được. Đúng rồi. Tiểu nấm đột nhiên nghĩ tới điều gì, ta vừa nay đã chạy tới, trên đường đi đều là hối phi. Hôm nay là thi y e. a chu chấp, ngươi không phải muốn kiểm tra sao? Chu chấp thở dài, nhìn thoáng qua xa xa trên màn hình lớn thời gian. buổi sáng kiểm tra cơ bản cũng đã gần phải kết thúc, kiểm tra cơ bản không thi, còn có hai môn. Chu chấp lạnh nhạt nói, buổi chiều cùng ngày mai, làm hết sức địa thì cào một chút. Học viện y đệ nhất nguyên là không có hy vọng, xem xét có không thể thấp điểm thổi qua học viện y đi. Tiểu nấm cũng mặc kệ chu chấp. Sắp xếp như thế nào đội kiểm tra bệnh hóa chậm như vậy nha, chạy lên tới chạy lên tới, ta chết đói à, điểm tâm đều không có ăn, tiếp tục như vậy nữa ta muốn sẹp giấy mất. Chương 216, thân ái trẻ con, chương 216, thân ái trẻ con. 12 giờ trưa. Mọi người chú ý thi y huyền nguyên đệ nhất môn hạ màn kết thúc. Cơ sở kiểm tra đối với thí sinh mặt chi thức yêu cầu cực lớn, dù là đã tiên đoán lần này chủ yếu khảo đề là bệnh truyền nhiễm nhưng vẫn như cũ còn có vượt qua 50% đề mục, lâm sàng y học, dự phòng y học, cơ bản dịch bệnh chống thảo đề. Ngắn ngủi 3 giờ đã có vượt qua 400 đạo khảo đề. Trong màn hình tivi mỗi cái đài truyền hình cũng tại phỏng vấn, cũng tại chuyên gia cùng thi Y Huyền Nguyên có quan hệ chương trình, Học viện Y Đệ nhất Huyền Nguyên, Nhãn qua bộ, Thần cao nhất, Địch Thu Miện đang ngồi ở trên sân thượng, nhìn phía xa bầu trời xanh thẳm, cùng với trong Tivi thông tin nội dung, trên đầu gối của nàng để đó một phần cơ hội, chính chậm rãi ăn lấy. Ba giờ kiểm tra, đơn giản chính là phải mệnh chết Tiểu Thu. căn bản cũng không phải là người thi, cũng may Tiểu Thu còn tính là thông minh, mỗi ngày nấu đại đêm học thuộc lòng. Ừm, ta tính toán, tính cả trước đó ngày đó tại khu ba tạp chí thượng phát luận văn điểm, chỉ cần còn lại hai trận kiểm tra không xảy ra vấn đề. Tiểu Thu thì nhất định là Trạng Nguyên rồi. Rất muốn cười, rất muốn cười. Không được, còn không thể bật cười, ngươi muốn khắc chế, muốn hung hăng khắc chế, Tiểu Thu. Bình tĩnh mới là phong cách của ngươi, thi y Trạng Nguyên chỉ là ngươi sự nghiệp diện dịch khởi điểm. Tính như xử nữ, Địch Thu nghiến miệng nhỏ địa đang ăn cơm, nhìn phía trước hiên nhà ở giữa cử hình màn hình. Hắc hắc, Chu chấp mặc dù không có tiểu Thu lợi hại, nhưng dựa theo trình độ của hắn, tiểu này kiểm tra hẳn là dễ như trở bàn tay, tê, đến lúc đó sao lần nữa ưu nhã ra hiện ở trước mặt của hắn đâu? Rốt cuộc tên ngu ngốc này hay là tại vụng trộm thích tiểu Thu? Địch Thu Nghiễn đem luôn năm trên tay, ai nha thật phiền não, đến lúc đó tiểu Thu Thiết lập nhân vật sẽ không sụp đổ đi. Đừng nghĩ nhiều như vậy, đến lúc đó giải đấu diệt dịch sĩ mới khẳng định phải kéo lên hắn, hì hì hì. Địch Thu Nghiễn kia thanh lãnh dưới khuôn mặt, bắt đầu hoang tưởng chu chấp đối với mình ngưỡng mộ ánh mắt. Tháp tháp. Tiếng bước chân văng lên. Mặc Dịch Trang màu trắng nữ nhân, đứng ở sân thượng tháp nước phía trên, nhìn ngồi ngay thẳng Địch Thu Nghiễn bóng lưng. Nàng mang khẩu trang, ánh mắt nhìn chăm chú cái này như là nguyệt hoa lưu chuyển nữ nhân. Triết Tú không thích Địch Thu Nghiễn, nhưng nàng không thể không thừa nhận, nữ nhân này mạnh mẽ cùng cũng dung. Thâm như chỉ thủy. Đôi mắt sáng ngời. Hiện tại Địch Thu Nghiễn nhìn như là nhìn phía trước truyền hình, nhưng thì thật trong lòng sợ sợ không hề suy nghĩ bất cứ điều gì, chính là phần này bình tĩnh, cùng đối với diện dịch chấp nhất, mới sáng tạo ra sự cường đại của nàng đi. Nhưng thân làm học tỷ, chính mình không thể rụt rè. Địch Thu Nghiễn đồng học mang khẩu trang chết tú phát ra âm thanh, không biết vì sao, luôn cảm giác có chút hở. Ta là chết tú. Địch Thu Nghiễn sắc mặt bình tĩnh, đem cơm hộp để ở một bên, quay người chậm rãi thi lễ, "Ngài tốt, học tỷ." Trong lòng, có chuyện gì vậy a? Tiểu Thu ăn một bữa cơm còn muốn đến một ghét giá hỏa trợ hướng sao? có thể hay không để cho tiểu thu yên tĩnh một hồi buổi chiều tiểu thu còn muốn kiểm tra đâu sao chiết tú sao giữa ban ngày mang khẩu trang a có như thế không thể gặp người sao thế sao cảm giác nàng nói chuyện là lạ là tiểu thu hào gắt sao chiết tú rơi vào trên sân thượng chỉ là đến xem mà thôi chủ nhân đối với ngươi có thể là có vô cùng tha thiết kỳ vọng chiết tú giờ phút này dường như không nhiều vui lòng nói chuyện nàng đem âm thanh vậy ép tới rất thấp Ừm. địch thu nghiện thanh lãnh khuôn mặt khẽ gật đầu nàng thoáng có chút hoài nghi học tỷ ngươi nói chuyện không có chuyện gì ta sẽ không quấy rầy người kiểm tra Học viện y trong còn gặp lại đi. Triết tú hoàn toàn không muốn ở chỗ này ở lâu, chỉ là gặp mặt một lần, bay vượt qua địa chạy, để thu nghiễm một người ngơ ngác lưu tại nguyên chỗ. Thật là một cái ghét quái nhân. tiểu thu nghĩ như vậy đến, coi như vậy đi, tiếp tục ăn cơm đi. Cố chuẩn không có đi ăn cơm, mà là một người tìm cái địa phương không người ngồi. Môn thứ hai điều trị bệnh nhân đem tại 2 giờ rưỡi xế chiều tiến hành, đồng dạng là kéo dài 3 giờ, chính mình còn có nhiều thời gian. Bím tóc đuôi ngựa mặt mũi của thiếu niên bình tĩnh, có chút do dự, có chút xoan Hắn hồi tưởng lại, tại nửa tháng trước, chính mình còn đang ở bình an đạo lúc. Vụ trộm đi tìm trong gia tộc cấm kỵ người, anh Kiệt cố thận tu sự việc. Cái đó hai chân tàn tật, mở một nhà chỗ khám bệnh, mỗi ngày cho người thường xem bệnh, luôn luôn cười ha hả bộ dáng nam nhân. Nam nhân kia cũng sớm đã bị trục xuất cố gia, trôi qua vậy cực kỳ lạc phách, đã nhiều năm như vậy, đã từng cái đó lạnh bằng cao ngạo thiên tài, trở thành bây giờ bộ dáng này. Cố chuẩn là còn nhớ, mà nam nhân kia không có nhận ra mình, nhưng từ ánh mắt của mình trong, tìm ra ổ bệnh. Quả quyết hội thất bại, do dự cũng sẽ thất bại. Người đàn ông nói, không giống với quả quyết, do dự không chỉ hội đem lại thất bại, đồng dạng hội đem lại hối hận. Con người khi còn sống, Đừng làm nhiều như vậy, nhường chuyện mình hối hận tình, cái khác cũng không quan trọng. Ngươi a, không có gì bệnh, xương còn cường tráng như vậy, không có gì muốn cho ngươi mở dược, tốt như vậy. Nam nhân chuyển chính mình xe lăn bánh xe, có chút vất vả đẩy lên trên quầy, đem trong bình hoa một đóa hoa lấy ra ngoài, đưa ngươi một đóa hoa đi, thân ái trẻ con. Cố chuẩn nằm trên đồng cỏ, nhìn xem trong tay tên là hoa dạ lan hương tiểu đóa hoa nhỏ, ánh mắt của hắn dần dần trở nên kiên định lên. A, thật no bụng thật no bụng. Bác Cung đồng chí thỏa mãn địa vô bụng của mình. Trên thế giới này, trừ ra ấm, hay là có rất nhiều đồ ăn ngon nha. Theo Chu chấp thị giác đến xem, tiểu nấm bụng đã ăn đến lồi đi lên. "Về sau nơi này, chúng ta muốn thường đến nha." Tiểu nấm nhón chân lên, vỗ vỗ Chu chấp bà vai. "Tốt ta tốt ta. Phương hồi trong thân ruột đầu đuôi hai đầu đụng vào, tạm thời cho là vỗ tay vỗ tay. "Còn có ước chừng 2 giờ, ta muốn đi học viện y thứ 16 kiểm tra, điều trị bệnh nhân khoa mục, nói thế nào, muốn tại y cửa học viện chờ ta sao?" Chu chấp nhìn về phía tiểu nấm. "Mới không cần liệt." Bác Cung đồng chí đầu lắc phải cùng chống lúc lắc giống nhau. cỡ nào nhảm chán nha, ta muốn về nghỉ ngơi." Bản thiếu gia vậy muốn nghỉ ngơi?" Phương hồi ngáp một cái, "Đã thi xong gọi ta." Chu chấp đối với hai cái hoạt bảo đã tương đối thích đứng, hắn gật đầu một cái, liền cùng tiểu nấm chia ra. Buổi chiều kiểm tra, điều trị bệnh nhân. Đương nhiên không có thật sự bệnh hoạn cho trẻ tuổi diện dịch si nhóm điều trị, mà là dùng viết thân luận phương thức, là ngoại khoa cùng nội khoa, chế định diện dịch đợt trị liệu. Tỷ như, viết thành một loại nào đó tình huống dưới, đặc biệt tật bệnh phẫu thuật ngoại khoa cơ bản quá trình, nói do thuật chuẩn bị trước phẫu thuật bên trong phẫu thuật còn có thuật hầu hậu hộ lý. Mà đối với Chu chấp mà nói, tiếp trước những kiến thức kia, cuối cùng có đất dụng võ. Thế giới này hệ thống diện dịch, vì linh lực quan hệ, tại rất nhiều loại hình bên trên đều không có kiếp trước càng sâm nhập thêm. Là lúc hiện ra chân chính kỹ thuật. Chương 217, thi y, 1 chương 217, TI1. Y, y ngày đầu tiên. Buổi chiều. 2 giờ 16. Quân chào manh liệt biển người, tràn vào học viện y thứ 16 huyền nguyên địa điểm thi. Là trường liên minh huyền nguyên một trong, học viện y thứ 16 cũng được cho là lịch sử lâu đời. Kinh qua đại môn miệng thiết bị kiểm tra bệnh hóa, sau đó thông qua đặc thù máy chụp ảnh, lại sau đó sử dụng máu tươi tiến hành máu kiểm tra, huyền nguyên phải nói là lục quốc đại lục đối với thi y đều là nhất là để ý một sáng có gian lận thế thi tình huống xuất hiện trung tâm truy nã là thực sự hội tiến hành trên cùng xử lý chu chấp mặt không biểu tình đi hướng về phía trước nghe nói buổi sáng đã có không ít gian lận sinh viên y khoa bị bắt ra đây cũng đúng thế thật mỗi một năm thi y giữ lại phân đoạn những thứ này bị bắt lại sinh viên y khoa đã mất đi biến thành bình thường con đường diện dịch sĩ khả năng tính bất luận là học viện y y hay là huyền nguyên phạm vi bên trong y dược xí nghiệp cũng vĩnh không mấy người người kia chính là cố chuẩn a nhìn hình người giang chó nhìn lên tới thật không tốt ở trung nhà chu chấp trung quanh Có chút thảo luận thanh âm vang lên. Chu chấp ánh mắt xéo qua nhìn thoáng qua. Cách đó không xa, đang bị chú mục nhìn thiếu niên, chính là Cố Chuẩn. Bím tóc đuôi ngựa, học sinh nam, dáng người không khác mình là mấy. Đó chính là Cố Chuẩn A. Tối hôm qua, hay là đa tạ ngươi? Chu chấp ở trong lòng lặng yên suy nghĩ. Vậy cũng không thèm để ý. Mình bây giờ càng coi trọng hơn, chỉ có tiếp theo kiểm tra. Chính mình lên buổi trưa diện dịch cơ bản kiểm tra trực tiếp vì khí thi biến thành không điểm, tiếp theo kiểm tra, chính mình làm hết sức địa muốn cầm tới điểm cao. Đọc cái gì học viện y hiện tại Chu chấp cũng lời suy nghĩ, chỉ cần có đọc sách là được rồi đi vào phòng học, cấp chính thức diệt dịch sĩ nhãn khoa giám thị. Theo bài thi phát hạ tới, thi y giai đoạn thứ hai, điều trị bệnh nhân bắt đầu, chậm mặt. Trừ ra bài thi lật qua lật lại âm thanh, còn kèm theo tiếng hít thở. Các mới ra, diệt dịch sĩ nhãn khoa giám thị, ngoại bộ còn có lưu động giám thị, thi y huyền nguyên, là cả quốc gia tương lai diệt dịch nền tảng, tất cả mọi người đều khó có khả năng có may may lười biếng. Chu chấp, đi vào thế giới này sau đó, lần đầu tiên nghiêm túc nhìn đề thi, thiếu niên trong mắt thoáng có chút kinh ngạc, không phải kinh ngạc tại bài thi khó khăn, mà là có chút quá đơn giản. Đề thứ nhất, dịch bệnh bệnh trí phương pháp trị liệu, mời theo nhiều cái phương diện đến chế định điều trị quy trình. Cái kia bệnh trí người bệnh là nam giới, thân cao là mét m thể trọng 160 cân, chỉ số bệnh hóa vượt qua 50% hiện nay triệu chứng là đại tiện xuất huyết, giang chung nữa, thường thường tại liền sau xuất hiện chóng đầu cùng mệt mỏi và tương quan triệu chứng. Ghi chú rõ, bệnh trí dịch bệnh thuộc về diện dịch sĩ khoa hậu môn trực tràng nghiên cứu phạm chủ. Chu chấp mặt không đổi sắc. Hắn hơi tự hỏi, thế giới này sinh viên y khoa, trừ ra tại trong sách vở học tập diện dịch thuật bên ngoài, là rất khó có cơ hội nhìn thấy chân chính dịch bệnh. Cho dù là kiếp trước bệnh trí tiểu này bệnh nhẹ, chứ đừng nói là tự mình cho bệnh hóa người bệnh trị liệu. Sau đó chính là kinh nghiệm, để làm thông tin thiếu thốn không ít, đơn giản phán đoán một chút tốt, người bệnh mập mạm, đây là nguyên nhân dẫn đến, liền sau có chóng đầu mệt mỏi, khả năng này là do ở liền sau suất huyết mang tới thiếu máu. Dưới tình huống bình thường, cải thiện một chút thẩm thực làm việc và nghỉ ngơi, tái sử dụng một ít dược cao liền tốt. Bất quá để làm không rõ ràng, đáp đề cũng muốn hiểu rõ một chút, tất nhiên nói muốn bắt điểm cao, thì phải hảo hảo viết. Chu chấp đã quên chính mình lên một lần nghiêm túc cầm bút lên đáp đề là lúc nào, hắn có hơi cúi đầu chỉ nội chỉ ngoại hỗn hợp chí chủng loại tường thuật tống lược coi đây là tiêu chuẩn cơ bản đến tiến hành có phải cần muốn tiến hành giao thuật ngoại khoa phản đoán muốn hay không trích dẫn cái khác luận ban đầu chu chắp tay một chút cũng không có ngừng nhanh chóng huy động bút máy sau đó mặc dù đề mục đã nói là bệnh chí nhưng đại tiện mang huyết dịch bệnh trừ ra bệnh chí còn có thật nhiều tỷ như răng nước trực tràn viêm ung thư kết trạng cuối cùng giữ gìn điều trị nếu như thất bại cũng được tuyển dụng truyền thống ngoại khoa diệt dịch thuật tỷ như cứng lại tề tiêm vào cùng với nhựa cây cái bê đông ta cũng không biết thế giới này rốt cục có hay không này hai môn diệt dịch thuật Chu chấp giờ phút này đã cảm giác được một loại đã lâu hưng phấn. Còn muốn kết hợp thế giới này tình huống thực tế đến xem, bệnh nhân chỉ số bệnh hóa vượt qua 50% coi như là trung độ bệnh hóa, còn cần phải chuẩn bị từ sớm giảm xuống bệnh hóa thuốc, dùng để cố định có thể bệnh hóa bệnh nhân ức chế trang bị. Phía trên, giám thị diệt dịch sĩ nhãn khoa ánh mắt không tự giác hướng hướng Chu chấp. Cái khác, cái khác thí sinh đều là ba bốn câu nói. Sao? Sao cái này thí sinh? Cũng biết tiểu luận không sai biệt lắm Tổng cộng có 20 đề, tổng cộng thời gian 3 tiếng. Theo thời gian trôi qua, đã có khá nhiều thí sinh bắt đầu vào đầu bất hai nếu như nói bệnh trí, cảm bạo, phát sốt là đại đô thi đô dịch bệnh, như vậy dựa vào sau đề mục, bọn hắn ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua, chứ đừng nói là thực tế cho ra phương án trị liệu, đều là thứ độ gì a? hết tất cả cũng không có thấy qua dịch bệnh, làm sao bây giờ? các thí sinh trên mặt ngưỡng nhỉ, cùng tiếng lòng của bọn họ liền thành một khối. cái này chính là thi y y. -y nếu như không biết là cái gì dịch bệnh, cũng chỉ có thể theo tên đến tiến hành phán đoán. cái này sơ vữa động mạch vành tính bệnh tim là thuộc tại diện dịch sĩ tim điều trị phạm chủ a. rất hiển nhiên, đây là bệnh tim một loại. chỉ sợ chỉ có diệt dịch sĩ tim mới biết được. Bệnh tim. Đồng thời, người bệnh chủ cột có rõ ràng bệnh hóa, trái chủ cột lở mẻn đã thu nhỏ đến 50% trở lên. Đã xuất hiện cấp tính cơ tim tắc nghẽn dịch bệnh, vậy liền bắt cầu tim. Chu chấp chỉ tốn một giờ, cũng đã làm đến cuối cùng một đề. Nếu như là ở kiếp trước, những thứ này đều đã là tương đối thành thục phẫu thuật, mà ở cái thế giới này, gia nhập linh lực cùng bệnh hóa hai cái này không ổn định nhân tố, liền cần nhiều châm trước. Cuối cùng một đề. Chu chấp sắc mặt bình tĩnh. Ung thư tụy. Ung thư bệnh. Chu chấp có hơi tối đầu. Thật có ý tứ. Chu chấp là không nghĩ tới lần này thi ý, ý, thế mà lại đem cao vị dịch bệnh phóng tới cuối cùng một đề bên trong Rằng đạo lý ung thư ở cái thế giới này thuộc về cực kỳ thần bí tật bệnh đã đọc lướt qua trường sinh con đường ung thư tế bào nhìn thấy tế bào hai chữ chu chấp kia phủ đuổi ký ức bắt đầu trào ra động tay hắn cầm bút máy chữ viết bắt đầu chảy xuôi đại đô nơi nào đó dịch bệnh giáo dục viện những người kia thật đúng là khoa trường lần này cuối cùng một đề, thế mà cùng ung thư có quan hệ căn bản chính là không cho những người tuổi trẻ kia thi mát điểm cơ hội a có người nhẹ nói cho dù là chủ lao đều muốn bị ung thư lực lượng an mòn, một sáng nhiễm phải thì chết chắc rồi. Kiểm tra hắn nhoáng cái này một chút ý nghĩa đều không có. Ai biết được? Có người mở miệng nói, ta vốn cho là vị Tiêu Lục Tiên sinh tấn thăng làm Long. Về sau năm nay Thi Y để Mục Hội toàn bộ hướng phía bệnh truyền nhiễm phương hướng như đấy. Hẳn là vì ung thư hiện thế càng ngày càng nhiều nguyên nhân. Những năm này về ung thư phi pháp thế lực càng ngày càng nhiều. Trường Sinh Đạo Thiên nhiên xã vạn thoại đường. Huyền Nguyên, cực lạc, thừa vận Tam Quốc đã bắt đầu dần dần coi trọng, nhất định phải nhường diện dịch sĩ mới nhóm biết được. Ung thư không phải quà tặng, làm anh liệt nhất, lời nguyện. Có người phẫn thần nói. Ha <cười> ha, có người cười khẽ, ai biết được. Chương 218, y, 2 chương 218, y, 2 Câu lạc bộ tình yêu. Sớm như vậy trở về rồi. Thì thế nào a? Chúng ta câu lạc bộ tiểu diệt dịch sĩ. Chu chấp còn không có dạo bước tiến lên câu lạc bộ môn, giọng Hoa tỷ cũng đã chuyển tới. Ừm. Còn có thể, nhưng không tốt lắm nói. Chu chấp nhìn Hoa tỷ kia ánh mắt nóng bỏng, rất khó nói ra lời nói thật. Thi y tổng cộng thì 400 điểm. Dịch bệnh cơ bản cái này khoa mục chính mình là không điểm. Hiện tại mục tiêu duy nhất chính là thấp điểm thổi qua có chút học viện Ili. Rốt cuộc, Chu Chấp đã nghe ngóng, tại Đại Đô, không chỉ có trường Liên minh Huyền Nguyên như vậy đứng hàng đầu học viện Ilya, cũng đồng dạng có càng kém một bậc học viện y cao đẳng y học. Năm trước điểm số cũng không tính là đặc biệt cao. Có cơ hội, chỉ cần ngày mai thực chiến trắc nghiệm lấy được được điểm cao thì cũng đủ rồi. Không sao hết, không sao hết. Nhanh đi học tập, nhanh đi học tập, những khách nhân cũng vẫn chờ người Vương giả trở về đâu. Hoa tỷ vừa nói, một bên đem Chu Chấp đẩy lên trong câu lạc bộ. Chu Chấp đối với Vương giả trở về bốn chữ rất khó đánh giá. Hoa tỷ tỷ, A7 ghế giải khách nhân muốn hai bình tháng 2 năm La Lan. Tiểu Nấm mặc trùng xuống người phục vụ phục chui ra ngoài, "Sao, Chu Chấp ngươi trở về rồi? Cơm ăn trưa, không ăn một hồi ngươi có thể nhìn xem ta ăn." Chu Chấp nheo mắt lại, "Cảm ơn ngươi a, ta thân ái tiểu trợ thủ." Tiểu Nấm học Chu Chấp nheo mắt lại, "Không khách khí nha." Huyền Nguyên Y, nguyên bản đối với thực chiến phân đoạn có phải không nhiều? Trên cơ bản có thể nói là có chút ít còn hơn không. Nhường sinh viên y khoa thật sự đối mặt hơi lợi hại một ít dịch bệnh, kết cục trên cơ bản chính là học viện y xương đô năm người tổ. Đồng thời Chu chấp không tin, nghị hội trung ương Huyền Nguyên hội thật sự tại thi y hiện trường chuẩn bị hàng loạt dịch bệnh, nguy hiểm không nói. Tất cả Huyền Nguyên có bao nhiêu thí sinh? Dù La Đại đều có thể khống chế cục diện, như vậy địa phương khác đâu? Cho nên Chu chấp phán đoán, lần này thực chiến, chỉ sợ vẫn là đối người. Chuẩn bị một cường độ cao diện dịch sĩ cấp chính thức, đây chuẩn bị một cấp mầm bệnh dịch bệnh muốn dễ dàng nhiều, cũng càng thêm có thể khống chế. Nhưng vấn đề cũng là giống nhau, Huyền Nguyên cái khác yếu một ít nói, không có cách nào bảo đảm đủ số lượng cường độ cao cấp chính thức. Nếu như trình độ lệnh lệ, đối với thí sinh mà nói cũng không công bằng mà thế giới này đối với diện dịch sĩ là tương đối công bằng. hậu kỳ, vì đạt được điểm tuyệt tú, cùng thời đại diện dịch sĩ thiên tài đều sẽ tham gia các loại cuộc thi đấu tiến hành một đối một đối kháng. nhưng mà rất hiển nhiên vấn đề là như là pháp y tiểu này đặc trùng chức nghiệp, đối người chính là mạnh, mà diện dịch sĩ phụ trợ tại ngang cấp tình huống dưới rất khó thủ thắng. nguyên nhân chính là như thế, thế giới này sẽ có thêm quyển thuyết pháp này, pháp y đối người năng lực đạt được điểm tích lũy, hội trời sinh nhận tác giảm, công bằng hẳn là công bằng. bất quá, cụ thể là như thế nào công bằng, liền không hiểu được. chu chấp tập trung ý chí, đem linh lực của mình thu sạch bụi cùng lúc đó, tất cả đại đô, tất cả thiên mệnh đạo, thậm chí là tất cả huyền nguyên, hàng loạt đặc thù dụng cụ bị vận chuyển đến mỗi cái học viện y có giai ca đánh dấu cố xe trong đêm tối hành động, tỏ rõ lấy trên thế giới này mạnh nhất cự hình tài phiệt vốn có lực lượng, dược phẩm thần võ, dược phẩm thần võ thật là đại thủ ta. đại đô, thánh dịch cao tháp phía trên, đây là đại đô nhất là thanh danh lừng lây tòa nhà, gánh chịu diện dịch sĩ huyền nguyên huy hoàng chiến tích, như là nhà bên phụ nhân bình thường nữ nhân, mặc màu trắng áo khoác, nhìn tất cả đại đô cảnh sắc, trong nghị viên người phụ nữ bên cạnh thân là một người mặc tây trang ước trưởng 30 tuổi nam nhân hắn mang theo không có gì để chê nụ cười chúng ta kỳ gia chỉ là vì huyền nguyên làm ra một ít nho nhỏ cống hiến mà thôi rốt cuộc chúng ta kỳ gia là huyền nguyên quê hương gia tộc căn chính là ở đây nam nhân xúc nhìn đôi xăm nhỏ tóc ngắn nhìn lên tới cực kỳ giả dặn. mà hắn bên cạnh thân phụ nhân chính là hiện nay tất cả huyền nguyên chạm tay có thể bỏng nghị viên trọng phán hệ nữ nhân này trong trận thu nạp trẻ tuổi thiên tài dưới trướng đều là chút ít đối nàng cực kỳ cùng nhiệt diện dịch sĩ hắn nhận tuyến thậm chí khắp nơi huyền nguyên quân bộ huyền nguyên tướng lĩnh Học viện Y Thiên Tài sinh viên Y khoa thậm chí chưa từng bị khai quật ngọc thô đối với bất luận kẻ nào mà nói Thiên Phú đều là một khó mà bị định lượng chỉ tiêu nhưng ở truyền thuyết dân gian bên trong nữ nhân này cũng có khả năng thấy rõ ràng Thiên Phú diệt dịch thuật độc nhất Thiên Tinh trí nhãn cái tin đồn này đương nhiên là không có lựa làm sao có khói nhưng trọng phán hệ chọn lựa hạt giống cổ tay sắp thực khiến người ta kinh ngạc trọng phán hệ mỉm cười kỳ hoàng nguyện tiên sinh dược phẩm thần võ bát đại ủy viên quản trị tròn huyền nguyên quê hương gia tộc cũng chỉ có kỳ gia sau này tháng này còn cần giúp đỡ thêm mới là nữ nhân có hơi không lời tư thế làm được rất đủ nhường Kỷ Hoàng Nguyên Liên tranh thủ nữ nhân đỡ dậy. Tối nay dùng để kiểm tra cường độ linh lực diệt dịch thuật chỉ tiêu tuổi tác và tổng hợp cho điểm thiết bị y tế đã hoàn toàn tiến vào chiếm giữ. Sẽ có y hệ bộ người đặc biệt viên tiến hành phòng gian lận giám sát. Đây là do nghị hội trung ương huyền nguyên chỗ mở ra, dẫn trước tại lục quốc chính sách. Thì y hệ ngày thứ hai, Chu Chấp vừa xuất hiện tại học viện y thứ 16, cũng cảm giác được khác nhau, không giống với trước đó trong phòng học kiểm tra. Hôm nay sáng sớm, học viện y thứ 16 mấy ngàn tên thí sinh tại bị chia làm vô số tiểu tổ bước vào đặc thủ gian phòng bên trong bộ tiến hành thực chiến trách nhiệm vì trước đây cũng không có qua tiền lệ cho nên tất cả học sinh cũng đang suy đoán cái này cái gọi là thi y thực chiến đến tột cùng ứng làm như thế nào thi sẽ không thật sự có thực thể dịch bệnh đi không thể nào thực thể dịch bệnh không thể khống mà vì có loại loại nhân tố tất nhiên sẽ nhường một loại nào đó diện dịch sĩ có ưu thế nghị hội trung ương cùng y hệ bộ sẽ không làm chuyện như vậy chu chấp tổ này 30 người cùng ngày hôm qua kiểm tra một dạng nhưng người đều là xa lạ chỉ có một đứng ở tất cả đội ngũ phía trước nhất bím tóc đuôi ngựa học sinh nam tự nhiên từ trường Nhưng tất cả cái khác thí sinh cũng kính nhi viễn trì, Cố gia diệt dịch sĩ, Cố chuẩn, to lớn thiết bị y tế, đứng lặng tại phía trước nhất, mang mặt nạ y y bộ giám thị chậm rãi đi ra, âm thanh nghiêm túc, cái này trường thi đều sẽ phân phát phiếu số, theo nhất hào đến số 30, theo trình tự đến sử dụng dược phẩm thần võ thiết bị y tế nghiên cứu bộ châu nghiên cứu dịch bệnh mô phỏng trang bị, lần này thực chiến mô phỏng, cấm chỉ sử dụng trạm dịch dao dịch diện dịch trang và bao gồm 121 chủng thiết bị y tế, cấm chỉ sử dụng không phải chủ thể loại ký sinh loại thôi miên dịch dịch thuật, cấm chỉ sử dụng tất cả thành phẩm thuốc, kẻ vi phạm đem bị khu trục ra trường thi. Đồng thời bước vào thi y số đen, trọng phạm người đem xử đặc thù hình phạt, trong gia tộc trực hệ đời thứ ba không được xử lý diệt dịch sĩ ngành nghề. Lạnh lẽo lời nói, nhưng rất nhiều thí sinh cảm thấy hàn ý. Thực chiến khảo hạch. Cùng trước đó thi viết. Bất luận là khí tức hay là loại hình, hoàn toàn không giống. Có chút phiền. Có chút phiền. Có chút phiền. Biên tập nói ta miễn phí kỳ ngừng có chương mới vượt qua năm ngày, không có đảm bảo 1500, bệnh thiếu máu 4500 chương 219, thi y 3, chương 219, thi y 3. Giữ phẩm thần võ trang bị. Có học sinh nhìn xem lên trước mặt trang bị ánh mắt lăng liệt. Tại thế giới dịch dịch, có nắm giữ thế gian vạn vật động tĩnh, chi phối sinh mệnh tròn và khuyết ngân hàng sinh mệnh. Có tụ tập mạnh mẽ độc hành diện dịch sĩ, hướng lục quốc chuyển vận chiến lực liên hợp phi đao. Đồng dạng, cũng có nắm giữ tất cả khoa học kỹ thuật tạo vật, đứng ở tư bản trên nhất, dù bản tính đại mà không ngã xí nghiệp, dự phẩm thần võ. Quen thuộc dài cá ký hiệu. Cùng với lạnh lẽo thiết bị y tế. Nuốt nước miếng tiếng vang lên lên. Số 27. Vô cùng dựa vào sau a. Chu chấp khẽ như mày. Không có quá nhiều tự hỏi thời gian, vì rút đến nhất hảo học sinh, đã tiến nhập dịch bệnh mô phòng dụng cụ nội bộ ngoại bộ màn hình mắt hiện lộ ra mấy cái chỉ tiêu: cường độ, tuổi tác, kỹ xảo, thuật thức, tâm tính. Như là kim trúc đường cong, làm cho cả trường thi trở nên vô cùng băng lãnh. Thi viết cái loại cảm giác này đã triệt để tiêu tán. Cái thứ nhất nữ học sinh hít sâu một hơi. Không có vấn đề, ta khẳng định không có vấn đề. Bước vào nội bộ. Sau đó, tiến tính dị thường, không ai mở miệng. Cho dù là cố chuẩn, cũng ngưng trọng nhìn phong bế dụng cụ. Ước chừng sau 3 phút, dụng cụ đại môn mở ra. Nữ học sinh lão đảo địa ngã ra dịch bệnh mô phòng trang bị, sắc mặt trắng bệnh. Đồng bộ dụng cụ trên màn hình. Năm cái chỉ tiêu sau đó cũng xuất hiện số lượng: Cường độ: 5, Tuổi tác: 10, Kỹ xảo: 3, Thuật thức, 2, Tâm tính: 0. Xin chớ châu đầu gẹt hai, nghiêm cấm đang thi kết thúc trước tiết lộ kiểm tra chi tiết, người vi phạm theo gian lận xử lý. Kế tiếp. Mang mặt nạ ý y bộ giám khảo thậm chí không có nhìn xem cái đó nữ học sinh một chút. Nữ học sinh sắc mặt trắng bệnh, trong góc có chút sủi lơ. Lòng của mọi người bên trong run lên. Kiểm tra, không thể nào chỉ có 3 phút. Chu chấp đứng ở người sau, có hơi suy tư. Cái gọi là tâm tính là không, chính là nàng tình huống như vậy đi. Cường độ. Nếu như đoán không sai, hẳn là cường độ linh lực. Bởi vì này một lần khảo hạch thực chiến tổng cộng 100 điểm nguyên nhân, nếu như dựa theo 5 cái chỉ tiêu đến phân, một ngón tay tiêu chính là 20 điểm. Đã như vậy, nếu vừa độ tuổi, chính là 10 điểm, dựa theo tự thân cường độ linh lực mà tự động thêm quyền. Chu chấp sắc mặt không có có bất kỳ biến hóa nào. Kỹ xảo cùng thuật thức nên kết hợp lại nhìn xem, kỹ xảo là không chế diện dịch thuật năng lực, như vậy thuật thức chính là nắm giữ diện dịch thuật khó dễ trình độ hay là hi hữu độ. Trung quanh có chút học sinh, dường như vậy đã hiểu những thứ này chỉ tiêu hàng nghĩa. Vất quá, cái thứ nhất tham gia thực chiến, sắp thực ăn thiệt tỏi a. Có thí sinh có chút thương hại nhìn thoáng qua sủi lớn nữ học sinh. Đại khái là hiểu sau đó, tiếp xuống rút bên trong số 2 học sinh, tiến vào bên trong. Lần này, số 2 học sinh kiên trì địa càng lâu hơn một ít, vượt qua 10 phút đồng hồ. Cường độ: 8. Tuổi tác: 10. Kỳ xạo: 6. Thuật thức, 5. Tâm tính: 10. Cái thứ 2 học sinh lúc đi ra, sắc mặt mặc dù có chút bạch, nhưng còn tính là bình thường. Chỉ là, hắn có chút lo sợ bất an. Dựa theo mắt điểm 100 điểm mà tính, chính mình chỗ cầm tới điểm số thậm chí không có vượt qua 40 điểm. Không được, nói không chừng, mỗi một cái chỉ tiêu mát điểm phân trị chính là 10 phần. Nam sinh này ở trong nội tâm như thế tự an ủi mình. Kế tiếp, âm thanh lạnh lùng, theo nghề thuốc bộ giám khảo dưới mặt nạ hiện hiện. Kia phản phất là lạnh nhất trong vực sâu dũng manh tiến ra với nước. Tiếp theo mấy người, thành tích đại đều không kém mấy. Chỉ ít, tại thi đơn chỉ tiêu phía trên không có vượt qua 10. Chu chấp tựa ở bên tường, đã có một ít đáp án. Theo cái thứ nhất đến bây giờ cái thứ 11, không có một cái nào học sinh đạt đến diện dịch sĩ cấp chính thức cấp bậc phải nói, những thứ này thì sinh linh lực cũng rất yếu. Nếu như đoán không sai, 10 cái số này chính là kiến tập cùng cấp chính thức đường ranh giới. Kế tiếp, là một sắc mặt nhạt mèo thiếu nữ, nàng không có quá nhiều cảm xúc, trực tiếp đi vào dịch bệnh mô phòng dụng cụ trong. Lần này, tốc độ rất nhanh. 5 phút đồng hồ, nhạt mèo thiếu nữ liền hiện ra, đồng thời sắc mặt cực kỳ khó coi. Dựa theo đạo lý mà nói, thiếu nữ này điểm số hẳn là sẽ rất thấp, chỉ là cường độ 12, tuổi tác 14, kỹ xảo 12, thuật thức 10, tâm tính 11. Ừ, có chuyện gì vậy? vì sao rõ ràng kiên trì địa thời gian ngắn như thế vì sao thiếu nữ này điểm số lại cao như vậy phải nói đã là hiện nay đức gây địa tối cao Trung quanh thí sinh nhìn nhau sững sở, nhưng đều không có mở miệng cố chuẩn ánh mắt đảo qua nhạt nhau thiếu nữ cũng không thèm để ý diệt dịch sĩ cấp chính thức a tại cái này trong trường thi trừ ra cố chuẩn thế mà còn có một cái phía trên ý lìa bộ giám khảo thần sắc không động cố chuẩn của cố gia nghe nói là huyền nguyên chiếu tinh phía dưới hạng nhất tuổi trẻ diệt dịch sĩ thế mà tại trường thi của mình bên trong ý bộ giám khảo ngược lại là rất chờ mong hắn phát huy quả nhiên Chu chấp nhìn màn ảnh chỉ tiêu, đường danh giới chính là 10 phần. Vì tại cái tuổi này đạt tới cấp chính thức đã là dị bẩm thiên phú biểu hiện. Thiếu nữ này chỉ sợ có khả năng gia nhập minh giáo tư cách. Tại ngắn ngủi dừng lại sau đó, ý liễu bộ giám khảo mở miệng. Tiếp tiếp, khảo hạch thực chiến, thành tích có thể nói là khó coi. Phổ biến đều là 20-30 điểm. Chu chấp cũng sẽ không cho là những học sinh này yếu, vì là cái này, ở độ tuổi này diện dịch sĩ kiến tập bình thường trình độ. Lần này khảo hạch thực chiến điểm số, chỉ sợ căn bản là coi như là kèm theo điểm. Thứ 17 hạng. Thi ý nhìn thoáng qua danh sách trong tay, lần đầu tiên tiêu thí sinh tên cố chuẩn tên này vừa xuất hiện ánh mắt mọi người bao gồm trước đó kia cái khuôn mặt nhạt nheo thiếu nữ cũng rơi vào đôi ngựa biện thiếu niên trên thân bình an đạo khoa xương danh môn cố ra song tiêu một trong đời này diện dịch sĩ thiên tài trong truyền thuyết khoa xương kỳ tài chỉ ít tuyên truyền là như thế tuyên truyền không hề nghi ngờ chưa từng bước vào học viện y học tập thì có diện dịch sĩ cấp chính thức trình độ đã là cái khác sinh viên y khoa muốn tốt nghiệp đích cố chuẩn không lộ vẻ gì hắn thon gầy cơ thể nhô lên chậm rãi hướng phía bên trong đi đến thân thể xương giống như phát ra sóng biết tiếng vang cả người khí tức hoàn toàn biến hóa, Cường Hãn cảm giác các bách hoàn toàn bùng nổ, đặt vào kim trúc mật thềm, dụng cụ quân bế, lần này, thời gian một cách lạ kỳ trưởng, dòng dã, 40 phút, phải biết, bình quân một thước trưởng 8 phút kiểm tra, cố chuẩn thế mà kéo dài 40 phút. Cánh cửa mở ra, Cố chuẩn chậm rãi đi ra, cùng bước vào dụng cụ lúc, không có có bất kỳ biến hóa nào. Cường độ 18, tuổi tác 20, kỹ xảo 18, thuật thức 18, tâm tính 15. Nguyên bản yên tĩnh cảnh tượng, giờ phút này, càng thêm địa yên tĩnh. Chị số này, nhặt mẹo nữ nhân lộ ra không cam lòng tần sắc, như vậy trên lệnh, cực kỳ hâm mộ, khổ sở ánh mắt, cũng có đủ cả. Phía trên, ý điệu bộ giám khảo, tựa hồ là đang cười. Quả nhiên, không hổ là chiếu tinh phía dưới thế hệ tuổi trẻ, quả nhiên là ưu tú. Chỉ có cố chuẩn, hắn chầm chậm vào tâm tính 15 điểm, nhỏ không thể thấy địa lắc đầu. Tôi cho cường 220, thi y, 4 chương 220, thi y, 4 tổng điểm 89 điểm. Là cái này thế hệ thứ nhất thực lực sao? Cái trên lệnh này, khó tránh khỏi có chút quá lớn. Cơ chuẩn phát ra cường hãn diệt dịch sĩ cấp chính thức linh lực, thậm chí đây từ bản thân diệt dịch lao sư đều cường đại hơn. Thí sinh cảm nhận được kiểu này tuyệt đối trinh lệnh, mang tới chỉ có tuyệt vọng. Yềy bộ giám thị diệt dịch sĩ không chỉ nhìn cô chuẩn, đồng dạng nhìn cái khác thí sinh. Tại diệt dịch con đường bên trên luôn có ngày mới biết tồn tại. Khi ngươi nhìn thẳng thiên tài, làm sao dọn cả tâm tình của mình, đem nó dung hợp vào chính mình con đường diệt dịch mới là chuyện quan trọng nhất. Lục quốc trang, người thực sự có tài năng chỉ là số ít, tuyệt đại đa số người chẳng qua là người tầm thường mà thôi. Không cách nào kịp thời điều chỉnh tâm tính người, rất dễ dàng đi vào bệnh hóa là lối mà ở thế giới diệt dịch hậu tích bạc phát người cũng không phải số ít kế tiếp không giọng cảm xúc tiếp tục phát ra tiếp theo liền không có có giống như cố chuẩn cùng nhạt nhẽo thiếu nữ bình thường cấp chính thức cấp kiến tập diệt dịch sĩ là không có cách nào vượt qua 50 cái này hạn mức cao nhất đồng thời tại cố chuẩn sau đó thí sinh thành tích phổ biến kém rất nhiều chu chấp khẽ ngẩng đầu thẹt nhìn là bị cố chuẩn ảnh hưởng tới a kế tiếp y giải bộ giám khảo ánh mắt bình tĩnh nên sẽ không có càng nhiều ngọc thô nói thật nơi này cũng không phải học viện y đệ nhất nguyên nguyên một trường thi phân đến hai cái cấp chính thức thí sinh đã cực kỳ hiếm có Số 27. Chu chấp chờ đến đều nhanh muốn ngủ chết đi. Hắn đứng thẳng người, chậm rãi tiến vào bên trong. Bình tĩnh, lạnh lùng, không có bất kỳ cái gì cảm xúc. Tất cả cũng bị thu lại vào huyết mục trong. Ở trung quanh thí sinh trong mắt, Chu chấp duy nhất đặc chất, hẳn là nhìn còn thật để mắt. Vậy vẹn vẹn là như thế mà thôi. Dịch bệnh mô phòng dụng cụ, quan bế. Chu chấp, chỗ trong đó. Chỉ số bệnh hóa hơi tăng lên. Chỉ số bệnh hóa hơi tăng lên. Chu chấp trước mắt, tin tức lưu truyền. Loại bệnh này hóa tăng lên trình độ, đối với người bình thường cũng không quá hội có ảnh hưởng. Nhìn tới Dược phẩm thần võ kỹ thuật, có lẽ còn là áp dụng một ít dịch bệnh bên cạnh lực lượng. Chu chấp nhìn về phía trung quanh, một mảnh đen kịt, Nhưng rất nhanh, phía trước, dịch bệnh tổng hợp, cấp độ bệnh hóa, bệnh trùng cấp thấp, chỉ số bệnh hóa 74 phần trăm điểm thứ hai. Chu chấp là không nghĩ tới, giả lập dịch bệnh thế mà thật sự sẽ bị tin tức hiện lộ ra. Trước mắt dịch bệnh mô phỏng, tản ra kỳ quái sức mạnh dịch bệnh, Chu chấp thậm chí không có cách nào phán đoán này là loại nào chủng loại dịch bệnh, phải nói, là khá nhiều dịch bệnh chủng loại hợp thể mà thành tạm giao vật. Bất quá, bệnh trùng coi như xong. Chu chấp nhìn về phía trước, tâm trạng đen nhánh linh lực hóa thành như là trăng lưới liềm bình thường chẳng kích chỉ là một cái chớp mắt bệnh trùng dịch bệnh tổng hợp liền bị xé nứt không có nửa điểm thời khắc nghỉ ngơi sau một khắc bệnh trùng trung cấp dịch bệnh tổng hợp liền đi đến trên chiến trường bước sâu hiện tại bắt đầu tầng thứ hai đúng không chu chấp tiếp tục chạm kích đen kịt chủ đánh một tay tốc độ nhanh chỉ là không đến một phút các bệnh trùng dịch bệnh tổng hợp đã bị chu chấp giết chết toàn bộ theo môi trường sản sinh mạc danh biến hóa chu chấp đã xuất hiện ở môi trường khắc nghiệt đầm lầy phụ cận mầm bệnh giáng lâm mầm bệnh giáng lâm hiện tại bước vào giai đoạn thứ hai chỉ là Mầm bệnh còn không có dáng lâm, liền trực tiếp nổ tung. Chu chắp tay trái vân sói hiện lộ, không có chạm dịch đau, diện dịch thuật đặc biệt tâm trưởng cường độ bị suy yếu rất nhiều. Hay là, thật tốt nổ tung đi. Ẩm ẩm. Thời gian đi qua 15 phút. Trung quanh thí sinh mặc dù nhưng đã không muốn quản cái khác thí sinh thành tích, nhưng thủy trung vẫn là hơi kinh ngạc. Nam sinh kia đã tiến vào 15 phút, đã vượt xa trình độ trung bình. Còn rất lợi hại. Một bên, Cố Chuẩn Chính đang nhắm mắt nghỉ ngơi, chờ đợi kiểm tra kết thúc. Mà nhặt mèo thiếu nữ cuối cùng đã đi đến. "Uy, ngươi là Cố Chuẩn đúng không?" bên kia, không cần nói, ý gì hay bộ giám khảo lớn tiếng nói, nhặt neo thiếu nữ không để ý tới giám khảo, ta là đồng ca ta về sau, nhất định sẽ vượt qua ngươi. cố chuẩn mở to mắt, chậm rãi mở miệng, không hiểu ra sao, nhặt neo thiếu nữ đồng ca vậy không thèm để ý, bừng bừng địa chạy qua một bên ngồi xuống. ý gì hay bộ diệt dịch sĩ chỉ là kêu một tiếng, cũng không có xử lý, tiểu này có tài năng diệt dịch sĩ, có chút kỳ quái đều là bình thường. nói chung, càng là độc hành độc bộ thì càng có tài năng, có lúc cũng liền mắt nhắm mắt mở. sau đó, cánh cửa mở ra, 16 điểm chuông, chu chấp không có quá nhiều cảm xúc. Tốt, chuẩn bị xuống một, ý gì bộ diệt dịch sĩ mở miệng. Đột nhiên, sắc mặt của mọi người triệt để biến hóa. Vì phía trên màn hình chỉ tiêu số lượng, cường độ, 15, tuổi tác, 20, kỹ xảo, 20, thuật thức, 20, tâm tính, 20. Cái gì? Đồng ca tất cả nhạt nhẽo mặt trực tiếp sụp đổ mất. Còn có cao thủ. Vừa mới thả nhường người vừa ý lời hung hác. Vì sao? Cố chuẩn thế nhưng, Cố gia thiên tài a. Làm sao còn có người? Tất cả mọi người nhìn về phía thiếu niên. Thiếu niên không có quá nhiều nét mặt chỉ là quay đầu nhìn phía trên chỉ tiêu. Bộ dạng này cường độ cũng có thể có 15, thực sự là cảm ơn. Chu chấp nghĩ như vậy đến, cái khác mới hạng tại Chu chấp trong dữ liệu. Thuật thức, thế mà năng lực có 20 điểm, ừm. Phải cùng bàn tay mình cầm diệt dịch thuật độc nhất tâm nhãn cùng viễn cổ máu thuật liệu pháp trích máu có nhất định quan hệ. Số 27 thí sinh. Thi y diệt dịch sĩ lập tức nhìn về phía danh sách, Chu chấp. Từ trước đến giờ chưa nghe nói qua tên. Cố chuẩn giờ phút này đã đứng dậy, hắn cuối cùng nhìn về phía cái đó chính mình chưa bao giờ chú ý tới thân ảnh. Vốn cho là trong thi y chính mình nên gần với địch thu nghiên trên lý luận, hẳn là như thế mới đúng." Chu chấp hướng về phía Y Liệp Bộ giám thị diệt dịch sĩ gật đầu một cái, đi về phía phía sau đám người. 95 điểm. Trừ gia cường độ linh lực thượng tạm được, cái khác cũng không có gì để chê. Người này rốt cục là. Cùng lúc đó, Đại đô, Học viện Y đệ nhất Huyền Nguyên, muôn người chú ý thất chiếu tinh địch Thu Nghiễn, đi ra dịch bệnh mô phòng dụng cụ. Mỹ nhân băng giá, thậm chí không quay đầu nhìn thành tích. Ánh mắt trung quanh trong, không thể tin, cực kỳ hâm mộ, tức nóng, ghen tị, cùng có đủ cả. Mà mọi ánh mắt bên trong đều chỉ có địch Thu ung dung không đợi, cùng với cường độ 19, tuổi tác 20, kỹ xảo 20, thuật thức 17, tâm tính 19, là cái này, thế hệ này, thất chiếu tinh cuối cùng thực lực sao, này không khỏi vậy quá kinh khủng, tốt muốn quay đầu nhìn xem nha, tốt muốn quay đầu nhìn xem nha, nhưng lúc này quay đầu xem trọng tượng không tốt lắm, rốt cục bao nhiêu điểm nha, ai cho tiểu thù báo vừa báo nha, vội muốn chết vội muốn chết, bất quá ta là thứ 30 hảo, có phải hay không kết thúc, đi, ăn tử đi, Hắc hắc. mỹ nhân băng giá nghĩ như vậy đến, lịch thế giới 327 năm. Tháng 6. TV Huyền Nguyên, kết thúc. Chương 221, tiết bảng lúc ngươi đang cùng ai ôm, 1. Chương 221, tiết bảng lúc ngươi đang cùng ai ôm, 1. Cho nên nói, ngươi hung hăng đánh cái đó tà ác cố chuẩn mặt. Câu lạc bộ tình yêu. Tiểu Nấm đang rất chịu khó địa rửa chén. Ừm, vậy không ta ác đi, cái đó cố chuẩn rất là nhạt, cùng ta cũng không có cái gì xung đột. Thậm chí không có cùng ta nói câu nào. Chu Chấp đem trong tay y thư phóng. Tiểu Nấm đánh ra Chu Chấp, lại nói, ngươi không phải là lừa gạt ta đi, ta nhìn không ra ngươi có lợi hại như thế nha. Có phải hay không kia cái gì dịch bệnh mô phòng dụng cụ xảy ra vấn đề? Khó mà nói. Chu chấp lại lần nữa cầm lấy y thư. Thật đáng tiếc nha. Tiểu Nấm giả vờ giả vị lên, ta nếu như cũng có thể kiểm tra, thì nhất định cao hơn ngươi. Chu chấp cảm thấy, khảo hạch thực chiến bất luận, trước hai môn thi viết Bắc cùng đồng chí hẳn là không tốt. Tiểu Nấm trước đây dùng y thư đến thi Chu chấp lúc, thì phát sinh qua chính mình ngủ cảnh tượng, thoạt nhìn là thuộc về loại đó không quá ưa thích học tập chủ loại. Cũng không biết bản thiếu gia có khả năng cầm tới bao nhiêu điểm. Phương hồi nghiêm túc suy tư, bản thiếu gia không thể so với người yếu đi, người cũng năng lực cầm 95 điểm. Không phải ta không nhìn ra được ngươi mạnh hơn cố chuẩn a hồi trung thiếu gia giờ phút này đang trầm tư suy nghĩ chẳng lẽ lại hiện tại cái gọi là diện dịch sĩ thiên tài đều là chủ nghĩa hình thức sao lợi tuy là như thế nhưng thi y lị trung quy là kết thúc bắc cung đồng chí cùng phương hội cũng đều biết chu chấp dịch bệnh cơ bản điểm số là không thi rất khả năng tính phi thường lớn sau đó mấy ngày cũng không có nhắc lại tiếp theo mấy ngày khu hậu cần đại đô câu lạc bộ tình yêu đầu bài tiểu cúc dại lần nữa hành không xuất thế bất quá tại đại đô trung ương giờ phút này chính đang phát sinh nhìn các loại sự việc thi y thành tích sẽ tại kiểm tra sau khi chấm dứt ngày thứ năm công bố. Tất cả thí sinh đều có thể tại giữa miền nguyên máy sai phân bên trên thẩm tra đến thành tích của mình. Giờ phút này, nghị hội trung ương huyền nguyên, trung tâm khảo thí dịch bệnh, nơi này là chuyên môn dùng để dịch bệnh giáo dục, trưởng quản lý cả quốc gia thăng cấp kiểm tra quy trình, liên tục xác nhận. Năm nay đến nghìn vạn lần thí sinh, lần này, trạng nguyên quả nhiên không hề nghi ngờ. Trên cùng lão giả nhìn xem trong tay đưa dao lên thành tích, quả nhiên, gia sơn đời nào cũng có tài tử ra, bất luận là cái nào thời đại, nhân loại tài năng cũng như là tinh thần một sáng lên địch thu nghiện ta mặc dù không có gặp qua nàng, ngược lại là theo chư vị đánh giá bên trong nhìn ra kẻ này bất phàm. Lão giả đầu đội mũ dạng, nhìn qua có mấy phần lão học liền phải hương vị. Chỉ là, thân làm nhãn khoa, phía sau nàng đến tuột cùng có ai nâng nữa đâu? Có thể đến chiếu tinh vị trí, không phải một câu có thiên phú liền có thể là thành. Chuyện này cũng không rõ ràng, bất quá nếu là mắt tăng thêm thân mình thuộc tính thiên tài chỉ sợ cùng chúng ta trọng chủ khảo, vậy thoát không là cái gì quan hệ? Người bên cạnh nhẹ nói. Hôm nay sắp kết bảng, vốn hẳn nên là thi y chủ khảo trọng phán hệ nhưng không ở nơi này. trong nghị viên lão giả cầm đầu bộ mặt nhìn không ra có bất kỳ nét mặt trước đây y liệt bộ trực hệ la gia ra, ra bộ, như là sâu kiến bình thường lại có thể nghịch thiên cải mệnh bắt nguồn từ không quan trọng trọng phán hệ dạng này người mới chính thức xứng đáng rồng trong loài người danh hiệu rất hiển nhiên lão giả đối với trọng phán hệ đánh giá vô cùng cao sau đó cổ đại nhân đây là cố gia song tiêu thành tích ngài xem qua một chút được xưng là cổ đại nhân lão giả nhìn xem trong tay tin tức cố dịch cố chuẩn ừm đối với cố gia kiểu này vọng tộc đại việt mà nói thành tích như vậy chỉ có thể nói là tặng được nói đến đây cổ đại nhân hơi dừng lại bất quá Vậy rất khó xuất hiện tượng trước đây cô thận tu như vậy kinh diễm nhân vật. Vì một nữ nhân, phế đi tương lai của mình, chỉ có thể nói là lựa chọn của mình đi. Cổ người lớn nói chuyện ở giữa, đem trong tay thành tích phóng, không có vấn đề gì, chuẩn bị, tiết bằng đi. Cổ đại nhân, đầu tiên chờ chút đã. Phía dưới, có người mở miệng, ngài xem trước một chút cái này. Nơi này thành tích, có chút. Cổ đại nhân sắc mặt khẽ nhúc nhích, nhìn trình lên thành tích. 195 năm điểm. Cái thành tích này dựa theo năm nay chế độ, tính là trung đẳng đi, Dịch bệnh cơ bản ngành học năm nay rất đơn giản, phổ biến cũng có hơn 100 điểm, có vấn đề gì sao? Cổ đại nhân chỉ là nhìn thoáng qua. Phía dưới, nam nhân thấp giọng nói: "Ngài." Lại nhìn một chút. Đây không phải ba môn kiểm tra, đây là hai môn. Cổ đại nhân sướng sở, ngay lập tức lật ra thành tích. Thật lớn linh có chút quá chú mục. Dịch bệnh cơ bản, không, thiếu thi. Điều trị bệnh nhân, 100. Khảo hạch thực chiến, 95. Làm sao có khả năng? Cổ đại nhân đồng tử khẽ nhúc đích, là có người gian lận. Không nói trước khảo hạch thực chiến bên trong, cao nhất chính là địch tu nghiễm 95 điểm. Điều trị bệnh nhân nhưng không có tiêu chuẩn đáp án nếu như cho ra 100 điểm, đã nói cái này thí sinh đáp lại, ngay cả giám khảo cũng không có gì để chê, tìm không ra mảy may khuyết điểm. mà càng quan trọng chính là, lần này điều trị bệnh nhân cuối cùng một đề đã dính đến cao vị dịch bệnh ung thư. một sáng đụng vào, liền sẽ bị hắn thu hút, khó mà tiếp xúc, bị liệt là cấm kỵ. đã cùng y liệu bộ bên ấy liên tục xác nhận qua, không có bất kỳ vấn đề gì. cái tia thí sinh cá thể chỉ số bệnh hóa bình thường. người đàn ông nói, nếu như không phải dịch bệnh cơ bản thiếu thì cái này thí sinh vô cùng có khả năng vấn đỉnh năm nay thi y trả nguyên, thậm chí vượt qua cố ra sóng tiêu cùng chiếu tình. trước mặt. Cổ đại nhân nhìn thành tích, có hơi túi đầu, tất nhiên không có vấn đề, thì hết bảng. Này chính là cái này thí sinh thi ra tới thành tích, cái khác cùng chúng ta kiểm tra viện không liên quan. Mọi người túi đầu. Đúng. Lão giả nhìn thành tích phía trên tên, hơi trầm mặc. Chu chấp, lịch thế giới 327 năm, lục quốc đại lục. Thi Y Huyền Nguyên, Trạng Nguyên, Địch Thú Nghiễn. Tin tức này lan truyền nhanh chóng, trực tiếp dẫn nổ tất cả đại đô. Thiên tài diệt dịch mỹ thiếu nữ, vì 387 điểm siêu cao điểm, cầm xuống lần này thi Y danh đầu. Theo sát phía sau, chính là trăm năm thế gia diện dịch hai vị thiên tiêu. Cố dịch cố chuẩn chẳng qua, trong dự liệu muốn càng thêm ưu tú một ít cố chuẩn, lần này chỉ lấy được 367 điểm, mà thân làm cố chuẩn đường đệ, lại đi ngược dòng nước, vì 370 điểm đoạt được bằng nhãn. Không hổ là thất chiếu tinh đất gãy thiên tài. Đời này thi y huyền nguyên chẳng nguyên, lại có thể như thế ưu tú. truyền hình tương bên trong, Tuần Hoàn phát hình địch thu nghiễn từ chối phỏng vấn hình tượng. Mỹ nhân băng giá sắc mặt lạnh lẽo, một chút nhìn lên tới không giống như là cẩm tới Trạng Nguyên bộ dáng. Dường như, căn bản là không thèm để ý chút nào. Kia lạnh lẽo khuôn mặt, nói Cái gọi là Trạng Nguyên, tại chính mình con đường diện dịch bên trên, căn bản cũng không có ý nghĩa. Lạnh lùng, bình tĩnh. Là cái này địch thu nghiễn, thực sự là một Khổ Tu Si A. Danh lợi, tại nàng như mây bay, như là ánh trăng trong sáng bình thường, để người kính sợ. Đây chính là chúng ta Huyền Nguyên diện Dịch thế hệ tuổi trẻ. Người dẫn chương trình ông Khắc Lễ đang kích tình phi dương giới thiệu. Chương 222, Tiết bảng lúc ngươi đang cùng ai ôm, 2. Chương 222, Tiết bảng lúc ngươi đang cùng ai ôm, 2. 195 điểm. Cái này điểm số. Vậy còn có thể Hoa tỷ cùng Phi Ca trong câu lạc bộ rất nhanh liền thẩm tra đến chu chấp điểm số. Theo trên góc độ của bọn hắn đến xem, sát thực còn có thể. Chí ít tại tất cả đại đô thí sinh trung du vẫn phải có. Cái này điểm số, đại đô hơi nổi danh một ít học viện ý có chút treo, bất quá, có thể chọn lựa một ít tốt một chút cao đẳng y học. Phi Ca thật sự rất có lái buôn tiềm chất. Đối với đại đô học viện ý cũng hiểu rất rõ. Tối lên một cấp 16 chỗ trường liên minh huyền nguyên cùng với kém một bậc bình thường học viện Ilie, cùng với lại kém một bậc cao đẳng y học, mà chu chấp cũng không có đặc biệt để ý điểm số, mà là tiếp tục nhìn xem nhìn quyển sách trên tay tịch bất quá, quyển sách này cũng không phải bình thường thư, mà là theo lưu quý nơi đó lấy được. Diệt dịch sĩ si chủ đao lưu chiếu quang y thư bản thật. Tại chưa từng biết bảng thời kỳ, mắt con đường, dần dần đang chu chấp thể nội hình thành. Linh lực của mình cường độ so ra kém đội một tuổi trẻ diệt dịch sĩ. Điểm này là cần dựa vào thời gian mài ra tới. đương nhiên, cũng có một chút đặc thù pháp môn. Thì như học tập mới con đường, vì tim làm hạch tâm, đồng thời tiến hành nhiều con đường học tập. Diệt dịch sĩ si cấp chủ đao một đời cản nộ, đơn giản chính là để cao năng lực độ tốt nhất. Những ngày này, chu chấp cảm thụ lấy linh lực phun trào, mới hệ thống nhắc qua, tại từng bước hình thành bên trong. Hậu phụ huyền tử, lưu chiếu quang dạng này cương dạ, sinh ra tới hải tử lại là lưu quý như vậy không có có ánh mắt tồn tại. Lưu quý giao cho Chu Chấp y thư, ở phía ngoài chỉ sợ muốn bán đến giá trên trời. Giờ phút này, Bắc cung đồng chí tại vừa có chút ngốc trệ đánh giá Chu Chấp. Chu Chấp, ta còn nhớ ngươi là một khoa không có thi a. Sao ngươi còn có 195 điểm a, ngươi khảo hạch thực chiến là 95, như vậy ngươi điều trị bệnh nhân là 100 điểm. Ta có chút mạo muội hỏi một chút, kiểm tra rất đơn giản sao? Tiểu Nấm rúc cụp lấy đầu, trong đôi mắt thật to toát ra cầu học như khát biểu hiện. Chu Chấp suy nghĩ một lúc, ừm, không khó tiểu nấm một chút vui vẻ nàng ngưỡng ngực đáng tiếc ta không có đi thì nếu không cao thấp thi một trạng nguyên quay về chu chấp thân ruột bên trong phương hồi lộ ra nghi ngờ nét mặt chu chấp ngươi thành thật cùng ta nói ngươi những thứ này dịch bệnh tri thức rốt cục là từ chỗ nào tới hồi trung thiếu gia theo xương đô một thẳng cùng chu chấp đi vào đại đô hắn là hiểu rõ nhất chu chấp người này không có tiếp thụ qua chính thống y học giáo dục làm sao có khả năng trả lời ra đây những vấn đề kia Mấu chốt nhất là nghe nói lần này điều trị bệnh nhân đề thi cuối cùng một đề là về ung thư ung thư khủng bố đến cực điểm Ngay cả Vương Triều Thừa vận đúng hạ học cung cũng không dám bảo đảm nói mình năng lực không bị sức mạnh lung thư lây thu hút. Có rất ít người có thể ngăn cản đối với trường sinh hấp dẫn. Thiên thụ, có tính không? Chu chấp nói ra, trên thế giới này, sinh ra đã biết người, luôn luôn có a. Câu trả lời này nhường phương hồi mẩn người, ngược lại cảm thấy rất là hợp lý. Thế giới diệt dịch, vô số kỳ dị mỹ lệ sự tình đều có khả năng xảy ra, kỳ nhân dị sự, tưởng giả không đếm được. Tiểu nấm. Chu chấp nhìn về phía Bắc cung đồng chí, có một việc, ta muốn các loại ngươi nghiêm túc nghiên cứu thảo luận một chút. Tiểu nấm nheo mắt lại, đánh giá Chu chấp, nét nhỏ nhỏ tựa như đang tự hỏi cái gì một lát sau nàng trầm rãi mở miệng muốn ta làm trợ lý giá cả thế nhưng rất đắt chu chấp ánh mắt rơi vào tiểu nấm trên mặt tròn diệt dịch sĩ cấp chính thức ta cho ngươi một tháng 2.000 huyền nguyên tệ tiểu nấm thực lực rõ như ban ngày có thể tại diệt dịch sĩ cấp chủ đao thủ hạ bỏ chạy đánh bại dễ dàng thần bí diệt dịch sĩ nhát hoa thiếu nữ này chỉ sợ ẩn giấu đi thế nào bí mật nhưng này không có quan hệ gì với chu chấp trợ lý là có thể phù hợp chính mình tâm ý cùng thông tuệ có tài năng người giá cả nhiều như vậy tiểu nấm mặc dù mặt không biểu tình nhưng tay của nàng bộ động tác đã bán sự hưng phấn của mình. Cố Chuẩn không có có trở thành trưởng nguyên, Tiểu Nấm đã bệnh thiếu máu 50 huyền nguyên tệ. Chỉ bất quá, Tiểu Nấm đột nhiên mặt lộ vẻ khó xử. Chu chấp bình tĩnh nói, "Làm sao vậy? Ê. Ta lưu hành là có nhiệm vụ của mình, Lao cha tại trước khi đi nói cho ta biết, muốn tới kiến thức lục quốc diện dịch sĩ, cảm thụ khác nhau diện dịch chi đạo." Chu chấp nhẹ nhàng ngắt lời Bắc cung đồng chí, "Đi thôi." Tiểu Nấm sửng sốt, "Đi nơi nào?" "Học viện Y." Thì Chu chấp nói ra, "Ta à, dự định tiến về học viện y học tập, ngươi đây thì là của ta thư đồng tư đồng, cũng là y tá dụng cụ đồng dạng, có thể bước vào học viện y học tập." Mà tại một tháng về sau, Ta dự định tham gia diện dịch sĩ mới thi đấu vòng tròn Tại trong đội ngũ có một cái ngoại viện danh lệnh. Chu chấp hơi dừng lại, khác nhau diện dịch chi đạo, không bằng tự mình ra tay, tới sướng mau một chút đi. Còn có, giải đấu diện dịch sĩ mới là có đài truyền hình tiếp sóng, ngươi muốn lên truyền hình nguyện vọng, thực hiện lên không khó lắm. Suy tư suy tư, tiểu nấm mắt sáng dứt lên, ta cũng không hạn chế ngươi thời hạn phục dịch, chúng ta có thể một tháng một tháng ký hợp đồng. Chu chấp câu nói sau cùng, đánh nát tiểu nấm tâm lý phòng biến. Thành giao. Bắc cung đông trì dùng sức cùng Chu chấp phủ tay, Chu chấp, ngươi bây giờ tính toán đến đâu rồi chỗ học viện y học tập à? Chu chấp sắc mặt bình tĩnh, ta hiện nay điểm số chỉ có thể thượng cao đẳng y học ở vào đại đô cảnh nội, đồng thời xếp hạng còn tính là gần phía trước Cao chuyên cũng chỉ có như thế mấy chỗ. Chu chấp xuất ra ngoài ra một vốn tên là sổ tay nguyện vọng thư, chậm rãi lật nhìn lại, Địa. Cao đẳng y học thứ 6 đại đô tên mang theo mạ vàng đặc chất. Cao chuyên, nói thật tại Cao chuyên trong đọc sách, ngươi còn không bằng hồi xương đô. Phương hồi trong thân ruột nổ nước bỏ nói, Cao đẳng y học bên trong sinh viên y khoa tốt nghiệp năng lực có một phần 10 có thể bước vào cấp chính thức liền đã không tệ, rất nhiều trong trường học giáo sư nên còn không có ngươi bây giờ mạnh. Chu chấp ánh mắt rơi vào Cao đẳng Y học thứ 6 Đại đô tên bên trên. Tại trang bìa cũng có quảng cáo vị sao, cái này trường học, ngược lại là tốn không ít tiền. Phương hồi cũng không giống như Bắc Cung Đông Chí hoàn toàn không thèm để ý Chu chấp tuyển cái gì trường học, hắn có chút nhỏ hơn gấp, cái này Cao đẳng Y học thứ 6 ta nghiên cứu qua, thành tích rất kém cỏi, chuyên môn thu loại đó đặc biệt có tiền học sinh vào giáo, trên cơ bản là vì kiếm tiền. Chu chấp gật đầu một cái, hắn nhẹ nhàng một chỉ. Phương hồi thò đầu ra xem xét. Tại trang bìa phía dưới, một hàng chữ sắp hàng chỉnh tề. Vừa độ tuổi Diệt dịch sĩ cấp chính thức ghi danh bản giáo, ban thưởng Huyền Nguyên tệ 5.000 làm dịch bệnh nghiên cứu, ở đâu đều như thế, của ta điểm số vốn là chỉ đủ báo cao chuyên. Chu chấp khẽ cười nói, mà nhà này, nhìn lên tới, rất có thành ý. A. Phương hồi dùng run rũ phần ưi, sờ lên đầu của mình. Chương 223, tiết bảng lúc ngươi muốn cùng ai ôm, 3, chương 223, tiết bảng lúc ngươi muốn cùng ai ôm, 3. Huyền Nguyên Bình An đạo cổ gia. Một môn song tiêu. Thu hoạch bảng nhãn cùng thám hoa nhường trăm năm thế gia diệt dịch, cổ gia, lần nữa đứng ở người trước. Như là hoa tươi nhìn cầm, cổ gia diệt dịch sĩ nhóm đang tiếp thụ nhìn đến từ các đạo thế lực ăn mừng. Bất quá, Bình An đạo Khách sạn lớn bắt thuật, bím tóc đuôi ngựa thiếu niên mới vừa tiến vào đại sảnh, một âm thanh im thanh liền vang lên. Cố chuẩn, ngươi tới được thật sự là quá muộn. Cố chuẩn theo tiếng nhìn lại, sắc mặt chưa biến. Cố dịch, chính mình cái đó đường đệ. Lần này thì y bằng nhãn. Đã lâu không gặp, cố dịch khí tức trên thân, cùng trước đây một lần cuối cùng cùng cố chuẩn gặp mặt lúc hoàn toàn khác biệt. Không vẹn vẹn là xương lực lượng, càng là hơn tản ra cái khác, không còn cách nào thuộc tính lực lượng. Nửa năm chưa từng thấy, thực lực của ngươi bước lui nhiều như vậy sao? Cố dịch tướng mạo trong sáng, mắt có chút dài nhỏ, trong trắng mắt hơi nhiều, tại góc độ nào đó phía dưới như là một con hợp kỳ. Theo lúc nhỏ bắt đầu, Cố Chuẩn thì hiểu rõ, Cố Dịch như là linh cầu giống nhau đi theo phía sau mình, luôn luôn muốn siêu việt chính mình. Mà bây giờ, hắn dường như chiếm được kỳ ngộ gì, hắn làm được. Cố Chuẩn không có đi coi Trường Dịch, nhìn về phía ngồi ngay ngắn ở phía trên áo đuôi tôm nam nhân, Cố Sơn thúc phụ. Cố Chuẩn có hơi không người. Áo đuôi tôm nam nhân Cố Sơn đánh giá Cố Chuẩn, dùng hơi hôn độn đôi mắt nhìn hắn mặt, tộc lao bên ấy truyền thông tin, lần này, hai người các ngươi nguyện vọng, chỉ có học viện ý đệ nhất nguyên nguyên. Trước đó đã cùng các ngươi đã từng nói, năm nay giải đấu diệt dịch sĩ mới hạng nhất đội ngũ nuôi cái thành viên chính thức đều sẽ có bắt điểm tuyệt tú, cuối cùng có giá trị nhất diện dịch sĩ thì là có thể có được một kiện thiết bị y tế đặc biệt. một bên cố dịch lộ ra ý động thần sắc, thuốc phụ là cái gì? cố sơn nhẹ dọn mở miệng, một kiện theo cổ đại trong di tích khám phá ra dịch diện, một kiện có thể do diện dịch sĩ cấp chính thức điều khiển dịch diện. cố dịch đồng tử phóng đại, dịch trang, dịch diện, chạm dịch đau, đây là diện dịch sĩ tiêu chuẩn thấp nhất. nhưng trên thực tế dưới chủ đạo diện dịch sĩ kỳ thực đều là không hoàn chỉnh. diện diện là diện dịch sĩ bao trùm tại bộ mặt, dùng để giảm xuống bệnh hóa, che đậy hình thể thậm chí là cường hóa tư duy trang bị, vì cực kỳ tiếp cận não bộ nguyên nhân, không phải diện dịch sĩ cấp chủ đạo khó mà khống chế, cho dù là chiếu tinh cấp bậc kia, cũng có thể bị dịch diện ăn mòn mạo hiểm. Mỗi một cái dịch diện cũng là độc nhất vô nhị, cũng chính bởi vì vậy tại thị trường bên trên, xưa nay sẽ không buôn bán chế thức dịch diện. bất quá, nguy hiểm to lớn, đồng dạng hội đem lại lực lượng cường đại. vương triều thừa vận hiện nay mạnh nhất tuổi trẻ diện dịch sĩ một trong hậu thổ nương nương chính là một đeo đặc tù dịch diện diện dịch sĩ cấp chính thức, nó mạnh mẽ năng lực làm cho cả thừa vận đẽ mắt, thậm chí từng chiếm được bát đại biểu một trong hoàng đế triệu kiến có nghe đồn nói hậu thổ vì đặc thù dịch diện lực lượng thậm chí có thể cùng diện dịch sĩ cấp chủ đao phân cao thấp nghĩ đến đây cố dịch đôi mắt càng thêm nóng rực lên chỉ là địch thu nghiễn cùng quý tiêu hán cố dịch mở miệng thất chiếu tinh cũng là người đều là cùng các ngươi giống nhau diện dịch sĩ cấp chính thức chỉ là tại diện dịch trên đường so với các ngươi nhiều được một bước chỉ thế thôi cố sơn nhíu mày hạn của ấy chính là cầm tới điểm tuyệt tú mà dịch diện liền là các ngươi hạn mức cao nhất nói đến đây cố sơn nhìn về phía cố chuẩn ngươi có nghe hay không cố chuẩn dường như cũng không có nghiêm túc nghe cố sơn đang nói cái gì hắn cúi đầu hơi chờ đợi một hồi. Tiểu Yên được đưa đến giao đông đạo đi. Làm sao vậy? Cố Sơn Long mày tiếp tục nhăn lại, "Hôm nay Cố chuẩn, phải nói, theo vài ngày trước bắt đầu, Cố chuẩn dường như thì thay đổi." Cố Dịch thần sắc khẽ động, nhìn về phía Cố chuẩn, trong mắt lóe lên nào đó thần sắc kinh dị. "Chẳng lẽ lại, thúc phụ, ta không có ý định ghi danh học viện đệ nhất về nguyên." Cố chuẩn nhẹ nói, "Ngươi biết mình đang nói cái gì không?" Trong đáy mắt, Cố Sơn nghiêm nghị quát, "Ở trước mặt ta còn chưa tính, nếu như ở gia tộc tộc lao trước mặt, ngươi đã bị giải vào phía sau núi gặp hình phạt." Bím tóc đuôi ngựa thiếu niên ngẩng đầu, "Ta ghét bọn hắn." Hắn nghiêm túc nói ra, theo rất nhiều năm trước bắt đầu, ta thì rất chán ghét bọn hắn. Thiếu niên dường như chưa bao giờ có hiện tại phức tạp cảm xúc. Cố sơn trầm giọng nói, có phải hay không? Hắn cùng ngươi nói cái gì? Cố chuẩn không người, hành lễ, ta sẽ làm, chính mình cảm thấy chuyện chính xác. Tại cố dịch kinh ngạc ánh mắt bên trong, cố chuẩn quay người rời đi. Áo đuôi tôm nam nhân muốn ngăn cản, nhưng không có mở miệng. Quả nhiên là ngươi a cố thật tu, chỉ là gia tộc tộc lão hội như thế nào lại là cố chuẩn năng lực thừa nhận được? Chẳng qua lại là dẫm vào người cùng nữ nhân kia vết xe đổ mà thôi. Cố chuẩn đi ra khách sạn. Cửa đã ngừng lại một cố tiểu cũ ô tô. Đoàn tàu tay lái phụ bên trên, lộ ra một nhạt mèo thiếu nữ đầu. "Uy, đuôi ngựa. Lên xe." Cố Chuẩn chần chờ một chút, sau đó tiến vào ô tô chỗ ngồi phía sau. "Này ô tô, nhìn lên tới đã có 5 tháng. Nội bộ có một loại kỳ dị mùi thuốc lá nói, nhường cố chuẩn thoáng có chút khó chịu. Có chút buồn ga. Ta đã nói rồi." Nhạt mèo thiếu nữ mày nhân lại, không muốn trong xe hút thuốc lá. Trước mắt ghế lái phụ vị bên trên nhặt mèo thiếu nữ, chính là trước kia tại khảo hạch thực chiến bên trong, Cố Chuẩn đã thấy, bị chính mình đánh giá là không hiểu ra sao đồng ca mà giờ khách này trên xe còn có người thứ ba chính là bác tài một nhìn lên tới lôi tha lôi thôi mặc ổ vàng Dịch trang trung niên đại thuốc được rồi được rồi bắt tài tóc quăn xoắn trên trán có một đạo như là giết bình thường mà xẹo. người nói học viện y đệ nhị huyền nguyên viện trưởng muốn gặp ta hắn ở đâu cố chuẩn nhìn về phía đồng ca đồng ca nhìn về phía ngoài cửa sổ làm bộ không có nghe được mà giờ khách này lấy lái bác tài xoay người lại trong miệng ngậm lấy điếu thuốc một bộ dáng vẻ lưu manh biểu hiện ở chỗ này cố chuẩn sắc mặt âm trầm tiếp theo Học viện y đệ nhị viện trưởng là vị tiên ngoại khoa tim rồng trong loài người thân mục hoang vị kia thế, nhưng lừng lẫy lục quốc thái đầu giới dị dịch, dịch. Chính mình, quả nhiên không nên ôm lấy kia chút lòng chờ mong vào vận may. Ta đi nha." Cố chuẩn nhàn nhạt mở miệng. Giờ phút này, một đạo tinh tế linh lực bao trùm, giống như từ thần kinh nơi sâu thẳm, lan tràn ra tới tinh mịn năng lượng, hoàn toàn bị sắp xếp tổ hợp. Cố chuẩn động tử phóng đại, xuất tinh vi linh lực điều khiển, cho dù là bình thường chủ đau cũng không có khả năng làm được. Lại giới thiệu một chút, "Này là của ta." Thúc thúc, trước quân bộ Lân Lạc đạo phó tổng đốc Liên hợp phi đao danh dự chấp sự. Trước học viện ý đệ nghị về nguyên ngoại khoa thần kinh phó viện trưởng. Hai tháng trước điều nhiệm hồi đại đô khoa thần kinh diện dịch sĩ chủ đạo. Đồng phù thái. Đồng ca chỉ vào bên cạnh cái này hàm dâu kéo tra nam nhân. Hiện tại là cao đẳng y học thứ 6 đại đô viện trưởng. Chương 224, thời đại đang thịnh đại khai mạc, 1, chương 224, thời đại đang thịnh đại khai mạc, 1. Thế giới di dịch, không có cái gì nghỉ đông và nghỉ hè. Dịch bệnh đương nhiên không hội bởi vì nhân loại nghỉ thì tiêu tán. Lịch thế giới, ngày 18 tháng 6, thứ hai. Huyền nguyên. Đại đô các học viện y liền đã lần lượt khai giảng, mà trên thực tế, trường liên minh Huyền Nguyên khai giảng còn muốn sớm hơn. Phải nói, thi y thành tích ra tới trong một tuần, nguyện vọng kết thúc một ném mắt, Minh cửa trường ưu tú diệt dịch sĩ nhóm liền đã khai giảng. Năm nay, Minh trong trường người đứng đầu hoàn toàn xứng đáng học viện y đệ nhất Huyền Nguyên nên đón bọn hắn hoàng kim một đời. Thế hệ tuổi trẻ, cơ hội là mạnh nhất bảy người bên trong hai vị là tái sinh gia nhập đệ nhất Huyền Nguyên, tinh thông khống chế linh lực, nắm giữ hoàn toàn cân bằng diệt dịch sĩ khoa thần kinh, sớm thông minh người, linh đồng quý Tiểu hãn vắt ngang dưới ánh trăng, vị cự ly xa cùng che đậy linh lực thăm dò chữ xương thị quan học thiếu nữ, nhắn man nữ địch thu nghiễn. thất chiếu tinh, là hiện nay thế hệ tuổi trẻ bán hết hàng cấp diệt dịch sĩ, không người đưa ra phải. đại đô, khu hành chính trung ương, học viện y đệ nhất huyền nguyên, người đông nghịt, to lớn điêu khắc tại trên mặt đá chữ lớn, đệ nhất huyền nguyên, chiêu kỳ tự tin của nó cùng mạnh mẽ, có cha mẹ đến tiễn chính mình hài tử đi học, trên mặt của bọn hắn mang theo kiêu ngạo đủ cười, cũng có chính mình đồng hành tới trước, nhìn đệ nhất huyền nguyên bốn chữ này nắm chặt nắm đấm, học viện y đệ nhất huyền nguyên, tập huyền nguyên đời này, mạnh nhất diệt dịch sĩ nhóm thực sự là không thú vị à? diệt dịch cao Úc. quý tiêu hán đi ra phòng họp, hắn hơi nuối bay, nhìn một bên đang lật xem sách địch thu nghiễn, quả nhiên, hay là ngươi thông minh à? phức tạp tân sinh đại biểu hội nghị, thật là khiến người ta không được nụ cười. ta còn là càng thêm thích cùng trẻ tuổi nữ hài cùng nhau tiến hành vui vẻ tử tùng. tối nay thì có một cái, địch thu nghiễn ngươi muốn tới sao? mỗi một lần khai giảng, đều sẽ có tân sinh đại biểu lên đại phát biểu, Giới trước đều là một, nhưng lần này lại là hai cái, thật có lỗi, ta cũng không thích loại đó trường hợp. địch tu nghiễn đẩy kính, lặng yên nói ra, ta thích hơn đọc, không thích cầm ý chỗ. Quý Tiêu Hán thở dài, lịch đồng Học, ngươi luôn luôn bộ này cứng nhắc dáng vẻ đần đột. Địch Thu nghiễn cũng không tiếp tục mở miệng, mà là liếc nhìn quyển sách trên tay tịch. Quý Tiêu Hán nhìn thoáng qua, là tái sinh danh sách. Ta nhớ được ngươi theo trước mấy ngày liền bắt đầu lật ra, ngươi đang tìm cái gì người sao? Địch Thu nghiễn lắc đầu, không có gì, tùy tiện lật qua. Giờ phút này, thiếu nữ bình tĩnh như nước nét mặt phía dưới. Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy? Là tiểu thu thấy vậy không cẩn thận sao? Hẳn là tiểu thu thấy vậy không cẩn thận a? chu chấp người đâu? Địch Thu Nguyện lật qua lật lại nhìn tái sinh danh sách chẳng lẽ lại đi học viện ý đệ nhị hoặc là học viện y thứ ba nghe nói học viện ý đệ nhị thân mục hoang viện trưởng trước đó liền phóng ra tiếng gió muốn rèn đúc siêu việt đệ nhất học viện y tên ngu ngốc kia sẽ không bị mời chào đi qua không phải đã nói muốn cùng tiểu thu đỉnh núi gặp nhau sao địch thu nghiễm nhẹ khẽ cắn cắn miệng môi dưới một bên quý tiêu hắn nhìn thiếu nữ gương mặt hắn có chút mất tự nhiên đem ánh mắt rời thật là dễ nhìn nha hắn nghĩ trừ ra hai vị diệt dịch sĩ thiên tài tin tức để ngươi càng thêm kinh ngạc thông tin chỉ sợ cũng chỉ có một Cố gia đời này xong kiệt, Cố Dịch thành công bước vào Học viện Y đệ nhất Nguyên Nguyên, đây đương nhiên là mục đích chung. Nhưng huynh đệ của hắn lại khơi dậy ngàn cơn sóng. Cố gia diệt dịch sĩ thiên tài Cố chuẩn lựa chọn gia nhập Học viện Y là chuyên khoa y học thứ 6 Đại đô. Cái đó ở vào khu hành chính trung ương Đại đô, cao đẳng y học. Cái lựa chọn này, tại ban đầu bị bạo lúc đi ra, làm cho tất cả mọi người cũng mở rộng tầm mắt. Dưới cờ trường học cơ bản cùng ưu tú không có có quan hệ gì, trong nhà Đại đô rất có tiền, trên cơ bản chính là đến mua cái văn bằng cái chủ loại kia học viện y. Cái này trường học đã từng lấy quản lý hỗn loạn, y học giáo dục trình độ thấp nổi danh. Trên thực tế, tại Nguyên Nguyên, loại này học viện y rất nhiều. Những kẻ mong con hơn người nhìn nữ thành phượng, lại trong nhà người có tiền, sẽ đem hắn xem vì một cái, còn lựa chọn tốt. Cái này cô chuẩn là điên rồi sao? Có người giễu cợt nói, đi cao chuyên đọc sách, đơn giản chính là bỏ cuộc tương lai của mình. Không phải người cố gia sao? Cố gia làm sao lại như vậy cho phép? Này, bên cạnh có người nói, sáng sớm hôm nay thông báo, đến từ Bình An đạo Cố gia, Cố gia đã công khai xóa tên Cố chuẩn, đồng thời dựa theo kiểu này đại gia tộc quy củ, sợ là có đáng sợ đến tiếp sau. Thiền xu rơi xuống, bị Chu chấp nắm trong tay. Chu chấp nhìn phía trước cao đẳng y học thứ sáu đại đô minh bài khẽ gật đầu. Ừm, nơi này rất không tồi sao. Phía sau nam nhân bác cung đông trí thò đầu ra đến, sắc thực vô cùng xa hoa à? Nhìn lên tới không hề giống là loại đó rất dở rất dở học viện y yề. Trường học có phải ưu tú? cùng trang hoàng cũng không hề hoàn toàn liên hệ. Chu chấp nói ra, đại đô tất đất tất vàng, khu hành chính trung ương càng là như vậy. Nhìn tới cái này trường học thật sự rất có tiền, cũng không biết của ta năm ngàn huyền nguyên tệ lúc nào có thể tới tay. Bên trong là không phải có ta tiền lương. Tiểu nấm đem đầu dựa đi tới, mặt không biểu tình, nhưng vô cùng hưng phấn mà hỏi thăm. Có. Chu chấp vỗ tay phát ra tiếng, nhìn về phía trước. Tái sinh tức đại, có không ít học trưởng học tỷ chính đang ra sức giới thiệu nhìn trong học viện chuyên nghiệp. Uy, Chu chấp, bản thiếu gia nhìn thấy một sinh đẹp cô đơn. Ngươi cùng bản thiếu gia nhìn xem chính là không phải cùng một cái. Phương hồi đồng dạng hưng phấn, làm một cái không có lên qua học viện y mù chữ, hắn còn là lần đầu tiên đi vào đường đường chính chính học viện y bên trong. Hiện tại hắn dường như có lẽ đã quên đi trước mấy ngày chính mình đối với cao đẳng thứ 6 đánh giá. Không phải cùng một cái, bởi vì ta căn bản cũng không có đang xem nữ hải tử. Chu chấp nhẹ giọng đáp lại nói, ta đang tìm người. Phương hồi sờ sau đó trận nhớ tới, người đang tìm cố chuẩn, là chu chấp gật đầu một cái, ta kia ưu tú, giải đấu diện dịch sĩ mới đồng đội, phương hồi có chút hoài nghi đánh giá chu chấp, hắn vô cùng hoài nghi, trước giờ hiểu rõ cố chuẩn sẽ đến cao đẳng thứ sáu, bất quá cái đó cố chuẩn là thằng ngu sao, để đó học viện y đệ nhất huyền nguyên không lên, đến thượng như thế cái trường học dở tệ. phương hồi đầy nhiệt tình biểu đạt nhìn phẫn nộ của mình, chu chấp cũng không thèm để ý hồi trùng thiếu gia biểu đạt thế nào cảm xúc, chẳng qua là cảm thấy hắn hiện tại cái này trùng cảm động lây bộ dáng rất thú vị, giống như phương hồi chính là cố chuẩn bản tôn đồng dạng, lập tức. Hắn kéo đang ngồi xùm đến trong hành trang nấm số lượng tiểu nấm, đi hướng về phía trước. Ngươi tốt, hai vị là tái sinh sao? Phương ngồi trong miệng cái đó xinh đẹp học tỷ lộ ra nụ cười. Bên ấy là khu ký túc xá, bên ấy là khu dạy học, còn có bên ấy. Đó chính là dịch bệnh nghiên cứu quản lý khu vực. Nếu như là tái sinh, bên ấy muốn cẩn thận một chút. Phương hồi theo ảo ảnh trong trở về, nhìn xinh đẹp học tỷ, hắc hắc, chu chép, bản thiếu gia cảm thấy cái này trường học cũng không tệ. Chu chớp lộ ra nụ cười. Học tỷ xin chào. Xin hỏi phòng làm việc của hiệu trưởng đi như thế nào? Ta tìm hiệu trưởng. Kết thúc huấn luyện bình thường trở lại công tác. Hiện nay cất giữ 5245, quân đính 310 chương 225, thời đại đang thịnh đại khai mạc, 2, chương 225, thời đại đang thịnh đại khai mạc, 2. Cao đẳng y học thứ 6 đại đô. Nói tóm lại, mặc dù nàng hướng ta chỉ rõ con đường, chẳng qua có khả năng nàng coi ta là thành muốn tiếp cận nàng nhân đệ. Chu chấp nhìn tòa nhà hành chính, nói như thế. Một bên, tiểu nấm giờ phút này mới sau khi xem xét kỹ mới phát hiện ra, a, nguyên lai không phải như vậy sao? Ta mới vừa rồi còn một mực trong lòng cho ngươi cổ vũ ủng hộ ạ. Chu chấp suy nghĩ một lúc, vì tiểu nấm tính cách có thể như thế vì chính mình suy nghĩ càng không dễ cảm ơn ngươi tiểu nấm đạt được khích lệ vậy cao hưng lên bất quá rất nhanh nàng liền để xảy ra vấn đề bất quá ta hay là có vấn đề à dù sao cũng là khai giảng quý mặc dù là không tốt lắm cao đẳng y học nhưng mà rốt cuộc cũng là viện trưởng nha cao chuyên hành chính cán bộ mới sẽ không giống như ta tốt như vậy gặp ngươi trực tiếp như vậy tìm tới cửa chu chấp nhẹ nhẹ cười cười ngươi là đúng bất quá ta đã hẹn trước qua chu chấp chỉnh lý một chút trang phục sau đó đem chính mình hành lễ giao cho bắc cung đồng chí tạm làm bảo quản trợ lý tiểu thư chiếu nhìn một chút hành lễ. Chí ít đừng cho người khác rất dễ dàng địa lấy đi. Tiểu Nấm rất thẳng sống lưng, mà cô trợ lý nhận được. Tòa nhà hành chính, trong thang lầu. Tóc ngắn nhạt nhẽo thiếu nữ đi tới. Nhìn thấy Chu chấp một cái mắt, nàng thoáng có chút kinh ngạc. Viện trưởng định ngày hẹn người, là ngươi. Chu chấp nhìn xem nhìn thiếu nữ trước mặt, hắn chậm rãi gật đầu. Hắn còn nhớ, thiếu nữ này, hẳn là trước đó tại khảo hạch thực chiến phía trên, trừ ra cố chuẩn một vị khắc diệt dịch sĩ cấp chính thức. Đồng ca đồng dạng còn nhớ trước mặt học sinh nam, cũng không phải loại đó lần đầu tiên, hội khiến người ta cảm thấy kinh diễm cái chủng loại kia loại hình, mà là mang theo một loại cấm dục mũi nhọn nội liêm khí chất, càng làm cho nhạt mèo thiếu nữ ký ức cắt sâu, là chu chấp khảo hạch thực chiến bên trên, trừ ra cường độ linh lực cái này cách, toàn bộ mát điểm thành tích. Theo thúc thúc của mình nơi đó giải được, cho dù là thất chiếu tinh địch thu nghiễm, cũng còn chưa đạt tới loại trình độ này. Chu chấp, tên này chưa từng nghe qua. Thế giới dịch bệnh lại thật sự cất giấu như vậy nhiều cường giả. Viện trưởng đã chờ nhìn ngươi, hôm nay hắn bể bội nhiều việc, cho nên chỉ cấp ngươi lưu lại 20 phút. Giọng đồng Ca có chút lanh lảnh, cảm tạ. Chu chấp nói, không thể không nói, Cao đẳng Y học thứ sáu, xác thực rất có tiền tại doanh phía nhận mặt phải làm được tương đối đúng chỗ Vòng qua có tinh xảo phù điêu hành lang hai bên là lịch đại viện trưởng chân dung phía trên thì là xa hoa lãng phí hành lang đèn cảm giác dường như là đi vào cực lạc văn hóa phục hưng thời đại đi qua cho đến bước vào cuối cùng văn phòng viện trưởng đồng ca gõ cửa khai môn bước vào sau đó nhìn thấy rời khỏi một mạch mà thành chu chớp trong ánh mắt xuất hiện liền lại như thế này một vị mặc diện dịch chế phục trung niên nam nhân ê ta cảm giác khí chất không đúng lắm khó mà nói phương hồi nhìn xem nhìn nam nhân trước mặt phát ra chất vấn trầm miễm Nam nhân ở trước mắt, ước chừng khoảng 40 tuổi. Trên trán hình con dết vết sẹo kéo dài, trong miệng ngậm một cái thuốc láo, cơ thể khôi nô, nhưng mà cũng không thẳng tắp, tại rất nhiều tiểu chi tiết phía trên, thậm chí có thể nói là có chút chơi bẩn. Con son tóc, còn có buồn ngủ nhập nhẹp mắt, chiêu Kỳ hắn hình như vừa mới tỉnh ngủ. "Chậc, ngươi tới được còn thật là đúng lúc." Trung niên nam nhân nằm ở trên ghế dài, lão tử vừa mới được chút ít không nằm ngủ, ngươi liền đến. Chu Chấp có hơi không người, "Đồng vị trưởng." Trung niên nam nhân đứng thẳng người, "Chu Chấp, đúng không?" Hắn nhìn Chu Chấp, ánh mắt lộ ra một chút ý cười, "Ta là Đồng phụ thái, ngươi gọi ta cái gì đều được." Viện trưởng, đại thúc hay là lão cậu, tùy tiện thế nào. Nói đến lão cậu cái tên hiệu này, còn là lúc trước lao tử tại trong quân đội tên hiệu đâu ha ha ha ha ha. Đồng phủ thái có chút buông thả địa nở nụ cười. Chu chấp sắc mặt như thường, lần đầu gặp gỡ, viện trưởng vẫn là phải tê được. Về phần chuyện sau đó, sau đó lại nói. Đồng phủ thái nghe nói như thế, trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc, "Tề Tung Tiêu cùng ta nói qua ngươi, đối với ngươi đánh giá khá cao, hôm nay nhìn tới, ngược lại là thực sự không có khiến ta thất vọng, không vẹn vẹn là ngươi kia thực chiến kiểm tra thành tích. Do đó, vấn đề của ta là, ngươi cơ sở kiểm tra" vì sao không có tham gia văn phòng viện trưởng bên trong nghe được vấn đề này chu chấp thần sắc khẽ động thi y trước đó học sinh có chút hám lợi đen lòng giúp đỡ tề đại đội trưởng chỗ giao phó phạm nhân đào thoát giờ phút này liên yên đuổi bắt kết quả dẫn lửa tiêu thân ngược lại là duyên ngộ thi y thời gian Đồng phủ thái gật đầu một cái thử con tưởng rằng là bao lớn một cái chuyện chẳng qua cũng tốt không uổng phí ta tự mình tìm ngươi yên tâm đi ta còn không phải thế sao phái cách tân thành viên tại quân đội lúc ta và ngươi cái đó tề đại đội trưởng thế nhưng một chút cũng không đối phó dù côn khí bạo dạn đồng viện trưởng mang theo khinh thường âm thanh mở miệng Chu chấp thể nội, Phương hồi mở to đua hai mắt, "Chu chấp, sao cảm giác, cái này cái này lão đại ca không quá ưa thích phái Cách Tân a?" Không cần Phương hồi nhắc nhở, Chu chấp đã phát giác ra được. Bất quá, Chu chấp giờ phút này, ngược lại là yên tĩnh, cũng không cần tiếp tục đặt câu hỏi. "Ngươi không có gia nhập phái Cách Tân, là chính xác, nói cho cùng, vậy bất quá chỉ là chính trị phe phái mà thôi." Chính trị đấu tranh, kính ngưỡng nhân vật chính trị, là ta nghĩ tối chuyện không cần thiết. Đồng phủ thái nói ra, ở cái thế giới này, loại đồ vật này căn bản cũng không quan trọng. Có thể đem tất cả dịch bệnh giết chết mạnh mẽ diệt dịch thuật, mới là căn bản. Chính trị đấu đá Minh tranh ám đoạn, đây mới là Huyền Nguyên bây giờ sụt yếu máu chốt. Chu chấp ký ức, hơi về tới ước chừng một tuần trước, cái này xuất hiện tại bên cạnh mình tản ra vô lại nam nhân. Hắn vô cùng trực tiếp nói cho Chu chấp, nếu như không có lực lượng, cho dù là Tề Xuân Tiêu, Đồng Phủ Thái cũng sẽ không đến nhìn một chút. Do đó, ta có thể được cái gì? Chu chấp khoảng thăm dò rõ ràng Đồng Phủ Thái tính cách, trên cơ bản chính là quân bộ phái chủ chiến đại biểu. Nói hay lắm. Trước đó Huyền Nguyên tệ, đang giao cho tài chính khoa thất chấp hành, dù sao không phải ta phát, vấn đề không lớn. Ta đi tới cái này cái học viện y ấy, luôn luôn phải có chút ít hành động. Đồng phủ thái ngón tay có hơi run run. Chu chấp lúc này mới phát hiện, trên thân thể của mình, không biết từ lúc nào bắt đầu, bị vô số sợi tơ linh lực chỗ quấn quanh. Mà sợi tơ linh lực trói quấn quanh đầu gối là chu chấp thần kinh. Ngươi cơ sở, quá yếu, quá yếu. Bất luận là linh lực hay là cơ sở ngũ thức, cũng rất yếu, nên dùng. giáp thải để hình dung. Đồng phủ thái không lưu tình chút nào. Ta có thể cho ngươi, ta có thể tìm tới tốt nhất tài nguyên, mà ta cần những chuyện ngươi làm là, đạt được lần này giải đấu diệt dịch sĩ mới bắt cường. Đây là giao dịch, ta và ngươi ở giữa giao dịch. Chu chấp mặt không đổi sắc, cố chuẩn bên ấy, ngài vậy là nói như vậy. Đồng phủ thái lạnh hừ một tiếng, hướng phía sau khẽ nghiêng, cố chuẩn bên ấy, lại là một bộ khác giải thích, hắn nhưng cùng ngươi không giống nhau, không cách nào là lãnh tụ mà tồn tại. Chương 226, thời đại đang thịnh đại khai mạc, 3, chương 226, thời đại đang thịnh đại khai mạc, 3. Từ hôm nay trở đi, chúng ta liền ở lại đây. Tiểu Nấm hương phấn mà nhìn trước mắt phòng. Chu chấp, ngươi sao lợi hại như thế à, cứ như vậy đi lên chỉ trong chốc lát, cái đó viện trưởng thì cho ngươi phê như thế một gian phòng ốc. Chu chấp đẩy cửa ra, ta cũng không thể đem ngươi mang vào ký túc xá nam bên trong ở. Tiểu nấm vô vô bộ ngực, nếu như ngươi đang cao chuyên bên ngoài thuê một gian phòng ốc, ta cũng sẽ không ghét bỏ. Tiểu nấm rất có thể chịu được cực khổ. Chu chấp miết mắt lại, khu hành chính đại đô tấp đất tấp vàng. Chu chấp trên người còn có mấy vạn huyền nguyên tệ, nhưng thật muốn ở trường học ngoại bộ thuê phòng, lại thêm hai người. Không, ba người ăn uống ngủ nghỉ, sợ là không ngoài một năm rồi sẽ triệt để tiêu hao hầu như không còn. Chu chấp cũng không thèm để ý tiền tài, nhưng cần phải hơi tiết kiệm một ít. Cũng chính bởi vì vậy, Chu chấp cùng đồng phụ thái đưa ra, định khi trước huyền nguyên tệ cũng không muốn rồi. Chuẩn bị cho chính mình một gian đầy đủ hai người ở phòng sếp. Hoa vừa vào cửa, Bắc Cung đồng chí trực tiếp ôm mình ba lô bay nhào vào, tìm đúng bên trong một cái phòng, nơi này sau này sẽ là ta phòng á. Tiểu cô nương dứt lời, dường như nghĩ tới điều gì, nàng ngồi xổm trên mặt đất, chậm rãi tiểu toái bộ đi tới, có thể chứ? Người vui vẻ là được rồi." Chu chấp nói. "A." Bắc Cung đồng chí làm ra một cái chữ V, chui vào trong phòng. Chu chấp đã thành thói quen tiểu nấm, hắn cười khẽ hai tiếng, đi vào một cái khắp phòng. Trong phòng vô cùng mới, trưng bày nhìn một ít vật dụng hàng ngày. Cao đẳng y học thứ 6 dường như không có cấp chính thức tái sinh diệt dịch sĩ nhập học, Chu chấp đạt được đãi ngộ như vậy, ngược lại cũng phù hợp. Bất quá, vị kia đồng viện trưởng ngược lại là cùng cứng nhắc trong ấn tượng viện trưởng, không cùng một dạng. Chu chấp mở ra chính mình cái dương, hợp quy tắc đem đồ vật bên trong tất đặt ở trên bàn. Quân bộ diệt dịch sĩ, rất bình thường. Loại người này bình thường đều là trực tiếp tại khu dịch, tại di tích bệnh hóa, cùng bên địch diệt dịch sĩ huyết chiến nhân vật hung ác. Phương hồi mỉm môi một cái, ta chỉ là cảm giác, mục tiêu của hắn không chỉ là một giải đấu diện dịch sĩ mới bắt cường. Đương nhiên, Chu chấp sửa sang lấy quần áo của mình ta ngược lại thật ra vô cùng hoài nghi, vị viện trưởng tiếp theo lân lạc đạo bị điều nhiệm đến đại đô ý nghĩa. một vị quân đội thực quyền tướng lĩnh, về đến đại đô làm cao đẳng y học viện trưởng. thấy thế nào cũng cảm thấy không hợp với lẽ thường. phương hồi mở to hai mắt, vậy ngươi nghĩ phải làm sao? theo như nhu cầu. chu chấp mở miệng nói, ta muốn theo đuổi chính là diệt dịch lĩnh vực cao hơn nơi. tất nhiên cho ta điều kiện này, cuối cùng ta muốn mời bậc mà lên. Tiện thể. phương hồi. phương hồi mở to hai mắt, nói đi, lại muốn bản thiếu gia làm cái gì? giúp ta đi tìm hiểu một chút, hiện nay huyền nguyên y học nghiên cứu thậm chí chủ lưu y học tạp chí có nào? hiện tại tuyến ngoài cùng y học kỹ thuật lại là tại loại nào lĩnh vực cũng là như thế nào nghiên cứu phương hướng nếu như có thể tối mai trước đó làm thành bảng biểu giao cho ta chu chấp thân ruột trong hồi trùng thiếu gia trực tiếp thân thể thẳng tắp trở thành một cái cứng ngắc ru núa ngươi thực sự là ngày càng quá mức trước đó lưu quý bên kia chỗ tốt y thương ngươi thù, bản thiếu gia cùng tiểu nấm là một chút vậy không lấy được à ngươi đừng vẫn cho người khác bánh vẽ, đến điểm thật tốt chỗ hoa ta là phát hiện từ theo ngươi ta là cái này vất vả bệnh thì không tốt được chu chấp nghiêm túc nói tiểu phương hồi ngăn lại để cho ta vẽ một lần vẽ xong sau Ta mang ngươi làm thú vị sự việc. Phương hồi lông mày vừa nhấc, sự tình gì? Chu chấp đem nắp dương bên trên đã đổi lại dịch trang. Tham gia giải đấu diệt dịch sĩ mới, cần 5 người đội ngũ. Theo ban đầu trường học nội bộ tuyển chọn, đạt được hạng nhất đội ngũ, liền có thể đại biểu học viện y xuất chiến, đi cùng cùng thế hệ diệt dịch sĩ nhóm chiến đấu. Rung run đuôi cái đuôi đem bọn hắn dẫm tại lòng bàn chân. Nói xong, Phương hồi nhãn tỉnh sáng lên, thật sự, thật hay giả? Chu chấp lạnh nhạt nói, ngươi còn không minh bạch ta sao? Ta từ trước đến giờ chưa bao giờ nói láo Hoa nha. Phương hồi nheo mắt lại, ngược lại cũng, không là không được lại nói, ngươi bây giờ muốn làm gì, sao đột nhiên thay đổi dịch trang? Hôm nay hay là tái sinh báo đến nhật, nên không có có gì cần xuyên dịch trang phân đoạn đi. Chu chấp sửa sang lấy chính mình ống tay áo, diện dịch con đường, tranh thủ thời gian. Ta vừa mới xin một gian sân diễn võ, hôm nay là bước vào học viện y ngày thứ nhất, cho nên ta không đi tìm vạn hiến, cũng lười đi giao tế. Trước tìm đối thủ, luyện thật giỏi nhất luyện, xem xét bây giờ chính mình, rốt cục bao nhiêu cân lượng? Chu chấp lần này, thậm chí đã cầm lên trạm dịch áo. Sừng sững khí tức, nhường hồi đều có chút kích động lên. Kia, đối thủ đâu? Đối thủ ở đâu? Chu chấp đứng thẳng người, "Tiểu Nấm." Theo căn phòng cách vách trong truyền đến hàm hàm âm thanh. "Ờ, chờ một chút ta, ta đem Nấm giấu tốt một chút. Lỡ như có người đem ta nấm trộm đi đã không tốt nha." Lập tức lại là ủ ngục mấy phút sau, mà không vừa vặn quần áo Bắc Cung đồng chí, mặt mày xám xịt lại hài lòng đi ra, lên đường đi. "T." Phương hồi hơi kinh ngạc. "Uy, Chu chấp, đối thủ của ngươi là nàng?" Chu chấp nhìn Bắc Cung đồng chí, khẽ gật đầu một cái. "Nàng rất mạnh a, ta muốn thử một chút trình độ của nàng, xem xét là trợ thủ của ta có thể hay không đi theo ta những chân." thứ sáu học viện y cao chuyên, trừ ra học sinh tố chất phổ biến độ trên lệch bên ngoài, công trình ngược lại là cái đỉnh cái tốt. các loại tiên tiến chữa bệnh thiết bị, cố chuẩn thậm chí tại cao chuyên nào đó giáo sư nhà triển lãm bên trong, nhìn thấy một kém điểm sở quảng đức gây máy quay phim. nghe nói, cái này thiết bị y tế có thể hoàn toàn nhìn thấy thân thể nội bộ hết đục, đồng thời tinh chuẩn định vị ổ bệnh. tháng trước, đại não thủ đô cực lạc phỉ lãnh thú vị kia rồng trong loài người thì điều khiển tương tự máy móc. tránh đi đáng người, cố chuẩn cũng không muốn muốn cùng những học sinh khác sinh ra quá nhiều gặp nhau. đồng phủ thái cho ra điều kiện, chính mình như cũ đang suy tư. Diện dịch sĩ mới thi đấu vòng tròn Bắc Cường, cũng không phải chuyên đơn giản như vậy. Năm đôi năm chế độ thi đấu, một người vũ dũng, có thể tại ban đầu chỗ hữu dụng, nhưng càng là tiến nhập hậu kỳ, thì càng khó mà sửa đổi thế cuộc. Minh giáo nhất cấp diện dịch sĩ mới đội ngũ, bình quân đầu người cấp chính thức. Mà phía bên mình đâu? Năm nay tái sinh bên trong, duy nhất coi là ưu tú, chỉ sợ cũng chỉ có cái đó đồng ca. Chỉ là, đồng viện trưởng nói lên có chút điều kiện, chính hắn, thật động tâm, rung động đến không cách nào từ chối đều nói diệt dịch sĩ khoa thần kinh có thể tinh chuẩn khống chế linh lực, xuyên thấu qua sợi tơ linh lực có thể phát giác được cảm xúc biến hóa, thậm chí là có chút không cách nào bị phát giác sinh lý đả thủ. Tâm tình của mình cũng có thể trả lời, đều bị đồng phụ thái mỏ thấy a. Bím tóc đuôi ngựa thiếu niên đứng tại sân diễn võ bên trong ở giữa, phải tay nắm lấy chính mình nệ xương cán dài nhẹ nhàng lên hay xa xa, tiếng bước chân chuyển đến, có người đến. Bím tóc đuôi ngựa thiếu niên nhíu như mày, thu lại linh lực, dạo bước rời khỏi. a, nơi này thật lớn nha, còn có linh lực hấp thụ trang bị. Tiểu nắm hương phấn mà khoa tay múa chân. đến đây đi. Chu chấp nói ra, tiểu trợ thủ trên diễn võ trường. Tiểu nấm quay đầu nhìn về phía Chu chấp, Tiểu nấm nhận được, phải dùng mấy thành lực a, ta nhưng là rất lợi hại. Phương hồi vô cùng phẫn nộ, Chu chấp, nàng xem thường ngươi, khi nào một ma cô cũng dám xem thường Chu chấp đại gia. Chu chấp, cho nàng điểm màu sắc nhìn một cái. Chu chấp có thể không đi quản hồi trùng thiếu gia đổ thêm dầu vào lửa, hắn cầm trong tay chạm dịch đao hắc diền hơi suy tư. Toàn lực, có thể sao? Chu chấp, rốt cuộc ta sử dụng trạm dịch đao. Tiểu nấm mặc dù là chính thống diện dịch sĩ, nhưng dường như cũng không có đeo chạm dịch đao. Chu chấp cũng không có hỏi qua nàng đến tột cùng là không có hay là còn có mang? Chu chấp lời nói xong, tiểu nấm mặt lắc cùng chống lúc lắc đồng dạng, tay nhỏ vậy bắt đầu đong đưa. Không được không được, ta nếu toàn lực, ngươi sẽ chết. Chương 227, thời đại đang thịnh đại khai mạc, 4. Chương 227, thời đại đang thịnh đại khai mạc, 4. hoa thế mà phách lối như vậy, tiểu nấm thật sự là thật ngốc cuồng. Bản thiếu gia nếu ngươi, căn bản nhịn không được. Phương hồi xem xét hiện tại cảnh tượng, đổ thêm dầu vào lửa địa càng thêm nhiệt liệt. Ở trong mắt Phương hồi, bác Cung đồng Chí cũng không yếu, nhưng thật sự tiêu chuẩn đến loại trình độ nào? Hồi trùng thiếu gia cũng không biết thế giới dịch bệnh cùng một đẳng cấp diện dịch sĩ chiến lược khoảng cách cực lớn. Dù là tại cái tuổi này bước vào cấp chính thức cánh cửa cùng cường giả chân chính so ra, hay là có tính áp đảo trên lệnh. Chu chấp nhìn Bắc Cung Đông Chí, hắn cũng không có bị phương hồi ảnh hưởng. Đối với Chu chấp mà nói, tiểu nấm mặc dù bình thường không đứng đắn, vậy thỉnh thoảng địa đổ trách nhiệm thất bại, nhưng thật rất ít chém gió. Chính mình vị này thần bí trợ lý chưa từng chân thật hiểu qua một thân. Ừ. chu chấp do dự một tiếng, vậy liền, ta tới tiến công đi. Ta có thể dùng toàn lực sao? Chu chấp khẽ hỏi. Tiểu nấm thân thể nho nhỏ giơ a giơ, có thể nha. Thế nào đều có thể. Ta hoàn toàn không có vấn đề. Đã như vậy, Chu chấp cũng không nói nhiều. Tại chỗ rất xa, Cố chuẩn quỷ thần xui khiến cũng không hề rời đi, mà là ở trong bóng tối quan sát. Khoảng cách vô cùng xa quan hệ, hắn dường như cũng không có nhận ra Chu chấp. Hai cái trẻ tuổi diện dịch sĩ, ở chỗ này tiến hành tỉ thí sao? Đôi ngựa thiếu niên có chút không hứng thú lắm. Thời đại này ngôi sao, không phải chính tại chiến đấu hai cái cao đẳng y học học sinh, cũng sẽ không là chính mình. Là những kia, thật sự cao sáng ở trên trời thất chiếu tình là thừa vận địa tạng hậu thổ, chỉ là vận mệnh là giữ tại mỗi người trong tay của mình. Cố chuẩn cầm 5 đấm, cao đẳng y học thứ 6 trong, đồng dạng có đối với con đường diện dịch nhiệt tình yêu thương, vì vậy mà chiến đấu học sinh. Giờ khắc này bím tóc đuôi ngựa thiếu niên tâm dường như bị lần nữa đốt lên, có thể chờ bọn hắn chiến đấu kết thúc, ta có thể quá khứ chỉ điểm một chút. Cố chuẩn nghiêm túc nghĩ, mặc dù mình là diện dịch sĩ khoa xương, nhưng rất nhiều diện dịch thuật cơ bản lại là tương thông. Bím tóc đuôi ngựa thiếu niên không có nửa điểm kinh thường, mà là tràn ngập nghiêm túc cùng kính trọng địa nhìn phía xa hai cái trẻ tuổi diện dịch sĩ chiến đấu. Sau đó, Hà Diên rút ra đen nhánh linh lực, như là lưới đao một vờn quanh tại Chu chấp bên cạnh thân. Đồng thời, quái dị tiếng chim hót, nương theo lấy lung lay lưới đao văng lên. Linh lực, đột phá hạn mức cao nhất, không còn do liễm tức thuật thu lại, cấp chính thức linh lực dâng lên mà ra. Cấp chính thức. Cố chuẩn kém chút hò khan ra đây. Có chuyện gì vậy? Là nơi này lão sư sao? Nhìn lên tới không như a, hình như cùng chính mình giống nhau nam nữ trẻ tuổi. Tâm trạng, Chu chấp mặt không biểu tình, diện dịch sĩ tim lực lượng phát động đến lớn nhất. Tim là nhân loại cơ quan trung tâm, đem máu truyền thâu đến thân thể mỗi cái cơ quan, là hệ tâm. Nhịp tim đang để cao mạnh, mang tới chỗ tốt chính là tim bắn lượng máu vì kinh người biên độ tăng lên, đồng thời toàn thân tổ chức cơ quan cung cấp lượng máu vậy bắt đầu đột nhiên gia tăng. Đen nhánh chạm kích linh lực, vạch ra một hung ác hình nửa vòng tròn, hướng phía Bắc Cung Đông Chí mà đến. Một cách này, chú chấp không có nương tay. Linh lực thực thể chạm kích, Cố Chuẩn cảm nhận được kia bén nhọn linh lực, hoàn toàn không nương tay. lời như vậy, cô bé kia. Cố Chuẩn đã cầm chính mình chạm dịch đao nại dương nếu như tình huống không đúng, hắn liền mau tiến lên cứu người. Hạ Quang chiếu rọi tại tiểu nấm trên mặt. Tiểu nấm mở to hai mắt thật to, lông mi thật dài vụ sáng vụ sáng, chẳng kích màu đen. Tốt cảm giác quen thuộc. Tiểu nấm nhớ tới chính mình lúc trước đi vào Huyền Nguyên giao giới địa, vất vả ở trên núi đào nấm lúc, gặp phải kia người tướng mạo hung ác đồ đệ. Cầm hát đau, phong thích trạm kích màu đen, nói chuyện lại không tốt nghe. Xem xét liền không tìm được bạn gái loại đó ghét tính cách. Cũng may ta đem hắn đánh trò chạy trối chết. Nghĩ đến đây, tiểu nấm đột nhiên có chút khó chịu. Chu chấp tốt bao nhiêu nhà, cho mình ăn, cho mình uống, trả lại cho mình tiền tiêu, đối với mình cũng hầu như thật là Ono làm sự tình vậy vô cùng ổn thỏa, làm sao lại như vậy thích cái đó đồ đều đâu? Tiểu nấm thế nhưng tại thừa vẫn thấy qua rất nhiều phan cuồng, địa tạng hậu thổ nương nương, có đến không hết người ở đâu bắt trước bọn hắn, không phải học địa tạng cái chủng loại kia hòa thượng xuyên dựng, chính là trên mặt mang một cái mặt nạ, dùng để bắt trước mang dịch diện hậu thổ nương nương. Tiểu nấm nghĩ đến, chu chấp cũng hẳn là như vậy. Rốt cuộc sau đó chính tiểu nấm phát hiện, đánh chạy người thật giống như là huyền nguyên vô cùng nhân vật nổi danh. đã như vậy, cũng muốn nhường chu chấp kiến thức đến ta lợi hại mới là. Tiểu nấm hít sâu một hơi, thân hình, nhiên rời đi, thân thể nho nhỏ, tốc độ kia dường như không cách nào dùng mắt thường bắt được. Sao lại nhanh như vậy? Chu Chấp trong lòng hơi động, nhìn tận mắt tâm trạng thất bại. Đồng thời, tâm nhãn mở ra. Tại thu được lưu chiếu quang bản chép tay sau đó, Chu Chấp đã bước vào diện dịch sĩ nhãn khoa con đường. Tại cơ sở này bên trên, tâm nhãn lực lượng lần nữa được tăng cường. Cũng là 3 giây sau đó tương lai, trường mộ hoàn toàn. Giờ khắc này, ánh mắt của Chu Chấp giống như 360 độ hoàn toàn không góc chết. Phía sau, tiểu nấm mặt không thay đổi xuất hiện tại sau lưng Chu Chấp. Cho tiểu nấm chết. Tiểu cô nương hết sức chăm chú địa hô. Chu Chấp nhẹ nhàng như đầu, Trực tiếp tránh thoát tiểu nấm năm đấm, sau đó những người vì lên gối đột nhiên định hướng tiểu nấm đầu. Ầm. Tiểu nấm hai tay chặt lại, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Cách đó không xa, Bím tóc đuôi ngựa người thiếu niên đã ngớ ngẩn. Cái gì? Tình huống thế nào? Không nói trước cái kia như thực chất trạng kích màu đen, cực kỳ giống nào đó bạo ngược vô địch thất chiếu tinh. Cô bé kia tốc độ, không khỏi vậy quá nhanh đi. Chí ít, Cố Chuẩn tự hỏi lòng. Vừa nãy một cái kia, chính mình không có cách nào hoàn toàn phản ứng, mà càng kinh khủng là, cùng nữ hài chiến đấu học sinh nam, thế mà phản ứng lại. Phải nói, là dự phan sao? Đau chết nha. Đau chết nha. Tiểu nấm che lấy chính mình cái mông nhỏ. Tiểu nấm có chút khó chịu. Trước đây cấp cho chu chấp một bài học, không ngờ rằng, chính mình thế mà bị dạy dỗ. Vì sao à, tốc độ của mình, ngay cả nam thần kinh cùng nam ngang ngược cũng không có cách nào nẻ tránh à. Sao như là, bị dự liệu được hội từ phía sau phát động công kích à. Tiểu nấm nheo mắt lại. Chu chấp bên này. Thái sắp rồi. Đây quả thật là tốc độ của con người sao. Bình thường chủ đao đều không có nàng nhanh như vậy. Phương hồi sắc mặt đã hoàn toàn biến hóa. Bước tiến của nàng cũng không khởi nguồn tại cơ sở ngũ thức, mang theo rất nhiều thừa vận truyền thống bí pháp. Tiểu nấm tuyệt đối không phải người thường. Chu chấp cầm chạm dịch đau, một lần nữa. Tiểu nấm đứng vững, nàng có hơi cúi đầu. Sau đó ngừng đầu. Lần này, hơi thở của bắc cung đồng chí hoàn toàn khác nhau. Tâm nhãn mở ra, Chu chấp cảm nhận được một loại cực kỳ cảm giác xấu, giống như có thế nào không tốt khả năng tính muốn xảy ra. Thời giờ bất lợi mệnh đồ nhiều thăng trầm phiêu bạt giang hồ vận mệnh một tiếp. Sau đó, còn không có chờ phản ứng lại. Tiểu nấm nho nhỏ nằm đấm đã tại khoảng cách Chu chấp trước mặt phương ước chừng một cm vị trí. Lại sau đó, tiểu nấm ngón giữa bán ra, gậy tại chu chấp trên núi. Đại thành công. A, bác cung đồng chí dùng sức huy quyền. Chu chấp sở lên cái mũi của mình. Dư vị chiến đấu mới vừa rồi, thực sự là quá tuyệt vời. Tiểu nấm, mỗi tháng tiền lương thêm 100 huyền nguyên tệ. Tiểu nấm đầu tiên là ngẩn người, sau đó lại lần huy quyền, ta muốn đi đại đô xa hoa nhất khu thương mại mua sắm, ta muốn trắng trận phung phí. Chương 228, thời đại đang thịnh đại khai mạc, nam, chương 228, thời đại đang thịnh đại khai mạc, nam. Trong bóng tối, nhìn hai người rời đi thân ảnh, Cố Chuẩn cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ bình phục lại, hai người kia là cao đẳng y học thứ sáu học sinh sao? ở chỗ này, thế mà còn có loại trình độ này diện dịch sĩ, Cố Chuẩn trong đầu nhớ ra đồng phụ thái khuôn mặt, chẳng lẽ lại? nghĩ như vậy, Cố Chuẩn lại một lần nữa cầm nắm đấm, dù thế nào, đều muốn làm chính mình cho rằng đúng sự việc. trên con đường này kiên trì, thì một nhất định có thể đem Tiểu Hiên mang về, chỉ cần mình có đủ thực lực, thì một nhất định có thể. nghĩ như vậy, bĩ bắc đuôi ngựa thiếu niên quay người rời đi, hồi lâu, sân diễn võ lầu hai, cánh cửa bị mở ra. Cố chuẩn hay là trẻ nếu như không phải lao tử thông qua nhất thời chặt Đức hệ thần kinh trung tâm giúp hắn che đợi hắn sợ là vài phút liền bị bọn hắn phát hiện đồng Phủ Thái bắt chéo hai chân mang theo ý cười niềm vui ngoài ý muốn an niềm vui ngoài ý muốn không nghĩ tới không vẹn vẹn là cố chuẩn thậm chí không vẹn vẹn là chu chấp tại chu chấp bên người thế mà còn có một vị cường đại như vậy trẻ tuổi diệt dịch sĩ chính mình trước đó ngược lại là nhìn lầm nhịp chân nên bắt nguồn từ Vương triều thừa vận mối bản cổ tịch hắn hoạch tâm lực lượng ngay cả ta đều có chút khó mà quyết định đồng phủ Thái nói một mình những năm này không biết là thế nào nguyên nhân tất cả đại lục cự hình lục quốc bên ngoài sinh bệnh khu vực càng ngày càng nhiều dịch bệnh bùng nổ các loại hiếu kỳ quỷ dị sinh vật tập nập ẩn hiện thậm chí có tiểu quốc đã hủy diệt tại dịch bệnh mang đến sự kiện kỳ dị bên trong triệt để biến thành dịch bệnh chiêm cứ tuyệt vọng nơi đó cũng không phải cảm giác mà là có ít theo nghiệm chứng chính đang phát sinh chân thực sự kiện bất quá dường như vậy bởi vì như thế thế hệ này trẻ tuổi các cường giả cho thấy kinh người tài năng một đời mới diện dịch sĩ hán cường độ vừa xa những năm qua bất luận cái gì một đời mà năm ngày trước đó càng là hơn truyền đến càng thêm tin tức kinh người vương triều thừa vận Hậu thổ Nương Nương đã chiến bình triều đỉnh thái y viện một tên diệt dịch sĩ cấp chủ đao. Cấp kiến tập còn có thể vượt cấp chiến đấu, nhưng chủ đao cùng cấp chính thức, lại là cất dấu lại trời. Từ Vương triều truy long diệt vong đến nay, không có bất kỳ cái gì như nhau cấp chính thức chiến thắng chủ đao ví dụ. Thuộc tính sinh vật đã hoàn toàn khác nhau. Trước đường dài giằng dặc, duy chạm dịch đao nơi tay mới có thể đụng vào tự do. Đầm phủ Thái đứng dậy, rời khỏi sân diễn võ. Cao đẳng y học thứ 6, học sinh báo đến nhật lúc, Huyền Nguyên Minh nhóm, thì là tại bắt gấp lựa chọn tham gia diện dịch sĩ mới thi đấu vòng tròn đội ngũ. Vì giải đấu diện dịch sĩ mới là cuộc chế độ thi đấu người đối với cá nhân chiến đấu. Do đó, muốn lựa chọn ra cá thể chiến lược cường đại người mới diện dịch sĩ, thì cần muốn vô số chiến đấu cùng thử lỗi. Học viện Y đại nhị, sân huấn luyện, giải đấu diện dịch sĩ mới huấn luyện viên đoàn đội nhìn xem lên trước mặt chính đang điên cùng tiến hành số liệu khảo nghiệm trăm tên trẻ tuổi diệt dịch sĩ, vô số số lượng ngày lên, cùng với linh lực tản mát, tất cả học viện Y đại nhị bầu không khí nô nạt tới cực điểm. Nơi này tham dự tuyển chọn diện dịch sĩ đã là theo lần này tái sinh bên trong tuyển chọn ra tới nhân vật ưu tú, nhưng vẫn như cũng phải không ngừng địa sang chọn, muốn lưu lại mạnh nhất. Đây là vị tia thiết huyết lão đầu thân mục hoang yêu cầu. Đối với diện dịch sĩ, chính là nghiêm ngặt, nghiêm ngặt, lại nghiêm ngặt. Chỉ có tàn khốc luyện luyện, chỉ có cạnh tranh, chỉ có đặt chân hắn đỉnh đầu của người, mới có thể trở thành mạnh nhất. Số 98 đạo thải, số 17 đạo thải, số 25 linh lực tiêu hao hầu như không còn đạo thải. Chỉ có giải đấu diện dịch sĩ mới sau khi chấm dứt, những học sinh mới mới biết cơ tại thiên phú của mình cùng thành tích, lựa chọn đối ứng phương hướng ngành học. Mà bây giờ, đúng là bọn họ hiện ra tại năng lúc. Hiệu trưởng có phải hay không có chút vô cùng khắc nghiệt. Chỗ cao nhất mặc dịch trang trung niên nữ nhân mở miệng nói, trung tâm nhất chính là đóng quân gậy chống đầu rồng, mặc màu trắng trường bảo láo giả, láo giả tóc thưa thớt, nhìn lên tới đã già đến không còn hình dáng, nhưng cơ thể hiển lộ ra chỗ, lại cực kỳ cứng trắng. đương nhiên khắc nghiệt, nhưng đại tranh chi thế, làm sao có thể không nghiêm ngặt? Giải đấu diệt dịch sĩ mới chỉ là bước đầu tiên mà thôi, ngay cả khó như vậy quan cũng không qua được đệ nhị huyền nguyên, cả đời cũng chỉ có thể là thứ hai. mà ta thân mục hoang chưa bao giờ làm thứ hai. học viện ý đệ nhất huyền nguyên, cùng học viện ý đệ nhị khác nhau, nơi này. Giải đấu diệt dịch sĩ mới ba cái danh lệnh đã bị xác định. Địch Thu Nghiễn. Quý Tiêu Hán, Cố Dịch, Phong Giáo Vụ chủ nhiệm đã nói xong, đều sẽ vì tuyển tú cách thức tới chọn ra còn lại hai cái danh lệnh. Quý Tiêu Hán vừa cười vừa nói. Địch Thu Nghiễn đôi mắt đẹp có hơi giật giật. Cái đó cố dịch đâu? Quý Tiêu Hán nhún đuôi, ừm, nói như thế nào đây? Vô cùng phách lối, chẳng qua có chút thực lực. Trước đó không lâu tìm tới ta, bị ta đánh cho một trận. Sau đó, gần đây ngược lại là an phận không ít. Ta không quá hứa thích hắn. Trước kia. Thanh danh của hắn không có hắn ca ca hiền hoách, chẳng qua lần giao thủ này, ta phát hiện trên người của người này không chỉ có xương lực lượng, đồng dạng có sức mạnh dị bệnh, nhưng hiện nay ta còn không có đánh giá ra rốt cục là loại nào dị bệnh. Quý tiêu hắn nụ cười có hơi thu lại, bất quá, học viện tất nhiên cảm thấy không có vấn đề, vậy ta vậy không có vấn đề. Địch thu nghiễn gật đầu một cái, khẽ gật đầu, chuẩn bị cáo tử. Gần đây cũng không biết là nguyên nhân gì. Cái này quý tiêu hắn không có chuyện gì thì thích tìm đến mình nói một cách hoa mỹ hắn nói là trao đổi một chút giải đấu diệt dịch sĩ mới bên trên đấu pháp nói là địch thu nghiện muốn đi năm giải đấu diệt dịch sĩ mới ngoại viện có giá trị nhất tuyển thủ linh giáo một ít kinh nghiệm ai nha phiền chết tiểu thu địch thu nghiễn gìn giữ lạnh băng vì thuần thục tư thế cự tuyệt quý tiêu hán bữa tối mời sau đó rời khỏi học viện ý đệ nhất nguyên đi tới trọng thị viên sân sen vào nhau đại đô tấp đất tấp vàng đại nhân lại có thể có được như thế trang viên thị nữ người hầu không người địch thu nghiễn vòng qua tiền đình phía trước chuyện chính đến quất roi thanh chết tú học tỷ địch thu nghiễn hít sâu một hơi Tiến vào bên trong, nữ nhân mặc dịch trang, sau lưng đã nhuộm đầy máu tươi, nhìn lên tới thê thảm vô cùng. Tóc tan dạ, nhưng vẫn như cũ cắn răng kiên trì. Nghe nói, chiếc tú nhiệm vụ không có hoàn thành, bị đại nhân thi hành ra pháp, đã kéo dài tiếp cận một tuần lễ. Địch Thu Nghiễn mặt không biểu tình, có hơi nghiêng đầu. "Tiểu thư." Một thị nữ đi lên phía trước, có khách nhân đến thăm, chủ nhân đang đợi ngài. Địch Thu Nghiễn hơi kinh ngạc. Có khách nhân đến thăm, cùng mình có quan hệ gì? Bất quá, này không quan trọng. Dưới ánh trăng thiếu nữ nhẹ nhàng giạ bước, đi vào trong phòng tiếp khách giống như bình thường phụ nhân bình thường nữ nhân chính ý cười đầy mặt nếu như không biết không có người biết cảm thấy nữ nhân này là thế giới diện dịch rồng trong loài người huyền nguyên đỉnh cấp đại nhân vật trọng phán hệ tiểu thu ngươi tới rồi tới tới tới đến giới thiệu một chút đây là hứa nhất châu hướng nghị viên địch thu nghiễn nhìn sắc mặt nghiêm nghị nam nhân không bình hành lễ không có gì để chê không cần như thế giữ lễ tiết nam nhân hơi ngẩng đầu từ nay về sau chúng ta liền là chính mình người trọng phán hệ nụ cười không giảm đúng vậy à từ nay về sau chúng ta chính là phái cách tân người giờ phút này, địch thu nghiễn ngây ngẩn cả người. chương 229, cùng tiểu nấm một nhật hẹn họ. một chương 229, cùng tiểu nấm một nhật hẹn họ. một do đó, chúng ta không đi tham gia buổi chiều lễ khai giảng cũng không sao không sao. tiểu nấm làm gặm trong tay nấm, ngồi ở đại đô tuần hành tàu hỏa hơi nước bên trên, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. trời xanh mây trắng, người đi đường như nước. tiểu nấm cảm giác chính mình thật hạnh phúc nha. cũng không quan trọng, bất quá ta cũng không biết. chu chấp nói ra, tại trước giải đấu diệt dịch sĩ mới, tất cả tái sinh đều sẽ bị chia lớp tiến hành thống nhất giảng bài. ta cùng đồng viện trưởng xin rất nhiều đặc quyền, ta nghĩ không đi tham gia lễ khai giảng hẳn là trong đó tối nhỏ nhặt không đáng kể một tiểu nấm lại gặp một cái Marco nghe nói cao đẳng thứ sáu có rất nhiều có tiền sinh viên y khoa vậy không biết có phải hay không là thật sự Chu chấp, nhanh động động ngươi thông minh đầu góc nghĩ ra đem tiền theo bọn hắn trong túi móc ra cất đi ta tiểu nấm sẽ cho ngươi đánh nghiệm trợ Chu chấp vươn tay gậy một cái bắc cung đông chí chán ngươi đang suy nghĩ gì Tiểu nấm rất tức giận địa lấy tay phủ lên chán của mình Chu chấp, ngươi tại sao có thể thừa cơ trả đũa Chu chấp mỉm cười nói thật có lỗi là xin lỗi cho nên ta quyết định mang ngươi ra đời chơi thân ruột bên trong Phương hồi hưng phấn mà vung vẩy run đũa cái mông, còn có bản thiếu gia đã trải qua đoàn tàu tập kích, thi y liên tục khẩn trương sự kiện, chu chấp khó được địa dự định thư giãn một tí. Cùng tiếp trước loại đó một khắc cũng không thể dừng lại cảm giác khác nhau. Giờ phút này chu chấp cảm giác vô cùng tự do. Trước đó vì lưu quý sự việc ngoại trừ ta ra tất cả mọi người không có vứt đến chỗ tốt, cũng chính bởi vì vậy hôm nay chúng ta hảo hảo mà hưởng thụ một chút, ăn uống chơi bời một con rồng tại khu hành chính trung lương đại đô ở đầu tốt nhất. Chu chấp nhẹ nói, đương nhiên là bờ hồ thiên mệnh hồ bản tập thủ phủ huyền nguyên thiên mệnh đạo sở dĩ xưng là thiên mệnh đạo hắn thân mình thì bắt nguồn từ thiên mệnh hồ đồn đại trước đây vương triều truy long tàn đảng thoát khỏi đến nơi này chính là theo ven hồ bắt đầu thành lập hắn khổng lồ quốc gia mà thiên mệnh hồ càng là có vô số mạnh mẽ diện dịch sĩ để lại truyền thuyết thiên mệnh hồ Thu ta tiểu nấm rơi lên nằm đấm ta tại thừa vận thì nghe nói qua nghe nói thiên mệnh hồ đấy phong ấn một con cực kỳ khủng bố dịch thú lời đồn đại này thậm chí muốn truy ngược về vương triều truy long cường thịnh nhất thời kỳ chu chấp ngược lại cũng nghe phương hồi hiểu qua cái tin đồn này nhưng cái tin đồn này đến bây giờ thì thật là truyền thuyết Chính quyền Huyền Nguyên Diệt Dịch sĩ đỉnh cấp tuyệt đối tìm qua nơi này, có thể ở chỗ này thành lập to lớn khu thương mại, chỉ có thể nói, cái kia truyền thuyết hiện tại thì biến thành rất nhiều mang có sắc thái thần bí lời đồn đại. Thiên mệnh hồ rất lớn, có người tuyên bố ở trong đó gặp được tiên tử cũng có người tuyên bố thu được độc nhất diệt dịch thuật, bất quá, theo phương hồi, đây đều là hồ bạn tập dụng để mời chào khách người thủ đoạn mà thôi. Đoàn tàu đến trạm. Vinh Minh yên thanh, nhường trên xe chen chúc hành khách hơi lay động. Sau đó xuống xe. Người, thật tốt nhiều a. Là cái này khu hành chính trung ương trung tâm sao? Tiểu Nấm trong lúc nhất thời ngay cả Ma Cô cũng quên ngậm, có chút ngây ngốc nhìn về phía trước, còn có tại chỗ rất xa hồ nước. Ta nghe nói, Thừa Vận Thủ Đô cung hẳn là cũng có thật nhiều tương tự cảnh sắc, tỷ như Cấm Thành. Chu Chấp nhìn về phía Tiểu Nấm. Bác cung đồng chí lấy lại tinh thần, ta tại Thừa Vận lúc, đây chính là siêu cấp cô gái ngoan ngoãn hải, cả ngày đi học tập duyệt dịch thuật, làm sao có thời giờ đi xem đẹp mắt. Với lại, Cấm Thành là hoàng cung hải dự người thường nhiều nhất chỉ có thể ở bên ngoài nhìn một chút. Đang khi nói chuyện, Tiểu Nấm bắt lấy Chu Chấp ống tay áo, ta nắm chặt một chút, người ở đây quá nhiều rồi, chờ một chút ta vứt đi ngươi coi như không tìm về được. Chu chấp hơi cảm nhận được tiểu nấm lực lượng. Cái này thần bí tiểu cô nương thực lực rất mạnh, nhưng lại vẫn còn có chút thu hút nhân địa ngây thơ. Đi thôi, Chu chấp nói. Phương hồi đồng dạng lớn tiếng nói, đi thôi. Tiểu nấm dùng sức huy quyền. đi. Hồ bạn tập tiêu phí trình độ, không tính là tiện nghi, nhưng cùng chân chính sang quý, ngược lại cũng dựng không lên quan hệ. An thật ngon, an thật ngon, rất ngọt, rất thích. Bờ hồ thiên mệnh, phần hương lâu. Đến tử vương triều thừa vận tiểu dáng điểm tâm, nhương bắc cung đông trí thèm ăn nhỏ dãi. Cửa hàng này mặt cần sắp xếp thật lâu đợi, bất quá, Chu Trấp ngược lại là dùng một ít cách thì như nói, chu chấp, ngươi đã nói không cho bản thiếu gia loạn ký sinh, đến chính ngươi phải xếp hàng, ngươi liền để ta đi ký sinh tối người phía trước, ngươi có muốn hay không mà nha? phương hồi chống nạnh, ăn lấy chừa xuống đến chu chấp thân ruột trong sốt bánh ngọt, ngươi đừng cắn thái nát ta, nếu không cùng nhai lại một dặm, thật buồn nôn a. chu chấp cảm thấy mình mặc kệ cắn không cắn bánh ngọt, phương hồi tại ruột trong ăn cái gì hành vi cũng rất buồn nôn. chu chấp, ô ngươi thật lợi hại a, có thể thuyết phục người kia đem vị trí tặng cho chúng ta, tiểu nấm nhét vào miệng được chăn đầy, có chút mơ hồ không rõ, ta cho người kia 100 huyền nguyên đệ. đã rất nhiều. Chu Trân nói, nhét vào người kia trong túi, hắn mặc dù biến thành đội ngũ cuối cùng, hẳn là cũng không sẽ đặc biệt khổ sở à? Rốt cuộc người kia là một gia giá rất cao hoàng yêu. Chu Trắc ánh mắt theo ba quang đá lợm trầm hồ lớn chuyển rời đến tiểu nấm trên mặt. Nữ hài từ này mặt tròn, ấu thái, đẹp mắt, chính mình trước kia ngược lại là không chút chú ý, vẫn như cũ mặc kia không vừa vặn trang phục, mặt không biểu tình. Tiểu nấm, ngươi không phải là liệt mặt đi? Chu chấp đột nhiên hỏi, nếu như đúng vậy, ta có thể giúp ngươi liên hệ đồng phụ thái, hắn là khoa thần kinh chủ đạo, tiểu này dịch bệnh, hắn không phải là vấn đề. Tiểu nấm vô bàn biểu đạt phẫn nộ của mình. Cái gì mà mặt, ta chỉ là không thích làm nét mặt mà thôi, ngươi không nên ngậm máu phun người à, để người khác nghe được, bọn hắn còn thật sự cho rằng tiểu nấm ta có liệt mặt đấy." Chu Chấp trấn ăn một chút tiểu nấm, tiện thể cầm lấy một khối bánh ngọt nhét vào nửa hài trong miệng, "Được rồi tốt, ta biết rồi. Vấn đề này chúng ta lướt qua đi, ta muốn biết, ta khoảng cách ngươi, hoặc là cự ly này chút ít thất chiếu tinh đến tụt cùng kém ở địa phương nào." Tiểu nấm rất hiển nhiên là dương giả tức giận, vì đáp lấy chính mình biểu đạt ra bất mãn lúc, bàn tay nhỏ của nàng chính đang lén lén mà đem Chu Chấp bên kia món điểm tâm ngọt vậy đẩy đến phía bên mình. "Ừm, ta nghĩ à, căn cứ ta khách quan ý nghĩ, kém đến nhiều nhất hẳn là linh lực thân mình cường độ đi. Tiểu Nấm liếm môi một cái bên trên mơ, nếu như ta không có đoán sai, trên người nguyên lên có một môn rất lợi hại diệt dịch thuật, môn kia diệt dịch thuật thậm chí có thể tránh né rơi công kích của ta, vậy có thể để ngươi tại khảo hạch thực chiến bên trong, đạt được thuật thức bên trên mắt điểm. Có thể là, là cụ bị tính chất độc nhất diệt dịch thuật. Bắc Cung đồng chí nhìn Chu chớp mắt, nghiêm túc nói. Chương 230, cùng tiểu Nấm một nhật hẹn họ, 2, chương 230, cùng tiểu Nấm một nhật hẹn họ, 2. Phương hồi nghe được tiểu Nấm lời nói, đột nhiên giật mình, dùng không thể tin ánh mắt nhìn về phía Chu chấp. Hào gia hỏa. Chấp, ngay cả ta ngươi vậy giấu diếm a cái gọi là độc nhất diệt dịch thuật là bởi vì dưới cơ duyên xảo hợp sinh ra không cách nào sao chép chỉ thuộc về một người chuyên trúc diệt dịch thuật cùng cái khác chế thức diệt dịch thuật khác nhau diệt dịch thuật độc nhất sinh ra cần cực đoan môi trường còn có càng nhiều điều kiện vẫn như cũ không cách nào bảo đảm sát xuất thành công hiện nay thế gian thật sự tồn tại diệt dịch thuật độc nhất dường như đều là nổi tiếng đại nhân vật thì như bây giờ tại đại đô chạm tay có thể bỏng nghị viên trọng phán hệ bị trên phố nghe đồn có một môn có thể nhìn thấy thiên phú và tương lai vận thế diệt dịch thuật độc nhất thiên tinh chi nhãn chính là bởi vì như thế Vị này trọng nghị viên mới có thể theo không quan trọng trong khởi thế. Bất quá, tin tức này chưa từng có bị hắn bản thân thừa nhận qua. Chu chấp không có trực tiếp thừa nhận hoặc là phủ nhận mà là nhìn về phía tiểu nấm. Sau đó thì sao? xa xa, phong cảnh như vẽ. Sắp đi vào tháng 7, nhiệt độ cũng chầm trầm lên cao. Có loại ngày mùa hè trước đó khác cảnh trí. Nho nhỏ hoa sen đã ở trên mặt hồ tiểu lộ phong mang. Bắc cung đồng chí khuôn mặt dễ nhìn kia thượng vậy lộ ra một ít cùng loại với nụ cười nét mặt. từng phần mềm rất tốt ta. Cương đại diện dịch thuật là có thể nhường diện dịch sĩ hiện ra bắn tên codech mấu chốt, nhưng lực lượng bản thân cũng là như thế thể hệ diệt dịch thuật qua lại kết hợp có thể đạt thành một cộng một lớn hơn hai hiệu quả lúc này tiểu nấm nhìn lên tới rất là nghiêm túc bàn tay nhỏ của nàng cơ cơ trước đó thời điểm chiến đấu ta cũng cảm giác được ngươi chủ yếu diệt dịch thuật vì tim làm cơ sở đáy tăng thêm mắt trường mổ sau đó ngươi động thủ lúc ta còn cảm giác được nào đó xuất huyết cảm giác đó là màu sao bắc cung đồng chí nói rất kỹ càng nhường phương hồi cũng sợ ngây người tiểu nấm không vẹn vẹn là chiến đấu lợi hại ngay cả loại phương diện này vậy đạo lý rõ ràng sao xin chỉ giáo chu chấp giờ phút này ngồi ngay ngắn như là nhìn thầy của mình bình thường nghiêm túc đặt câu hỏi Vu vu, tiểu nấm cảm giác được vô cùng sảng khoái. Nếu có cái đôi lời nói, cái đuôi của nàng nhất định đã nảy ra đến bầu trời. Diện dịch thuật cơ bản có thể gia tăng cường độ linh lực, nhưng bởi vì cơ sở cho nên có hạn. Dựng cơ sở, bước vào diện dịch nơi sâu thẳm, hoàn thành hệ thống, bất luận là linh lực, cường độ cùng dung lượng, đều sẽ có lượng lớn tăng lên. Tiểu nấm nói xong, ngươi đang đạt được diện dịch thuật độc nhất lúc, nên thì đã phát hiện, linh lực của ngươi thu được phi tốc tăng trưởng, đó là độc nhất đặc chất. Đồng lý, những tia chiếu tinh vì sao mạnh mẽ, bởi vì bọn họ tại một cái nào đó trên đường tiến lên địa đã rất thâm nhập nắm bắt một khối mai hoa cao điểm, tiểu nấm càng thêm hạnh phúc. Có người vì tim làm cơ sở đáy, cường hóa toàn thân, chế tạo thực thể linh lực chẳng kích. Có người vì đại não làm chủ cái, không chế sợi tơ linh lực tiến hành tinh chuẩn diện dịch làm việc. Những người này chỉ có khi thật sự nắm giữ một cái nào đó ngành học hệ thống tính kiến thức diện dịch mới biết đi là xem cái khác ngành học nội dung. Lời tương tự, làm lúc rời đi xương đô trước đó, thể sung tiêu liền cùng chu chấp đã từng nói. Trên thế giới này không tồn tại toàn chi người, không thể nào có người có thể dùng có hạn sinh mệnh học tập vô hạn kiến thức diễn dịch. Kia tiểu, tiểu nấm ngươi đây, chu chấp ăn một miếng bánh ngọt, ngươi lại như thế nào phương hướng? Tiểu Nấm suy nghĩ một lúc, ta đi ra ngoài trước đó, lão cha đã thông báo ta không được lộ ra, bất quá, người khác là người khác, ngươi cũng không phải người khác. Đang khi nói chuyện, một ít kỳ dị sinh vật theo tiểu Nấm khuỷu tay lan tràn mà đến. Nấm. Không giống với hiện nay chủ lưu ngành học diệt dịch, tính là một loại cao vị diệt dịch học. Tiểu Nấm mu bàn tay, giờ phút này xuất hiện một đóa mềm mại diễm lệ ma cô. Nấm. Ta cũng chưa nghe nói qua ngành học. Phương hồi nghiêm túc nói, diệt dịch thế giới quá lớn, hắn khá nhiều ngành học, tri thức ẩn tàng tại nhân trí hạ, đó là nào đó vi còn sao? nghe nói tại cực lạc có rất nhiều người nghiên cứu cái này, chẳng qua Huyền Nguyên cũng không hiểu. Chu chấp nhẹ nhàng lắc đầu, nấm cùng bệnh quần, không phải cùng một loại đồ vật. Tập trung ý chí. Chu chấp ánh mắt theo tiểu nấm trên mặt rơi vào tay nàng độc ma cô bên trên. Tim máu mắt còn có trệ hướng chủ lưu diện dịch sĩ sức mạnh dịch bệnh. Nay liền là chính mình hiện nay vốn có lực lượng, nhưng rất hiển nhiên, bàn tay mình cầm lực lượng, ngay cả tiểu nấm cũng đánh không lại, chứ đừng nói là thất chiếu tinh này một cấp bậc. Thốt, ta biết rồi. Chu chấp nói như thế, trong lòng đã có đáp án, chỉ cần chờ đợi phương hồi đem tạp chí tài liệu cả hợp lại, chính mình chỗ muốn tiến hành diện dịch phương hướng cũng luyện triệt để có thể tiến hành kia con đường diện dịch đúng lúc là chu chấp nhìn hạnh phúc tiểu nấm nấm thượng vị lực lượng sao đừng nhìn như vậy ta nha ta có chút thẻ thùng. Ừm. sao sao có những vị sao ha chu chấp trên mặt của ngươi còn có hồ điệp đang bay tiểu nấm vừa ăn bánh ngọn. một bên người có chút ít bó tay trong mặt bọt mép vậy theo trong mồm phun ra chu chấp liếc mắt liền thấy được tiểu nấm mu bàn tay nấm độc rơi tại nàng trong mâm cũng không có cái gì cảm xúc biến hóa sử dụng khăn ăn đem tiểu nấm miệng bên cạnh bọt mép lao đi trước thiên sinh bằng liễu của ngài là cần chúng ta gọi trung tâm phòng dịch nhân viên công tác sao bên cạnh phục vụ viên có chút bận tâm nếu như là ngộ độc thức ăn lời nói hẳn là trách nhiệm của chúng ta chúng ta nhất định không trốn tránh chu chấp mặt lộ mỉm cười không sao bằng hữu của ta chỉ là ừm quá khẩn trương chờ một lát liền tốt phục vụ viên có chút nghi ngờ nhìn một chút chu chấp lại nhìn một chút đang ăn nói linh tinh tiểu nấm tốt nếu như có chuyện ngài có thể lại để ta đáp lấy trong khoảng thời gian này chu chấp ngược lại là đều đâu vào đấy nhìn lên tạm chí tới tại đi dạo hồ bạn tập trên đường chu chấp tiện thể đi tiệm sách đi dạo hai vòng tiểu nấm không thích đọc sách nhưng chu chấp vô cùng thích năm tạp chí hàng đầu một trong y học cực lạc thuộc hạ nhị cấp tử san nguyệt san diện dịch cực lạc mới nghiên cứu ra được diện dịch thuật thức một loại căn cứ vào thừa vận dược liệu cải tiến thuốc tổng hợp còn có cơ vì loại nào đó tận bệnh đặc thù biện pháp xử lý chu chấp một vừa nhìn một bên hơi hiểu rõ thế giới này diện dịch tuyến đầu quả nhiên rất nhiều ngành học đều là thiếu thốn đối với rất nhiều dịch bệnh nghiên cứu còn tồn tại ở biểu tượng là bởi vì linh lực tồn tại có thể có thể diện dịch sĩ vì lực phá xảo sao có thể thật sự cái kia xem xét đỉnh san phía trên viết đều là thứ gì nội dung chu chấp khép sách lại san giờ phút này Tiểu Nấm một lý ngư đã đỉnh. Tiểu Nấm phục sinh á. Chu chấp chu chấp, chúng ta nhanh đi chạm tiếp theo đi. Ta muốn đi trên nước chèo thuyền, trước đó nghe người ta nói, tại Thiên Mệnh Hồ du thuyền sẽ đụng phải dịch sàn nó hội thỏa mãn nguyện vọng, ta muốn mỗi ngày cũng có đồ ăn ngon. Người đây. Chu chấp suy nghĩ một lúc, vậy ta có lẽ nguyện nhường Bắc Cung đồng chí mỗi ngày cũng có đồ ăn ngon tốt. Tiểu Nấm có chút bận tâm, mặc dù những thứ này rất tốt, nhưng có thể hay không ăn đến thái đã no đầy đủ, hồi mập, chi thần thế nhưng bối rối nhân loại dịch bệnh cấp long, ta nhưng đánh không lại cấp long. Chương 231, am hiểu báo thủ, một. chương 231, am hiểu báo thủ. Nói đến, ban đầu ở trên tàu nhìn thấy Bắc cung Đông Trí lúc, tiểu cô nương hay là gầy khòm. Hiện tại ăn ăn uống uống, ngược lại là có một chút đủ cảm, nhưng cũng vẻn vẹn là một chút mà thôi. Trải qua thời kỳ đại tai hại, hiện nay đại lục lục quốc tại đồ ăn phía trên có thể tính được cũng không phải như thế thiếu hụt, nhưng cũng có một nhóm người kế thừa đã từng e ngại bụng ăn không no thời đại đau khổ, tin tưởng vững chắc mỡ có thể đem lại dư thừa dinh dưỡng, có thể tại tận thế tiến đến thời điểm đạt được nhiều hơn nữa cơ hội. Theo thời thế mà sinh chi phương thần giáo chính là tín ngưỡng trong truyền thuyết, cũng không biết là hay không tồn tại ngoại thần chi thần tà ác giáo phái. Chu chấp lần đầu tiên nghe được tổ chức này, tới lúc thoáng có chút kinh ngạc, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, hắn tồn tại thật đúng là hợp lý. Đối mặt dịch bệnh lúc, nhân loại tính đa dạng hiện lộ không thể nghi ngờ. Bất quá, giờ phút này, Chu chấp hay là cùng Tiểu Nấm cùng nhau ngồi tại trên Thiên Mệnh Hồ chèo thuyền. Thiên Mệnh Hồ rất lớn, dù thuyền tiền thuê vậy rất đắt, chẳng qua Chu chấp kiểm tra một hồi chính mình tiền tiết kiệm, còn có sáu chữ số ra mặt, ngược lại là có thể tùy ý phung phí. Ừm, hay là người ít một chút tốt. Giờ phút này đã cách Phồn Hoa Hồ bạn tập có chút khoảng cách. Tiểu Nấm rất là thỏa mãn, nàng nhìn phía xa Ba Quang Đá lộng trưởng dường như đang mong đợi có thể tại rộng lớn thiên mệnh hồ gặp được thế nào cao hứng kinh ngộ, nàng tay trái cầm một chén sữa khoai môn chân châu, tay phải thì là cầm một nhìn lên tới vàng óng ánh đùi gà rán bình ngân đạo, trên bờ nhiều người như vậy, thấy vậy ta đầu cũng hôn mê. "Chu chấp chú chấp, ngươi nói chúng ta năng lực gặp được dịch xa sao? Nó sẽ giúp ta thực hiện nguyện vọng sao? Hay là nói cái đó dịch xa nhìn thấy chúng ta thì một ngụm nước?" Tiểu Nấm lung lay trong tay sữa khoai môn chân châu, nghiêm túc nói xong, hay là nói gặp được thủy tiên nữ nghe nói nàng sẽ cho gặp phải một đối với người khác phái chúc phúc, nghe nói bị chúc phúc hai người cả đời đều sẽ quýt lấy nhau. Phương hồi bán tín bán nghi nhìn chung quanh mặt nước, thật hay giả? Những tin đồn này ta tại đến lúc những kia thương hộ phân phát du lịch sổ tay thượng thấy qua. Đầu năm nay bán cái bánh nướng đều muốn kể chuyện xưa. Chu chấp cảm thấy, Phương hồi bộ dáng này ngược lại là rất chờ mong. Bất quá, so với Phương hồi, Chu chấp cho rằng tiểu nấm dường như thật sự không nhiều sợ béo lên. Thân mình nơi này chính là đại đô Huyền Nguyên trung tâm phồn hoa khu vực, bị vô số thay mặt diệt dịch sĩ Huyền Nguyên đã kiểm tra bình an nơi. Những tiêu kỳ dị nghe đồn, bao gồm phong ấn tại đáy hồ dịch thú chỉ có thể là dùng vì ôm khách địa đặt mà thôi. Chu chấp rất rõ ràng điều này, chẳng qua cái này cũng không ảnh hưởng thưởng thức cảnh sắc nơi này. Một giờ về sau, sắc trời hơi ảm đạm, hồ bạn tập theo thời gian càng thêm phồn hoa. Cái gì đó, quả nhiên là là người. Cái gì thực hiện nguyện vọng dịch giả cái gì thủy tiên nữ căn bản đều là giả. Bắc Cung đồng chí có chút suy sụp tinh thần túi đầu xuống đất, ngồi ở một bên, đều làm một ít ý đồ xấu lấy ra lửa gạt ta. Cũng nói không chính xác, có càng lớn có thể là, những tiêu kỳ dị từng có qua, đều là tại mặt hồ này bên trên sự kiện bệnh hóa, sau đó đã bị huyền nguyên diệt dịch sĩ thanh trừ. Chu chấp ngược lại là lý tính phân tích, tiện thể đem Bắc Cung đồng chí ăn đồ còn dư lại phóng tới mình tay túi sách bên trong một hồi đến trên bờ nệm đi. Tiểu nấm suy nghĩ một lúc, là đạo lý này là như thế này nha. Ta lữ hành lúc cũng đã gặp qua không ít sự kiện kỳ dị, bên trong rất nhiều bệnh hóa cũng thật đáng sợ nha. Đang khi nói chuyện, tiểu nấm đột nhiên như là phát giác được cái gì, nàng nhảy tới thuyền nhỏ đầu thuyền, nhìn về phía xa xa. Muộn tới, có đồ vật gì một tới? Dường như, xa xa, có thuyền phải lái đến rồi. Với lại tốc độ rất nhanh. Sao, đó là vật gì? Phương hồi ánh mắt rất tốt, đống chốc đã nhìn thấy. Vì hoàng hôn nguyên nhân, chỉnh thể cảnh sắc có chút tối nhạt, nhưng có chút rõ ràng là, kia mắt dài nhỏ, nhỏ bé, còn hiện ra một ít màu đỏ. Mắt rắn. Hoa, Chu chấp. Mau nhìn. Mắt rắn. Là dịch xà. Thật sự có hài dịch, dịch. không phải đồn đãi. Tiểu Nấm hưng phấn mà nói. Sau đó, ầm. Hai chiếc thuyền nhỏ đụng nhau. Cái gì mắt rắn, dịch xà. Lão tử là người, ở đâu ra nhà quê như thế không có kiến thức. Mang theo lênh lảnh tiếng vang lên lên, mang theo bất mãn ánh liệt, có thể hay không trước thấy rõ ràng lại nói tiếp, cha mẹ không dạy quá các ngươi. Ngồi trên thuyền, là một sắc mặt khó coi, nhuộm mái tóc màu vàng nam sinh trẻ tuổi. Mắt mang theo nhàn nhạt màu đỏ, không nhìn kỹ cùng mắt rắn không có gì khác biệt. A, là người, thật xin lỗi, thiên sinh. Tiểu nấm có lỗi thì nhận, lập tức nói xin lỗi. Chu chấp nhìn ngoài ra trên một con thuyền học sinh nam, ánh mắt chuyển rời đến trên người hắn, eo xứng chạm dịch đau, mặc học viện ý thần võ chế thức trang phục, học viện ý thần võ đại đô, dược phẩm thần võ tại lục quốc cũng có phân hiệu, mà ở đại đô cái này, hắn thân mình trình độ rất mạnh, trên cơ bản lâu dài cũng sắp xếp trong trường liên minh huyền nguyên năm vị trí đầu. Trên thực tế, trừ ra lâu dài đệ nhất học viện ý đệ nhất huyền nguyên, còn có thân mục thượng viện trưởng mà phấn khởi tiến lên học viện ý đệ nhị huyền nguyên, năm vị trí đầu ngoài ra ba chỗ học viện ý trình độ đều không khác mấy. Không có mắt a." Nam tóc vàng âm trầm cái đầu, "Hai tên nhà quê, nghe khẩu âm của các ngươi thực sự không phải thiên mệnh đạo người, nông dân liền đi nông dân hẳn là ở chỗ, đừng ngại lao tử mắt." Tiểu Nấm ngẩng đầu, nhìn về phía Nam tóc vàng. "Vị tiên sinh này, là thuyền của các ngươi trước độ tới." Chu chấp đem Tiểu Nấm kéo đến bên cạnh mình. Nam tóc vàng sửng sở, sau đó ho khan một tiếng, "Vậy thì thế nào? Thế nào, ngươi cấp cho bạn gái của ngươi ra mà ta. Đến, lao tử liền ở chỗ này chờ." Hoang mao khí giẫm filepath lối. Chu chấp có thể cảm giác được Tiểu Nấm nắm đấm đã siết chặt. "Chu chấp, cẩn thận một chút." Người này ta không có cách nào ký sinh, hẳn là một cái có trình độ." Phương hồi nhẹ nói. "Quả nhiên là cái đồ nhu nhược." Hoàng Mao cười trào phúng hai tiếng, còn không bằng cùng ta. Ẩm. Chu chấp vẫn còn đang suy tư giải quyết như thế nào chuyện này. Một thân ảnh theo du trong thuyền đi ra, bay lên một cước, liền đem Hoàng Mao rơi vào trong nước. Thật có lỗi hai vị, thật sự thật có lỗi. Đầu góc của hắn không tốt. Miệng vậy tối, thật có lỗi thật có lỗi. Đi ra là tóc dài thiếu nữ, đồng dạng mặc học viện Y thần võ dịch trang, chúng ta là học viện Y thần võ tái sinh, ta gọi Lỗ Văn, hắn cứ gọi Tiết Vận. Người này là dáng vẻ như vậy Bình thường trong trường học vậy là như thế này, căn bản không có người thích hắn, vậy không, có bằng hữu. Đối với Chu chấp cùng Bắc cung đồng chí, Đỗ Đồ Văn có chút bất đắc dĩ, nàng dùng ngón tay chỉ đầu góc của mình, hắn nơi này có chút vấn đề. Ừm. Tốt. Chu chấp gật đầu một cái. Vậy chuyện này liền đi qua đi, cũng không có xảy ra cái gì. Con tưởng rằng gặp phải tiểu thuyết bản vẽ trong loại đó hoàng mao nhân vật phản diện. Vẫn được, coi như là gặp được một người bình thường. Lộc cộc lộc cộc. Mấy mấy giây sau, Hoàng Mao Tiết vặn theo dưới nước mặt nổi lên, "Đỗ Văn, lão tử muốn cùng ngươi quyết đấu. Chúng ta là đồng đội." Con mẹ nó ngươi giúp kia hai tên nhà quê nói chuyện. Đỗ Văn nhìn trên nước tiếp vận, lại nhìn phía xa dần dần rời đi du thuyền. Ngớ ngẩn. Người như ngươi, sống tới ngày nay, thật sự chỉ có thể nói là dựa vào trong nhà đi. Nếu như có thể, giải đấu diện dịch sĩ mới thượng thật hy vọng năng lực đổi người bình thường làm đồng đội. Lại có mấy cái lao ca thượng, chỉ có thể nói cảm tạ chương 232, Am hiểu báo thủ 2, chương 232, Am hiểu báo thủ 2. Mắt rắn nam tóc vàng theo dưới mặt nước vọt lên, rơi trên thuyền, Đỗ Văn, hôm nay lão tử nhịn, nếu như lại có lần tiếp theo, lão tử nhất định cho người lễ mắt. Đỗ Văn Trận nhìn Tiết Vận một chút, cười lạnh một tiếng. Hiện tại là Đại đô tái sinh nhập học thời khắc, mỗi cái học viện cũng đang tuyển chọn lần này giải đấu diện dịch sĩ mới chính thi đấu tuyển thủ. Nếu như ngươi bị đả thương, ta tin tưởng hội có rất nhiều người bằng lòng thay thế vị trí của ngươi. Bao gồm cái đó ngươi xem thường nhất nhà quê. Đỗ Văn Thản nhiên nói, nơi này là đại đô, đối phương chỉ là hai người trẻ tuổi còn chưa tính, thật sự bởi vì là lời nói của mình, chọc tới không nên dây vào người, người trong nhà ngươi cũng không gánh nổi ngươi. Nghe được nữ sinh lời nói, Tiết Vận trong lúc nhất thời có chút nhẹ lời, hắn mắt dán hướng chúng quanh nhìn một chút. Không thể không nói, Đỗ Văn nói được thật có đạo lý. Đồng thời, tại Học viện Y Thần Võ Kỳ này bên trong, Đỗ Văn là một cái duy nhất còn nguyện ý cùng hắn người nói chuyện. "Hừ, hồi trên bờ đi, tối nay ta còn muốn hồi trường học tu hành diện dịch thuật." Đỗ Văn nói xong, liền trở về du thuyền nội bộ, chỉ để lại tiết vận niết miệng. Cái này Búp Bê nhìn lên tới còn thật đáng yêu, "Tiểu Nấm, ngươi muốn sao?" Chu Chấp nhìn vài thủy tinh bên trong Búp Bê, lấy tay sở nhìn máy gấp thú. Dưới tình huống bình thường, vì tiểu Nấm tính cách, nàng sẽ đối với cái này cảm thấy rất hứng thú. "Bất quá, Chu Chấp cha hỏi cũng không có đạt được Bắc Cung đồng chí đáp lại." Hắn tối đầu nhìn lại. "Tiểu Nấm chính cúi đầu." vẻ mặt dầu dĩ dáng vẻ không vui, còn đang tức giận đâu?" Chu chấp cười nói, "Tức giận a?" Tiểu Nấm ngẩng đầu, mặc dù là ta trước nói hắn giải ra rắn mắt, nhưng tiểu Nấm đã nói xin lỗi rồi. Với lại, vốn chính là người kia trước đụng chúng ta, dựa vào cái gì nói chúng ta, đặc biệt nói ngươi?" Chu chấp có chút quên đi, hắn nói ta cái gì? "Đồ nhu nhược." Tiểu Nấm không cam lòng nói, ta nghe rất rõ ràng. "Thật là, nói ta còn chưa tính, dựa vào cái gì nói ngươi? Ngươi cũng không phải đánh không lại hắn." Chu chấp cười cười, làm một cái thành đại nhân, chúng ta lòng dạ rộng rãi một ít đi, sự việc đều đã qua quan trọng là tiểu nấm vui vẻ, mà không phải là bởi vì một ít không có thú, không có ý nghĩa người mà không vui. hiện tại tiểu nấm, chuyện nên làm nhất chính là bỏ tiền, sau đó kẹp búp bê. vì hôm nay quá khứ, ngày mai chúng ta muốn bắt đầu thao luyện. nghe chu chấp lời nói, tiểu nấm làm như có thật gật gật đầu. tốt, ta bắt. tiểu nấm rồi ra tay nhỏ, tóm lấy cần điều khiển. qua thêm vài phút đồng hồ, nhìn lên tới nàng hay là không yên lòng dáng vẻ a. phương hồi nói ra, ta cũng cảm thấy cái đó hoàng bao muốn ăn đòn. chu chấp sở lên tiểu nấm đầu, mà giờ khắc này. Tiểu Nấm dường như đã nhận ra cái gì, nàng ôm bụng đột nhiên kêu lên. Hoa, hoa, đau quá nha, nhất định là ta ăn đồ ngọt lúc ăn đau bụng, Chu Chấp ngươi chờ ta một chút à, ta đi tìm một chỗ đi nhà sĩ." Tiểu Nấm xoay người, một đường chạy, một mạch mà thành. Chỉ để lại Chu Chấp nhìn Tiểu Nấm bóng lưng. "Ừm." Um. Phương Hồi nhìn về phía Chu Chấp, cảm giác có chút không phải mãi a. Ngõ nhỏ nội bộ. Tiết Vận cùng đô Văn hai người đi lại. Nam tóc vàng Tiết Vận cảm giác được cổ cửa sau có chút nữa, hắn tiện tay gãi gãi, dường như bắt được cái quái gì thế. Này hắn không là cái gì. Tiết Vận nhìn xem trong tay lấy xuống màu trắng sợi nấm. Đỗ Văn nhìn thoáng qua, là nơi nào dính lên sao? Còn có, ngươi có thể hay không đừng cả ngày miệng đầy thô tục, rất khó tưởng tượng xuất thân của ngươi môi trường A. Tiết Vận cười lạnh một tiếng, liền nói, liên quan gì đến ngươi A? Đỗ Văn cau mày, nàng cũng đã không chịu nổi, chỉ là Tiết Vận mặc dù tố chất thấp, nhưng thực lực lại là không tầm thường, là học viện y thần võ năm nay giải đấu diện dịch sĩ mới chính thức tuyển thủ, hắn năng lực bản thân không thể nghi ngờ. Đáng tiếc, cái này tính cách. Bất quá, lúc này tại đầu ngó, một nho nhỏ ảnh tử chống nạnh, xuất hiện, ừm, cái nào tên lùn? đừng cản lão từ đường. Nam tóc vàng Tiết Vận khó chịu nói, mau cút. Trước mặt hình bóng nho nhỏ, mang nổi bật mặt nạ, phát ra dị thường âm thanh tổng hợp, ta tới đánh ngươi nữa. Tiết Vận sửng sốt, thứ độ gì? cái này tiểu cá tử chính mình biết không? Cản đường cắt đoạn. Nam tóc vàng cười lạnh một tiếng, vậy ngươi thế nhưng tìm đúng người. Đô Văn đứng tại sau lưng Tiết Vận, nhìn thời khắc này tình huống, đối diện người đeo mặt nạ tiên niên kỷ cũng không lớn, theo khí tức phía trên nhìn ra được, chỉ tiếc hắn tìm nhầm đối thủ. Tiết Vận thế nhưng học viện ý thần võ thi đấu vòng tròn chính tuyển, chỉ ít tại đại đô cung tuổi đoạn diện dịch sĩ thật rất ít có khả năng thắng qua hắn. hắn xác thực là người ta ghét, nhưng cũng xác thực thực lực không tệ. đây cũng là tiết vận số lượng không nhiều ưu giờ rồi. Vô vạn, hoạt động một chút gần cốt, Đỗ Văn, ngươi đừng ra tay, nhường lao từ tới. Đỗ Văn lui ra phía sau một bước, nhìn về phía người đeo mặt nạ nét mặt mang tới một ít thương hại. Hai phút, tóc dài thiếu nữ Đỗ Văn mở to hai mắt, nhìn xem nhìn hết thệ trước mặt. nàng lấy tay xoa xoa, không thể nào hiểu được, không thể tin được một màn trước mắt. chính mình ghét nam tóc vàng tiết vận, học viện y thần võ chính tuyển. giờ phút này chính nằm trên mặt đất bên trên bị đánh được không hề có lực hoàn thủ. Tiết Vận bắt đầu còn vùng vây mấy lần, sau đó đến chính mình chạm dịch đao cũng rút ra, đều bị người đeo mặt nạ nhấn nhìn đánh. Chu chấp, không phải đổi nhu nhược. Bảo ngươi lại nói, bảo ngươi lại nói, người đeo mặt nạ đánh cho có chút hưng phấn, dùng chân lại đạp hai lần. Tiết Vận mặt cùng cơ thể đã bị đánh xưng lên, hắn có chút hoảng hốt. Có chuyện gì vậy a? đã xảy ra chuyện gì? Ta ở đâu? Ai đang đánh ta? Đỗ Văn lui ra phía sau một bước, mặc dù buồn cười, nhưng người này rất nguy hiểm, có thể đem Tiết Vận đánh thành như vậy diện dịch sĩ, vô cùng nguy hiểm thiếu nữ đem chạm dịch đau rút ra, máy truyền tin đã chuẩn bị bấm trung tâm phòng dịch điện thoại, mang theo khẩn trương nhìn về phía trước. đối phương cũng là diệt dịch sĩ si cấp chính thức. a, không sao không sao, ta là người tốt. người đeo mặt nạ khoát qua tay, nhìn thoáng qua trên mặt đất quấn mình tiết vận, dường như vừa lòng thỏa ý. ta không phải cắt đoạn, ta là gặp chuyện bất bình. còn gặp lại, nhanh như chớp, mặt nạ người trẻ tuổi thì quẹo mấy cái của quẹo, biến mất, chỉ để lại đô văn có chút nóc trẻ còn có trên mặt đất tiết vận, miệng của hắn đang động, phát ra không rõ rệt chất vấn, chu chấp hắn mà, dường như ngủ. a kéo xong rồi kéo xong rồi. Tiểu Nấm một đường chạy, che lấy chính mình bụng nhỏ, đi vào chu chấp bên người, cảm giác tốt thông suốt nha. Kéo xong sau, tâm trạng cũng trở nên tốt hơn nhiều đâu. Chu chấp nhìn về phía Tiểu Nấm, ngươi không tức giận. Tiểu Nấm nặng nề mà gật đầu, có gì phải tức giận, còn khoan dung hơn. Còn khoan dung hơn. Phương Hồi có chút nghi ngờ hỏi, Chu chấp, đi để thật có thể để cho lòng người biến được không? Chu chấp cười hết mắt, không trả lời Phương Hồi vấn đề này, vậy bây giờ muốn bắt bút bê sao? Bắc Cung đồng chí mạnh gật đầu, muốn, muốn. ra tay chính nóng hồi đây. Một cái cầm xuống. Một chương 233. Sinh viên y khoa chu chấp, chương 233, sinh viên y khoa chu chấp. Muốn trở thành diện dịch sĩ, cần cần phải làm là tăng lên linh lực. Mà tăng lên linh lực phương pháp tốt nhất chính là học tập tri thức, đạt được diện dịch thuật. Mà thu được diện dịch thuật, vậy đồng dạng tại hướng về dịch bệnh tới gần, hội đề cao chỉ số bệnh hóa, cái này đối với sinh viên y khoa mà nói, có yêu cầu rất cao. Năng lực học tập mạnh, nội tính cao, thiên phú ưu tú, là có thể tại đồng dạng bệnh hóa tăng lên dưới, đạt được nhiều hơn nữa kiến thức diện dịch thuật, thậm chí là học tập đến có chút xâm nhập diện dịch thuật. Cao đẳng y học thứ sáu ở chỗ này, không thể nói học tập không khí không có chỉ có thể nói rất thấp. Phương hồi vô cùng hoài nghi, nơi này tuyển nhận học sinh chỉ là một loại kiếm tiền hàng mục. Năm nay cao đẳng y học thứ 6 khoảng khoảng 1500 người, chia làm ước chừng 50 cái sáu chỗ lớp, tại trước giải đấu diện dịch sĩ mới không phân ngành học, mà là dựa theo thời khóa biểu thượng giảng bài. Mà bây giờ, trừ ra số lượng không nhiều phía trước mấy hàng ngồi học sinh, những người còn lại không phải ở phía sau đi ngủ, chính là ngắm phong cảnh, còn có không ít người ký xong đến liền đi. Phong cách học tập quả nhiên rất kén cỏi. Phương hồi như thế bình luận. Chu chắc ngồi ở hàng thứ nhất, đang dùng bút tại máy tính của mình thượng ghi chép cái gì? bên cạnh, bắc cung đông tri đang nằm ngáy ho, ho, ngồi ở hàng thứ nhất. bình thường, lợi nhuận vậy có thể làm trường học một ngón tay tiêu, chỉ cần nó muốn. chu chấp vừa nói, một bên giơ tay lên, xin hỏi, đứng, cái này diệt dịch thuật, đến tột cùng muốn đạt tới loại trình độ nào, mới có thể lăng không hư độ, cũng là, phi hành đâu? trên đài tiết học đại cương lão sư là cấp chính thức trung niên nam nhân, bất quá, đối với chu chấp mà nói, người đàn ông này giảng bài kỳ thực rất không tuổi, hiện nay hắn đang phá giải diệt dịch sĩ cơ sở ngũ thức chu chấp giờ phút này đang không ngừng hấp thụ chính thống tri thức, khâu thắt cầm máu dẹt đứng, đã từng. Tại Tân Lương Thành cùng cái đó gọi kinh lưu diệt dịch sĩ nhãn khoa đại chiến. Lúc kia đối phương liền sử dụng này cơ sở ngũ thức. Giống như kiếp trước, diệt dịch sĩ ngoại khoa thiết yếu kỹ năng, nhưng cũng khác nhau. Ngũ thức có hắn cơ bản năng lực, liền như là đứng có thể mức độ lớn nhất giảm bất linh lực tiêu tán, đồng thời đạt tới diệt dịch sĩ trạng thái tốt nhất. Hào tốn 5 ngày, Chu Chấp đã thành thạo đến cuối cùng một môn. Phi hành sao? Trên đài Lao sư vô cùng thích cái này một thẳng ngồi ở hàng thứ nhất thiếu niên. Chẳng qua hắn dường như có một cái đặc biệt thích ngủ bà gái. Đó là chỉ có chủ đào cấp diệt dịch sĩ mới có thể sử dụng đứng đạt tới năng lực, lang không hư độ sử dụng linh lực đem tự thân nâng lên, mà diệt dịch sĩ cấp chính thức không có có nhiều như vậy linh lực, dù là có cũng vô pháp làm được như cánh tay sai sự. Chu chấp gật đầu một cái, dùng bút tiếp tục ghi lại. Tấm kia cấm dục mà anh tuấn gương mặt, dẫn tới lời buộc bạch nữ đồng học ghé mắt. Cái đó hàng thứ nhất học sinh nam là ai a, nhìn lên tới rất hấp dẫn người ta a. Nghe nói là 13 người, nhưng nghe 13 người nói, bọn hắn vậy chưa từng gặp qua, không có ở ở trường học trong ký túc xá, chưa bao giờ ra hiện tại bọn hắn trước mặt, bên cạnh luôn luôn mang theo cái đó xinh đẹp tiểu cô nương, nặc, chính là cái đó đang ngủ cái đó. Hậu phương cô gái xinh đẹp cùng đồng bạn của mình nói xong, A đổi. Tiểu Nấm hắt hơi một cái, có chút thủy nhãn ngông lung địa nắm sấp. Tan lớp sao? Là có người hay không tại nhắc tới ta a? Sao cũng được a, nam sinh này kêu cái gì? Hình như gọi, gọi Chu Chấp. Tan học đi nhận thức một chút sao? Theo tiếng chuông vang lên, Chu Chấp lần đầu tiên cảm nhận được trong trường học đi học cảm giác mới là bị. Trước đây kiếp trước, chính mình hoàn toàn bị người kia chi phối, may may nhàn rồi không được. Đi rồi đi rồi, ta muốn ăn cơm trưa, ta nói bụng. Tan học là Bắc Cung đông chí hạnh phúc nhất, lúc cao đẳng y học thứ 6 nhà ăn ăn thật ngon. Về phần giá cả, Cung tiểu Nấm có quan hệ gì đâu? Chu chấp đồng học bao an bao ở. Từng, đi thôi. Chu chấp chỉnh lý tốt sách vợ của mình, vừa phải rời khỏi. Một xinh đẹp cô nương liền đi tới. Chu chấp đồng học đúng không? Thuận tiện muốn cái phương thức liên là sao? Chu chấp hơi khẽ gật đầu, rất khó nói không tiện. Bất quá, ta có thể không biết lắm hồi âm. Ta vô cùng tự bế. Cầm đầu cô nương lộ ra nụ cười, trao đổi máy truyền tin dây số, mang theo người thắng tư thế hướng phía chính mình khuê mật nhóm đi đến. Cũng không có đi xem bên cạnh tiểu nấm một chút. Cái này đã là tuần lễ này cái thứ bảy. Tiểu nấm có chút hâm mộ, vì sao không ai tới tìm ta muốn dãy số đâu? Còn có. Chu chấp ngươi sao từ trước đến giờ cũng không cự tuyệt ta. Chu chấp đem máy truyền tin của mình thu hồi, cái này cũng không phải cái gì đáng giá cao hứng sự việc. Ta từ trước đến giờ sẽ không phật người mắng mũi, đặc biệt tại nữ hải bằng hữu trước mặt. Đi thôi, cắm nước xong xuôi, còn có đặc hơn đấy. Nghe nói như thế, bác Cung Đông Chí khỏe miệng xuống dưới phết. Sinh viên y khoa sinh hoạt vốn là buồn kẻ nhàm chán, mà Chu chấp hiện nay làm chính là không ngừng đi tới. căn cứ tiểu nấm trước đó nói, chọn lựa bên trong một cái con đường, đến tiến hành xâm nhập nghiên cứu. Chu chấp đã tuyệt định, tạm thời phóng máu cùng nhãn khoa con đường, toàn lực xung kích tim. Trần gia quan trọng nhất y thư thông giải tim chu chấp đã nghiên cứu đến rất thâm nhập chỗ. Chu chấp vậy cuối cùng phát hiện, chính mình kia không bị bệnh hóa đặc chất đến cỡ nào địa khủng bố. Mình có thể không có chút nào cố kỵ địa lật xem y thư, nghiên cứu diện dịch thuật, mà không cần lo lắng vì bệnh hóa vấn đề mà dị thường. Quan tại tâm tạng con đường diện dịch, dịch, chủ loại pháp phú. Mà Trần gia thông giải tim đến thượng vị, bình thường sẽ xuất hiện hai loại con đường. Viễn trình tâm tất vỡ nát còn có tiếng tim nổ tung này là trước kia đại phòng Trần gia gia chủ, Trần hàng Viễn chô đi con đường một loại khác, chính là vì tim trả lại toàn thân siêu tần số tim trao đổi chất tốc độ cao cường hóa đòn đánh linh lực đó là Trần Triều Thằng chỗ đi chiến sĩ toàn năng con đường. Mà bây giờ, tâm trạng đen nhánh linh lực xẹt qua chân trời. Sân diện võ phòng phẫu thuật bên trong, kia bạo liệt linh lực phản phất là vô tự hồ gầm. Kinh khủng xé rách cảm giác, trên mặt đất phát ra chát chát nha âm thanh. Xa xa. Chu Chấp chậm rãi thu lao. Loại cường độ này, Phương Hồi nhìn xem trên mặt đất kéo dài màu đen dấu vết. Thật hay giả là cái này Chu Chấp Thiên Phú sao? Vẹn vẹn hơn một tuần lễ thời gian, Chu Chấp tâm trạng lực phá hoại thì đề cao trí ít gấp 5 lần. Vừa nãy kia một cái trước mắt, Phương Hồi cảm giác đối mặt mình không phải Chu Chấp mà là Trần Triều Thăng. Tâm trạng cuối cùng, Tiểu Nấm cánh tay phải bao trùm quái dị giáp trụ nắm phía trên một đạo cự đại xé rách dấu vết, giống như bị mánh thú gặm ăn qua đồng dạng. Hiện tại, có chút ý tứ. Tiểu Nấm vuốt vuốt không tồn tại dấu mép, lão khí hoành thu nói ra, ngươi nhúng ta, nhớ tới một cố nhân. Chu Chấp hơi nắm tay, Trần Triều Thăng cảm ơn ngươi, ngươi diễn dịch thuật còn có ra, đều là dùng tốt. Nghĩ như vậy, bên ngoài diễn võ trường bộ, đồng ca một đường chạy mà đến. Nhìn Tản ra còn xuất lại linh lực kinh khủng mặt đất cái nước còn có tiểu nấm chưa chữa trị cánh tay phần lưng. Trong mắt tỏa ra một hồi hồi hộp. Thật đáng sợ. Vừa nãy nơi này rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Nàng ho khan một tiếng, hơi chấn định. Chu chấp, viện trưởng cho ngươi đi qua. Giải đấu diện dịch sĩ mới nhân tuyển đã bắt đầu chưa mộ. Cái này Trần Triều Thăng, kỳ thực chính là ta trong hiện thực bằng hữu. Hai ngày này đều là quá độ chi tiết, để mọi người thấy vậy lúc nhẹ lòng một ít, không đến mức vất vả trường 234, thi đấu vòng tròn tuyển thủ xác định, chương 234, thi đấu vòng tròn tuyển thủ xác định. Phàm là tại đại cũng có thể được xưng là học viện y, dễ, cho dù là tượng cao đẳng y học thứ 6 như vậy chưa hẳn tính được là tốt trường học, trong đó học sinh đại đô vậy vui lòng tham gia thi đấu vòng tròn. Đơn giản lộ mặt, nặng tại tham dự, chỉ thế thôi. Diệt dịch sĩ mới là đông đảo học viện y tế sinh ở giữa đối kháng, coi như là đối với trải qua diễn thử thi y học sinh đánh giá kiểm tra, vì đó về sau, chân chính thi y hành nghề tư cách kiểm tra còn có tối đại thịnh hội đại hội tuyển tú làm nền. Đối với cao đẳng y học thứ 6, bình thường không cần làm nền, dù sao tại đấu loại lúc, liền đã bị đào thải. Rất bình thường. Trường Liên Minh Huyền Nguyên, thậm chí một ít không phải Minh Giáo ưu tú học viện ý, ý đội ngũ của bọn hắn cũng có cấp chính thức, thậm chí là toàn thể đều là diện dịch sĩ cấp chính thức. Mà bình thường cao chuyên đâu, đến lúc tốt nghiệp cũng chỉ có một phần năm người mới có thể biến thành cấp chính thức. Chớ đừng nói chi là đang tái sinh nhập học thì đạt tới diện dịch sĩ cấp chính thức trình độ, có loại thực lực này không tới Trường Liên Minh Huyền Nguyên, ổ tại cái này cao chuyên. Bất quá lần này khác nhau, giải đấu diện dịch sĩ mới, lần này mới nhậm chức viện trưởng, dường như có lẽ đã xác định mấy người tuyển. Trên đường có học sinh chính thảo luận cái đề tài này. Cố ra cái đó cố chuẩn, khẳng định không hề nghi ngờ à, cũng không biết cái đó viện trưởng cho phép chỗ tốt gì, có thể khiến cho hắn đến chúng ta kiểu này trường học. Bên cạnh nữ sinh có chút không cam lòng, cái gì gọi là chúng ta kiểu này trường học? Trường học của chúng ta kỳ thực vậy rất không tệ a. Một bên đi ngang qua, Phương hồi đối với Chu chấp mở miệng, nói đến, trường học các ngươi học sinh, ngược lại là biết mình định vị. Chu chấp gật đầu một cái, cùng mình trước đó tưởng tượng khác nhau, cao chuyên bên trong học sinh trừ ra không thế nào học tập diện dịch thuật bên ngoài, đều là người bình thường. Bất quá, xem ra, bọn hắn không biết làm giúp đỡ chính mình trường học dáng vẻ. Chu chấp nhìn về phía trước. Giải đấu diệt dịch sĩ mới là tái sinh tình hội. Đã bắt đầu thêm nhiệt. Mà chính tại phía trước, là một gián ảnh hoành phi. Một đội nhân mã đang nguyên ngông quần cuộn được qua sân trường. Cái đó là. Thất chiếu tinh linh đồng, quý tiêu hán. Chu chấp nhìn xem lên trước mặt. Đem tiểu nấm kéo qua một bên, khiến cái này người trải qua. Này cũng được, a, Phương hồi có chút ngây dại. Thất chiếu tinh tại huyền nguyên cảnh nội coi là nào đó thần tượng đoàn thể. Tại giải đấu diệt dịch sĩ mới tiết điểm này bên trên, bọn hắn người ủng hộ bắt đầu vị bạn học này, mọi người tại trên giải đấu diệt dịch sĩ mới ủng hộ chúng ta quý tiêu hán đồng học, nhiệt tình, chấp nhất, hài hước, tốt bụng, thiên tư thông minh, diệt dịch sĩ thiên tài, quý tiêu hán, xinh đẹp nữ đồng học đi ngang qua chu chấp bên người, đem trong tay tờ rơi nhét vào chu chấp cùng tiểu nấm trên tay, tiểu nấm nhìn thoáng qua, liền không hứng thú lắm, lén lén nhìn cái đó nữ đồng học bóng lưng, tính toán đợi một hồi ném ở đầu trong thùng rác đi, chu chấp ngược lại là cảm thấy hứng thú, hiện nay giải đấu diệt dịch sĩ mới bên trên đã triệt để cho vay quán quân chính là học viện y đệ nhất nguyên nguyên, có được hai tên thất chiếu tinh, quý tiêu hán chính là một cái trong số đó. Sinh ra ở đại đô y học thế gia quý gia phụ thân là ba ớt bệnh viện viện nghiên cứu y học động huyền viện, viện trưởng, từ nhỏ đã bị nhân quang rót, vì thiên phú dị bẩm, ưu tú đến không thể địch nổi mà trừ sưng. Trong tay nắm giữ thuật gây mê khống chế chính xác diệt dịch si khoa thần kinh. "Đừng nhìn a, chúng ta mau mau đi thôi." Tiểu Nấm có chút bất mãn, "Này có gì đáng xem, lần sau vậy đem ta ảnh chân dung in vào." Chu chấp gật đầu một cái. Cao đẳng y học thứ sáu. Lễ đường. Phía trên. đồng phủ thái ngồi ở trung ương nhất. Hai bên, theo thứ tự là cao đẳng y học giáo sư lão sư. Theo khí tức thượng nhìn ra được Trong đó có ít mắt không hề ít, diệt dịch sĩ chủ đạo. Bất quá, khí tức tựa hồ cũng không thế nào mạnh. Mà ở phía dưới, ước chừng mười mấy cái tái sinh đã vào vị trí của mình. Ít như vậy sao? Đồng phủ thái khẽ nhíu mày. Giải đấu diệt dịch sĩ mới là tự nguyện báo danh, sau đó lại thông qua cạnh tranh đến đạt được cuối cùng chính tuyển tư cách. Nếu là ở trong quân, nay chủng loại hình thi đua, danh ngạch đều là một cướp. Nhưng bây giờ, Đồng phủ thái hoàn toàn nhìn ra được, tuyệt đại đa số người đều là đến tham gia náo nhiệt. Vậy xác thực, nếu như giống như những năm qua, đều là diệt dịch sĩ cấp tiến tập, qua một vòng đấu loại vậy còn kém không nhiều. Đồng Phủ Thái suy nghĩ một lúc. Bất quá, lần này khác nhau. Một bên, Đồng Phủ Thái thư ký háng dọn một tiếng, để bảo đảm lần chọn lựa này công chính công khai. Lần này giải đấu diệt dịch sĩ mới nhân viên lựa chọn đều sẽ bị ghi âm quay video, giao cho nghị hội trung ương nguyên nguyên. Chu chấp tới đã khuya, mang theo tiểu nấm cẩn thận ngồi xuống một bên. Nguyên vốn có chút tầm ý địa lễ đường hơi an tĩnh một ít. Sau đó liền, trên màn hình lớn, nhân viên nhà trường giới thiệu người tuyển. Cố chuẩn, giới thiệu người, Đồng Phủ Thái, quy, quy, thật đúng là cố chuẩn a. Chu chấp bên trái học sinh nam cực kỳ kinh ngạc. Rất hiển nhiên, hắn chính là loại đó đến tham gia náo nhiệt tuyển thủ, trên thực tế, vậy không quá có người quan tâm cao đẳng y học chính thi đấu tuyển thủ, nhiều hơn nữa người quan tâm là giải đấu diện dịch sĩ mới bên trên, những kiêm minh giáo sinh viên tài cao. Những người này có rất lớn tỷ lệ biến thành tương lai huyền nguyên đại nhân vật. Mà tương lai, có lẽ có thể nói quát, chính mình đã từng cùng những thứ này huyền nguyên đại nhân vật tại trên giải đấu diện dịch sĩ mới làm qua một hồi, cuối cùng tiếp bại. Nhân viên nhà trường giới thiệu người tuyển. Đồng ca, giới thiệu người, đồng phụ thái. A, làm sao còn có a? Đây là dự định sao? Tin tức tiếp tục lưu truyện. Học sinh cùng lao sư sắc mặt kinh ngạc, chỉ còn lại Đồng phủ Thái bình thản. Hiệu trưởng, người cái này. Một bên giáo sư vẻ mặt kinh ngạc. "Hừ hừ." Đồng phủ Thái cực kỳ thận trọng. "Để người kinh ngạc chính là tin tức vẫn còn tiếp tục." Nhân viên nhà trường giới thiệu người tuyển. "Chu chấp." Giới thiệu người, "Đồng phủ Thái." Nhân viên nhà trường giới thiệu người tuyển. "Bắc Cung đồng chí, ngoại viện." Giới thiệu người, "Chu chấp." "Toàn trường xôn xao." "Viện trưởng, tổng cộng thì 5 cái danh nghịch, một người để cử 4, này khó tránh khỏi có chút không hợp quy củ a." Một bên, một tên lão sư trực tiếp chất vấn. Giải đấu diện dịch sĩ mới thế nhưng mạ vàng nơi tốt, dĩ vãng đều là một ít cao đẳng y học thứ 6 cá nhân liên quan tham gia, coi như là một quy định bất thành văn. Nhưng bây giờ, đúng vậy a, viện trưởng, cần phải thông qua chính quy tuyển chọn tới. Một bên, lại có lao sư mở miệng. Đông phủ thái mang trên mặt nụ cười thản nhiên, nhìn phía dưới có chút bạo động chính học sinh nhóm, còn có bên cạnh trực tiếp mở miệng lao sư, cút đi, ta chỉ là thông báo một chút các ngươi mà thôi. Có loại đi nghị hội trung ương báo cáo ta. Giọng Đông phủ thái lạnh lẽo, mặc dù mang trên mặt ý cười, nhưng này đạo dứt giống nhau khủng bố vết sẹo, lại bắn hắn. Người trung quanh viên trong nháy mắt hành quân lặng lẽ, không dám nói câu nào. Thừa kế tiếp danh mạch, ta không hỏi đến, đến một có trình độ. Đồng phủ thái đứng dậy, không cản trở là được rồi. Sau đó, hắn trực tiếp rời khỏi, chỉ để lại trên đài hành chính các giáo sư nhìn nhau sững sờ. Chương 235: Giải đấu diệt dịch sĩ mới, bắt đầu thi đấu. 1. Chương 235: Giải đấu diệt dịch sĩ mới, bắt đầu thi đấu. 1. Thiên mệnh đạo. Đại đô, đi vào tháng 7. Thời tiết đã kinh biến đến mức cực kỳ oi bức. Tên là nhiệt bản dịch bệnh, gần đây tại đại đô thi đấu. Trên đường phố khắp nơi đều là trung tâm phòng dịch diện dịch sĩ tại vảy nước. Bất quá những thứ này cũng không ngăn cản được dân chúng nhiệt tình. Truyền hình tường, màn hình lớn, còn có các trong đó tiêu chí phía trên. Giải đấu diện dịch sĩ mới quảng cáo, tuần hoàn phát ra, cảm thụ truyền thuyết từ đây lên đường, trực tiếp tiếp xúc các thiên tài xuất đạo chiến. La Huyền Nguyên tương lai mà lớn tiếng khen hay. Các loại biểu ngữ, rực rỡ muôn màu, mà ở đại đô giới diện dịch hảm, các loại bàn khẩu đã bị trực tiếp mở ra. Huyền Nguyên ngôi sao của ngày mai, diện dịch sĩ đỉnh cấp, đại đều có tại trên giải đấu diện dịch sĩ mới ác chiến đi qua thậm chí có chút tại thi đấu vòng tròn sớm bị đào thải tuổi trẻ diện dịch sĩ tương lai cũng đã trở thành huyền nguyên nổi tiếng đại nhân vật học viện y đệ nhất huyền nguyên lưỡi dao đụng vào nhau cho ha dám có ánh trăng hiển lộ địch thu nghiện rơi vào trên bậc thang chậm rãi thu dao mà một mặt khác quý tiêu hán sắc mặt bình tĩnh thu hồi chính mình trải rộng trên không trung sợi tơ linh lực mạnh mẽ kinh khủng linh lực tại lúc này dần dần tiêu tán sân diễn võ bên trong giờ phút này không chỉ có hai vị chiếu tinh còn có đang nhìn hai vị chiếu tinh chiến đấu ngoài ra ba cái đội viên cùng với phụ trách kiểm tra diện dịch sĩ thể năng số liệu học viện y đệ nhất huyền nguyên đoàn đội thân thể rung động, cơ năng, linh lực khai phát, bị hóa thành số liệu, chặt chẽ theo dõi. Là cái này thất chiếu tinh sao? Bất luận là theo diện dịch thuật hay là khống chế linh lực, thậm chí là cường độ nhìn lại, cũng vượt xa người đồng lứa. Ngồi ở máy sai phân trước mặt lão sư có chút sợ hai tháng phục, loại trình độ này đã là tương đối thành thục diện dịch sĩ, cho dù là tại cỡ lớn diện dịch chiến đoàn trong, vậy là tuyệt đối chủ lực. Hoàn toàn không tiếp chính mình tán thượng. Là cái này thất chiếu tinh. Tóc ngắn thiếu niên Cố Dịch nhìn xem lên trước mặt chiến đấu dấu vết, hắn mặt sắc mặt nghiêm trọng. Vốn cho rằng tiếp nhận rồi loại lực lượng kia, có thể có cơ hội đụng chạm đến chiếu tinh bên dưới, hiện tại xem ra, hay là suy nghĩ nhiều quá. Chỉ là, nếu là lại tới gần cố lực lượng kia, chúng ta ý chí chỉ sợ cũng không thể thừa nhận. Cố dịch bên trái, đứng vững cả người cao siêu qua 2 mét cử hán rất khó tưởng tượng, người này cũng là năm nay học viện ý đệ nhất huyền nguyên tài sinh. Phía bên phải, thì là hình thành rõ ràng độ tương phản thon gầy cô nương. Thật tốt ta, lần này hình như không xuất thủ là có thể cầm xuống quán quân. Thon gầy nữ hài đem tay vắt chéo sau lưng, trên mặt có lấm ta lẫm tấm tản nhang, ta à, thích nhất ôm Cố Dịch nghe lời của cô gái, hơi cách xa một chút. Nữ nhân này cổ tay, coi là cực kỳ khó chơi. Yên tâm đi, lần này nhất định sẽ làm cho chúng ta ra sân. Cự Hán ồm ồm nói, không cần hai cái này quái vật ra tay, chúng ta đầy đủ. Cố Dịch lộ ra nhàn nhạt nụ cười, đối với người khác mà nói, chúng ta vậy là quái vật đấy. Chỉ là không biết mình kêu người ca ca thế nào. Nghe nói đi nào đó không nhớ ra được tên cao truyền. Hừ, thực sự là thật đáng buồn a. Trừ ra học viện Y lệ nhất, cái khác học viện Y Y cũng đồng dạng tại khu chiêng gõ chống địa chuẩn bị. Mà ở ngày 6 tháng 7, Muốn người chú ý Đại đô giải đấu diệt dịch si mới, chính thức mở ra đấu loại. Tất cả Thiên mệnh đạo học viện Ilya đều sẽ bị chia làm ba cái thay đội. Cũng là minh giáo bình thường học viện ý cao đẳng y học. Trừ ra 16 chỗ minh giáo trực tiếp bước vào top 32 bên ngoài, bình thường học viện y cùng cao đẳng y học đều sẽ xáo trộn tiến hành rút thăm. Tiến hành năm đôi năm cuộc chế độ thi đấu thi đấu. Thắng được, liền có thể tiếp tục chiến đấu. Cuối cùng, đặt thành rất khốc hiến một xuyên năm. Hôm nay, Đại đô Huyền nguyên, trung ương nhà thi đấu thể thao. Cho nên nói, đây không phải vô cùng không công bằng sao? Bác Cung đồng chí giơ tay lên, Nếu như trong đội ngũ đều là pháp y lời nói, không phải chiếm hết ưu thế, mà rất nhiều diện dịch sĩ mang tính phụ trợ, căn bản cũng không có thể bị tuyển vào giải đấu diện dịch sĩ trong đội ngũ. Giờ phút này, Cao đẳng Y học thứ 6 giải đấu diện dịch sĩ mới các thành viên đang ngồi trong phòng nhìn giải đấu diện dịch sĩ mới khai mạc lễ lớn, tiện thể do nhân viên nhà trường đệ trình giải đấu diện dịch sĩ mới diện dịch sĩ danh sách. Tại bắt đầu thi đấu trước đó, đây đều là tuyệt mật nội dung. Dù sao cũng là tái sinh thi đấu, không thể nào làm được hoàn toàn công bằng. Giải đấu diện dịch sĩ mới chế độ thi đấu chính là như thế. Nhặt ngheo thiếu nữ đồng ca nói xong. Ánh mắt của nàng từ bắt đầu thì không hề rời đi qua phía trước bím tóc đuôi ngựa thiếu niên Cố Chuẩn. Cố Chuẩn không nhiều thích nói chuyện, luôn luôn đắm chìm ở trong thế giới của mình, nhìn lên tới vô cùng u buồn bộ dáng. Uy, ngươi sao luôn luôn bộ dáng này? Đồng Ca đá đá bím tóc đuôi ngựa thiếu niên cái ghế. Cố Chuẩn nhìn thoáng qua Đồng Ca, lần nữa nói ra câu kia đánh giá, không hiểu ra sao. Đồng Ca lông mày nhíu lại, vừa định muốn phát tác liền bị một bên tiểu nấm lôi kéo, tiểu nấm mặt không biểu tình, nhưng âm thanh lại lộ ra một loại ta có dưa ngươi mau tới ăn nha cảm giác. Hắc <cười> hắc, ta như ấy là biết đạo người kia bí mật người, muốn biết sao? Đồng Ca suy nghĩ một lúc, muốn biết. Tiểu nam tự tin mở đầu, "Vậy không được, ta không thể kể ngươi nghe, ta là một đáng tin người, không thể loạn truyền người khác bí mật." Đồng ca đã bó tay rồi. Nay liên là chính mình đồng đội sao? Cố Chuẩn cùng Chu chấp còn chưa tính. Người kia tựa như là Chu chấp trợ lý ấy nhỉ. Linh lực không mạnh, động tác cũng không nhanh, duy nhất đáng giá xương đạo chính là một diệt dịch sĩ cấp chính thức thân phận, mà hiện nay nhìn tới, là một chút cũng không giá trị được bản thân tín nhiệm. Còn có, Đồng ca nhìn xem hướng phía sau nhìn báo chí thanh niên. Thanh niên dường như đã nhận ra ánh mắt của Đồng ca, lắc lắc đầu, lộ ra nụ cười tự tin, nhìn xem bạn thiếu gia làm gì là bởi vì xuất khi sao, kia rất không cần phải, bản thiếu gia nội tâm mới là đây đà phong phú. Ngươi có hứng thú mở ta sao? Đồng ca cố nén chính mình cảm xúc trong đáy lòng, nỗ lực làm được chính mình nhạt nheo thiết lập nhân vật, không có hứng thú, cảm ơn. Thanh niên, là cái cuối cùng đội ngũ thành viên, cũng là một cái duy nhất không khỏi đồng phụ thái lựa chọn thành viên. Nghe nói là nào đó cao đẳng thứ 6 hành chính lãnh đạo con cháu, là không hề nghi ngờ cá nhân liên quan. Ban đầu lúc gặp mặt, ngược lại là thái độ rất tốt, vậy khoảng biết được chính mình là người qua đường tồn tại. Bất quá, theo gần đây bắt đầu, người này hình như bản tính bạc phát. Lắm lời tự luyến Đồng ca đã không biết nghe qua bao nhiêu cái bản thiếu gia. Kính ở. Nào có người bình thường hội tự xưng bản thiếu gia a? Đồng ca là chi đội ngũ này bảo mẫu, ăn ở, dường như toàn bộ đô an sắp xếp thỏa đáng, nàng vẫn cho rằng chi đội ngũ này duy nhất người bình thường chính là người đội trưởng kia. Chu chấp. Cửa phòng nghỉ ngơi bị đẩy ra. Bị Đồng ca coi là duy nhất người bình thường Chu chấp đi vào. Giúp thăm tình huống thế nào? Ánh mắt của mọi người cũng rơi vào trên người Chu chấp. Trong TV còn đang ở phát hình khai mạc hình tượng, mà giúp thăm cái này phân đoạn đã trực tiếp hoàn thành. Nay tiên một giờ dưới chiều, thứ tư phân hội trưởng. Đối thủ không phải cao trên, mà là một học viện ý thế. chuẩn bị cẩn thận. Lần này chiến đấu diện dịch quy hoạch, thậm chí các loại thứ tự xuất trận, chúng ta đồng viện trưởng toàn quyền buông tay giao cho ta. Chu chấp trên mặt đủ cười, tại trên sinh hoạt, sự vụ lớn nhỏ thì là muốn làm phiền chúng ta phó đội trưởng đồng ca tiểu thư. Chu chấp lời còn chưa dứt, tiểu nấm trực tiếp giơ tay đồng tỷ tỷ, giữa chưa ta muốn ăn món điểm tâm ngọt. Hồ bạn tập nhà kia cách đó không xa, thanh niên phòng báo chí nhãn tỉnh sáng lên, vậy bản thiếu gia muốn ăn cái khác, nhưng ta còn không có nghĩ kỹ, có thể đợi bản thiếu gia viết một chút không? T, giấy bút ở đâu? Đồng ca kia nhặt mẹo trên mặt, mơ hồ có gân xanh nhảy lên. Một bên, Cố Chuẩn nhìn một chút hai người, ừm, tùy tiện ăn một chút liền tốt, nhưng nhất định phải sạch sẽ, ừm. Ta không có ăn kiêng, cảm ơn. Chương 236, giải đấu diệt dịch sĩ mới, bắt đầu thi đấu. 2, chương 236, giải đấu diệt dịch sĩ mới, bắt đầu thi đấu. 2. Giải đấu diệt dịch sĩ mới là đại đô tái sinh hội diễn. Mỗi cái trường học nhất là chất lượng tốt tuổi trẻ diệt dịch sĩ, dương tài năng trẻ nơi là tương lai huyền nguyên đỉnh cấp nhân vật cái nồi. Không ít hiện nay huyền nguyên quân quý, nghị viên thì đã từng tại trên giải đấu diệt dịch sĩ mới từng có xuất sắc biểu hiện, mà năm nay giải đấu diệt dịch sĩ mới càng là hơn tăng giá cả tài nguyên, đạt được cuối cùng quán quân học viện y đội ngũ có giá trị nhất tuyển thủ có thể đạt được một cái phẩm chất cao lương đào trang thượng huyền cùng với diệt dịch sĩ cấp chính thức liền có thể sử dụng thần bí diệt diện. Những vật này thậm chí không thể dùng tài nguyên giá trị đến đánh giá. Hiện nay thiên mệnh đạo có tiếp sóng quyền đài truyền hình nón đang tăng giờ làm việc đất là giải đấu diệt dịch sĩ mới tạo thế vào vây thi đấu không có gì để mắt, bình thường học viện y cùng cao đẳng y học rất khó phá vây. Lần gần đây nhất học viện y Chen rơi trưởng liên minh Huyền Nguyên còn muốn truy ngược về bốn mươi mấy năm trước. Người dẫn chương trình ông khắc tín nhìn xem trong tay bài viết, nói cho cùng, hiện tại tài nguyên vô cùng như vậy, những Tiêu Minh Giáo có thể tổ ra mấy cái toàn viên diện dịch sĩ cấp chính thức đội ngũ, mà không phải Minh Giáo, có một cái cấp chính thức thì cảm ơn trời đất. Tỷ lệ người xem rất thấp à? Tất cả mọi người, thậm chí khán giả đều tin tưởng, đang giải đấu diện dịch sĩ mới, muốn theo thập lục cường bắt đầu. Ai đều muốn nhìn xem thất chiếu tinh giết xuyên toàn trường, chứng kiến đỉnh cấp cường giả lên đường chứa ra thân thuộc, không quá có người vui lòng nhìn xem thái kê mổ nhau, hai cái diện dịch sĩ kiến tập đánh nhau, có thể nói là không hề đáng xem có thể nói, chỉ là lại ít dễ ảm vẫn là phải là ít dễ ảm. Trừ ra trung ương nhà thi đấu thể thao, tại đại đô bốn phương tám hướng đều có phân hội trạng, một bên diễn truyền bá đài, xinh đẹp nữ biên đạo diễn nhìn xem trong tay kịch bản, bất quá hiện nay chưa hẳn liền không có bảo điểm. sế chiều hôm nay có cố chuẩn thi đấu, ông khác tín ngoại hình tương đối hậu đại, làm chủ trí nhân thế nhà, hắn trong gia tộc tài nguyên không tính quá nhiều, cố chuẩn, a đúng rồi, cái đó thi y thắng hoa đồng thời gia nhập một cao đẳng y học cố gia thiên tài. Tất cả mọi người suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ rõ ràng. Vì sao một có đại tiền đồ tốt thế gia thiên tài, hội gia nhập một rách dưới cao đẳng y học? Ừm, cố chuẩn, chính tốt an bài một chút. Ông khác tín có hơi khẽ gật đầu, sửa sang lại trong tay mình bài viết, nhìn về phía ông tính. Phân hội tràng, hội quan y học lớn bác thuật, học viện y bác thuật dưới cờ cự cử hình công trình, mà ở chỗ này đều sẽ cự hình giải đấu diện dịch sĩ mới đấu loại. Giờ phút này, quanh đã ngồi đầy khán giả, vận khí thật kém trẻ tuổi diệt dịch sĩ đứng tại phòng nghỉ bên trong nhìn về phía cửa sổ thủy tinh bên ngoài thế mà rút được cao đẳng y học thứ sáu còn lại diệt dịch sĩ còn có sư phụ mang đội sắc mặt cũng không phải rất dễ nhìn nguyên bản vòng thứ nhất rút đến cao đẳng y học học viện y có thể nói là cử đi tân cấp không nghĩ tới chính mình người đội trưởng kia tay là thực sự thối rút được một cái duy nhất có diệt dịch sĩ cấp chính thức cao đẳng y học cao đẳng y học thứ sáu cái đó cố chuẩn rốt cục đang suy nghĩ gì a hậu phương ngồi chính tuyển đội viên sắc mặt cực kỳ khó coi mở miệng nói rõ ràng có thể đi trường liên minh huyền nguyên làm đội trưởng không nên đi một chỗ rác thải cao chuyên mấy cái sư phụ mang đội nhìn xem lên trước mặt phòng thay đồ đè nén không khí lát đầu vận khí kém là thật không có cách nào bất quá trương tân cũng là diệt dịch sĩ cấp chính thức chưa chắc phải nhất định không phải là đối thủ của cố chuẩn chỉ cần cố chuẩn không phải một xuyên năm chúng ta là có thể thắng học viện y phong lâm năm tên tuyển thủ đội trưởng trương tân diệt dịch sĩ cấp chính thức cùng với bốn diệt dịch sĩ cấp kiến tập mà ở kiến tập chất lượng bên trên học viện y diệt dịch sĩ vừa xa cao chuyên diệt dịch sĩ đúng vậy không muốn trưởng người khác chí khí diệt uy phong mình cầm đầu đội trưởng trương tân thấp giọng nói nói tất cả mọi người là diệt dịch sĩ cấp chính thức thật chứ ta thì nhất định sẽ thua cho cố chuẩn hay sao nghe được đội trưởng lời nói các đội viên trên mặt lộ ra phân chấn thần sắc đối thủ của mình chỉ có một trừ ra cố chuẩn cái khác căn bản cũng không đủ là theo chính là cái này khí thế không có vấn đề sư phụ mang đội nặng nghề mà lấy tay đập vào trương tân trên bờ vai đánh ra phong lâm khí thế đến để bọn hắn xem xét thực lực của ngươi Bác thuật đại ý học hội quản bên sân ai biết thắng a hẳn là cao đẳng ý học thứ đi mọi người nghị luận ở Mỹ. nói đến Cái này học viện Y Phong Lâm vận khí vậy là thực sự không tốt. Nhiều như vậy cao chuyên bên trong thì rút một có cố chuẩn cao đẳng thứ 6. Học viện Y Phong Lâm, lớn nhất khả năng tính là toàn viên tiến tập. Cho dù có cấp chính thức, vậy tuyệt đối với không phải là đối thủ của cố chuẩn. Đối với vào vây thi đấu, bình thường khán giả là không có hứng thú gì, nhưng trận này, có cố chuẩn. Cái này cố gia thiên tài, hiện tại đoạn tuyệt với cố gia, đồng thời gia nhập một chỗ cực kỳ không xứng đôi thực lực mình cao đẳng y học, này phía sau có thế nào ẩn tình, ai đều muốn tìm tòi hư thực. Mọi người tốt, ta là người dẫn chương trình ông Tín. Hiện tại, vạn chúng chờ mong Giải đấu Diệt Dịch Sĩ mới thi dự tuyển tức đem bắt đầu. Năm nay giải đấu Diệt Dịch Sĩ mới do dược phẩm Thần Võ quan danh truyền ra, Thần Võ xuất phẩm, tất nhiên thuộc tính phẩm. Năm nay thi đấu vòng tròn ngôi sao tuyển thủ gối ôm biu thiếp và xung quanh sản phẩm, đồng đều tại Thần Võ giới cờ các tiệm thuốc có bán, chào mừng chọn mua, càng có hạn hơn lượng 300 phần quý tiêu hán ngang con đoàn dối. Ngân hàng sinh mệnh là ngài sinh hoạt hộ thống, năm nay giải đấu Diệt Dịch Sĩ mới tất cả tuyển thủ, đồng đều do nghị hội trung ương Huyền Nguyên hướng Ngân hàng sinh mệnh mua bảo hiểm. Thi đấu vòng tròn để cho trung ương Huyền Nguyên sai khiến diệt dịch trọng tài đoàn tiến hành trọng tài cấm chỉ sử dụng không phải tự thân thuốc tổng hợp, cấm chỉ bao hàm tại giải đấu diện dịch sĩ mới quy tắc sổ tay bên trong tất cả bị coi là gian lận hành vi. Trên màn hình lớn, anh Tuấn người dẫn chương trình nhanh chóng tiến hành lưỡi. Được. Hiện nay, hai phe học viện y đồng đều đã nộp chính tuyển danh sách, tuyển thủ tiến hành kiểm tra bệnh hóa cùng kiểm tra thuốc từ giờ phút này bắt đầu. Nhân tuyển đi vào, không cách nào sửa đổi. Phía dưới cho mời hai phe đội viên đăng tràng. Học viện y phong lâm giao đấu, Cao đẳng y học thứ sáu. Cảnh tượng trực tiếp xô Dù là biết được, đây chẳng qua là một hồi học viện ý vào vây thi đấu, nhưng tất cả dân chúng đều biết, đây là diễn dịch sĩ chiến đấu. Đây là Huyền Nguyên là Cự Hình Lục Quốc mà tồn tại căn cơ, là Huyền Nguyên tương lai. Các khoa diện dịch sĩ si nhóm đem lại ở chỗ này tiến hành sảng khoái chiến đấu. Học viện Y Phong Lâm năm tên sinh viên y khoa chậm rãi lên đài, nhìn về phía đối phương mà có chút kinh dị lạ. Là... Cao đẳng Y học thứ 6 chỉ xuất hiện một người, bí bắc tóc đuôi ngửa có hơi tới lui, trong tay nại xương có hơi lắc lư. Xanh thẳm chế phục và áo có hơi lay động, có chút mạ vàng đường vân, cùng với phía sau thứ sáu hai chữ. Không thể không nói, Cao đẳng Y học thứ sáu đồng phục, đúng là trước kia lãnh đạo, bỏ ra giá tiền rất lớn thiết kế. Cố Chuẩn, thật có lỗi, hắn đội viên của hắn đi ăn cơm chưa về, do đó, lần này chỉ có ta một người." Cố Chuẩn thở giải. Nhớ tới trong máy bộ đàm, cái đó gọi là Chu chấp đội trưởng lời nói: "Một mình ngươi nên làm nổi không? Chúng ta tại Hà bạn tập vinh an viện phòng ăn, đi chế sợ là phải chờ vị, ngươi nhanh lên giải quyết, sau đó tới a, chúng ta chờ ngươi." Đầu bên kia điện thoại có chút âm ý, dường như chuyển đến giọng đồng ca. "Đừng kéo ta." Chu chấp, "Ngươi, hai người các ngươi sao? Chúng ta muốn về." Ô đừng che ở của ta." Cố Chuẩn dùng ngón tay điểm một cái trán của mình. Hắn vừa chắc tay, "Các vị, bắt đầu đi." Phía trước, Trương Tân đầu tiên là sửng sốt, sau đó sắc mặt trầm xuống, "Quả thực là, quá đáng, quả thực là khuất đủ. Cố Chuẩn, "Phải nói thứ 6 học viện Iliê." Trương Tân lạnh nhạt nói, "Các ngươi biết, hối hận. Ba giờ chiều 15 điểm, hội quán y học bác thuật giải đấu diệt dịch sĩ mới thi dự tuyển mở ra. Tốn thời gian 18 điểm 57 giây, cao đẳng y học thứ 6 Cố Chuẩn một trọi năm, thắng được thi đấu thắng lợi, thuận lợi tấn cấp vòng tiếp theo. Di giờ giờ thua, ta vậy không á." Chương 237, giải đấu diện dịch sĩ mới bắt đầu thi đấu 3. chương 237. giải đấu diệt dịch sĩ mới bắt đầu thi đấu 3. hà bạn tập vinh an viện là ăn ngon là ăn ngon có đúng hay không tiểu nấm cầm trong tay cái muỗng chính đối nhạt mèo thiếu nữ đồng ca miệng ta đã nói rồi đồng tỷ tỷ căn bản không cần lo lắng mà đồng ca người sắp tê này chính là đội ngũ của mình sao mới diệt dịch thi đấu vòng tròn cũng không đánh chạy tới phòng ăn xếp hàng ngươi nhìn xem chúng ta đuôi ngựa không đã tới sao Bác cung đông chí mặt không biểu tình nhưng mà dùng hương phấn giọng nói nói tiểu mở tay đang đăng, đăng. Chu chấp cùng thanh niên ngồi ở một bên, bắt đầu vỗ tay, "Tới tới tới, chào mừng một chút anh hùng của chúng ta, trở dự mà về." Bí bắp đuôi ngựa thiếu niên Cố Chuẩn chưa từng gặp qua tình hình như vậy, ngơ ngác đứng tại chỗ, sau đó đợi một hồi, mới từng bước một đi tới, còn nghiêm túc nhìn một chút xung quanh, có người đang xem chính mình. "Tới tới tới, anh hùng, đến nếm thử nơi này đặc sắc thái hương sắc cá hố đây chính là theo thiên mệnh hồ trong vớt lên tới, đáng quý." Thanh niên gầy gò trực tiếp đứng lên, liền hướng Cố Chuẩn trong chén kẹp. "Hừm được rồi có thể." "Thật sự được rồi." Cố Chuẩn trước đây nghĩ giả bộ một chút khó gần, phát hiện thanh niên còn đang điên cuồng kẹp, vội vàng mở miệng chúng ta nhìn xem là ít dễ ảm, đuôi ngựa rất không tuổi mà đối diện năm cái đều bị ngươi đánh tròn váng, không hổ là trước đây tỷ lệ đặt cược thứ hai. Bác cung đồng chí một bên hướng trong miệng của mình nhét đồ ăn, một bên hưng phấn mà nói, cố chuẩn là rất muốn lạnh lùng địa nói một câu, chính mình gọi cố chuẩn không gọi đuôi ngựa, bất quá làm đồng ca dẫn đầu gọi đuôi ngựa sau đó tất cả mọi người bắt đầu tèo, được thôi, tèo cái gì không phải gọi đâu, cái gì tỷ lệ là cược, đồng ca bị tiểu nấm tay đồ ăn ở bên trong nhét mơ mơ màng màng, không có rồi, không có rồi, tiểu nấm lại nhét đi vào. Cố Chuẩn nhìn thanh niên Đỗ ăn vài thứ sau đó, lại cho mình kẹp mấy khối cá hố, sắc mặt hơi có chút khó chịu, nhưng ở thanh niên nóng bỏng chờ đợi phía dưới, hay là ăn. Thu lại cảm xúc, Cố Chuẩn chậm rãi mở miệng, lần này đối thủ, đội trưởng là cấp chính thức diện dịch sĩ, nhưng chỉ là vừa mới thăng cấp, thế lực cực kỳ kém, cùng cái khác mấy cái đội viên so sánh, không kém bao nhiêu. Nhưng mà sau đó chiến đấu, liền không thể như thế. Thực lực của ta so với Tất chiếu Tinh Chi Lưu còn kém xa lắm, rất khó một thẳng một đối năm thủ thắng, Chu Chấp, cần phải nghiêm túc đối đãi lần tranh tài này. Cố Chuẩn nghiêm túc nhìn về phía Chu Chấp. Trong đội ngũ một góc đủ số thanh niên, một chạy rất nhanh tiểu cô đường Mặc dù là cấp chính thức, nhưng thật sự là không có nhìn ra cái gì trình độ tới. Đồng ca trình độ không sai, nhưng cũng là một cái bình thường cấp chính thức. duy nhất nhường cố chuẩn tin cậy, chính là cái đó trước đây tại diễn võ trưởng phóng thích chạm kích đen kịt chu chớp. hắn là lần này giải đấu diện dịch sĩ mới mấu chốt. yên tâm đi, trước mấy vòng chỉ gặp được bình thường học viện y những thứ này học viện y vận khí tốt chút ít một hai cái cấp chính thức người kế tục, vận khí không tốt một chút, toàn viên kiến tập. chu chớp mở miệng nói, sở dĩ mệnh nhọc đuôi ngựa ngươi, là bởi vì ngươi là bên ngoài. Ai cũng biết ngươi là Cố gia diệt dịch sĩ thiên tài, chỉ có ngươi không ngừng ra tay, mới có thể đem trong đội ngũ người khác gần tầng tốt." Chu chấm nói. Một bên, thanh niên gầy gò mở miệng, "Bản thiếu gia thật là muốn biết ta, đôi ngựa ngươi rốt cục vì sao rời khỏi Cố gia, là có bí mật gì sao?" Cố Chuẩn sắc mặt lạnh lẽo, không nói gì, tiểu nấm che miệng. "Hắc hắc, đừng quản có phải hay không bí mật này, dù sao tiểu đôi ngựa bí mật, ta là biết đến. Câm miệng ngươi lại, ngươi không nói lời nào không ai khi ngươi câm điếp. Đồng ca lạnh hừ một tiếng. Cố Chuẩn lúc này ngẩng đầu, liếc nhìn Đồng ca một cái, Đồng ca rất nhạt méo đem đầu rời. Một bên khác, Chu chấp đang cùng Phương Hồi nói tiểu lời nói: "Phương Hồi, ta còn thật không nghĩ tới ngươi có thể thông qua kiểm tra bệnh hóa." Chu chấp dựa vào ghế, "Hắc hắc, chỉ là chân thể mà tôi, phát ra sức mạnh dịch bệnh, cũng không kích phát bệnh hóa, với lại, bệnh hóa trang bị cũng sẽ chỉ cho rằng ký chủ lây nhiễm một ít rất nhỏ thật bệnh. Phải biết, đại đô sử dụng sức mạnh dịch bệnh diện dịch sĩ, lại không phải là không có." Phương Hồi cười hi hi nói, "Bộ phận diện dịch sĩ nhãn khoa cấp chủ đao cùng rồng trong loài người có thể phát hiện bản thiếu ra, bất quá. Vậy thì thế nào, ta chỉ là này ký chủ lão gia gia mà thôi, là ta hiệp trợ hắn chiến đấu." Chu chấp nghe Phương Hồi mui biện, ngược lại cũng cũng không thèm để ý. Trong đội ngũ người đội viên cuối cùng, Nhường Phương Hồi ký sinh vốn là trong kế hoạch sự việc, luôn luôn phải dùng người một nhà mới yên tâm. Đã ăn xong sao? Đã ăn xong chúng ta liền đi trạm tiếp theo. Hôm nay đội trưởng người khách, chúng ta ăn vào no bụng. Phương Hồi vỗ bàn một cái, hương phấn mà nói. Đã triệt để chết khó gần hình tượng đôi ngựa nhỏ cố chuẩn đội vàng mở miệng. Uy, ta mới vừa mới bắt đầu. Ngày thứ hai, hội quán y học bất thuật. Buổi sáng thi đấu vòng tròn kết thúc, cấp tiến tập diệt dịch sĩ cũng không có kích thích cái gì bằng nước. Ông Khác Tiến nhìn buổi chiều sắp xếp lớp học. Hôm qua, số liệu đỉnh cao nhất chính là cao đẳng thứ 6 cố chuẩn một chỗ năm lúc. Xế chiều hôm nay cao đẳng thứ 6 giao đấu học viện y thực nghiệm thứ 7, lại là ta phát huy không gian. Vẫn là câu nói kia. Không ai thật sự thích xem thái kê mổ nhau. Diệt dịch sĩ cấp kiến tập chiến đấu, bình thường mà nói, có thể dùng nhạt méo để hình dung. Cố chuẩn cầm nại xương cán dài đại sát tứ phương, nhanh chóng tụ tập được một đợt người ủng hộ. Mà mang tới trực tiếp ảnh hưởng chính là, Chu chấp đám người đã đến hội trường lúc, bọn hắn đã thấy có Cố chuẩn lạnh lùng khuôn mặt hỏi phi. Ta có lý do hoài nghi, có phải hay không là ngươi cố ý tìm người làm. Ngươi có phải hay không muốn đột xuất chính ngươi?" Tiểu Nấm trực tiếp nhìn về phía Cố Chuẩn, trực tiếp biểu đạt chất vấn. "Ừm, không bài trừ khả năng này." Đồng ca khó được biểu đạt thái độ của mình. Còn rất đẹp trai, phía sau kia trả sát đuôi ngựa. T, có thật nhiều xinh đẹp cô nương đâu, các ngươi nói bản thiếu gia chờ một lát sau khi chấm dứt, muốn hay không đi muốn một chút số liên lạc mã, liền nói bản thiếu gia có thể cho ngươi Cố Chuẩn số liên lạc mã." Phương Hồi tiếp tục không giữ mồm giữ miệng. Chu chấp không chút do dự, trực tiếp đâm thùng Phương Hồi, "Ngươi căn bản không có đuôi ngựa số liên lạc mã." Phương hồi là không biết xấu hổ, bản thiếu gia có thể cho bọn hắn truyền tin của ngươi dây số, bình thế đôi ngựa nhỏ. Cố chuẩn đã nghe không nổi nữa. Được rồi, thật sự được rồi, đừng nói nữa. Cao đẳng y học thứ 6 đại đô, giao đấu, đại đô học viện y thực nghiệm thứ bảy, hai phương tuyển thủ ra trận. Cố dịch, người kia người ca ca, biểu hiện địa coi như không tệ nha. Cao đẳng thứ sáu đã liên tục thắng hai cái học viện y rẻ, toàn bộ hành trình do hắn một người ra tay, đem nguyên bản không có cái gì bọt nước đấu loại, làm thành một mình hắn sân khấu. Hắn chỗ cao đẳng thứ sáu cũng biến thành duy vừa tiến vào top 32 cao chuyên. Quý Tiêu Hán treo ngược tại diễn võ trưởng trên lan can, nhìn đang rèn luyện Cố dịch, cười híp mắt mở miệng nói: Ta đều có chút hâm mộ, nghe nói thần võ bên ấy đã bắt đầu chuẩn bị cố chuẩn ngang con rối thiết kế, luôn cảm giác ta sẽ thua người nhà một đầu. Cố dịch thở hổn hển, sắc mặt thanh lãnh, cởi trần, làm lấy một tay chống đẩy, tiếp theo chiến, bọn hắn đối thủ tất nhiên là trưởng Liên Minh Huyền Nguyên bên trong trong đó một chi, cường độ hoàn toàn khác biệt. Cũng liền tới đây, Quý Tiêu Hán rơi trên mặt đất, ngây cùng thu một dạng, thật đúng là một chút cũng không quan tâm tình huống bên ngoài đâu. Diệt dịch sĩ không cần thiết một thằng khổ tu, hay là cần hưởng thụ sinh hoạt, tối nay ta hẹn tuyệt tủng. Có muốn đi chung hay không? Tất cả đều là trường liên minh Huyền Nguyên lần mọi. Cố Dịch sắc mặt lạnh lùng, không hứng thú. Quý Tiêu hán nún nụ bay, vậy thì thật là đáng tiếc nha, ngươi luyện từ từ. Làm tức chết làm tức chết. Hôm nay vừa ăn mới Vinh nhớ bên cạnh xem so tài, thấy vậy muốn nào ủy trưởng 238, chu chấp, ra tay. Mục 238, chu chấp, ra tay. một ngày 15 tháng 7. Huyền Nguyên giải đấu diệt dịch sĩ mới vòng thứ 3, mở ra. Khứ trừ rơi một ít luật không, không bị gặp đối thủ, cùng thêm thi đấu, cuối cùng, còn lại 32 chi có thể được xưng là ưu tú học viện y. Trong đó, trừ gia thân mình ở vào cao vị trường liên minh huyền nguyên 16 chỗ, bình thường học viện y 15 chỗ, còn có cao đẳng y học một chỗ. Cao đẳng thứ 6 liên tục thắng được hai vòng, sáng tạo ra gần mấy chục năm đều chưa từng phát sinh qua kỳ tích, bất quá, hẳn là cũng thì tới đây. Mọi người tốt, ta là thi đấu bình diệt dịch sĩ tổng quả. Ta là thi đấu bình, diệt dịch sĩ tân luyện. Trên màn hình tivi, một nam một nữ chính thảo luận một hồi tức đem bắt đầu thi đấu vòng tròn. Bước vào vòng thứ 3 sau đó, tất cả giải đấu diện dịch sĩ mới quy trình cũng coi là nói tới. Thi đấu bình, cấp chủ đao trọng tài, thậm chí cả cỡ lớn lịt dễ ảm dịch bệnh phân tích. Tống tiểu thư, ngươi như thế không coi trọng cao đẳng thứ 6 sao? Tân Luyện là một có bóng lưỡng đầu trọc trung niên nam nhân, ánh mắt của hắn sáng rực, cao đẳng thứ sáu. lúc trước thi đấu, toàn bộ đều là do một người đánh thắng đối phương học viện y tất cả diện dịch sĩ. Tống quả là lớp trưởng nữ nhân 30 tuổi, nàng nhìn xem nhìn danh sách trong tay, thay vì nói không coi trọng, không bằng nói là rất khó coi tốt. Cố gia vị kia cố chuẩn thực lực, quả thật có thể đem đội ngũ mang đến nơi đây, nhưng chỉ thế thôi, hiện nay đã biết nội dung là, một vòng này quyết đấu, bọn hắn đem sẽ trực tiếp tỷ thí với trường liên minh Huyền Nguyên một trong học viện y tổng hợp thứ 12 Huyền Nguyên đến từ không chính thức thông tin là trường liên minh huyền nguyên đội ngũ thống nhất là toàn bộ diện dịch sĩ cấp chính thức phối trí nói đến đây nữ thi đấu bình tống quả hơi xúc động thời đại thực sự là tại tiến bộ làm năm ta tham gia giải đấu diện dịch sĩ mới lúc chỉ có học viện y đệ nhất huyền nguyên cũng có thể xuất ra toàn bộ cấp chính thức xa hoa phối trí đâu chọc có chút yếu kỳ tống thi đấu bình vậy ngươi cuối cùng thứ tự là tống quả cười cười thập lục cường. tân luyện là đầu cái thành tích này coi như không tệ a đương nhiên càng thêm không tệ chính là chúng ta hôm nay hai bên diện dịch sĩ phía dưới hoán đổi đến chúng ta người dẫn chương trình ông khắp tiến trường pay truyền hình ngay lập tức Cự quen thuộc vị tiêm người dẫn chương trình lưỡi liền xuất hiện lần nữa. Nhìn màn ảnh, Chu chấp đem chính mình trạm dịch đao để ở một bên. Ách, luôn cảm giác có chút quái dị. Phương hồi tựa ở Chu chấp bên người, đồng dạng nhìn màn ảnh, ngươi là nói giải trí hóa. Chu chấp hơi kinh ngạc, Phương hồi thế mà năng lực hiểu chính mình. Với ta mà nói, bất luận là chém giết dịch bệnh hay là trị bệnh cứu người, đều là một kiện nghiêm túc sự việc. Phương hồi lộ ra xảo quyệt nụ cười, thanh trường dịch bệnh, đương nhiên là nghiêm túc sự việc, nhưng ở cái thế giới này, dịch bệnh nguy hiếp đã qua tại lớn, lớn đến cho dù là đối với dịch bệnh sợ hãi, đều có khả năng sinh ra bệnh hóa. Nghị hội trung ương huyền nguyên, bản thân liền là thông qua kiểu này hiện giải trí hóa phương thức, đến giảm xuống người thường đối với dịch bệnh sợ hãi, cùng với đem diện dịch sĩ cái nghề nghiệp này chìm xuống hóa, mà không đến mức đem diện dịch sĩ cùng người thường trong lúc đó hình thành cách ly sinh sản. Chu chấp khẽ gật đầu, vừa mới câu nói kia, Chu chấp cảm thấy phương hồi cái đó cách ly sinh sản bốn chữ dùng đến rất là khéo. Với lại nếu bàn về giải trí hóa, cực lạc bên ấy muốn căng động, thậm chí còn có vì diện dịch sĩ làm chủ thể trưởng thành ca múa biểu diễn diệt dịch tú bất quá, cũng đồng dạng có giống như đại đối đãi diệt dịch hai chữ cực kỳ khắc nghiệt kinh khủng quốc ra chính vì vậy nơi đó tự sát suất cùng bệnh tâm lý giá cao không hạn. Phương hồi vừa nói, một bên ngáp một cái. Hôm nay là đôi ngựa một tá năm sao. Giờ phút này, đôi ngựa cố chuẩn chính ở một bên điều chỉnh khí tức cùng xương vị trí. Đồng ca ánh mắt vậy hướng phía Chu Chấp nhìn tới. Chu Chấp lắc đầu. Lần này đối thủ là Trường Liên Minh Huyền Nguyên một thành viên, toàn viên cấp chính thức, mà điều này có thể tại ở độ tuổi này bước vào cấp chính thức tái sinh, không có một cái nào dễ đối phó. Cho dù là đôi ngựa vậy rất khó một tá năm, đồng thời đối phương biết được đôi ngựa là khoa xương diện dịch sĩ, tự nhiên có nhằm vào cách chiến đấu diện dịch. Thông tin tầm quan trọng là tính áp đảo đồng ca âm thanh trầm xuống vậy chúng ta muốn làm thế nào muốn dồn định dạng gì kế hoạch sao vương triều thừa vận bên ấy có ngựa đua điện cố chúng ta có thể dùng sở trường của mình đến đối phó bọn hắn điểm yếu tiểu nấm chính lay hoay trong tay mình nấm chu chấp ta lên đi ta một tá năm chu chấp đệ lên tiểu nấm đầu không cần thiết tiểu theo bình thường sắp xếp lớp học biểu tới chúng ta A so với bọn hắn còn mạnh hơn nhiều đồng tiểu thư dự định một chút tối nay tiệc cơm hôm nay biểu quyết nội dung là cực lạc đồ ăn đồng ca vô thức đáp một tiếng được sao không phải chúng ta đối thủ chỉ có cố chuẩn một Khoa xương, diệt dịch sĩ si cấp chính thức. Diệt dịch sĩ si khoa xương là nghiên cứu xương cùng cơ bắp hệ thống diệt dịch sĩ, si, dưới cờ có rất nhiều chi nhánh. Mà Cố Gia Cố chuẩn chính là chủ tu gãy xương do chấn thương diệt dịch sĩ. Si. Diệt dịch sĩ si khoa xương học tâm diệt dịch thuật tăng mật độ xương hội để bọn hắn xương cốt thành làm vũ khí, bảo đảm hộ nội tạng của bọn họ, xứ đến bọn hắn trùng phong h trận, vậy không sợ hãi chút nào. Cầm đầu diệt dịch sĩ si nhìn xem nhìn tài liệu trong tay, trên mặt không có quá nhiều nét mặt, bất quá, vì trước đó chúng ta lấy được tin tức đến xem, Cố chuẩn tính công kích, hội lớn hơn hắn tự thân xương cốt phòng ngự diệt dịch thuật thường gặp đấu pháp chính là sử dụng xương chèo chống cơ bắp tiến hành di động cao tốc nhường trong tay nẹt xương cán dài đánh trúng đối thủ khớp giảm xuống đối phương mật độ xương cùng xứ là đối thủ xương tạm thời biến mỏng ngồi vây quanh tại bên bàn tròn thiếu nữ diệt dịch sĩ ngưng trọng mở miệng chúng ta phải nên làm như thế nào cầm đầu diệt dịch sĩ dùng ngón tay điểm tại trên đầu gối khớp còn có dây chẳng diệt dịch sĩ xương kiên kỵ nhất kéo dài tác chiến trong quá trình chiến đấu khớp cùng dây chẳng lại không ngừng mỏi mòn cần thời gian khôi phục mà chúng ta không cho hắn thời gian cố chuẩn là cố gia diệt dịch sĩ thiên tài một đối một chúng ta mặc cảm nhưng bất luận là sau này thành trường dịch bệnh hay là điều trị bệnh nhân, chúng ta cũng không phải là một người, bên cạnh của chúng ta sẽ có hai bên cùng ủng hộ chiến dịch đoàn. Cầm đầu diệt dịch sĩ phóng tài liệu trong tay. Đi thôi. Còn lại đội viên ứng tiếng nói. Đúng. Trường Liên minh Huyền Nguyên một trong học viện y tổng hợp thứ 12 Huyền Nguyên, tọa lạc ở khu Lâm Tú hồ nước ngọn một bên, là Huyền Nguyên uy tín lâu năm toàn khoa học viện y, hiện nay đưa giao lên danh sách, toàn bộ đều là cấp chính thức diệt dịch sĩ. Tổng quả nhìn phía dưới cảnh tượng. Hội quan y học bác thuật nội bộ. Không còn chỗ ngồi. Âm thanh như sóng triều. Huyền Nguyên tập nghị. Huyền Nguyên tập nhị. thanh lượn vòng giữa không trung. Huyền Nguyên thập nhị, tiền thân là Huyền Nguyên bệnh truyền nhiễm chống học viện IIE, ước chừng 100 năm bị cải chế, biến thành bây giờ thập nhị học viện IIE, cái này thập nhị cũng không thật sự là thứ 12, mà là vì kỷ niệm trước đây đối mặt cực đoan dịch bệnh Thiên Hoa mà dục huyết phấn chiến 12 vị diệt dịch sĩ Huyền Nguyên. Tần Luyện mang theo sùng bái âm thanh nói ra, Thiên Hoa là Huyền Nguyên trong lịch sử, một cái duy nhất triệt để tiêu diệt siêu cấp dịch bệnh, cũng là loài người trong lịch sử cái thứ hai, bây giờ vị Tiêu Tân Tấn rồng trong loài người, Lục Tang giáo sư, tên của hắn dạo Thiên Hoa loạn truy chính là sử dụng dịch bệnh Thiên Hoa một phần thân thể mà chế tạo ra. Chương 239 chú chấp ra tay 2 chương 239 chú chấp ra tay hai bên trái cái đó phụ trách giảng lịch sử bên phải cái đó phụ trách chuyên nghiệp lợi bình đúng không. Phương hồi có chút nh chán xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh uy tín lâu năm Minh giáo người ủng hộ tiếng hoan hô quả thực muốn tràn ra tại thiết tế càng quan trọng chính là học viện y thứ 12 huyền nguyên tại mình trong trường được cho trung đẳng Nam tiên diệt dịch sĩ cấp chính thức toàn thể biểu diễn tinh xảo xưa cũng đồng phục bốn năm nhất nữ nhìn lên tới cực kỳ bình tĩnh tiến nhập chính thi đấu phân đoạn Ngay cả hiện trường quá trình cũng không giống nhau. Trên màn hình lớn, hiện ra Học viện Ý thứ 12 Huyền Nguyên Diệt Dịch sĩ bên mặt, theo Chu Chấp góc độ đến xem, đập đến còn thật đẹp trai. Làm Học viện Ý thứ 12 Huyền Nguyên tái sinh đội ngũ xuất hiện, thanh âm này thủy triều, đạt đến đỉnh điểm. Mỗi một cái minh giáo thi đấu vòng tròn chính tuyển, đều là chính mình trong chuyện xưa Trần Triều Thăng. Những lời này, quả nhiên là thỏa đáng. Chu Chấp phủi tay, bên trong những người khác tên, ta thậm chí dưới đất dưới Diệt Dịch bản khẩu gặp qua. Nhặt nheo thiếu nữ đồng ca có chút do dự, Chu Chấp, dưới mặt đất dưới diện Dịch, đến cùng là cái gì dạng a? Đồng ca vẫn đúng là không chút hiểu qua thế giới này mà tối, một bộ hiếu kỳ bảo bảo bộ dáng. Lần sau kể ngươi nghe. Ra sân, hôm nay coi như là sáng cái cùng. Đuôi ngựa, Tiểu Nấm, còn có da Hoạt kia, đi nha. Chu chắp tay có hơi lay động, đặc biệt đuôi ngựa, ngươi hóa trang đẹp mắt một chút, ta vừa mới nhìn xem ra đến bên ngoài có bán ngươi ngang gối ôm, ngươi biểu hiện tốt một chút, ủng hộ của chúng ta hẳn là cũng sẽ nhiều hơn một chút. Đuôi ngựa cố chuẩn một cái lảo đảo, hắn mặc danh có chút tức giận, thần võ người đi tìm ta, nhưng ta rõ ràng đã cự tuyệt. Vì sao bọn hắn hay là, hay là làm loại vật này? Chu chắp lắc đầu, Chính phủ không tra quyền, ngươi quản dân gian chính mình làm a đến lúc đó đánh xong ngươi từng cái nói với ha. Nhìn xem, bên ấy kia cái gối làm tốt rất thật a, kia cái đuôi ngựa cẩn thận. Cố Chuẩn thở dài, trong lòng mạc danh nghĩ đến, sớm biết thì không cử tuyệt, như vậy còn có thể cầm một khoản tiền. Hả? Cố Chuẩn, ngươi sao thành như vậy, ngươi bị bọn này hình thủ kỳ quái người đồng hóa. Bình tĩnh. Tiểu Yên còn đang chờ ngươi. Đội trưởng, Chu chấp. Đội viên, Cố Chuẩn. Đội viên, Đồng ca. Đội viên, Trương Lạc. Đội viên, Bắc Cung đồng chí, ngoại viện. Ánh đèn sáng lên. Chu chấp đám người, hành đầu tại diệt dịch sĩ thảm đỏ bên trên. Tiểu Nấm rất là kích động, nàng vô cùng hưng phấn địa tại hướng về phía thính phòng dây tay, xem xét bên này, lại xem xét bên ấy. Lần đầu tiên, nhiều người như vậy nhìn xem ta nha. Chu chấp nghe nghe, bọn hắn đang hoan hô đâu, hình như đang kêu tên ai. Tiểu Nấm dựng thẳng lỗ tai cẩn thận nghe, nghe tới có điểm giống tên của mình, có điểm giống, nhưng hình như quá ngắn, chỉ có hai chữ, là Cố Chuẩn. Cuối cùng, tiểu Nấm không cách nào lại lừa gạt mình, nàng thở dài, có chút khổ sở mà cúi thấp đầu. Đồng ca Nam quyền, có chút hưng phấn, cùng thúc thúc đi vào thiên mệnh đạo đại đô chính là vì hôm nay, muốn trở thành ưu tú diệt dịch sĩ, nơi này lịch luyện chính là bước đầu tiên. Cố lên, cố lên, ngươi nhất định có thể. Cố lên." Đồng ca thấp giọng mặc niệm nói. Phương Hồi nhìn trên màn ảnh tên, Dubai. Thật là đáng tiếc, bản đại gia tên thật không có cách nào bị in ở phía trên. Bất quá, tranh tài như vậy, hay là tầng cấp quá thấp, không có quá nhiều chuyển động cùng nhau. Chỉ là ra đây sáng cái cùng, chiến đấu lại bắt đầu. Đuôn ngựa. Chu chấp nhìn về phía đối diện, hôm nay hay là ngươi làm tiên phong, sau đó ta để ngươi tiếp theo. Ngươi liền xuống tới. Cố Chuẩn Liệp nhìn Chu chấp một cái, gật đầu một cái. Thiên Phong Chiến, bắt đầu. Quả nhiên, cao đẳng thứ 6 trước hết nhất phái ra, chính là át chủ bài của bọn họ tuyển thủ, Cố Chuẩn. Tổng quả ánh mắt sắc dựng, nhìn về phía sân diễn võ trung ương. Cầm trong tay nệ xương cắn dài đôi ngựa thiếu niên chậm rãi mà đến. Xanh thẫm chế phục, có hơi nóng đưa. Mà đối thủ của hắn thì là học viện ý thứ 12 huyền nguyên đội viên Đinh kỳ Lương. Khuôn mặt bình thường người lùn thiếu niên cầm trong tay trạm dựng đao, mang theo khẩn trương nhìn về phía trước. Tăng nhịp tim. Thiếu niên huyết dịch tổng tâm bẩn, hướng ra bên ngoài cổ động. Đông đông đông theo trọng tài mở miệng, hai vị diệt dịch sĩ trong nháy mắt đánh nhau. Mà lần này, Cố Chuẩn cuối cùng cảm giác được, rất nhỏ khó chơi. Có thể tại cái này tuổi tác đạt tới cấp chính thức thiếu niên, tuyệt không phải người thường. Trước mắt diệt dịch sĩ team trực tiếp từ bỏ phòng ngự, cùng Cố Chuẩn đối công. Sau 3 phút, theo phịch một tiếng, Đinh Kỳ Lương kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị Cố Chuẩn một nảy xương đánh bay ra ngoài. Rất hiển nhiên, xương hủi của thiếu niên này đã gãy xương. Cố Chuẩn thắng lợi. Tống Quả trực tiếp bình luận, trận này là không hề nghi ngờ bỏ cuộc phòng ngự đối công. Là chuyên nghiệp thi đấu bình, nàng đã đã nhìn ra. Cố Chuẩn hơi thở quyện tay cướp, mơ hồ làm đau. Hắn nhẹ nhàng lắc lắc, tại trên màn hình lớn lộ ra một anh tuấn tư thế. Căn cứ vào cố chuẩn tính danh tiếng thiết đảo, lần nữa vang vọng tất cả y học hội quán. Giờ phút này, cố chuẩn vẫn như cũ đứng trên đài, không có bất kỳ cái gì xuống đại ý nghĩa, không có thời gian nghỉ ngơi. Vị thứ hai đến từ huyền nguyên thập nhị tổng hợp học viện ý diệt dịch sĩ cũng đã lên đài. Lần này, cố chuẩn đối thủ là cực kỳ hiếm thấy pháp y. 4 phần 10 giây, vị thiếu niên kia pháp y gì? bị cố chuẩn trực tiếp nện xuống mặt đất, có chút khống chê không tốt lực đạo. Cố chuẩn thở hốn hển, cánh tay hơi rung nhẹ, Đẳng cấp thấp diện dịch sĩ xương không thích hợp dây dài tác chiến, bị đối diện bắt được. Đuôi ngửa cánh tay của thiếu niên bên trên, tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, còn bị khắc xuống ấn ký pháp y, tại phóng thích linh lực lúc, đem lại nhận bộ phận cắt giảm, kéo dài thời gian thật dài. Được. Học viện y thứ 12 huyền nguyên đội trưởng nhãn tỉnh sáng lên. Tiếp tục. Kế tiếp, thi đấu bình cu. Khoa xương cường độ thân thể so với diện dịch sĩ tim muốn càng thêm cường đại, kháng tính cũng càng mạnh. Đáng tiếc, sẽ bị mệnh cùng mại mòn có hạn chế. Tân luyện mở miệng nói, cố chuẩn tuyển thủ linh lực, hẳn là cũng tiêu hao địa không sai biệt lắm. Ầm. Ầm đối phương cái thứ ba diệt dịch sĩ đội viên là một nũng nịu tiểu cô nương giờ phút này cố chuẩn đem chạm dịch đao nệ xương trực tiếp đặt ở thiếu trên người nữ diệt dịch sĩ tấm tiền xuất khí ngây ngô trên mặt cũng không có thương hương tiếc ngọc nét mặt nông đậm tiếng hơi thở còn có đến từ khớp dây chẳng báo nguy khoa xương nếu là không có mệnh nhọc hạn chế diệt dịch sĩ tim trên cơ bản thì không có gì tồn tại cần thiết cố chuẩn thắng lợi tài phán trưởng không hề cảm xúc nói tốt kế tiếp đừng cho cố chuẩn cơ hội thở dốc học viện y thứ 12 huyền nguyên đội trưởng vừa mới mở miệng lại phát hiện cố chuẩn đang xuống nệ tình huống thế nào Ừm, cao đẳng y học thứ 6 thay người. Cố Chuẩn xuống lại. Kế tiếp tuyển thủ là Chu Chấp. Tình huống thế nào? Bên sân, chuyến đến cực kỳ khán giả thấp giọng tiêu lên. Trước đó chiến đấu, mãi mãi là Cố Chuẩn một chỗ năm. Hán đội viên của hắn trực tiếp ngầm thừa nhận đều là ký sinh trùng. Chi đội ngũ này, Cố Chuẩn không đánh, tương đương với chính là trực tiếp nhận thua. Có chuyện gì vậy? Là Cố Chuẩn phát cáo sao? Cũng là a tay cầm 1 tá năm đánh như thế nào? Thập nhị học viện ý đội trưởng, trung quy là nhẹ nhàng tựa ra. Thắng. trận thứ tư tuyển thủ, là học viện ý thứ 12 nguyên phó đội trưởng, là trong đội ngũ gần với trái tim của mình diệt dịch sĩ, Cố Chuẩn đã xuống đài, liền không khả năng lại đến đài, là chính mình vương này thắng lợi. Hắn nghĩ như vậy. Giờ khắc này, một đạo như là trang lưới liềm bình thường đen nhánh chạm kích linh lực, đem toàn bộ sân diễn võ lôi đại chia cắt. Dường như có đồ vật gì đang gầm thét gào thét bình thường, quái dị chim hót, còn cuốn tất cả học viện ý hội trường. Ngươi cũng vậy diệt dịch sĩ tim. Mặc Cao đẳng thứ 6 chế phục học sinh nam, cầm trong tay trảm dịch dao màu đen, lộ ra như có như không nụ cười, kia nhàn nhạt cấm dục khí chất, mang có một loại lực hút vô hình. Vậy chỉ có thể nói, trái tim của ngươi nảy được không đủ nhanh nha. Một bên khác, nửa quỷ ở trên mặt đất trẻ tuổi diệt dịch sĩ sắc mặt tái nhợt, giống như nhìn thấy thế nào không thể nhìn thẳng vật. Linh lực phiu hốt, ánh mắt tan rã. Thật giống như bị hung manh thú loại chốt để mắt tới đồng dạng. Rún rẩy, hắn đang rún rẩy. Cấp chủ đao trọng tài đã tham dự. Nếu như không phải trọng tài, chính mình sẽ bị kia chẳng kích triệt để xé rách. Mà ở trẻ tuổi diệt dịch sĩ phía sau, một đạo dài mấy chục thước vết rách như là chào ấn bình thường hiện lộ trên mặt đất. Ngươi thắng. Thân mang áo đen trọng tài nhìn chú chấp chậm rãi rời khỏi chính giữa võ đài. Cá nhân ta là hy vọng có thể dùng một ít nhìn lên tới vô dụng độ dài đến gia tăng thiết lập nhân vật nhưng xác thực viên đã là vip thu phí hình thức hay là cần thiết tấu mau một chủ tưởng 240 chu chấp ra tay 3 chương 240 chu chấp ra tay 3 giờ phút này hội quán y học bác thuật nội bộ Lặng ngắt như tờ vừa nãy cái đó là cái gì như là manh thu một móng nhọn công kích, hình như muốn chôn vùi rơi trước mắt tất cả sự vật đồng dạng. tình huống thế nào có người Hoàng sợ nói vừa mới cái đó thực thể chẳng kích là chuyện gì xảy ra ngắn ngủ yên tĩnh sau đó là ấm ấm ở mờ màu nào? Thi đấu bình lại. Đen nhánh linh lực thực thể chẳng kích, theo vừa nãy cường độ đến xem, quả thực không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Tổng quả nhanh chóng theo trong kinh ngạc điều chỉnh tốt trạng thái của mình. Không có. Không nghĩ tới. Cao đẳng y học thứ 6 bên trong, thế mà còn có dạng này một vị diệt dịch sĩ cấp chính thức. Ừm. Các vị khán giả an tâm chớ nổi, vị này Chu chấp sát thực cao đẳng y học thứ 6 tái sinh, hơn nữa là lần này cao đẳng y học thứ 6 đội trưởng. Theo vừa nãy chạm kích đến xem, hẳn là diện dịch SI tim Bên cạnh, người đàn ông đầu chọc chằm chằm vào bình tĩnh đứng vững Chu chấp đen nhánh như là mánh thú bình thường chạm kích linh lực vừa nay nếu như không phải tài phán trưởng ra tay chu chấp đối thủ chỉ sợ đã đổ một nơi thần một nẻo mạnh như vậy độ nhưng ta nhớ tới một tên khác chúng ta huyền nguyên thế tài hắn đồng dạng là tìm thuộc tính diện dịch sĩ đồng thời sử dụng cũng là kinh khủng như vậy chạm kích linh lực tân luyện ánh mắt tại chu chấp chạm dịch đao thượng một rời thất chiếu tinh trần chiếu thăng tân luyện gặp một lần cái đó như là mánh thú bình thường nam nhân học tập học viện ý cũng không tại đại đô nhưng thiếu niên kia ảnh tử lại vung đi không được hình như a đặc biệt cái kia thanh trạm dịch đao giờ này khắc này Chu chấp tấm kia thanh lánh quyển đại khuôn mặt, bị màn hình lớn thôi tiện hướng tứ phương. Khán giả căn bản không có nghĩ đến, cao đẳng thứ 6 trừ ra cô chuẩn bên ngoài, thế mà còn có một vị diệt dịch sĩ cấp chính thức. Hơn nữa là, như thế đẳng cấp diệt dịch sĩ. Lầu 2, phòng khách quý. Cố Dịch có chút khó có thể tin. Chính mình rõ ràng là đến xem chính mình cái đó tiện nghi ca ca cuối cùng kém múa. Nhưng vì sao? Cao đẳng thứ 6, còn có một vị loại trình độ này cấp chính thức. Loại đó nhắm người muốn nuốt khủng bố xúc giác. Tên là e ngại vật chất, tựa hồ tại chút ít sinh sôi Rất mạnh a hắn khí tức trên thân. Tàn nhang thiếu nữ ánh mắt nghiêm trọng, vừa nãy chẳng kích, tản ra quá nhiều mùi nguy hiểm, vô cùng đáng sợ, nếu như ta chính diện bị đánh trúng, chỉ sợ kết cục vậy tuyệt đối sẽ không tốt. Với lại, càng quan trọng chính là, khí tức của hắn, cùng Thất chiếu Tinh Trần Triều thăng giống nhau như lúc. Ta đã thấy quái vật kia một chút, giống nhau địa nguy hiểm, chỉ là Trần Triều thăng như là hung bạo ác hổ, mà người này, lại như là tùy thời chờ phân phó sư tử đồng dạng. Cao đẳng thứ 6, rốt cục đã xảy ra chuyện gì, có thể làm cho cô chuẩn, còn có nam sinh này, cùng nhau gia nhập. Ta cũng không cho phép chuẩn bị đi a, trọng tài tiên sinh. Chu chấp nhẹ nhàng lay hoay chính mình trạm dịch đau nhẹ giọng mở miệng. Hắc Diên giống như tạo thành từng cái vô hình chi chim, tỏa ra khiếp người kêu to. Đen nhánh chạm kích linh lực, là dung tại chỗ Trần Triều Thăng chưa bài. Mà bây giờ, Chu chấp muốn chính là cái này hiệu quả. Rung động, Trần Triều Thăng đã chết. Chính mình hợp pháp kế thừa hắn tất cả, bao gồm hắn, bạo ngược. Đen nhánh linh lực từ trên xuống dưới rót vào, chen ép khí tức, nhường học viện ý thứ 12 đội trưởng thậm chí không có bước vào sân diễn võ vũ khí. Không được sao? Chu chấp có chút bình tĩnh mở miệng. Đối phương cũng là cùng tuổi đoạn thiên tài, có thể thi vào Huyền Nguyên Minh giáo, tại quá khứ của hắn cũng là ai dám tranh phong thiên tài cuối cùng cho dù là bên cạnh sư phụ mang đội đều đã ánh mắt ra hiệu đường lại đi lên đội trưởng dùng sức nắm tay hay là mang theo chạm dịch đau dậm chân mà lên diện dịch sĩ đảm nhiệm tại người trước đó nếu là sợ sệt còn không bằng không được diện dịch sĩ tại hạ cửu gia nam thập nhị học viện ý đội trưởng chắc tay chu chấp đem hắc diên lưới đau dựng thẳng hơi thở của sắc bén lan tràn ta là chu chấp ta yêu thích có đảm lượng người ta chỉ xuất một chiều nếu như ngươi chặn lại kia liền coi như ta thua chu chấp hơi mở miệng cười nói nhưng đội trưởng chỉ cảm nhận được một loại lạnh lẽo, lưng không một không phát lạnh. tốt. cựu gia nam cắn răng, ta sẽ ngăn lại người, ta nhất định sẽ. lời con chưa dứt, đen nhánh linh lực tụ tập, quen thuộc chạm kích linh lực, giống như khó khăn thủy triều. thu lại, sau đó khuyết tán. một khắc này, linh lực tụ tập ở bên cạnh lúc. cựu gia nam cảm nhận được tiếp cận cảm giác tử vong. một đạo chạm kích, hai đạo chạm kích, đồng thời hai đạo chạm kích linh lực. giờ khắc này, tai phán trưởng vĩ đại thân ảnh xuất hiện lần nữa, khuyết tán linh lực trực tiếp đem chu chấp trạng kích xé vỡ thành hai mảnh dọc theo đài diễn vò mặt đất tiếp tục khuấy tán cho đến tính phòng phía trước chu chấp nhẹ nhàng không người đáng tiếc cựu đội trưởng ngươi một kích cũng đỡ không nổi cựu gia nam ngón tay run rẩy hắn nửa quỳ tại địa phương bên thắng cao đẳng y học thứ 6, chu chấp đồng thời chúc mừng cao đẳng y học thứ sáu dẫn đầu tấn cấp huyền nguyên giải đấu diện dịch sĩ mới thập lục cường hoán đổi đến chủ trì hội trường ông khác tín nhìn liên tục tăng lên tỷ lệ người xem quả thực cười nở hoa đúng đúng đúng quả đúng quả nhiên diện dịch sĩ không chỉ mạnh hơn còn phải dáng dấp đẹp trai mới là ông khác tín cô nén cười tiếp tục thông báo nhìn lưới hoàn toàn không nghĩ tới cao đẳng y học thứ sáu thế mà còn có như thế một vị cường đại át chủ bài sử dụng cực giống thất chiếu tinh trần triều thăng diện dịch thuật thực lực mạnh như thế tuyệt phá vỡ vài chục năm nay cao đẳng y học lần đầu tiên vào thi đấu vòng tròn thập lục cường ghi chép chu chấp trầm rãi thu đao quay người sau đó hơi phun ra một ngụm trọng khí trần triều thăng thiết lập nhân vật bất kể từ lúc nào sử dụng cũng lần nào cũng đúng chu chấp bên sân có xinh đẹp nữ khán giả mặc niệm chu chấp tên tuấn mỹ ngoại hình còn có cường hãn vô song thực lực âm thanh dần dần biến lớn, chu chấp nhẹ nhàng phất tay ra hiệu, nghĩ đến của mình hình người là bài, sau đó không lâu cũng muốn xuất hiện, kết cục trong phòng nghỉ quá lợi hại á, vừa vào cửa tiểu nấm thì bay nào tới, cho chu chấp một cái ôm, chu chấp ngươi vừa nãy dáng vẻ cực giỏi, ta đều muốn bị ngươi mê đảo á, chu chấp đem tiểu nấm phóng, không phải cứ giống, chính là trần triều thăng diện dịch thuật, giờ phút này cố chuẩn cuối cùng xác định, thất chiếu tinh bên trong trần triều thăng cùng địch thu nghiễm hai người ra tay số lần là nhiều nhất, chu chấp đương nhiên biết rõ, chính mình công khai sánh vai trần triều thăng nhân vật này sẽ khiến thế nào chú ý? Chu chấp, ngươi cùng Trần Triều Thăng quan hệ thế nào? Chu chấp lắc đầu, không có quan hệ gì, cũng không phải cái gì diện dịch thuật độc nhất, thất chiếu tinh học được, ta thì học không được. Tiểu nấm ở một bên chắp chắp đầu, đúng thế đúng thế. Tất nhiên nói đến đây, đôi ngựa thiếu niên cố chuẩn vậy không nói thêm gì nữa. Chu chấp nhìn một vòng, đồng tiểu thư đâu? Trong góc, Phương Hồi chính dập đầu nhìn hạt dưa, ngươi đánh thắng người đầu tiên lúc, nàng thì thật cao hứng lại vô cùng nhận mệnh địa chạy tới nhà hàng cầm số, nói là đi chơi em muốn trở vị. Hồi trung thiếu gia đem dạy ra đỡ ở trên bàn, nói thật, ngươi là thực sự càng lúc càng giống Trần Triệu Thăng. Nếu như ta không biết ngươi, ta hoàn toàn thì sẽ cảm thấy, ngươi chính là Trần Triệu Thăng bản thân. Chỉ sợ trải qua trận này, đại đô rất nhiều nhân vật đều sẽ nhìn chăm chú đến ngươi. Chương 241, mời chào cùng tấn cấp 1. Chương 241, mời chào cùng tấn cấp 1. Huyền Nguyên, giải đấu diện dịch sĩ mới vòng thứ ba kết thúc. Dường như tất cả trường liên minh Huyền Nguyên chính tuyển đội ngũ cũng vì ưu thế áp đảo chiến thắng. Trừ ra duy nhất một cái kia, tại ban đầu bị trở thành cử đi học viện y tổng hợp thứ 12 Huyền Nguyên mà đối thủ của bọn nó chỗ kia cố chuẩn chỗ cao đẳng y học thứ sáu Chu chấp nam 16 tuổi bình xương đạo huyền nguyên người diệt dịch sĩ tim cấp chính thức hiện nay tra được thông tin là người này bởi vì làm cơ sở kiểm tra thiếu thi nguyên nhân tổng điểm chỉ có 190 năm điểm chỉ có người đang nói đùa gì vậy còn có hắn sử dụng diệt dịch thuật cùng với thân thượng phát ra phở dọa bọn cũng cùng đồng dạng xuất thân bình xương đạo thất chiếu tinh dung tại chỗ trần triều thăng cực kỳ tương tự nói đến theo một tháng trước bắt đầu trải qua gia tộc kỳ biến trần triều thăng liền tung tích không rõ có rất lớn có thể đã rời đi bình xương đạo đi tới đại đô chỉ là một trận chiến đấu như vậy đủ rồi chu chấp triển hiện ra thực lực loại đó kinh khủng khí phách đã ở một mức độ nào đó tới gần chiếu tinh cấp bậc này tư liệu của hắn nhanh chóng tại đại đô huyền nguyên các thế lực lớn bộ tài nguyên nhân lực môn án chiến đấu thân thế trong sạch sạch sẽ tại trước giải đấu diệt dịch sĩ mới thanh danh không hiển hách một cái mắt ngay cả chu chấp tại câu lạc bộ tình yêu làm công thông tin đều bị đào lên lại thêm một cái đặc chất có chút thiếu tiền câu lạc bộ tình yêu ông trời của ta không nghĩ tới tiểu cúc dại mạnh như vậy hoa tỷ người đã choáng váng Trong đêm nhường phi ca là một khối ngang chưa bài, này là trước kia liền đã cùng Chu chấp đã nói xong, đáng tiếc sau đó Chu chấp thi đậu cao đẳng thứ 6 sau đó, Hoa tỷ rất chi kỳ địa không nhắc lại sau chuyện này. Trong màn hình tivi, đen nhánh linh lực lấp lóe mà qua, giống như hủy thiên diệt địa. Phối hợp với Chu chấp tấm kia thanh lãnh cẩm dục khuôn mặt, quả thực là không hề nghi ngờ tuyệt sắc. Nhanh lên nhanh lên, đem bảng hiệu đứng lên. Học viện y đệ nhị nguyên nguyên, văn phòng viện trưởng. Lão giả chính một tay chống đỡ lấy gương mặt của mình, gậy chống đầu rồng để ở một bên. Viện trưởng, tên của hắn gọi là Chu chấp, là hôm qua, cao đẳng y học thứ 6 xuất thủ đô trưởng một bên nữ thư ký chính cẩn thận nhìn tài liệu, thân mục hoang có chút đục ngầu nhãn cầu giật giật, rất bình thường. hiện nay ta cũng không có nhìn ra cái gì để người kinh dị đặc chất. vị lão giả này phát ra âm thanh, giống như mảng nhĩ đều muốn bị xuyên phá đồng dạng. nữ thư ký khuôn mặt bình tĩnh, kia. lão giả có hơn nửa đầu, nếu như hắn đầy đủ ưu tú, cũng làm người ta đi mời chào, ta còn không dành quan tâm những chuyện này việc nhỏ không đáng kể việc nhỏ. qua ý này, cực lạc, gia thế nhạc nhất tâm trần sở tổng bộ bộ nghiệp vụ chủ quản đều sẽ đến ta giáo tham quan, đây mới là đại sự. nữ thư ký có hơi không người là, giải đấu diệt dịch sĩ mới. Đối với vũ viện trưởng loại cấp bậc này tồn tại mà nói, căn bản dâu ria. Thế gian thiếu niên cường giả nhiều mấy phần, có mấy người cuối cùng có thể đạt tới rồng trong loài người cảnh giới. Đại đô, Trọng thị viên. Vườn hoa. Triết Tú vừa bổ hai viên tân nhà, sắc mặt bình tĩnh, không còn hở. Người này thì là lúc trước theo Liên Nghiên cùng trong tay của ngươi, cứu lưu quý vị kia a. Trọng phán hề tới nhìn hoa, trên mặt vẫn như cũ mang theo chậm rãi ý cười, khi nào đem hắn mang tới, để cho ta gặp một lần. Mặc dù nữ nhân giờ phút này rất là ôn nhu hiền lành, nhưng Triết Tú hiểu rõ, trước mắt nữ nhân đến cỡ nào địa không bố. Cái này chu chấp Hiện nay là cao đẳng thứ 6 người, mà bây giờ cao đẳng thứ 6, đứng phía sau quân bộ, chủ nhân, ta chỉ có thể thử nghiệm đi câu thông. Trọng Phán Hề đem trong tay ấm nước nhắc tới, theo Thiêu, ngươi thật là quá tuyệt." Chết Tú cúi đầu xuống, "Chủ nhân, không dám." "Không không không, không vẹn vẹn là chuyện này, còn có ngươi tự tay xử lý, ngươi lấy trước kia cái nhà của Thanh Mai trúc mã cho người. Trọng Phán Hề như không có việc gì nói, mà nghe được giọng Trọng Phán Hề, chết Tú như rơi vào hầm băng. Nữ nhân ngay lập tức quỳ xuống, giống như run rẩy, kia là đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi. "Ngươi cũng biết a, trước đây, hắn những cái kia thảm kịch còn có bị tước đoạt thanh danh đều là ta để người làm ta đã thấy hắn thiên phú của hắn cùng sở thuộc tương lai một dạng cũng lưu mờ ảm đạm gia hỏa kia không có tư cách cùng ngươi đứng chung một chỗ trọng phán hề ôn nu nói ngươi hội trách ta sao theo theo nghe đến đó chết tú trên mặt e ngại dần dần tiêu tán đương nhiên sẽ không ngay biết đến trước đây không lâu ta đã tự tay đem hắn thân nhân xử lý xong trọng phán hệ gật đầu một cái thật tốt nha tuổi nhỏ tình cảm chỉ làm món điểm tâm ngọt mà thôi nhưng hư thối thì không có tư cách lại đến bàn ăn qua một đoạn thời gian Ngươi mang lên Phi Lưu cùng Phan Dự đi trung tâm cai nghiện khu hành chính trung ương đem Liên Diên nói ra, tiện thể xem xét, ngươi thích người nào? Hai người bọn họ giống như ngươi, đều là vệ quan bọn hắn thiên phú không thể nghi ngờ. Triết Tú không người, là Tiêu địch thu nghiện bên ấy. Trong phán hệ trong tay động tác có hơi đình trệ, nàng đang lúc bế quan tu hành, bất quá, nói đến Trần Triệu thằng tiểu gia hỏa kia là thật sự không tệ a, có chút thật là đáng tiếc. Gần đây, ta đang tìm càng thêm người thích hợp. Đem cái đó chu chấp thêm vào đi, kia phần, vị hôn phu danh sách. Cao đẳng thứ sáu, Cờ màu Phi Dương. Cao đẳng y học học sinh là thực sự không nghĩ tới chính mình trường học học sinh, như thế một chỗ cao đẳng y học lại có thể bước vào giải đấu diện dịch sĩ mới thập lục cường. Hơn nữa là gắng gượng địa trên rơi mất một trường liên minh huyền nguyên, mà nhà mình đội ngũ tổng cộng chỉ xuất thủ hai người. Hiện trong trường học bộ nhiều nhất hàng hiệu cũng không phải quý tiêu hán, mà là cố chuẩn cùng chu chấp. so sánh với cố chuẩn, thậm chí chu chấp muốn được hoan nên rất nhiều. ta thật sự có chu chấp số liên lạc mã á. người khác thật rất tốt, không hề giống là đại diện võ kia hung ác bộ dáng, có xinh đẹp cô nương tại vui cười ở mỹ. tiểu này độ tương phản cảm giác thật rất thích. giờ phút này cao đẳng y học thứ sáu ngoại bộ chặt như nem cối, vây lầy các tạp chí cùng phóng viên đài truyền hình, vì thế, cao đẳng thứ 6 nhân viên nhà trường cuối cùng vẫn phong bế trường học, văn phòng viện trưởng, thế sung tiêu, rốt cục là từ đâu đem ngươi đào ra? Chu chấp dùng thìa lung lay cà phê trong tay, nhẹ nhàng thổi ngụm khí, không chút hoang mang, nghe giọng đồng phủ thái, viện trưởng, ta có thể đem ngươi những lời này trở thành là đối ta một loại ca ngợi. Đồng phủ thái tấm tiêu biểu tình hung ác cười hết mắt, không còn nghi ngờ gì nữa tâm trạng phi thường tốt, ta không đi hỏi ngươi cùng trần triều quan hệ thế nào, đó là bí mật của ngươi, nhưng dù thế nào, thực lực của ngươi vậy nằm ngoài dự đoán của ta, do đó. Ta trực tiếp hỏi một chút, có hứng thú gia nhập quân bộ huyền nguyên sao? Chu chấp nhẹ nhàng đem cà phê để lên bàn. Viện trưởng, ta còn không có tốt nghiệp đấy. Đồng phủ thái ngón tay đánh ở trên bàn. Có cái gì tốt tốt nghiệp? Ta tại cái này trường học vậy nhiều nhất thời gian mấy năm, ta cũng có nhiệm vụ của mình mang theo, có thể không có hứng thú quản các ngươi dây dài phát triển. Ta chỉ là hỏi ngươi, có bằng lòng hay không gia nhập quân bộ huyền nguyên? Học tập lớn nhất lực sát thương diện dịch thuật, tự mình cảm thụ kinh khủng nhất, dịch bệnh, xâm nhập tối dị thường di tích bệnh hóa, thành là mạnh nhất diện dịch sĩ. Chỉ có ngươi có thực lực, ngươi có thể tại quân bộ huyền nguyên cầm tới ngươi tất cả nguồn thứ gì đó rất có sức hấp dẫn, Chu chấp lắng nghe, sau đó chậm rãi mở miệng, viện trưởng, cố chuẩn có phải hay không đã gia nhập? Đông phủ thái từ chối cho ý kiến, nói một chút lựa chọn của ngươi. Thời suy tư một chút, Chu chấp mở miệng, ta còn trẻ, ta đối với thực lực của chính ta, còn có tương lai, vô cùng có tự tin. Thiếu niên thản nhiên nói ra, ta muốn, treo giá. Đông phủ thái sững sờ, vô cùng kinh ngạc Chu chấp như thế vô tư thẳng thắn, nhưng ngay lập tức hắn thì nở nụ cười, là cái này ngươi không gia nhập tề xung tiêu bên kia nguyên nhân a? Có lúc treo giá, thế nhưng hội triệt để thất bại. Tháng trước. Phái Cách Tân ra đời một dòng trong loài người, vị kia cầm trong tay danh đao Thiên Hoa loạn truy giáo sư Lục Tàng, đồng thời hôm qua, huyền nguyên nghị viên, dòng trong loài người, trọng phán hề công khai tại nghị hội tuyên bố gia nhập phái Cách Tân. Bởi như vậy, hiện tại phái Cách Tân đã có hai tên ý địa lòng nhất cấp nhân vật, có thể nói là hoa tươi nhìn cẩm. Chương 241, mời chào cùng tân cấp 2, chương 241, mời chào cùng tân cấp 2. Chu chấp lắc đầu, vậy chỉ có thể nói, của ta vận khí không tốt. Đồng phủ thái cười cười, lần tiếp theo, ta có lẽ sẽ dùng càng chính thức điều kiện, tới mời ngươi gia nhập quân bộ, cái kia hẳn là chuyện sau đó. Chu chấp hơi cười một chút, ta cũng đã biết, dốc toàn lực. Ngày 17 tháng 7, Cố Chuẩn cùng Chu chấp hai người ra tay, thành công đánh tan học viện ý thứ 17 Huyền Nguyên. Hai vị diệt dịch sĩ thiên tài danh vọng lại một lần nữa đề cao. Không cần Cố Chuẩn một đối năm sau đó, đôi ngựa thiếu niên động thủ tư thế vậy càng thêm địa khủng thả. Thắng lợi tốc độ, vậy càng thêm nhanh. Cao Đẳng Y học thứ 6 Huyền Nguyên, thành công tấn cấp bắt cường. Đây là từ trước tới nay, Cao Đẳng Y học lần đầu tiên bước vào giải đấu diệt dịch sĩ mười bắt cường. Ngày 19 tháng 7, hội quán y học bắt thuật, bắt cường thi đấu. Đối thủ là Học viện Y phụ sản đệ nhất huyền nguyên cũng là một cái duy nhất. Toàn bộ tuyển nhận nữ diệt dịch sĩ học viện y thế giới dịch bệnh, vạn vật bệnh hóa. Mà trong đó có một cái cực kỳ khủng bố thời khắc, đó chính là sinh sôi nảy nở. Tại ra ngoại sản xuất bệnh hóa tỷ lệ cực cao, thậm chí có khả năng sẽ khiến cho sản phụ cùng thai nhi đồng thời bệnh hóa, hình thành cực kỳ khủng bố dịch bệnh, đại thai hại trong lúc đó thế giới dân số giảm mạnh chính thành, liền là bởi vì không có có hình thành quy phạm phụ sản ngành học. Tỷ lệ các cô gái đang chàng trực tiếp dẫn nổ toàn trường. Văn tú, văn tú, văn tú đứng ở phía trước nhất, thiếu nữ mang theo mãnh liệt thư quyền khí tức. Đối thủ là cố chuẩn cùng cái đó chu chấp a tú tú tỷ tỷ, chúng ta đánh như thế nào? Thiếu nữ diệt dịch sĩ siết chặt trong tay mình chạm dịch dao. Diệt dịch sĩ của khoa phụ sản phổ biến sẽ không chỉ có một thanh chạm dịch dao. Cầm đầu kính thiếu nữ trên người văn tú chia ra có dao phẫu thuật kẹp sinh thiết kéo còn có một hàng có thể hoán đổi lưới dao. Bình thường đánh văn tú nhẹ nhàng nu nu nói, diệt dịch sĩ khoa phụ sản phổ biến đều là diệt dịch sĩ phụ trợ nhưng ta là không muốn có cấp tại hậu phương, ta là muốn tự tay chém giết những kia dịch tạ cương thường khinh nhẫn sinh mệnh quái vật. Thiếu nữ văn văn ngược ngược, nhưng phát ra âm thanh nhưng để người nạt thở. Bên người đội viên mang theo sùng bái ánh mắt nhìn về phía mình đội trưởng. Văn Tú cũng không phải thiên mệnh đạo người, xuất thân cực kỳ thần bí, ghét ác như quỷ, từng tại cấp kiến tập thì có chém giết qua thao túng trẻ sơ sinh chết diệt dịch sĩ dịch bệnh, cũng là nhà mình hành chính đặc biệt chúng tuyển thiên tài. Dựa theo chúng ta kế hoạch lúc trước, ta, cái cuối cùng ra tay. Đột nhiên, từ tiên phương, tiếng hoan hô bạo liệt truyền đến. Cố chuẩn, Cố chuẩn, Cố chuẩn, Chu chấp, Chu chấp, Chu chấp. Âm thanh như là thủy triều bình thường chen chút đến. Chạm mắt tới là Cầm trong tay trạm dịch đao trong sáng đuôi ngựa thiếu niên, còn có bên hông đeo hắc đao cấm dục thiếu niên. Văn Tú nhíu nhữ mày, vẫn như cũng chỉ có hai người. Thi đấu bình đại. Tổng quả nhìn xem hướng phía dưới, nhìn tới, cao đẳng thứ 6 hay là chuẩn bị chỉ xuất hai cái tuyển thủ. Nếu như là trước đó, chúng ta sẽ chỉ cười nhạo bọn hắn, nhưng hiện tại xem ra, hai người, thật sự đã đủ rồi. Người đàn ông đầu chọc tần luyện đối liền, diệt dịch sĩ của khoa phụ sản, dường như đều là diệt dịch sĩ phụ trợ, vì cung cấp trạng thái tiêu cực cùng với hồi phục tái sinh làm chủ yếu diệt dịch đội phòng. Rất khó tưởng tượng, chúng ta bên này năm cái nữ diệt dịch sĩ phải như thế nào đối mặt hai cái quái vật bình thường diện dịch sĩ chu chấp vẹn vẹn ra tay qua hai lần nhưng này trùng khủng bố đến tính áp đảo linh lực nhưng để người căn bản là không có cách quên tổng quả mang theo ý cười nhìn về phía tần luyện chúng ta thần thi đấu bình hình như có sai lầm bất công nha người đàn ông đầu trọc sờ lên đầu ta vẫn là hy vọng đám nữ hải tử có thể tại trên giải đấu diện dịch sĩ mới ngốc đến thời gian lâu một chút dù sao cũng là một đạo tịnh lệ phong cảnh ồ phía dưới cảnh tượng không còn chỗ ngồi tràng trong quán khán giả bắt đầu hét lên màn hình lớn bên trong chu chấp mang theo ý cười vươn hai tay một tay nắm thành quyền hình, mà một cái tay khác thì là triệt để mở ra. 50, 503. Thiếu nữ diệt dịch sĩ Văn Tú sắc mặt đã hoàn toàn âm trầm xuống. Theo tiếng hoan hô, bí tóc đuôi ngựa thiếu niên đã đi ra sân diễn võ. Rất hiển nhiên, lần này, thứ sáu học viện y cao chuyên tiên phòng, chính là cái đó sử dụng trạm kích màu đen diệt dịch sĩ tim, Chu Chấp. Chu Chấp. Chu Chấp muốn một người giải quyết chiến đấu. Thật ngông cuồng đi. Tống Quả dùng sức vũ bản. Đối thủ cũng không phải bình thường học viện y cùng cao chuyên. Cho dù đối phương đều là diện dịch sĩ phụ trợ, cũng là toàn viên cấp chính thức minh giáo thiên tài. Trong phòng nghỉ, cùng bình thường vậy quá không giống nhau đi. Nhặt nheo thiếu nữ nhìn về phía Tiểu Nấm. Ngày thường Chu chấp luôn luôn mang theo ý cười, nhìn lên tới rất dễ nói chuyện. Sao lên đài sau đó thì cùng biến thành người khác bình thường, phản phất là bị người đọa xá. Ta cũng không biết. Tiểu Nấm nhìn màn ảnh, bất quá, không cảm thấy rất đẹp trai không? Sao? Càng xem càng soi bóp. Sao núi Tiểu thiên Vương lúc kia bản tôn liền không có cái mùi này đâu? Tiểu Nấm ăn lấy nấm, có chút kỳ quái địa nghĩ. Thiết lập nhân vật a, thiết lập nhân vật. Phương hồi vặn vẹo thân thể của mình, đem chính mình có chút tóc tán loạn gẩy qua một bên hy vọng hắn ra tay nhẹ một chút đi, nắm giữ sinh sôi cùng tái sinh diện dịch sĩ phụ trợ, sợ là nhìn thấy hắn như vậy, muốn hủ chết đi. Cùng lúc đó, một bên khác, học viện y đệ nhất huyền nguyên đúng, huyền nguyên thứ sáu học viện y đệ. vì một thân một người, đánh bại đối phương toàn thể chính tuyển đội viên. Bên thắng, quý tiêu hán, là cái này, thất chiếu tinh thực lực sao? Thi đấu bình viên trong miệng tràn đầy ca ngợi chi tử. Quý tiêu hán nhẹ nhàng thở, đem chỗ có phân bố trên không trung sợi tơ linh lực thu hồi. Hy vọng thu ngã năng lực tại trận chung kết thượng lộ mặt. bằng không, thiếu niên tự tin cười nói diện diện cùng trạm dịch đau đều là của ta. Quân đính 350 tăng thêm chương 242, diện dịch sĩ si khoa phụ sản, 1. chương 242, diện dịch sĩ si khoa phụ sản, một. hội quán y học bất thuật. Chu chấp phách lối địa so với 50 thủ thế, làm cho cả cảnh tượng, thậm chí xuyên thấu qua truyền hình khán giả cũng trực tiếp sôi trào lên. Mọi người cũng không ghét quần vạc người, chỉ cần hắn có khả năng kết hợp thực lực. Học viện y phụ sản đệ nhất Nguyên Nguyên, giao đấu, cao đẳng y học thứ 6 huyền Nguyên. La tiểu Lâm giao đấu Chu chấp, vẫn như cũng là kia cái trung niên nam nhân tại phán trưởng, hắn giống như u linh đứng tại đài diễn võ biên giới. Chu chấp người cao thon, thân mang cao đẳng thứ 6 chế phục, đen nhánh chạm dịch đao, toàn thân cũng tản ra để người hít thở không thông khủng bố cảm giác các bác. Kia cố cường đại linh lực trấn ép, cho dù là kháng giả, vậy có thể cảm giác được, giống như mánh hổ tứ nằm. Mà tới đối đầu, tiểu cô nương cắn môi, dáng người thon dậy, trên người chạm dịch đao cùng lưỡi dao lấy cách. Chiến đấu, bắt đầu. Thực lực của ngươi. Cùng trước đó hai vòng diện dịch sĩ xấp xỉ như nhau, đồng thời, muốn càng yếu một ít. Chu chấp trước tiên mở miệng, diện dịch sĩ mang tính phụ trợ, là chiến đoàn bên trong không thể thiếu một vòng, không cần phải ở loại địa phương này chứng minh giá trị của mình nam nhân nhẹ nói ta có thể ra tay nhẹ một chút tiểu cô nương la tiểu lâm gật đầu không cần chu chấp đồng học mời dùng toàn lực trong truyền thuyết như là manh hổ một bạo liệt nam nhân ngược lại là vẫn còn có chút thương hương tiết ngọc địa cảm xúc tại tống quả vừa định mở miệng ầm ầm linh lực tụ tập tim cổ động điều tiết thể dịch đem máu tiễn đến tứ chi năng lượng tích xúc giữ dần tại lúc này ngưng kết hắc diên tâm chạm dịch đau trực tiếp rút ra diện dịch thuật phải không ngừng sử dụng mới sẽ trở nên mạnh mẽ diện dịch si cũng là như thế. Chu chấp hiện tại chính là muốn đánh ra danh hảo. Đen nhánh nửa vòng tròn chạm kích linh lực mở ra tại đài diễn võ ở giữa, mở ra một đạo sắc bén là ngang. Bất kể nhìn xem mấy lần, cũng rất khủng bố đâu. Tân luyện mở miệng nói, Diệt dịch sĩ tim là tất cả diệt dịch sĩ bên trong toàn năng bất luận là lực phá hoại hay là kéo dài năng lực tác chiến, có thể coi là cân bằng. Chu chấp sẽ không như là cố chuẩn một dạng, có hư hại mạo hiểm. Nếu như không ai có thể chống lại hắn chạm kích màu đen, vậy hắn là thực sự có thể toàn diện đối phương. ầm ầm, linh lực nổ tung, khí tức kinh khủng lần nữa bị một phân thành hai. Tài Phán trưởng có chút bất đắc dĩ xuất thủ lần nữa, ngăn tại thiếu nữ trước mặt. Tại Diệt Dịch sĩ cấp chính thức bên trong, Chu Chấp chạm kích đen kịt lực phá hoại cực kỳ kinh người. Đừng nói là Diệt Dịch sĩ phụ trợ, cho dù là cùng là cấp chính thức, vậy cực ít có người có thể chống lại. Tài Phán trưởng nhìn Chu Chấp kia nhẹ nhàng thoải mái đem chạm dịch đao thu hồi bộ dáng, có hơi cúi đầu. Diệt Dịch thế giới, đột nhiên dương tài năng trẻ thiên tài, thật là quá nhiều. Dĩ vãng, có thể từ trước đến giờ chưa nghe nói qua Huyền Nguyên có loại cấp bậc này thiếu niên Diệt Dịch sĩ. Chu Chấp, thắng. Theo Chu Chấp thắng lợi, hắn lạnh lùng nét mặt bị ấn khắc đến trên màn hình. Mỗi một lần cơ vị dừng đến trên người Chu Chấp đều là thiếu nữ tiếng hoan hô. Giám đốc lúc, người dẫn chương trình ông Khắc tín đã bắt đầu tự mình chỉ huy. Cho Chu Chấp a, cho Chu Chấp. Đừng cho nhiều như vậy dâu ria ông kính. Học viện y phụ sản đệ nhất huyền nguyên trong phòng nghỉ. Kế tiếp. Thanh Tu thiếu nữ lấy mắt. Diện dịch sĩ của khoa phụ sản có rất ít trực tiếp công kích thủ đoạn, chỉ là loại trình độ này, thật là ngăn cản được Chu Chấp. Đôi ngựa thiếu niên Cố Chuẩn nhìn màn ảnh. Vì hiện tại Chu Chấp thực lực, Cố Chuẩn cũng không biết giữa hai người ai thắng ai thua. Phụ sản khoa là một rất lớn khoa loại, có rất nhiều truyền kỳ diện dịch sĩ nhưng phần lớn cũng đều là phụ trợ tính chất. Phương hồi dối lưng một cái, bất quá, ta đột nhiên có một cảm giác, chu chấp hẳn là sẽ không đặc biệt thoải mái mới biết. tại sao vậy? Tiểu nấm có chút bất mãn nhìn về phía Phương hồi. người thanh niên này hình như cùng Chu chấp rất quen dáng vẻ, nhưng Tiểu nấm chưa từng có lúc trước gặp qua hắn. Phương hồi chỉ chỉ một bên nhạt méo thiếu nữ đồng ca. đồng ca có chút nghiêm túc, trước đó chiến đấu, toàn bộ đều là dạng này. học viện y phụ sản đệ nhất huyền nguyên đội ngũ, trước bốn người bất kể đánh thắng đối phương học viện y mấy người, cái cuối cùng diệt dịch sĩ đều sẽ đem đối phương những người còn lại hoàn toàn đánh bại. cái đó. Văn tú điều năm sững sờ, nhìn về phía đầu trên. Giờ phút này, chu chấp trước mắt, tin tức lưu truyền. Chỉ số bệnh hóa tăng lên. Chủ thể gặp hiệu ứng tiêu cực, khó thở, hô hấp của ngươi nhịp, tần suất, hô hấp chiều sâu cũng tại hướng dị thường phương hướng phát triển. Chủ thể gặp hiệu ứng tiêu cực, mô phỏng tử cùng, đau bụng, vì mô phỏng cần gọ tử cùng, thân thể của ngươi không định kỳ bắt đầu có các đau đớn. Chủ thể gặp hiệu ứng tiêu cực, mô phỏng tử cùng, sản dịch không dứt, vì mô phỏng, ngươi phóng thích diện dịch thuật linh lực đều sẽ vì tỷ lệ phần trăm hình thức chuyển hóa làm áp lộ bài xuất. Chu chấp ánh mắt khẽ nhúc nhích. Cơ thể Rõ ràng biến hóa gì đều không có, nhưng lại quả thật khác thường. Mơ hồ đau đớn truyền đến, nương theo chu chấp điều chỉnh hô hấp của mình. Là cái này, diệt dịch sĩ khoa phụ sản năng lực cho chỉ định đối phương đánh lên dấu ấn tiêu cực dường như tất cả đều cùng sản xuất có quan hệ. Quả nhiên là tái sinh cùng sinh sôi nắm giữ phòng. Chu chấp đứng vững, tăng nhịp tim, máu không ngừng trào lên. Thành công. Văn tú nghiêm túc nhìn về phía trước, tiếp tục. Hạ một thiếu nữ diệt dịch sĩ đi lên nải. Lần này, chu chấp xác định ý nghĩ. Vì thiếu nữ vì thế xét đánh không kịp bưng hay, sử dụng diệt dịch thuật tại chu chấp trên đầu đánh hai cái đánh dấu sau đó trực tiếp nhận thua, chu chấp ngay cả phóng thích tâm trạng thời cơ đều không có, trung quanh khán giả trực tiếp xôn xao, ngươi vì chiến đấu thua còn chưa tính, trực tiếp nhận thua, đây coi như là cái gì diệt dịch sĩ, đã có khán giả bắt đầu ồn ào lên, nhưng chu chấp dùng chạm kích trực tiếp đem đối thủ toàn bộ đưa tiễn, ta chưa từng có ứng đối kiểu này diệt dịch thuật kinh nghiệm, nếu là có kinh nghiệm diệt dịch sĩ, không thể nào dễ dàng như vậy địa bị đối phương đánh lên đánh dấu. chu chấp đem chạm dịch đao kết trăng ngang, chủ thể gặp hiệu ứng tiêu cực, chức năng đông máu bất thường, chủ thể gặp hiệu ứng tiêu cực, trầm cảm sau sinh, chỉ là những dấu hiệu này kéo dài thời gian cũng không dài, dựa theo phán đoán của ta, nhiều nhất sẽ không vượt qua 8 phút. Chu chấp mặc danh có chút khổ sở, rốt cuộc hắn đời này cũng không có nghĩ qua, chính mình hội được trầm cảm sau sinh. Thi đấu bình thản, Chư vị khán giả an tâm chớ vội. Chiến đấu chân chính, chỉ sợ lập tức liền muốn bắt đầu. Tần luyện mang trên mặt ý cười. Theo thứ 4 thiếu nữ diện dịch sĩ bị Chu chấp đánh xuống này, hắn đã hoàn thành một xuyên bốn. Nhưng Chu chấp trên đỉnh đầu đã có hai chữ số dấu ấn tiêu cực. Chu chấp trả thái, hình như có chút không thích hợp. Tổng quả quả quyết dẫn xuất trọng tâm câu chuyện. Diệt dịch sĩ của khoa phụ sản, thân mình trực tiếp năng lực công kích có hạn, các nàng đáng tự hào nhất chính là chế tạo hiệu ứng tiêu cực vừa nãy bốn diệt dịch sĩ, cũng là vì học viện y phụ sản đệ nhất huyền nguyên vương bài tuyển thủ. Văn tú, phong độ trí thức mắt thiếu nữ mười bậc mà lên, trực tiếp đi về phía chu chấp. Chu chấp hô hấp dày đặc, thân thể các nơi đau đớn truyền đến. Ta là học viện y phụ sản đệ nhất huyền nguyên, văn tú. Thiếu nữ bình tĩnh nói, chu chấp, chỉ sợ ngươi hôm nay không thể một xuyên năm, vì có ta ở đây. tối hôm qua bật quá, hôm nay hay là chỉ ít ba canh. tối hôm qua bật quá. Hôm nay hay là chỉ ít ba canh? Tối hôm qua bận quá, hôm nay hay là chỉ ít ba canh? 1 chương 243, diện dịch sĩ khoa phụ sản, 2, 1, chương 243, diện dịch sĩ khoa phụ sản, 2, 1. Phong độ trí thức thiếu nữ, chính tại trước mặt Chu chấp. Cái ống của nàng, phối thêm một cái nho nhỏ trạm dịch đao màu trắng, đưa dao cùng cái kìm. Ấm áp linh lực màu vàng giáng lâm, bao vây tại nàng rút ra trạm dịch đao phía trên. Văn tú trạm dịch đao đao hình cùng bình thường trạm dịch đao cũng không giống nhau, càng giống là một thanh kiếm. Phải không? Chu chấp nhìn về phía trước, thân bên trên truyền đến chỗ đau cùng vương hữu, bao gồm loại đó sản xuất qua đi hiệu ứng tiêu cực nhường chu chấp sử dụng linh lực cũng cảm giác được không phải đây cũng là diệt dịch sĩ khoa phụ sản sao đen nhánh linh lực lần nữa phun trào chu chấp không có chút gì do dự giống như ác hổ xuống núi tâm chả ba lần này vượt ngang tất cả sân diễn vo cự hình chạm kích linh lực theo chu chấp trong tay mạnh mẽ bùng nổ không chỉ một đạo hai đạo ba đạo đồng thời ba đạo chạm kích đen kịt chỉ là ở quanh khán giả cũng cảm giác được cực độ địa một ngạt thật giống như một chút dây liền sẽ bị nảy hổ móng nhọn sẽ rách e ngại, khủng hoảng. Đây là trước mặt người đàn ông này mang đến cảm giác. Cho dù người trước mắt đã bị đánh lên hàng loạt dấu ấn tiêu cực, nhưng bẫy hổ vẫn như cũ khủng bố. Chu, Chu chấp tuỳ thủ, dù là không đạt được thất chiếu tinh này một cấp bậc, chỉ sợ cũng không khác nhau lắm. Tống quả bị đen nhánh linh lực trô rung động, giống như bị này hắc quang xóa đi tồn tại. Kia Văn Tú đồng học, thiếu nữ đài kính, nàng phản tay nắm chặt chính mình chạm dịch đao, thực sự là ghét ánh mắt ta. Cùng cái đó chết tiệt phụ thân đầu dạng, loại đó đem nữ nhân trở thành công cụ ánh mắt, diệt dịch thuật, chọc giò ẩu bụng. Linh lực màu vàng, tại Văn Tú chạm dịch đao thượng kết tinh, sau đó, thiếu nữ tay phải đột nhiên run run. Thân hình không có tranh nẻ, mà là cứng đơ cứng. Văn Tú tuyển thủ không có lựa chọn tránh né Chu Chấp tuyển thủ chẳng kích. Cái này, đây quả thực là lấy trứng trọi đá. Một bên tại phán trường, ánh mắt nhất động. Trung quanh khán giả bị Văn Tú này quyết tuyệt phản kích chỗ rung động, trong khoảng thời gian ngắn bạo rít gào lên âm thanh. Mà lần này, màu vàng cùng đen nhánh linh lực đụng nhau. Lần này, đánh trúng một điểm Văn Tú. Thế mà, phá khai rồi Chu Chấp tấm Tâm nhãn mở ra. Chiến trường thay đổi trong mắt Chu chấp cảm nhận hoàn toàn bùng nổ, cơ thể vì quá dị tư thế bên cạnh nghiêng, tránh lẽ rơi mất Văn tú đâm xuyên. Linh lực cường độ căn bản không thua bởi ta, nữ nhân này, cùng cố chuẩn là cùng một cấp bậc tuyển thủ. Chu chấp cái gọi là trần triều thăng tư thế chỉ là thiết lập nhân vật mà thôi. Tại trên Văn tú chàng bắt đầu, Chu chấp cũng đã trực tiếp mở ra tấm nhãn. Nếu không phải dự đoán được 3 giây sau đó tương lai, chỉ sợ Chu chấp đã bị Văn tú thuật trọc giò đánh trúng, chết sức chiến đấu. Thiếu nữ Văn tú đem chạm dịch đao nhắm ngay Chu chấp. Tại đài diễn võ bên trên, nàng tay trái đẩy kính. Chu chấp. Cho dù là bình thường một đối một, ta cũng chưa từng nghĩ tới ta sẽ thua bởi ngươi. Ta là tinh thông đâm xuyên diện dịch, si khoa phụ sản. Tập trung một chút, đang phong tạo cực. Thời kỳ toàn thịnh chúng ta, cũng bất quá là sản sản với nhau. Chống chi là, ngươi bây giờ. Văn tú tấm kia dịu dàng ngoan ngoãn tú khí khuôn mặt nhỏ xuất hiện tại trên màn hình lớn, trong miệng lại nói thắng lợi tuyên ngôn. Hội một trọi năm người, là ta, khá là đáng tiếc a, cố dịch, ngươi hôm qua không có tới. Minh giáo cô nương xinh đẹp cái đỉnh cái đẹp mắt. Quý tiêu Hán cười híp mắt nói ra, đáng tiếc, có một cái ta đặc biệt thích, nàng không có tới. Cố Dịch hội bắt lấy mỗi một khắc thời gian rèn luyện, hắn sắc mặt bình tĩnh, địch thu nghiễn đồng học không phải cũng là người đặc biệt thích. Quý Tiêu Hán lắc đầu, nợ nụ cười, thu nghiễn ta là làm làm bạn gái cái chủng loại kia thích, nhưng cái cô nương kia lại không phải, ta là thực sự cho rằng nàng tương lai có thể trở thành đại nhân vật. Cố Dịch dừng lại động tác, có chút hiếu kỳ, là ai? Học viện y phụ sản đệ nhất huyền nguyên văn tú. Quý Tiêu Hán khó được chính nhi bắt kinh nói. Cố Dịch suy tư một chút, xác nhận chính mình chưa nghe nói qua tên này, không lạ như thế nào thành danh trẻ tuổi diện dịch sĩ của ta mờ. Tại thứ nhất phụ sản y học dạy học, nàng trước đó không lâu vừa mới cùng ta nói qua, nếu như tại trên giải đấu diệt dịch sĩ mới gặp được nàng, không muốn thất lỡ. Cố Dịch nhịn không được hỏi, vì sao? Quý Tiêu Hán chung quanh nhìn một chút, ngươi đừng ra bên ngoài nói a. Văn Tú, là hiện tại phụ sản khoa học viện y viện trưởng Văn dưỡng theo khu dịch sở nuôi dưỡng vực sâu trồng về. Làm lúc năm gần 9 tuổi nàng trong khu dịch, tổng cộng giúp đỡ luân hám tại khu dịch bên trong người phụ nữ có thai đỡ đẻ tổng 36 người, trong đó thành công 35 người, cũng tiến hành chăm sóc sau sinh, dài đến thời gian 3 tháng, cho đến Huyền Nguyên Chiến Ý liền đến. Rất khó tưởng tượng Không có chính thống diện dịch sĩ, không có cần thiết vô khuẩn môi trường, thậm chí không có thiết bị y tế, tại dịch bệnh vây quanh tình huống dưới. Một chín tuổi tiểu nữ hải là như thế nào làm được loại trình độ này? Cố dịch thần sắc lạnh léo, hắn chuẩn xác địa bắt được chuyện xưa mấu chốt kia, một cái duy nhất thất bại đầu. Quý tiêu hán trầm mặc một hồi, là mâu thân của hắn. Trong phòng nghỉ, nữ nhân này rất mạnh, mạnh phi thường, đuôi ngựa thiếu niên cầm chính mình nại xương, linh lực mạnh yếu bình thường quyết định diện dịch sĩ mạnh yếu, mà từ trước mắt cảm nhận đến xem, văn tú cường độ linh lực cao hơn tại chui chấp, thậm chí cao hơn cố chuẩn. Phải biết, cố chuẩn thế nhưng cố gia thế gia khoa xương xuất thần là từ nhỏ vì dược phẩm cùng hoàn mỹ sách lược bồi nuôi thiên tài. Mới một mà thôi, cho dù chu chấp thua, không phải còn có đôi ngựa sao? Tiểu nấm khoát khoát tay nói ra, những kia dấu ấn tiêu cực, toàn bộ tại trên người chu chấp, lại không tốt, còn có ta nhà, cũng không thể rời đi đi. Phương hồi giờ phút này chầm trầm vào trong màn hình nữ hải, chuyển lại trạng thái. Đây là bệnh truyền nhiễm thuộc tính diện dịch sĩ năng lực, nếu như nàng đồng thời kiềm tu truyền nhiễm chuyển trạng thái cùng khuyết tán dịch bệnh đó là thật có thể đem tiêu cực chuyển trạng thái. Đồng ca dùng kỳ quái ánh mắt liếc nhìn phương hồi một cái, rất kỳ quái. Người này làm sao sẽ biết loại vật này? Cảnh tượng bên trên. Chu Chấp lần đầu tiên lâm vào khuyết điểm. Toàn bộ hành trình bị Văn Tú chạm Dịch đao đâm xuyên đè lên đánh. Hắc Diên đầy đủ ra sức, chỉ ít cường độ tại Văn Tú Trảm Dịch đao phía trên, bất quá, Văn Tú thông qua thay đổi lưỡi dao, nhanh chóng lần tránh rơi mất vấn đề này. Linh lực tập trung ở một chút, tiến hành đâm xuyên công kích. Chu Chấp nhịp chân càng ngày càng nặng nề. Nếu như không phải vì tâm nhãn có thể dự báo Văn Tú động tác, chính mình cũng sớm đã bị xuyên đâm tới bên trong, chết năng lực chiến đấu. Như thế trạng thái, vẫn như cũ có thể như thế tinh chuẩn tránh né công kích của ta. Người đàn ông này Văn Tú tú khí sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái. Chỉ số bệnh hóa biên độ nhỏ để cao. Đây là chu chấp hiện tại trạng thái. Diện dịch si khoa phụ sản, chu chấp còn là lần đầu tiên gặp được. Bây giờ nghĩ lại, sau đó vẫn là phải thật tốt nhằm vào các loại diện dịch sĩ si làm kỹ càng hiểu rõ. Những thứ này hiệu ứng tiêu cực đối với linh lực vận chuyển vướng quá mức nghiêm trọng. Chu chấp nếu như tốn hao 10 giờ linh lực vận chuyển diện dịch thuật, trong đó chí ít 4 điểm muốn bị lãng phí hết. Hắn có lý do tin tưởng, nếu như là cấp cao phụ sản khoa, những cái hiệu ứng tiêu cực chỉ sợ mạnh đến mức khủng bố. Mà đồng dạng, cái này Văn Tú bản thân liền là một cận chiến phái chủ chiến. Nàng căn bản không e ngại Chu Chấp cận chiến. Thật mạnh a, Chu Chấp xoay người một cái, rơi tại đài diễn võ trong góc, bình tĩnh nói một câu xúc động, bất quá. Ngươi cho dù đánh bại ta, đội ngũ của ta bên trong, còn có bao hàm cố chuẩn ở bên trong 4 người, ngươi bây giờ tư thế, thật sự có thể thắng sao. Văn tú căn bản không có do dự.